chương một trăm bốn mươi hai cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng chương một trăm bốn mươi hai cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng tiêu chấn nhạc thở dài đứng dậy tại trong sảnh đi tới lui mấy bước t r i n h minh người ta bị cổ trùng khống chế mặc kệ đến tiếp sau như thế nào ta hai người cũng sẽ không rơi vào kết quả tốt nhưng tiêu g i a không thể quân vào đây cũng là ta không cho tiêu g i a người tham dự văn hương giáo nguyên nhân thanh hà phủ lập thành mấy ngàn năm lịch kinh mấy triệu vẫn đứng vững không ngã tuế nguyệt lưu t r u y ề n bên trong thành danh gia vọng tộc không biết thay phiên bao nhiêu không có gia tộc nào có thể vĩnh viễn tồn tại xa không nói phong gia bị diệt bạch ra rời xa kết quả là đều chẳng qua là thanh hà phụ khách qua đường ta muốn làm bất quá là để tiêu g i a có thể tại phủ thành tồn tại càng lâu thôi chính phúc xuân tràn đầy đồng cảm hắn xây dựng võ quán mặc dù không phải tiêu g i a như vậy ấm c h ấ u ngại rời thế g i a nhưng tương tự hy vọng lưu danh b á c h thế tiêu g i a chủ có ý tứ là vạn nhất người ta ra chuyện để cho chu thất phương trông nom tiêu g i a không tệ tiêu g i a trong hậu bối không người có thể làm được việc lớn ta mấy cái nhi tử đều không thành khí chống đỡ không nổi tiêu g i a ta cái tiêu tộc đệ tiêu chân vân ngược lại cũng có chút tài năng đáng tiếc căn cốt quá thấp lại bởi vì truy bắt bang phái kém chút xấu văn hương giáo đại sự thánh sứ tức giận ta không thể làm gì khác hơn là thống hạ sát thủ thanh lý môn hộ vâng không có hắn phụ tá con trai lớn của ta cũng không thể lắm chính phúc xuân cũng là mới biết được tiêu c h ấ n vân thế mà tử tại tiêu c h ấ n nhạc trên tay hắn vẫn cho là là dư gia người đ ồ n thủ vì bảo trụ tiêu ra hắn thật là liều lĩnh tiêu ra chủ mưu tính sâu xa ta mặc cảm bất quá người nữ nhi tiêu tiêu đã là khai dương tông chấp sự cấp đệ tử kéo dài tiêu ra gánh nặng không cần phải rơi ở trên người là sao vì sao ngươi trong lời nói đối chu thất phương càng thêm lại tin tiêu chấn nhạc cười khổ nói tiêu tiêu là không tệ nhưng nàng không thành khai dương tông nội môn đệ tử liền đảm đường không nội tiêu ra huống chi ta có cơ hội trở đến ngày đó sao đến mức chu thất phương kỳ thật ta tại đánh bạc tuy nhiên hắn chưa bao giờ trước mặt người k h á c triển l ã m qua chân chính thực lực nhưng ta đánh bạc hắn không lên tiếng thì thôi gãy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc hắn mấy vị thân truyền đệ tử cơ hồ đều là theo không biết võ công người bình thường thời gian ngắn biến thành võ học cao thủ điều này nói do cái gì nói do hắn đồng dạng có để người võ học t h ấ thành tri pháp mà loại biện pháp này không giống với hậu hoạn vô cùng huyết tế pháp hắn đồ đệ ta chú ý qua khí tức bình thản cùng nhiều năm chìm đăm chính đạo võ học người không có gì khác biệt ngoại trừ tu luyện nhanh chóng ngươi nói có loại phương pháp này bản thân của hắn cảnh giới có thể kém ở đâu hố hồ cứ thắng tiêu g i a đầy bàn đều là sống thua cuộc cũng không có càng kém hậu quả trình phúc xuân bị triệt để khuất phục không nói trần bệnh có chính xác không thì một câu cuối cùng rõ ràng kiếm bụi không lỗ cứ thắng tiêu g i a đ ắ c kim quy tế thua cuộc mặt ngoài nhìn như hồ bồi nữ nhi thế nhưng lúc tiêu ra nước sông ngày một rút xuống hắn nữ nhi có thể gả cho ất loại võ quản quân chủ cũng không tính bôi nhọ tiêu ra luận tu vi hắn cùng tiêu chấn nhạc tương xứng luận tài trí hắn vô ngông ngựa không kịp tiêu gia chủ người ta tương giao nhiều năm giả dụ chuyện này thành mong rằng để chu thất phương trông n o n phía dưới thiên tâm võ quán chính phúc xuân mặt ngoài nói tình chân ý thiết trong lòng vẫn là xem thường chu thất phương lại thâm tàng bất lộ chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn hắn cùng tiêu chấn nhạc hai người đều tự thân khó đảm bảo bằng chu thất phương liền có thể bảo vệ tiêu g i a tiêu chấn nhạc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng gả nữ mặc dù tính không được hạ sách cái t i ê cũng bất quá là bởi vì không có thượng sách có thể chọn thôi chu thất phương dẫn theo hôn mê vu hoàng trí không có trực tiếp về võ quán chờ đợi vua hoàng trí vận mệnh là bị tước đoạt cắt cốt về sau biến thành trình vân phong bộ g á n g tại võ quán không thích hợp làm loại này sự t ì n h sau đó hắn tìm một chỗ phế trạch đem vua hoàng trí mất đi đi vào phong dư nhị ra chiến sự mặc dù không có liên quan đến phủ thành máy tính nhưng trước đó bang phái lẫn nhau đấu vẫn là h ù chạy không ít người không tòa nhà không cứ gọi được chỗ nào cũng có cẩn thận tìm một chút vẫn phải có mắt buồn ngủ nông lung tôn đại thuận bị chu thất phương dùng ga giường bao lấy xách ra mới đầu phát hiện chính mình bị bắt hắn quá sợ hãi muốn dây r u ộ lại bị bao chặt ga giường bao lấy không thể động đậy đến phát hiện bắt đi hắn người là sư phụ về sau. hắn nhất thời tâm thần bất định bất an đêm hôm khuya khát sư phụ muốn dẫn chính mình đi đâu muốn nói sư phụ nửa đêm bắt đi mấy vị mỹ mạo t i ể u sư tỷ hắn có thể lý giải nhưng vì sao hết lần này tới lần khác bắt đi chính mình chẳng lẽ lại sư phụ có đặc thù đam mê ta một cái cao lớn t h u c ạ c h lao ra môn không phải là mặt tròn cũng không phải đầu đinh tổng không nguồn gốc vì vừa xúc lên dâu quay nón ẩm tôn đại thuận bị trùng điệp ném trên mặt đất hắn suy nghĩ gì chu thất phương không biết nhưng run lẩy bẫy thân thể cùng căng cưng cái mông tròn để người buồn ôn tôn đại thuận một mực sống ở xã hội hạ tầng nghe thấy thấy muôn hình muôn vẻ nhưng hiểu nhiều lắm đ ừ n g giả bộ chết mau c ú t lên ta muốn đưa ngươi một trận tạo hóa tôn đại thuận đành phải đứng dậy lúc này mới phát hiện nằm tại cách đó không xa vu hoàng trí hệ thống tiêu hao danh vọng tước đoạt vu hoàng trí ẩn tàng căn cốt chuyển rời đến tôn đại thuận trên thân năm trăm điểm danh vọng bị khấu trừ một đạo mở n h ạ t màu trắng hư ảnh theo vu hoàng trí trên thân từ từ bay lên hắn đột nhiên nhú lên ngực bụng lại thình t h ị c h rơi xuống đất t r i t để không có sinh cơ hư ảnh chuyển rời đến tôn đại thuận trên thân hắn đầu tiên là dùng mình một cái trong nháy mắt cảm thấy một cỗ hồng hoàng chi lực tôn g a nhập thể nội mặc kệ tôn đại thuận như thế nào đ c hệ thống đông thật i h u đúng là đẳng cấp rõ ràng ngoại trừ thân truyền đệ tử lại làm ra cái hệ thống nhận chứng chân truyền đệ tử tới hắn lập tức xem xét lên tôn đại thuận thông tin cá nhân tôn đại thuận thời vẫn không đủ căn cốt long tượng quyền thể thu vi thối thể thất trọng tiềm lực có hạn tiềm lực kinh lịch đánh giá có thể thu làm chân truyền đệ tử trước đó thu tôn đại thuận vì ký danh đệ tử đó là trên danh nghĩa lấy được phản hồi vẫn chỉ có một lần mà bây giờ có thể đem hắn đ ể thăng làm chân truyền đệ tử từ đó đạt được gấp năm lần tu v i phản hồi đây là chuyện thật tốt thân truyền đệ tử nhất định phải tự thân có có thể sửa căn cốt còn muốn tại phẩm tính phương diện phù hợp yêu cầu mới được có thể nộp nhưng không thể cầu chân truyền đệ tử có thể làm vì thân truyền đệ tử hữu hiệu bổ sung mặc dù thiếu một nửa phản hồi nhưng cũng là phổ thông học đồ gấp năm lần đến mức tuyển nhận chân truyền đệ tử điều kiện là cái gì cần đợi ngày mai tìm cái khác học đầu nghiệm chứng về sau mới có thể xác định đại thuận có thể cả tôn đại thuận vừa vui lại mộng giống như biên c ư ở n g sư phụ đây là có chuyện gì ngươi không cần phải để ý đến ghi lấy không muốn bất luận kẻ nào là được từ hôm nay trở đi ta chuẩn chuẩn bị tại thân truyền đệ tử phía dưới tuyển nhận chân truyền đệ tử ngươi có thể nguyện trở thành võ quán vị trí đầu n ã o chân truyền đệ tử đệ tử nguyện ý đinh thu đến chân truyền đệ tử tu vi gấp năm lần phản hồi ký chủ tu vi có tăng lên các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông tôn đại thuận cảnh giới quá thấp gấp năm mươi lần phản hồi đều chưa chắc làm cho hắn tu vi hiện tại thanh tiến độ có đại để thăng bất quá chu thất phương bén nhẹ theo hệ thống nhắc nhở bên trong phát hiện không giống bình thường trước đó phổ thông học đồ cảnh giới để thăng là không thu được tu vi phản hồi nhắc nhở tôn đại thuận thành vì chân truyền đệ tử sau lại nhận được mà lại trước đó dương bảo đám người phản hồi nhắc nhở thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi hiện tại thì là thu đến chân truyền đệ tử tu vi gấp năm lần phản hồi một cái là đồ đệ tướng đối với hắn mà nói một cái là chân truyền đệ tử đối với võ quán tới nói giả dụ ngày sau võ quán lớn mạnh hoặc là xây dựng phân quán dương bảo tôn đại thuận mấy người cũng có thể tuyển nhận chính mình đồ đệ cùng học đồ hệ thống tu vi phản hồi chỉ có đồ tử không có đồ tôn như vậy ưu tú đồ tôn đồ tôn tôn chỉ muốn thành chân truyền đệ tử há không đồng d ạ n g có thể cho là mình phản hồi gấp năm lần tu vi tâm tình thật tốt chu thất phương xuất gia hóa thi thủy nhỏ ở vua hoàng trí t r ê n thân v u huynh tạm biệt vì cảm tạ ngươi công lao ta cho ngươi nhiều dọn một điểm sau khi trời sáng võ quán tây khóa viện luyện võ t r ư ở n g kín người hết chỗ để đó không dùng hai lần hiệu suất luyện võ trường được an trí tại thương hội phổ thông hộ vệ đều ở nơi đó tu luyện như p ư ơ n g thịnh cái này căn cốt cao tu luyện nhanh hộ vệ t h ì sẽ tới võ q u á n luyện võ trường chu thất phương chọn lựa mấy chục người theo thứ tự nhìn qua tin tức không có người nào như tôn đại thuận như vậy biểu hiện có thể thu làm chân truyền đệ tử hắn mơ hồ cảm thấy chân truyền đệ tử nhất định phải t ấ y ghép qua căn cốt mới phù hợp điều kiện đến người gác cổng tìm tới lao trương lao trương trung tâm đáng khen căn cốt bát hoang c u n thể thu vi thông mạch nhất trọng tiềm lực có hạn tiềm lực kinh lịch đánh giá có thể thu làm chân truyền đệ tử lao trương thế mà đột phá thông mạch cảnh rồi có hạn tiềm lực so với vô hạn tiềm lực em cũng không phải quá nhiều a ngắn ngủi kinh ngạc về sau chu thất phương rốt cuộc xác nhận ý nghĩ trong lòng thu vì chân truyền đệ tử điều kiện nhất định phải hậu thiên cải tạo qua căn cốt mới được chỉ là như vậy vừa đến chân truyền đệ tử thì lộ ra gà m ở thân truyền đệ tử hiếm thấy chủ yếu vẫn là thân có ẩn tàng căn cốt người quá hiếm thấy có thể cung cấp tức đoạn căn cốt thì càng ít bất quá ngoại trừ tức đoạn căn cốt còn có cái gì phương pháp có thể người cải tạo căn cốt thì như người làm chế tạo căn cốt huyết sát giao huyết tế chi pháp có thể không nhìn căn cốt để thăng người cảnh giới sự thật thật như thế có hay không một loại khả năng huyết tế chi pháp trên thực tế cũng là tại người cải tạo căn cốt đâu đây cũng không phải là không thể nào sự t ì n h có lẽ cần phải bắt mấy cái huyết sát giáo người lấy đạt được huyết tế chi pháp tìm tòi hư thực dư ra tự nhiên là chọn lựa đầu tiên mục tiêu lao trương ngươi đột phá thông mạch rồi đêm qua mới đột phá ta cũng không dám xác định đang định tìm quán chủ hỏi một chút hoàn toàn chính xác đột phá một hồi ta truyền thụ cho ngươi thông mạch cảnh tu luyện trung thừa côn pháp hàng mạ côn đạt được đáp án xác thực lao trương hốc mắt có chút hồng nhuận phớt h ớ t năm đó lao quán chủ chu đại sinh từ trước tới giờ không coi hắn làm người hầu dốc lòng giáo sư hắn đ a u pháp thường bởi vì hắn tập võ quá muộn không thể thối thể mà cảm t h á n ai ngờ bây giờ hắn tu vi cảnh giới ngược lại vượt qua chu đại sinh rất nhiều lao quán chủ yếu là còn sống không biết sẽ có nhiều kinh ngạc đâu lao trương người đến võ quán nhiều năm một mực canh cổng có nghĩ tới hay không trở thành võ quán đệ tử lao trương tất nhiên là cự c nguyện không có lao quán chủ cùng thiếu quán chủ nào có ta lao trương hôm nay ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó rất nhiều thời điểm lão trương đều sẽ không tự chủ được xưng hô chu thất phương vì thiếu quán chủ giống nhau chu đại sinh lúc còn sống vậy thì tốt từ hôm nay trở đi ngươi chính là võ quán chân truyền đệ tử chân truyền đệ tử s ư n g hô còn không có lưu t r u y ề n r a nhưng đối lao trương tới nói kêu cái gì cũng không đáng kể tuất ta hiện tại thì quỷ bái dâng t r à b á i sư quy củ l a o trương so với ai khác đều rõ ràng dương bảo từ h à bọn hắn đều là lao trương quả nhiên c h â n t r à không cần ngươi làm là võ quán chân truyền đệ tử không là ta đệ tử lao trương tuổi tác tại cái kia bày biện hắn là nhìn lấy chu thất phương lớn lên thật vì gấp năm lần tu vi phản hồi để hắn dâng trả bãi sư ly kia trà chu thất phương là u ố n g không trôi a ngươi là quán chủ làm võ quán chân truyền đệ tử không liền là của ngươi đệ tử sao ngươi tuyệt đối không nên cố kỵ tuổi của ta cái k i a có quy củ không thể phá lao trương là nhận lý lẽ cứng nhắc người nhất định phải như dương bảo như thế dập đầu bãi sư chu thất phương không có cách nào đành phải giải thích nói ngươi có thành tựu i của ngày hôm nay dưỡng phụ trên trời có linh nhất định sẽ hết sức vui mừng ta là thay dưỡng phụ thu ngươi làm đồ để ngươi làm ta dưỡng phụ đồ đệ lao trương ngu ngơ nửa ngày dùng ống tay áo lau khoẻ mắt ta lão trương thâm thụ cha ngươi t ử đại ân ta lao trương nhất thời từ ngữ thiếu thốn không biết đến đón lấy nên nói cái gì cho phải hắn bịt quy xuống hướng về phía trường lâm huyện phương hướng dập đầu ba cái l ã o q u á n chủ từ nay về sau ta cũng là đồ đệ của ngươi ngươi ở trên trời mở mắt nhìn xem thiếu q u á n chủ hắn đem võ quán mở càng ngày càng tốt đinh thu đến chân truyền đệ tử tu vi gấp năm lần phản hồi ký chủ tu vi có tăng lên các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông tu vi thanh tiến độ rốt cục mắt trần có thể thấy giật giật phổ thông đệ tử chiêu lại nhiều không có đi qua căn cốt cải tạo dù có mười lần hiệu xuất luyện võ trường ra trì tu luyện tốc độ cuối cùng c h ậ m ẩn tăng căn cốt mới là tu vi phản hồi h ợ tâm trấn an lão trương vài câu chu thất phương đi vào thương hội dư gia hiện tại tình huống như thế nào Phong dư nhị ra sau khi chiến đấu thương hội mạng lưới tình báo đối nội thành thế lực thẩm thấu biến đến dễ dàng hơn thì liền như mặt trời ban chưa dư ra cũng bị khiết nhập không ít cây đinh dư chính n a i một mực không có lộ m ặ t qua dư cửu huyên giống nhau thường ngày còn lại nhà đột nhiên ít đi rất nhiều người bao quát võ khoa chúng võ tú tài dư hậu thuần dư hậu khải bọn người có hay không điều tra ra đi nơi nào dư hậu thuần dư hậu khải có thể xác định tu luyện qua huyết tế chi pháp nếu như vùi ở dư ra muốn bắt bọn hắn là khó khăn rời đi dư ra dễ dàng hơn hành sự không có chỉ biết là bọn hắn tại còn lại phong phú nhị ra trước khi chiến đấu bị tập hợp nói là chấp hành nhiệm vụ từ đó về sau những thứ này dư ra người không còn lại xuất hiện qua sư đồ hai người đưa mắt nhìn nhau những người này hơn phân nửa bị huyết tế dư chính n ai thật là hung nạc c người trong nhà đều không hung tha thông qua dư ra người thu hoạch được huyết tế pháp kế hoạch đành phải tạm thời gác lại lúc này thời điểm lão trương lại tìm đi qua quan chủ thiên tâm võ q u a n trình quán chủ tới trình phúc xuân hắn tới làm cái gì thời điểm trước kia hắn còn cảm thấy trình phúc xuân siêu thoát ra khỏi trần thế một lòng truy cầu võ học cảnh giới nhưng hắn hiệp trợ dư ra hủy diện phong gia chứng minh hắn cũng không phải cái gì đại thiện nhân đi vào phòng khách t r ì n h quán chủ đại gia quang lâm không có từ xa tiếp đón ha ha chu tiểu hữu làm gì k h á c h khí tự ngươi lần trước đăng môn thiên tâm v õ quán ta liền phát hiện chúng ta hai người ý hợp tâm đầu quả thật người trong đồng đạo về sau chớ có lấy quán chủ tương xứng ta n ắ m cái lớn bảo ngươi chu lao đệ ngươi xưng ta c h ỉ n h lão ca như thế nào vô sự mà ân cần có điều hắn mặt đều kéo xuống chính mình cũng không tiện đi lên đập một bàn tay dù sao không thích hắn người lại không cần thiết kết thủ kết toán như thế ta từ chối thì bất kính chỉnh l ã o ca hôm nay đăng môn u có thể là có chuyện ha ha việc vui ta chính là một cọp thiên đại hì sự mà đến t r ư n g một trăm bốn mươi b ố đề thân t r ư n g một trăm bốn mươi b ố đề thân chu thất phương bừng tỉnh đại ngộ đêm qua tiêu tiêu cùng trình v â n phong trò chuyện bên trong nhắc đến tiêu ra muốn gả nữ nhi cho mình không nghĩ tới tiêu ra làm việc như thế hiệu suất hôm nay thì đến đề thân hán trang làm hồ đồ nói trình l ã o ca nói đùa ta người này ngoại trừ tu luyện cũng là dạy bảo đồ đệ lại không tốt giao tiếp tại phủ thành nhân duyên rất kém làm sao có việc mừng nện vào trên đầu ta ha ha chính phúc xuân lần này là phát ra từ nội tâm cười tiểu tử ngươi còn có tự mình hiểu lấy muốn không phải tiêu chấn nhạc cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ai sẽ nghĩ đến lê ngươi n chu lão đệ nói đùa ngươi tuổi vừa mới nhược quán ngay tại phủ thành sông ra dành tiếng vang r ộ i ta như ngươi giống như tuổi tắt lúc còn trốn ở sư phụ dưới cánh c h i m đây chuyện là như thế này tiêu ra ra chủ tiêu chấn nhạc n g h e qua hiền đệ lại danh thường thán hiền đệ tuổi nhỏ anh tài hận không thể gặp một lần nay trương nữ tiêu lan tuổi vừa mới hai mươi ba mỹ mạo k h i n thành đỗi hiền đệ ngưỡng mộ đã lâu cơ hồ tương tư thành t ậ t ta cùng tiêu ra chủ quen biết nhiều năm lại cùng hiền đệ bạn vòng n i ê n Bởi vậy tiêu gia chủ nắm t a tới vì đó trưởng nữ tiêu lan đề thân phủ thanh tứ đại thế gia nhiều lần b i ế n cố bây giờ còn sót lại tiêu dư nhị ra có thể được tiêu gia chủ coi trọng lại có mỹ nhân ư u á i chẳng phải là thiên đại h ỷ sự chính phúc xuân tuy nhiên có thể nói lại sẽ nói nhưng hiển nhiên lần thứ nhất làm bà mối nói dễ nghe lại không chịu nổi cân nhắc tiêu chấn nhạc hận không thể gặp một lần vậy hắn trước kia làm sao không tới gặp không nói trước tiêu lan đem khai dương tông m ộ i m ộ i tìm đến muốn muốn thuyết phục tiêu chấn nhạc thoái thác môn này hôn sự nàng sống quê các nghe chút tin đồn thất thiệt truyền văn thì tương tư thành thật rồi hòa si sao ngươi là tới nói môi cần phải c h à o hàng tiêu g i a c h à o hàng tiêu lan nhiều lời cùng tiêu g i a quan hệ thông ra chỗ tốt để đả động người bàn về làm mối mức độ t r ì n h phúc xuân so tẳng bà mối kém xa sa. dù sao lần kia để hắn bán mình bách hoa lâu hắn kém chút thì động tâm bất quá t r ì n h phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc tâm ý ngược lại là biểu lộ chỉ là hắn một mực kỳ quái tiêu g i a ý đồ chân chính là cái gì trình lao ca cùng tiêu g i a chủ nâng đỡ ta nhận lấy thì ngại không dối gạt trình lao ca ta tập trung tinh thần p h ố về mặt tu luyện các đồ đệ đều gọi ta voxy、si, thực sự đối chuyện nam nữ không có tưởng n i ệ m như đáp ứng sợ sẽ đường đột gia nhân lầm người thanh xuân t r ì n h phúc xuân nụ cười cứng ở trên mặt cái k i a tiêu chấn nhạc l i ề u mạng cất bên trong nóc kim muốn đem nữ nhi gả cho chu thất phương đã để người không thể tưởng tượng người chu thất phương thế mà không biết tốt xấu như thế chủ động từ chối môn này hôn sự lấy tiêu ra ra thế còn có tiêu lan dung mạo xứng ngươi cái tiểu tiểu con chủ ngươi còn ủy khuất hay sao liền xem như gả cho ta ta đều phải tâm động h i ê n đệ à, say mê võ học là hào sự có thể một người thành tựu chỉ dựa vào vất vả và tu luyện là không đủ ngoại vật không thể thiếu có tiêu ra toàn lực ủng hộ người tu vi nhất định có thể lại lên bậc thang n g ư ơ i không phải muốn mua bồi nguyên đàn sao tiêu g i a có rất nhiều coi như ăn cơm đều đầy đủ chính phúc xuân tuy nhiên đối tiêu chấn nhà quyết định cầm thái độ hoài nghi nhưng chấp hành lên tận hết sức lực trình lao ca nói ta đều hiểu chỉ là ta tự ti mặc cảm cảm thấy không xứng với tiêu g i a đại tiểu thư việc này như vậy coi như thôi đi chính phúc xuân một bộ a i kỳ bất hạnh nộ kỳ bất tranh biểu lộ loại này h ả o sự rơi xuống người nào trên đầu đều phải vui vẻ ngủ không yên có thể hết lần này tới lần khác chu thất phương đặt lập học hành hắn bỗng nhiên có một loại hiểu ra chẳng lẽ chu thất phương trướng mắt tiêu da người này thật đúng là không giống bình thường hành sự ngoài dữ liệu cũng khó trách tiêu chấn nhạc sẽ nhìn chúng hắn có lẽ là chính mình đánh giá thấp hắn sự t ì n h đến lúc này cấp độ nhiều lời vô ích t r ì n h phúc xuân một mặt tiếp h ậ n đứng dậy cáo tử tốt xấu là đến cho mình làm ai chu thất phương lễ đưa ra ngoài trở về lúc trong phòng khách nhiều hai cặp tròn căng mắt to sư phụ t r ì n h quan chủ nói rất đúng người làn ê n thành ra thành cái gì nhà ta nào có tinh lực cân nhắc thành g i a sự đừng ở chỗ này hồi náo nên làm cái gì đi làm cái gì vừa mới hắn cùng t r ì n h phúc xuân lúc nói chuyện thì phát giác được sở nguyệt my ở phía sau cửa sổ nghe lén đưa người công phu nàng thế mà đem thân ở thương hội bạch lạc nhan cũng gọi đi qua sư ngươi lừa gạt một chút trình quán chủ vẫn còn chúng ta đều nhìn qua ngươi viết kim bình mai rõ ràng là mơ cái cái này gốc dạ đều trải qua bao lâu còn sách chu thất phương sắc mặt nghiêm nghị vẻ mặt cứng rắn càng ngày càng không biết lớn nhỏ cũng dám trêu trọc sư phụ đại sự tự nhiên nghe sư phụ nhưng ở sinh hoạt vấn đề phía trên các đồ đệ muốn kết thúc quan tâm chức trách có nghĩa vụ bình định lập lại trật tự lại là bộ này khẩn cô chú cũng không biết cái này làm cương tiểu man từ chỗ nào học được từng bộ từng bộ mà nói thuật đảo mắt nhìn đến bạch lạc nhan ngay tại hé miệm như cười hơn phân nửa là nàng giáo chính mình nói không nên lời liền dạy cho nói chuyện không gì kiềm kỵ sở nguyệt mi sư phụ ngươi muốn thành nhà làm gì tìm tiêu ra nữ nhi ta cùng bạch sư tỷ chưa chắc so với nàng kém ngươi nhìn bạch sư tỷ mắt ngọc mày ngài băng cơ ngọc cốt dừng lại dừng lại chu thất phương xem như triệt để lãnh hội nam cơ ư người dám yêu dám hận càng dám nói ngay thẳng tính tình lại nói đi xuống sư đổ tình cảm thì biến vị chúng ta trung bình võ quán là nghiêm túc võ quán tuyệt không cho phép rõ ràng đánh rõ ràng làm loại này sự tỉnh đừng muốn nhắc lại nguyện mi về sau bồi nguyên đan luyện chế gia tăng hai thành số lượng lao t r ư ơ n g đột phá thông mạch cảnh cho hắn định kỳ cấp cho đan dược còn có tôn đại thuận ta đoán chừng không lâu cũng muốn đột phá thông mạch nhắc lên chính sự bên trong đại s ả n h không khí sạch sành xanh nhất thanh sở n g u y ệ t mi lúc này trở về trung viện bạch lạc nhan theo sát rời đi đi trên đường nàng một viên trái tim còn tại gấp rút n g à y loạn đầu tiên là sư phụ tựa hồ phát giác nàng giáo sở sư mội nói chuyện sự tình kỳ thật đó là sở sư mội bản ý nàng chỉ bất q u á t r ư ơ n g điều câu mài một chút sau thì là sở sư mội to gan n g ô từ nàng nghe được cái kêu đồng dạng là sở sư mội bản ý cũng là nàng nhớ tới tam thúc trước khi đi để cho nàng thật tốt nắm chắc tiện nghi của nàng sư phụ cũng vừa là thầy vừa là bạn còn muốn làm sao nắm chắc đâu hiện tại sinh hoạt nàng đã rất thỏa mãn ai ngươi làm sao cũng ra ngoài mua thức ăn bạch lạc n h a n đông nhiên n g n g đầu vốn hẳn nên hướng tây đi hướng thương hội trụ sở nàng trong bất chi bất giác lại xuyên quá hậu viện đường hẻm đi tới cửa sau buổi sáng mua sắm nguyên liệu nấu ăn quên để người mua trứng gà nhanh đến cơm t r ư a thời gian ta sốt u ruột bận bị hoảng chính mình đi mua chút trở về võ quán hiện tại miễn phí dùng cơm thương hội bên kia chiêu mộ tạp dịch vụ trách nấu cơm học đồ cùng thương hội hộ vệ giữa chưa đều đến bên kia đi ăn Ma ẩm Chu cùng thực, Thất Phương cùng đồ ẩm thực, ý nguyên từ đồ đệ ý vương quả phụ phụ t r á cật h Phụ Vương Quả c lực vác lấy một rổ lớn trứng gà gõ mở võ quán cửa sau trần thạch đầu gặp vội vàng đi giúp lấy sách kết quả vương quả phụ bên này bông u l ò n g tay ra trần thạch đầu bên kia còn không có cầm chắc rổ phanh soạt ném tới mặt đất ai nha ngươi sao không cẩn thận như vậy vương quả phụ một bên đau lòng ngã nát trứng gà một bên đoán trách trần thạch đầu trần thạch đầu cũng không có đáp lại nàng một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước ngươi nhìn cái gì đâu mất hồn giống như hán hán chương một trăm bốn mươi lăm đầy bụng nghi ngờ chương một trăm bốn mươi lăm đầy b ụ người, người, người, người, người, người, người này rõ ràng là mất tích đã lâu mã ngũ hắn cùng trần thạch đầu từ hà thôi tam cùng một ngày bị đổi ra quảng đức vóc oán về sau trở về nhà từ hà tuần tự hai lần lôi kéo trần thạch đầu đi nhà hắn tham viếng lần thứ hai đi lúc hắn liền mất tích về sau chu thất phương để trường lâm huyện hát phong đường ban g chủ lương khổ điều tra nghe ngóng một mực không có kết quả tất cả mọi người coi là mã ngũ đã gặp nạn nhưng không ngờ thế mà tại phụ thành đụng phải cố nhân gặp gỡ trần thạch đầu cùng mã ngũ tỉnh khó chính mình trần thạch đầu kéo lấy tàn phế chân thật đi qua mạng ũ khắc chế rất nhiều quay đầu nhìn về phía dẫn đội người nhanh vào bên trong thành không được nhiều chuyện dẫn đội người g i ậ n quát một tiếng mã ngũ bất đắc dĩ nhìn trần thạch đầu liếc một chút đi theo đội ngũ mã sư đệ người muốn đi đâu rảnh rỗi ta dễ tìm người đi dẫn đội người trong mắt hàn quang lóe lên đợi đội ngũ vượt qua đường tắt tả h ư u trừ tảng đá phu phụ không người nào khác hắn bước nhanh hướng trần thạch đầu chạy tới tay phải cong lại thành trạo phủ đầu vồ xuống d i ư ơ n g tay người nào dám tại trung bình võ quán dương a i một đạo đáng yêu thân ảnh như t h i ể m điện xuất hiện tại trần thạch đầu trước mặt tay trái ngăn lại dẫn đội người thất trạo tay phải một cái huyền âm trường làm n g c đánh ra dẫn đội nhân cảnh giới không thấp chuyện đột nhiên xảy ra hắn y nguyên nâng lên tay trái cùng bạch lạc nhan đ ố i cứng một trường và ảnh dẫn đội người như là bị thiết truy đập chúng ở ngực k h ỏ e miệng chảy máu c ấ p bộ liền lùi lại không thôi bạch lạc nhan ẩn nấp tay trái tay phải thay nhau thi triển v á i nhạc quyền cùng huyền ấm trường dẫn đội người như là bóng cao su đồng dạng bị đánh đến trên tường lại phản bắn trở về lại đánh tới trên tường tới sau cùng rốt cục mềm nhún co u ắ p ngã xuống đất bạch lạc nhan cũng không có thi triển toàn lực có ý lưu lại người này một cái、mà. mạng mã ngũ sự tình hắn cũng biết người này lại sợ hai mã ngũ cùng trần thạch đầu nhận nh tất nhiên biết được trong đó nội tình đến mức mã ngũ n g đã xác nhận hắn còn rất tốt sống trên đời ngược lại không nhất thời vội vã đuổi trở về bạch lạc nhan dẫn theo dẫn đội người trở lại p h ò n g khách đem việc trải qua cùng chu thất phương kể rõ một lần ngươi hẳn phải biết ta muốn hỏi điều gì là tự ngươi nói vẫn là ta bước ngươi nói người này vẫn ngậm miệng không nói xương cốt vẫn rất cứng rắn ta thích nhất đối phó xương cứng chu thất phương gắn đem bột phấn ở trên người hắn s ớ m tại diệt trừ kim thương bang bang chủ trưởng nguyên trung thời điểm sở nguyện my liền đã có thể phối chế tra tấn thông mạch cảnh độc dược độc phấn hiệu quả hiệu quả nhanh chóng ta nói ta nói ta muốn dẫn người đi tiêu ra b i ệ t viện người này biết có hạn nhưng đã đầy đủ hắn cùng mã ngũ bọn người đến từ ác lang lĩnh c h ỗ sâu nơi đó là văn hương giáo bí mật căn cứ văn hương giáo thông qua ân huệ thủ đoạn phát triển đại lượng giáo chúng về sau rất nhiều giáo chúng bị dẫn vào ác lang lĩnh những người này phần lớn trở thành bị ngày đêm rút ra huyết dịch cơ thể sống chất dinh dưỡng mà như mã ngũ bọn người thuộc về người may mắn bọn hắn bị chọn lựa ra hấp thu giáo chúng khí huyết mã ngũ cũng chưa từng thối thể vó giả một đường đột phá đến thối thể cựu trọng mấy ngày trước đây trong giáo chuyên gia chỉ lệnh yêu cầu mang những người này bí mật phân tán vào thành mã ngũ chỗ đội ngũ chỉ là trong đó một chi chỗ cần đến thì là nội thành tiêu g i a cùng thiên tâm võ quán với mới trần thạch đầu nhận ra mã ngũ dẫn đội người liền muốn lấy sát nhân diệt k h ẩ u suy nguyên lai tiêu g i a cùng thiên tâm võ quán mới là văn hương giáo chủ sử s o u màn khó trách hai người đi gần như thế đồng thời cũng triệt để xác nhận huyết sát giáo cùng văn hương giáo cũng không phải là một người có hai bộ mặt mà chính là hai cái lẫn nhau độc lập thế lực nhưng là tại tiêu d i ệ t phong gia thời điểm tiêu g i a cùng thiên tâm võ quán tại sao muốn đi trợ trận chẳng lẽ thật chỉ là vì bộ phận lợi ích sao không hẳn vậy có lẽ có một cái hát thụ tại đồng thời k h ô n g chế huyết s á t giáo cùng văn hướng giáo cái này hát thụ cực khả năng cũng là nhiều lần nghe thấy thanh sứ liên hệ đến trước đó đối từ thăng nguyên hoài nghi hắn theo bản năng xác định từ thăng nguyên cũng là cái gọi là thanh sứ phủ thanh bên trong có như thế năng lực ngoại trừ từ thăng nguyên không có người nào nữa đương nhiên không bài trừ vị này thanh sứ đến từ phụ thanh bên ngoài giờ phút này chính giấu ở cái nào đó c h ỗ t ố i nhưng là thanh sứ có thể đối phủ thành tình thế rõ như lòng bàn tay nhất định nắm trong tay một cỗ thế lực khổng lộ ngoại trừ trấn đắc ty hắn lại nghĩ không ra cái khác quả thật như thế mà đối kháng tông môn cùng thế g i a làm nhiệm vụ của mình chân đắc t i thế mà cùng thế g i a thành cá mẹ một lứa cộng đồng làm hại phụ thành m á c tính thật sự là đối hiện nay triều chính lớn nhất trầm trọng nói trở lại từ thăng nguyên cùng thế g i a cấu kết mục đích lại là cái gì cộng đồng trưởng không phụ thành không đúng diệt trừ thế g i a độc trưởng phụ thành há không tốt hơn khâu n h ụ c k ế để thế g i a đấu tranh nội bộ lấy này diệt trừ sở hữu thế g i a khả năng này không bài trừ nhưng đại giới không khỏi hơi bị lớn mà lại hệ thống xác nhận qua từ thăng nguyên tu vi thương m ạ c cảnh thập bị trọng vậy hắn vì cái gì bồi dưỡng được bao đan cảnh dư chính ai vô số nghi vấn tự náo hải bên trong phun ra ngoài cộng đồng chỉ hướng từ t h ă n g nguyên hùng cư trung tâm tiết điểm tiết điểm kia bên trong ẩn giấu đi cái nào đó bí mật không muốn người biết chỉ nên biết được cái này bí mật hết thể nghi hoặc không hiểu rõ ràng để bạch lạc nhan đem dẫn đội người xử lý sạch chu thất phương lần nữa rơi vào trầm tư mã ngũ bọn người đi tiêu ra cùng thiên tâm võ quán làm cái gì chẳng lẽ lại nhị gia muốn đối dư ra khai chiến loại này tình hình tự hồ cùng dư ra phong gia khai chiến trước có chút tương tự khi đó dư gia cũng tập hợp lên rất nhiều nhân thủ nói muốn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ hắn cùng bạch lạc nhan suy đoán chính là những người này bị huyết tế mới khiến cho dư chính nhai đột phá bao đăng cảnh mã ngũ bọn người phải chăng cũng phải bị huyết tế từ đó để tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân đột phá cảnh giới đây cơ h ộ i là duy nhất c h ậ t tướng như vậy một vấn đề cuối cùng tiêu chấn nhạc tại sao muốn tại cái này thời gian tiết điểm gả nữ nhi cho hắn t r ì n h phúc xuân thuyết tử tự nhiên không thể coi là thật tiêu chấn nhạc gả nữ nhi sao lại dựa vào bản thân cha con yêu thích tất nhiên sẽ theo lợi ích xuất phát chính mình trên thân có cái gì đáng giá hắn mong nhớ chu thất phương trái xem phải xem phía trên nhìn xem nhìn có thể làm ra chủ đều không đơn giản di chuyển đến phủ thành về sau hắn chưa bao giờ trước mặt người khác hiện lộ qua thân thủ nhưng là võ quán học đầu nịch thiên tiến cảnh để tiêu chấn nhạc đối với hắn sinh ra cảm giác thần bí tiêu chấn nhạc muốn muốn nhờ ngoại lực hắn địch nhân là ai dư chính ai hoàn toàn chính xác bây giờ phủ thành bên trong thực lực vượt qua tiêu trình hai người chỉ có từ t h ă n g nguyên cùng dư chính n g i dư cử u y ê n nhưng là giả dụ hai người cũng thi hành huyết tế pháp phủ thành bên trong lại không người là bọn hắn đối thủ dưới tình hình như thế hắn y nguyên muốn nhờ ngoại lực địch nhân khẳng định không phải dư chính ai hoặc là hắn địch nhân so bão đan cảnh còn mạnh hơn hoặc là dùng bí pháp nào đó khống chế hắn nếu là cái trước tìm chính mình cũng vô dụng nếu là cái sau liền nói thông có thể cho chính mình giúp hắn một tay hoặc là bảo trì tiêu ra như thế hắn muốn đối phó địch nhân rõ rành rành từ thăng nguyên chương một trăm bốn mươi sáu đêm lộ chương một trăm bốn mươi sáu đêm lộ đối phó từ thăng nguyên hắn là không tình nguyện lấy cảnh giới bây giờ của hắn có thể hay không thắng qua từ thăng nguyên tại cái nào cũng được ở giữa húng chi từ thăng nguyên nắm giữ k h ô n g chế người, người bí pháp vì chỉ là tiêu lan liền cùng hắn đối n ị c h đưa mình vào trong nguy hiểm chẳng phải là choáng càng quan trọng hơn là hắn đã theo dẫn đội người trong miệng hỏi được huyết tế chi pháp nội dung còn có cần gì phải đi c h ợ giúp tiêu ra hệ thống căn cứ huyết tế pháp thôi diễn một môn có thể sửa căn cốt võ học đinh ký chủ lấy được pháp môn chỉ sẽ hình thành ngụy căn cốt lại nội dung không được đầy đủ đến tiếp sau phân c h i quá nhiều cưỡng ép thôi diễn cần tiêu hao một trăm vạn điểm danh vọng danh vọng không đủ không cách nào thôi diễn hệ thống q u a có yêu mới cần chỉ là một trăm vạn danh vọng đoán chừng trên dưới trăm năm liền có thể kiếm lời đầy đủ dính đến sửa căn cốt võ học lại quý cũng có thể lý giải chỉ là huyết tế pháp làm sao lại nội dung không được đầy đủ chu thất phương trợ nghĩ đến mã ngũ bọn người chỉ tu luyện đến t ố i thể cựu trọng cần phải còn có đặc biệt nhằm vào thông mạch cảnh huyết tế pháp đổi tới đổi lui lại chuyển tiêu ra trên thân nếu biết tiêu chấn nhạc là văn hương giáo người cái kêu buổi tối hôm nay liền đi chuyến tiêu ra lấy chính mình thông mạch thập trọng cảnh giới đối phó thông mạch thập nhất trọng tiêu chấn nhạc còn không phải dễ như trở bàn tay tiêu chấn nhạc có nằm mơ cũng chẳng ngờ để thân ngược lại cho mình đưa ra hòa tới chính phúc xuân trở lại tiêu ra đem để thân kết quả cáo chi tiêu chấn nhạc tiêu chấn nhạc sau khi nghe xong đứng sừng sức phía trước cửa sổ thật lâu không nói tiêu gia chủ ta bản đã cảm thấy ngươi cái này kế hoạch không đáng tin cậy chu thất phương lại như thế không thất thời ngươi thì đừng hy vọng hắn giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó không biểu hiện của hắn ngược lại để cho ta càng thêm chắc chắn hắn nhất định có thể giúp đỡ chúng ta cùng lan nhi kết thân là lôi kéo hắn phương pháp tốt nhất thực sự không được ta không nể mặt ra tự mình đăng môn t r ì n h phúc xuân suýt nữa đem uống trà phun ra ngoài cho đến bây giờ cũng không có bất kỳ chứng cớ nào tiêu chấn nhạc lo lắng sẽ trở thành hiện thực hết thệ cũng chỉ là suy đoàn của hắn có lẽ sự tình sẽ không tới hắn nói loại trình độ đó chỉ băng phỏng thì quyết tâm đem nữ nhi gà đi đường đường tiêu g i a gia chủ tự thân lên cửa cho nữ nhi đề thân kể chuyện đều không dám nói thế với còn biết xấu hổ hay không mặt thật không rõ tiêu chấn nhạc vì sao coi trọng như vậy chu thất phương hắn có gì tốt không phải liền là so với chính mình tuổi trẻ điểm x o á y khí điểm thần bí điểm tiêu g i a chủ nghĩ lại việc này muốn là truyền ra ngoài tiêu g i a mặt thì mất hết hừ mệnh đem khó giữ được còn muốn cái gì mặt mũi tốt ta ta không khuyên nổi ngươi bất quá ta đề nghị ngươi buổi chiều lại đi cái k i a chu thất p ư ơ n g cũng là nhà xí tảng đá tiểu bướng bình con lựa ngươi đi cũng không thấy có thể thành tiêu chấn nhạc vẫn là muốn mặt mũi cuối cùng hắn nghe trình phúc xuân đề nghị trời tối về sau hắn cùng trình phúc xuân p h ụ thêm áo choàng màu đen đ e o lên mũ t r ù m cùng nhau ra tiêu phủ cửa sau chuyển qua góc phố hai người tung người thực p h ò n g sau đó ngây dại cách hai người không đủ ba chỗ một cái đồng dạng hóa trang người chính nhìn chằm chằm nhìn bọn hắn chằm chằm hai người trong lòng rung mạnh bắp thị theo t bản năng kéo căng khoảng cách gần như thế hai người vậy mà không có sớm phát giác đối phương tồn tại chu thất phương thừa dịp lúc ban đêm người ra đen tính thời điểm đến đây tiêu ra nào biết nhanh muốn đến tiêu phủ lại đột nhiên phát hiện lén, lén lút lút tiêu chấm nhạc cùng chính phúc xuân hai người mặc dù ẩn tàng thân hình tướng mạo nhưng trình phúc xuân giáng người quá có nhận ra độ bắp thịt quần quận cao to mạnh mẽ áo choàng màu đen khoác ở trên người hắn như là quần áo bó đồng dạng đã xác nhận thân phận đã không còn gì để nói chu thất phương thân thể không động người đã bước ra ba trượng khoảng cách song trưởng cùng phát đánh phía tiêu trình hai người thừa phong bộ không hổ là thượng phẩm thân pháp theo thối thể tứ trọng một mực dùng đến bây giờ mỗi lần cảnh giới để t h ă n g thừa phong bộ sử r a đều có tân biến hóa tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân không n g ờ tới đối phương không nói hai lời liền độc thủ thêm nữa chu thất phương thân pháp nhanh tuyệt hai người né tránh không kịp đành phải vận đủ khí kình bốn trưởng đối hướng hai trưởng nắm giữ ý cảnh về sau xuất thủ tùy tâm sử dụng hóa phức tạp thành đơn giản không lại câu nghệ tại chiêu thức chu thất phương đã sớm nắm giữ đao kiếm quyền trưởng thương côn sáu loại ý cảnh t r ì n h phúc xuân ngộ tính tương đối cao tại thông mạch thập trọng lúc cũng nộ ra được trừ ý tiêu chấn nhạc thì kém một đường nhưng cũng mỏ tới ý biên giới là lấy ba người xuất thủ không có rực rỡ sát chiêu ngược lại dùng đơn giản nhất hữu hiệu trường lực đối hám phanh một tiếng t i mặc h n nhạc dù là đêm khuya nhưng hai người đều thấy được đối phương trên mặt vẻ sợ hãi hai cái thông mạch thấp nhất trọng thế mạ một chiều bị thua phủ thành cái gì thời điểm ra như thế số một thần bí nhân vật các hạng người nào t chúng a ta đi trung bình võ quán hai người không mỏ ra đối phương tâm tư đành phải ăn ngay nói thật à chẳng lẽ ta cự tuyệt trình quán chủ đề thân tiêu cùng ra chủ thẹn quá hóa giận muốn đi trung bình võ quán trả thù Là... n đây quả thật là cái tia từng đăng môn cầu đan chu thất phương sao hắn thực lực làm sao lại cao đến trình độ như vậy mình cùng tiêu chấn nhạc liên thủ lại không chặn được hắn một kích nếu là mình đơn độc gặp gỡ sợ không phải một trưởng thì để cho mình đánh mất chiến lược so với kinh khủng thánh sư đến cũng không thua bao nhiêu khó trách tiêu chấn nhạc vót đến nhọn cả đầu hắn g muốn cùng chu thất phương quan là tin tiêu chấn nhạc muốn có được trợ giúp của hắn tuyệt sẽ không được hẹn hạ hiểm chiêu húng chi võ quán bên trong đều là hắn đồ đệ không có thân nhân trong mắt thế nhân đồ đệ là không tính là trí thân nhưng những thứ này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn muốn hỏi ra huế tế chi pháp tiêu gia chấn ủ đề thân nhạc trợn nhớ tới hôm nay đi tiêu g i a văn hương giáo giáo chúng có một đội thiếu đi dẫn đội người thủ hạ từng đem việc này bẩm báo cho hắn hắn đương thời tâm tư không thuộc cũng không hề để ý hiện tại xem ra người kia hơn phân nửa là bị chu thất phương bắt giữ lúc này lại phủ nhận đã không có bất cứ ý nghĩa gì húng chi hắn sớm muộn sẽ đem bí mật nói cho chu thất phương chẳng qua là tại kết thân sự tỉnh thành về sau chu quán chủ đã nói lên ta cũng không phủ nhận ta cùng chỉnh quán chủ đích thật là văn hương giáo người đề xuất mục đích của các ngươi là cái gì không có mục đích bị người bức hiếp mà thôi tiêu chấn nhạc hào phóng thừa nhận trong giọng nói mang theo thật sâu bất đắc dĩ người nào bức hiếp các ngươi không biết hắn tự xưng thanh sứ thực lực cao cường ta cùng chỉnh quán chủ bị hắn tùy tiện chế trụ tại thể nội gieo cổ trùng cổ trùng sớm đã thành hình ta hai người sinh tử đều là tại hắn nhất niệm c h i gian quả là thế cùng lúc trước suy đoán cơ hồ không sai chút nào thanh sứ vì cái gì để cho các ngươi sáng tạo văn hương giáo giáo chúng đại quy mô vào thành lại là muốn làm gì tiêu chấn nhạc đem hắn cùng t r ì n h phúc xuân nói qua suy đoán đối chu thất phương lại giảng thuật một lần văn hương giáo sự tình ta hai người cũng là người bị hại cùng n g ư ơ i đề thân cũng không phải là ý hắn chỉ là nhìn chúng ngươi tiềm lực muốn cho ngươi ngày sau trông nom tiêu ra cùng thiên tâm v õ q u á n khắc thẻ đánh bạc ta cũng không bỏ ra nổi chỉ có vạn kim gia tài cùng một đôi nữ nhi ta còn có cái nữ nhi tiêu tiêu hiện vì khai dương tông ngoại môn đệ tử căn cốt thượng giai dung mạo càng hơn hắn tỷ n h ư ợ c lan nhi không thể để cho ngươi hài lòng ngươi cũng có thể đem nàng tỷ bội cùng một chỗ nạp ở thế ra trong mắt quan hệ thông gia mới là lớn nhất kiên cố quan hệ vì thúc đẩy cái này cái cọc việc hôn nhân tiêu chấn n h ạ c lại bỏ được đem hai cái nữ nhi cùng nhau gả phải biết tiêu tiêu thế nhưng là trong miệng hắn duy trì tiêu ra hậu thủ một trong bây giờ vì lung lạc chu thất phương thế mà liền hẳn cái này hậu thủ đều c a n nguyện bỏ qua rơi như đặt ở cùng chu thất phương tao nội trước t r ì n h phúc xuân tránh không được một mặt xem t h ư ờ n g văn nải khuyên đủ một phen nhưng bây giờ hắn hận không thể đem nhi t ử biến thành nữ nhân cùng tiêu ra tỉ bội cùng nhau gả chu thất phương tu vi là có thể cùng thành sứ chống lại trong mắt của hắn phảng phất có quang chỉ cần có thể thuyết phục chu thất phương tương trợ có lẽ cũng không phải là trông n o n tiêu g i a cùng thiên tâm võ quán đơn giản như vậy thậm chí hắn cùng tiêu chấn nhạc hai người cũng là xuất gia sinh cơ chu quán chủ tiêu g i a chủ một mảnh chân thành thiên địa trường giám ta thiên tâm võ quán mặc dù so không tiêu g i a giàu có nhưng cũng tích lũy chút tài sản còn có thật nhiều võ học bí tịch có thể mặc cho ngươi tự do sao chép nữ nhân tài phú võ học phổ thông nam nhân suốt đời ba truy cầu lớn lao chu thất phương cũng không phải là người bình thường ta không muốn tham dự đến các ngươi cùng thánh sứ nội đấu hôm nay ta có thể bưng tha các ngươi nhưng cần nói cho ta biết hoàn chỉnh huyết tế tri pháp còn có những cái kia giao chúng người khác ta mặc kệ mã ngũ nhất định phải đưa về võ quán hắn không có thánh nhân giống như yêu cầu tiêu trình hai người đem sở hữu sắc bị huyết tế giáo chúng đều thả đi như thế tương đương hắn biến tướng tham dự đi b ả o t ố t ta hiện tại liền nói cho ngươi hoàn chỉnh huyết tế chi pháp huyết tế chi pháp kỳ thật bao hàm hai bộ phận thứ nhất vì n ạ p huyết có thể khiến người bình thường hấp thu hắn người khí huyết tối cao có thể tu luyện đến t ố i thể cựu trọng về sau thể nội liền sẽ kết xuất rất đan bộ phận thứ hai thì l ạ như thế nào hấp thu rất đan tiêu chấn n h ạ không có chút gì do dự đem huyết tế chi pháp không sót một chữ nói ra nếu không phải bị bức hiếp hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nhiễm loại này âm hiểm pháp môn đinh kiểm tra đến hoàn chỉnh tà tu công pháp huyết tế pháp tiêu hao một trăm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học hoặc là tiêu hao mười nghìn điểm danh vọng thôi diễn ra có thể sửa căn cốt tuyệt phẩm kỳ môn công pháp hệ thống hợp thời chuyển đến nhắc nhở hoàn chỉnh tà tu công pháp nói rõ tiêu chấn nhạc cũng không có cố ý giấu g i ế m hoặc là tự mình cải biến mà thôi diễn tiêu hao cũng theo một trăm vạn danh vọng kịch liệt giảm bớt đến một vạn danh vọng chứng thực suy nghĩ của hắn hoàn toàn thành lập một vạn danh vọng cũng không nhiều đây chính là sửa căn cốt công pháp mà lại là cho đến tận này đệ nhất môn tuyệt phẩm công pháp bất qu hiện tại cũng không phải là thích hợp thôi diễn thời khắc chu quan chủ huyết tế chi pháp nội dung chỉ có những thứ này còn n g ư y i n ó i m ạ ngũ n g ta trở về hỏi ý kiến hỏi một chút tìm tới người sau trong đêm đưa đến trung bình vó quán bất quá tiêu chấn nhạc dừng một chút lại phát hiện chu thất phương chính thần sắc bất thiện nhìn lấy hắn trong lòng biết cái này giấu chấm đoạn không phải thời cơ bảo bất chuẩn chu thất phương lại muốn hiểu lầm chính mình ra điều kiện có điều huyết tế chi pháp trung quy làng địch thiên mà đi âm hiểm pháp môn c ư ơ n g ép tăng cao tu vi đồng thời cũng tại nhân thể bên trong lưu lại to lớn ẩn hoạn lấy thối thể cảnh tới nói sẽ khiến người tính tình bạo ngược thậm chí khắc máu cưỡng cuối cùng cũng sẽ phát cồn mà chết ngươi đừng nói cho ta ngươi không có giải quyết chi pháp tiêu chấn nhạc c ờ i khổ huyết tế pháp dính vào liền giới không rơi biện pháp duy nhất là hủy bỏ tu vi lại nuốt tu dưỡng một trận mọi thứ có lợi có hại đây là thiên đạo không nhìn căn cốt tăng cao tu vi sao lại không có đại giới hắn đồ đệ tuy nhiên tu luyện thần tốc nhưng đó là sửa căn cốt kết quả đến mức mười lần hiệu s u ấ t luyện võ trưởng chỉ là rút ngắn thời gian tu luyện vẫn thoát không ra căn cốt hạn chế chỉ có hắn dựa vào đồ đệ tu vi phản hồi không ngừng tăng lên đồng dạng là làm trái thiên đạo tiến hành nhưng hắn có hệ thống hệ thống siêu thoát thiên đạo bên、ngoài. làm sao không là một m loại khác thiên đạo vậy liền phế trừ tu vi lại đưa đi các ngươi đi thôi nhớ đến vừa mới hứa hẹn tài sản đưa bao nhiêu nhìn thành ý của các ngươi ta hài lòng đương nhiên sẽ không lại gây phiền phức cho các ngươi chu thất phương giới trướng có thanh m ụ t thương hội cùng tà bang gần đây còn được đến phong gia số lớn tài bảo trên tay cũng không thiếu tiền nhưng lâu dài nhìn mặc kệ thân truyền đệ tử còn là chân truyền đệ tử cũng hoặc phổ thông học đồ một khi đột phá thông mạch cảnh đều là nuốt vàng cự thú chớ đừng nói chi là phía sau báo đăng cảnh nguyên cương cảnh lại nhiều tiền tài cũng sẽ miệng ăn núi lở hắn cần đồ đệ tu vi phản hồi để các đồ đệ tay làm hàm nhai là không thể thực hiện được lúc đó kéo c h ậ m lẫn nhau lấy tiền tài đổi lấy tu vi nói đến hắn cũng không tính b ạ c h chơi đồ đệ sẽ sẽ chu quan chủ ta hai cái nữ nhi ngươi có muốn hay không lại suy nghĩ một chút không muốn kết thân thu đồ cũng được nếu không phải trình phúc xuân ở bên thật không biết tiêu c h ấ n nhạc sẽ sẽ không nói ra để hắn nữ nhi làm động phòng nha hoàn m à n ó i tới tiêu lan chưa từng gặp mặt tiêu tiêu giá người n g là coi như không tệ đáng tiếc loại tâm cơ này nữ còn đối với mình tràn đầy thành kiến coi như nàng vui lòng chính mình cũng sẽ không thu hắn v i d e ta nói qua việc này đừng nhắc lại tiêu g i a chủ nghệ không hiểu sao hai vị lại về ta tại võ quán chở lấy thành ý của các ngươi đến cửa chu thất phương nói xong nhảy trên thân nóc phòng chu quan chủ chậm đã ta còn có lời nói nói ngắn gọn chu quan chủ người tu vi thông thiên ta cùng chỉnh quan chủ khẩn cầu người mau cứu ta tiêu g i a cùng thiên tâm võ quán chu thất phương nhữ mày thuận c á n bỏ liền có chút không thất thời tiêu g i a chủ quá dễ quên thành ý của các ngươi chỉ vì đổi lấy các ngươi tính mệnh ngươi còn có cái gì thẻ đánh bạc đáng giá ta trợ giúp các ngươi trung bình võ quán an uy chương một trăm bốn mươi tám đỉnh văn chương một trăm bốn mươi tám đỉnh võ n c h vẹn vẹn người có nghĩ tới hay không tới lúc đó phụ thành lại không đại hình thế lực võ giả năm bẻ bẻ mạng há không người người đều thành còn sống sát đan trung bình võ quán cũng sẽ không ngoại lệ người có biết phong ra người hiện tại chỗ nào ấn thanh sứ chỉ thị bọn hắn cũng bị bức tu luyện huyết tế pháp hắn kết sát đan tốc độ so với người bình thường càng nhanh chu thất phương chấn động trong lòng tiêu chấn nhạc nói tới cũng không phải là nói chuyện giật gân tại tiêu chấn nhạc vì hắn giải đáp rất nhiều bí ẩn về sau hắn cũng sinh ra loại này sầu lo giả dụ từ thăng nguyên là thanh sứ đến lúc đó phủ thành bên trong xác thực không người sánh vai cùng hắn chống lại vì thu hoạch càng nhiều s á t đan mỗi một vị bách tính đều sẽ thành hắn trong m â m đồ ăn võ giả đứng núi chịu xảo trung bình võ quán lại nên đi nơi nào có lẽ có thể rời xa phủ thành nhưng là bất luận thanh mục thương hội vẫn là tàu bang căn cơ đều tại thanh hà phủ người có thể đi sản nghiệp lại đi không được không có thương hội cùng tàu bang tài lực chống đỡ võ quán đem một lần nữa biến trở về đến vừa tới phủ thành lúc thiếu khuyết đan dược tình hình thậm chí càng càng thêm khó khăn đây là hắn không muốn nhìn đến cũng tuyệt sẽ không tiếp nhận nhưng để hắn làm tiên phong lại là không thể ta tại võ quán c h ờ các ngươi đến lúc đó lại nói chuyện chu thất phương trước một bước trở lại võ quán ngồi một mình ở đại s ả n h bên trong sự tình đã rất rõ từ thăng nguyên dùng cổ khống chế tiêu trình hai người bước kế tiếp chắc chắn để hai người cùng dư ra từ đấu mà dư chính n g a i không có bị cổ trùng khống chế chỉ có một nguyên nhân dư chính n g a i cùng từ thăng nguyên cảnh giới giống nhau từ thăng nguyên không cách nào đạt được ngược lại lấy đột phá cảnh giới làm n g i nhử dẫn dụ dư chính ngay tiến nhập cái bẫy đây cũng là vì cái gì dư r a diệt đi phong ra nguyên nhân một trong phong thánh huyền đồng dạng là thông mạch thập nhị trọng nhưng phong thánh huyền không giống dư chính ai thọ nguyên sắp hao hết từ thăng nguyên cảnh giới cao hơn chính mình nhị trọng lại gặp nạn cuốn vô giải cổ trùng chính mình phần thắng không lớn như chuyện không thể làm không thể nói được thực sự ly biệt quê hương đi chỗ hắn phát triển chỉ là từ bỏ thanh mục thương hội cùng tà bang quyết tâm này thật là khó xuống h ắ n x u ấ t ra t r o n g ngực tàng bảo đồ liều gom lại tại ánh đèn phía dưới lần nữa nhìn kỹ nếu như có thể phát hiện tàng bảo đồ bên trong bí mật có lẽ thì có thể giải khai cái này n u t chết nhìn rất lâu y nguyên không có đầu mối đây là cầu thí tàng bạo đồ rõ ràng là hài đồng vẽ xấu quanh quanh co c t như là con run bỏ loạn cửa tiếng bước chân văng lên một cô dược hương hỗn hợp có son phấn hương ẩn ẩn chuyển đến sư phụ ta nhìn đại s ả n h đèn sáng thì biết rõ ngươi còn chưa nghỉ ngơi ta cho ngươi làm điểm ăn khuya nếm thử ta tay nghề s ở n g u y ệ t mi bưng một cái bắt đi đến xinh đẹp lợn lờ nam cương nữ t ử tuy nhiên sáng sủa ngay thẳng nhưng dáng người vận chuyển t h ứ tha vốn cho rằng nàng chỉ biết l ư ợ đan cũng không biết cái gì thời điểm học lên làm ăn k h a có lòng muốn như vậy còn chưa n ủ Ta sở nguyệt my tuy g nhiên g tại đại hưng quốc lang thang có mấy năm nhưng tiếp xúc không phải hạ tầng bách tính cũng là giang hồ võ phu đến võ quán nhận biết bạch lạc nhan cùng trần phong mọi người đều là đọc qua sách liền đi theo học lên đại hưng quốc văn hóa chỉ là rõ ràng còn không có học tốt dùng từ không được sư phụ thế nào có phải hay không ta làm không thể ăn gặp chu thất phương như thế biểu lộ sở nguyệt my không có ý thức được vấn đề ở chỗ nào chỉ cho là ăn khuya làm không tốt hôm nay trình phúc xuân đến cho chu thất phương đề thân sở nguyệt my mặc dù t r e o chọc hắn một phen nhưng nội tâm không h i ể u sinh ra xúc động quỷ thần xui khiến năn nỉ vương quả phụ dạy nàng nấu cơm nấu cơm không phải trong thời gian ngắn có thể học được vương quả phụ là người từng trải khám phá sở nguyệt my chính mình cũng còn hồ đồ tâm tư liền dạy nàng làm đơn giản nhất ăn khuya chu thất phương là cú mèo không quen ngủ sớm có khi vương quả phụ cũng sẽ làm điểm ăn khuya đưa tới nhưng chu thất phương sợ chậm trễ nàng cặp vợ chồng buổi chiều giải trí để cho nàng về sau không muốn lại làm nói thật sở nguyệt mi làm chính là thật không thể ăn đ o á n chừng nàng là dùng luyện đan thủ pháp làm ăn khuya nhưng đây là đồ đệ tâm ý húng chi cũng không có khó ăn đến n u ố t không trôi trình độ đang muốn ă n ủi nàng vài câu n g n g đầu lại phát hiện nàng một đôi linh động mắt to chính chậm rãi nhìn chăm chú lên chính mình cái kia sóng mũi cao tinh xảo m ô i đỏ ngõ sen trắng hai tay chân bóng bắt chân đều tràn đầy thành thuần tự nhiên hoặc bác khí tức giống như nam cương đại sơn bên trong bay g i tinh linh chu thất phương đem đầu thất xuống hung hăng ăn một miệ cái gì thời điểm ra một môn cùng loại thanh tâm chú kỳ môn công pháp làm không tệ về sau không lại dùng làm đúng nguyện mi lại nói cho ta nghe một chút đi dược tông sự tình nghĩ đến từ thăng nguyên thế mà cũng hiểu lệ cổ hơn phân nửa là theo nam cương đi ra nhưng từ thăng nguyên tại thanh hà phủ nhận trước hơn mười năm khi đó dược tông vẫn còn ở đó bất quá vũ hoàng trí cũng là tại dược tông hủy diệt trước thì gia nhập trần ác ti hắn là bị cắt cử đến lớn hương h ư ơ n g tới từ thăng nguyên đồng dạng có thể là bị sớm cắt cử tới bất quá để người khó hiểu chính là hắn theo trần băng n h ĩ n nơi đó giải qua từ thăng nguyên kinh lịch đến thanh hà p h ụ trước một mực tại kinh thành c h ấ n át t i tổng ti theo chưa rời đi qua c h ấ n át t i hệ thống hắn là làm sao cùng dược tông dính l i ễ u quan hệ sở nguyệt my không rõ ràng cho lắm không rõ chi tiết lại nói một lần dược tông phân luyện dược cùng luyện cổ hai mạch không biết bắt đầu từ khi nào hai mạch quan hệ biến đến khẩn trương lên mười mấy năm trước dược tông tông chủ đột nhiên không biết tung tích hai mạch quan hệ càng thêm chuyển biến xấu cho đến năm sáu năm trước tông chủ vẫn chưa trở về hai mạch bắt đầu tranh đoạt mới tông chủ vị trí một trận nội đấu liền triển khai như vậy hai mạch cao thủ cơ hồ đồng quy vô tận ngược lại là đệ tử cấp thấp trốn ra một số sở nguyệt my tại sư phụ chỉ huy giới thuận lợi chạy trốn tới đại hương quốc về sau sư phụ nàng tại một trận giang hồ báo thù bên trong bị t h a i bay vạ gió bị t h a i bay vạ gió sư phụ nàng tại dược tông nội đấu bên trong t h ủ cực nặng thương thế may ra dùng độc thành thạo liều chết vì sở nguyệt my tranh đến cơ hội chạy trốn nhưng đối với luyện cổ nhất mạch nàng biết rất ít nàng nhập tông thời điểm hai mạch quan hệ đã như nước với lửa dược tông thường xuyên ngoại phái đệ tử đến đại hương quốc tới sao có khi sẽ cắt cử nhiệm vụ có khi gặp phải bình cảnh sẽ ra ngoài tìm kiếm cơ duyên theo sở nguyệt my nơi này rất khó tìm đến cùng từ thang nguyên có liên quan dấu vết để lại tương giả tiêu để xuống chu thất phương lại cầm lấy tàng bảo đồ tới theo đạo tặc cốc tài khai tàng bảo đồ đánh dấu địa điểm tại thanh hà phủ chu thất phương tuy là sinh trưởng ở địa phương này thanh hà phủ người có thể thanh hà phủ địa vực thực sự quá lớn chỉ dựa vào đồ phía trên vẽ cái này một phần nhỏ căn bản không thể nào đối chiếu a sư phụ cái này tấm bản đồ phía trên viết là đình văn chương một trăm bốn mươi chín kim lân h á lại là vật trong ao chương một trăm bốn mươi chín kim lân h á lại là vật trong ao bởi vì tàng bảo đồ vẽ là thanh hà phủ địa vực ngoại trừ đạt được khối thứ nhất mảnh vỡ lúc sở nguyệt mi nhìn kỹ về sau hai khối nàng liền không có coi lại chu thất phương càng sẽ không trông cậy vào một cái nam cương nữ tử đến phá giải tàng bảo đồ vị trí là lấy hắn cùng mấy vị thanh hà phủ bản địa đồ đệ thường xuyên tại cùng nhau nghiên cứu nhưng ai có thể ngờ tới hết lần này tới lần khác là cách thanh hà phủ vạn giảm xa sở n g u y ờ i mi phát hiện quan trọng tin tức cái gì là đình văn là ta dược tông một phương cổ láo dược đỉnh phía trên t u y ê n khắc thượng cổ văn tự chỉ có trong tông thượng tầng trưởng lao mới nhận biết ta ban đầu sư phụ dạy qua ta một số cho nên ta mới nhận ra nhưng nhận không được đầy đủ sư phụ ngươi làm sao lại nhận biết đình văn ta cũng không biết sư phụ ta nhận biết cũng không nhiều cơ bản đều giáo cho ta chu thất phương không lại trong vấn đề này tìm căn dò xét cơ sở ngươi nhìn kỹ một chút phía trên v i ế t cái gì thanh hà phụ phục phong lĩnh ta thì nhận biết cái này sau cái chữ những thứ này đỉnh văn làm mở ra một chữ ấn tam tài định vị chi pháp phân bố tại ba tấm đồ phía trên nếu không phải đem đồ tụ cùng một chỗ đơn độc nhìn ta cũng không nghĩ ra lại là đ ỉ n h văn thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử được đến không mất chút công phu s ở nguyệt mi chẳng những nhận ra đ ỉ n h văn còn phá giải ra mấu chốt nhất tin tức ai có thể nghĩ tới bảo tàng thế mà tại phụ thành cùng châu thành chỗ giao giới p h ụ phong lĩnh viện tử bên trong truyền đến rất nhỏ tiếng vang tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân hai người một cái con hôn mê mã ngũ n g một cái con to lớn bà khỏa bọn hắn đương nhiên sẽ không gõ cửa kinh động lao trương theo t ư ờ n g viện bước lên mà vào n g u y ệ t my ngươi đi đem từ hà gọi tới m ạ ngũ n g bị phế tu vi nửa chết nửa sống liền để từ hà trước c h i ế u cố chu quán chủ đây là ta hai người dâng lên một trăm năm mươi vạn lượng ngân phiếu còn có ta tiêu ra tại châu thành bất động sản bất động sản chu quán chủ nhân trung trí long phụ thành cái này ba đầm nước nhỏ cái nào dung hạ được ngươi sớm muộn sẽ đem võ quán chạy đến châu thành kinh thành phụ thành sản nghiệp liền để cho ta tiêu ra đi tiêu chấn nhạc vô ngựa vô cùng có mức độ chu thất phương còn thật như vậy nghĩ tới bất quá cái này chỉ có thể coi là mục tiêu còn không có xếp vào kế hoạch hành động chu q u á n chủ chúng ta không dám yêu cầu ngươi mạo nội mạo hiểm như có cơ hội còn thể giúp ta hai người một chút sức lực như chuyện không thể làm chỉ cầu về sau có thể trông nom chúng ta hậu nhân tiêu chấn nhạc mà nói có thể nói thành thật với nhau không có đem hắn đẩy đến trên đầu gió đ ỉ n h sóng ngược lại không phải là tiêu chấn nhạc nhân phẩm tốt bao nhiêu mà chính là minh bạch lúc này tình thế lại đ u ồ n g nghịch tâm cơ sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại năng lực bên trong sự tình ta nhất định sẽ làm hai vị các ngươi muốn đối phó thánh sứ nhưng có kế hoạch cụ thể nói n g h e một chút tăng bảo đồ có manh mối chu thất phương có càng nhiều lựa chọn nhưng là nếu có thể đã được bảo tàng lại có thể lưu tại phủ thành vậy thì càng tốt hơn giúp hai người đối kháng thánh sứ cần lợi khi tìm được bảo tàng lại nói ra bao nhiêu lực tham dự tới trình độ nào nhìn cụ thể tình huống lại định nếu ta đoán không sai thánh sứ sau đó không lâu chắc chắn sẽ để cho chúng ta vây quét dư gia chờ diệt dư gia thì giờ đến phiên thu hoạch hai người chúng ta khi đó thánh sứ nhất định hiện thân chu quán chủ có thể tùy thời mà động đến mức như thế nào quyết định toàn bằng chu quán chủ tâm ý biện pháp rất đần lại là hai người có thể nghĩ tới cứu hiệu nhất kế hoạch hai vị đối chân ác ti thiên hộ từ thăng nguyên có cái gì đánh giá từ thăng nguyên đến p h ụ thành nhận trước hơn mười năm hắn tu vi cao tài cán mạnh lúc này mới lực á p dư chính n g a i cùng phong t h á n h huyền làm tứ đại thế gia bình an vô sự người sáng suốt đều biết từ thăng nguyên nước gì tứ đại thế gia lẫn nhau tàn sát đây cũng là ta không có đi tìm kiếm chân ác ti trợ giúp nguyên nhân tiêu chấn nhạc lắc đầu hắn coi là chu thất phương nhấc lên từ thăng nguyên là muốn cho hắn đi tìm trợ giúp ý của ta là có hay không một khả năng khác tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân lẫn nhau đối mặt trong mắt tràn ngập hoảng sợ ngươi nói là từ thăng nguyên cũng là thành s ứ hắn là tổng tín người làm sao có thể cùng huyết sắt giáo loại này tà giáo cấu kết mà lại cổ thuật là nam cương bí thuật từ thăng nguyên từ chỗ nào học được húng chi hắn chấn nhất p h ụ thành hơn mười năm không gì hết lần này tới lần khác những năm này mới có động tác không trách tiêu chấn nhạc muốn từ chưa hoài nghi từ thăng nguyên là thành s ứ đây cũng là chu thất phương không hiểu chút nào địa phương tuy nhiên đủ loại dấu hiệu cho thấy từ thăng nguyên là thành s ứ khả năng cực lớn nhưng hắn vì cái gì trước đó không làm những thứ này ta cũng là phỏng đoán nhưng không hề nghi ngờ hắn hiểm nghi lớn nhất c đúng rồi thánh sứ mệnh ta hai người mau chóng được hấp thu sắt đan tăng cao tu vi ta hai người thực không muốn dính vào huyết tế pháp chu quán chủ nhưng có lương sách tuy nhiên tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân bị trồng cổ nhưng trên lý luận cổ là có thể giải mà tu luyện qua huyết tế pháp người chờ tại phía đi không cách nào có thể giải hắn một mực tại do dự nếu không mã ngũ bọn người sớm bị lấy s á t đan bất quá không hấp thu s á t đan hiển nhiên là không được tu luyện huyết tế pháp là có biểu tượng thánh sứ khẳng định sẽ phát hiện manh mối cái này khiến hắn có chút đau đầu chu thất phương không đếm xỉa đến chỉ bằng d â u rịa không đáng kể làm ra phỏng đoán thì cùng hắn không n h ư u mà hợp thậm chí càng vượt qua hắn hắn đối chu thất phương nhận biết càng sâu hơn một tầng bởi vậy hắn liền chủ động hướng chu thất phương linh giáo lần này lại bị chu thất phương trang l i ễ m tức thuật không chỉ có thể giấu d i ế m tự thân chân thực cảnh giới còn có thể trong khoảng thời gian ngắn mô phỏng r a cao hơn tự thân mấy cái tiểu cảnh giới khí tức ba đ ộ tiêu trình hai người hoàn toàn có thể thông qua l i ễ m tức thuật mô phỏng r a hấp thu sắt đan đặc thù ta có một môn bí thuật có thể ngụy trang khí tức chỉ cần thánh sứ cảnh giới không cao qua hai người các ngươi quá nhiều cần phải hữu hiệu tiêu chấn nhạc ánh mắt đột nhiên thả ra tinh quang so ánh nến còn muốn sáng lời hắn đối với chuyện này căn bản không có ô m cái gì hy vọng nào biết chu thất phương thế mà còn có thể xuất g a ứng đối c h í sách người này quả thực không gì làm không được chu quan chủ lại nghĩa tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân túi giặc người tuy nhiên song phương đứng tại cùng một trận danh o nhưng bí thuật loại này đổ vật cống hiến ra đến giá trị đến bọn hắn túi đầu hai nhóm không cần như thế giúp các ngươi cũng là giúp c h í n h ta giúp thanh hà phủ trăm vạn b á c h tính chu thất phương nói là tình hình thực tế tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân tạm thời không thể xảy ra chuyện gì nhưng hắn cũng sẽ không đem nguyên bộ liễm tức thuật dạy cho hai người chỉ hai hắn bên trong liên quan tới ngụy trang khí tức bộ phận đây là khẩu quyết hai vị nhớ kỹ trong lòng lại cái không có ta cho phép lại người thân cận cũng không được tư truyền chúng ta tự nhiên hiểu được lúc này từ hà vội vàng chạy đến hai vị nếu không có việc khác tha thứ ta không tiện t i ệ n xa tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân cáo từ rời đi mấy cái nhảy vọt về sau hai người đứng ở một chỗ trên nóc nhà quay đầu nhìn lại như mực trong bóng đêm võ quán trong đại s ả n h đèn đuốc phá lệ ra rời ai là lan nhi cùng tiêu nhi không có phước khí kim lân há lại là vật trong ao đã định trước không phải cùng một thế giới người suy nghĩ nhiều vô ích tiêu gia chủ chúng ta mỗi người rời đi chương một trăm năm mươi nộ hống chương một trăm năm mươi nộ hống giang châu nhiều tô n g môn lại chủ yếu tập trung ở giang châu thành bên ngoài thanh dương sơn mạnh phía trên rất nhiều tông môn bên trong vô thủy tông là không có không tranh cãi đệ nhất đại tông ngọn tháp tồn tại khai dương tông lưu vân tông trở thuộc về thứ hai bậc thang trung đẳng tông môn xuống chút nữa thì là nhiều vô số tiểu hình tông môn nhiều phụ thuộc vào vô thủy tông hoặc là khai dương tông lưu vân tông trở lưu vân sơn là thanh dương sơn mạch trọng yếu chi mạch lưu vân tông liền tọa lạc ở nơi đó nội môn tại chủ p h ò n g ngoại môn tại chân núi lấy lưu vân tông thể lượng ngoại môn đệ tử trường hơn ngàn người trong đó phần lớn là chưa đột phá thông mạch cảnh hạ tầng đệ tử những n à y đệ tử ở ngoại môn cũng không thể đem sở hữu tinh lực đều vùi đầu vào tu luyện bên trong mỗi tháng đều muốn phân chia chiếu cố dược đ i ể n hoặc khai thác đào khoáng lao dịch nhiệm vụ chỉ có đột phá thông mạch trở thành đệ tử chất sự mới có thể thoát ly những thứ này nặng nề lao động chân tay nhưng còn muốn không định kỳ chấp hành tông môn nhiệm vụ hoặc là tiến nhập nội môn làm tập dịch lâm hưng theo ngoại môn công pháp cấp đi ra cầm trong tay lưu vân kiếm công pháp đ i ệ n tịch đột phá thối thể tứ trọng về sau hắn tu luyện tiến độ bỗng nhiên trở nên chậm tuy có tiến bộ nhưng so trước mấy cái trọng cảnh giới kém quá nhiều về sau hắn cho ngoại môn trưởng lão bạc l trưởng lao nói cho hắn biết hắn lúc trước một mực tu luyện quyền pháp có lẽ hắn thiên phú vũ khí không phải quyền cho nên mới sẽ kéo chậm tiến độ tu luyện lúc này nhất định phải đổi tu cái khác võ học tìm tới thuộc về hắn thiên phú vũ khí mới có thể một lần nữa khôi phục lại như trước tốc độ nói như vậy thiên phú của mỗi người vũ khí không có gì hơn quyền t r ư ờ n g đao kiếm thương côn sáu loại cái này cùng cá nhân căn cốt có quan hệ nhưng muốn tìm ra thiên phú vũ khí cũng không đơn giản cần đối ứng võ học tu luyện tới thối thể tứ trọng mới có thể nhìn ra phải hay không phải hắn có thối thể tứ trọng tu vi đổi tu võ học cũng không khó rất nhanh liền có thể một lần nữa luyện tới khó là lưu vân tông võ học cũng không miễn phí cấp cho muốn luyện có thể dùng bạc mua lâm hưng sờ lên ngượng ngùng túi tiền tháng sau tiền ăn đều thành vấn đề nếu như lưu vân kiếm không thích hợp hắn không biết đi nơi nào kiếm tiền lại mua công pháp chu thất phương cho hai ngàn lượng ngân phiếu hắn xuất ra năm trăm lượng theo võ quán đội thư đề cử tiền còn lại đều mang vào ngoại môn còn có hắn ca lâm vinh vất và góp nhà bạc khoản này bạc số lượng cũng không ít hắn cũng nghĩ qua ở chỗ này chi tiêu lớn nhưng không nghĩ tới là cái đ ộ không đáy ăn cơm dùng tiền dừng chân dùng tiền mua công pháp dùng tiền mua tông môn phục sức còn phải dùng tiền hắn hận không thể một đồng tiền chém thành hai khúc hoa cái này cũng chưa tính cùng sư huynh đệ ở c h u n g chuẩn bị quan hệ chi tiêu chớ đừng nói chi là vì đạt được trưởng lao trì điểm trực tiếp đem túi tiền của hắn hoa không phải đi giang châu thành tìm chút việc làm tập trung tinh thần tiến ngoại môn tiến vào ngoại môn còn không bằng tại v õ q u á n tối thiểu phí tổn thiếu nhiều lắm còn không cần đi đ à o khoáng quay đầu lại nghĩ tới đại ca trước kia có lâm vinh giúp đỡ cuộc sống của hắn chưa từng câu nệ như vậy qua đáng tiếc đại ca bị khai dương tông người giết tử thủ phạm tuy bị chu thất phương diệt s á t nhưng chủ sử sau màn là khai dương tông luyện dược đường đường chủ mã bộ phương cũng có ngày hắn muốn đích thân lấy lại công đạo có thể theo tình hình bây giờ bình thường tu luyện đều thành vấn đề báo thủ càng là xa xa khó vời hắn có chút hối h ậ n chu thất phương từng nhiều lần khuyên hắn đi trung bình võ quán hắn cùng đại ca kỳ thật ở trong lòng đều coi thường trung bình võ quán bây giờ nghĩ lại trung bình võ quán có thể nuôi dưỡng được thông mạch cảnh đệ tử cơ hồ muốn vượt qua những cái tia tiểu hình tông môn về sau gặp phải khó xử tuy thời có thể đi võ quán tìm ta chu thất phương mà nói lại ghé vào lỗ thai hắn vang lên có đi hay là không Ta nơi này còn đã bao hàm một vấn đề thoát ly lưu vân tông không phải đơn giản như vậy phổ thông thối thể cảnh đệ tử còn tốt chút chỉ cần hứa hẹn võ học không chuyển ra ngoài lại giao nạp một bút giá trên trời tiền bồi thường liền có thể thoát thân nếu như là thông mạch cảnh đệ tử chất sự là phải bị hủy bỏ tu vi cho dù dạng này võ học không chuyển ra ngoài hắn có thể làm được Tiền b lâm hưng ta chính tìm ngơi đây một thanh nhâm chuyển đến đánh gây suy nghĩ của hắn người đến là phụ trách khoáng động đệ tử chấp sự sư Vinh. chử sư huynh chử sư huynh tìm ta chuyện gì lâm hưng nhớ mày hắn hôm trước mới làm song tháng này lao dịch vị này sư huynh tới tìm hắn làm cái gì hai người ngày bình thường cũng không có gì gặp nhau là như vậy tháng này tông môn hạ đạt khai thác nhiệm vụ so sánh trọng nhanh cuối tháng ấn bình thường tiến độ là không xong được cho nên nhất định phải thêm phái nhân thủ ngươi còn phải đi lại làm hai ngày lâm hưng tràn đầy không tình nguyện hắn mới mua được lưu vân kiếm pháp chính gấp chắc thi tu luyện hiệu quả lại đi k h ố n g mỏ hạ không chậm trễ lại sự chử sư h i n h thực sự không có ý tứ ta vừa mua kiếm pháp đang muốn đổi tu thật không có thời gian chử sư h u n h đem mặt chầm xuống lâm hưng nhìn ngươi ngày thường đàng hoàng sao như vậy không biết tốt xấu tông môn nhiệm vụ lỗi nặng hết thảy ngươi nếu không đi ta liền bẩm báo ngoại môn viện thủ lâm hưng lần nữa sờ lên khô q u á c túi tiền thở dài một tiếng chử sư h i n h lôi ra ngoại môn viện thủ tới áp người hắn chỉ có thể nắm lô mũi nhận nếu như còn có tiền dư chỉ cần chuẩn bị một hai nói không chừng chử sư h i n h thì sẽ bỏ qua hắn lưu vẫn tông bên trong không nói tình lý chỉ nhận tiền lâm hưng đơn giản thu thập một chút trở lại chỗ ở đem kiếm pháp nấp kỹ quan sát một hồi không có sơ hở liền nổi thân phá quần áo cũ đi khoáng động khoáng động bên trong đinh đinh đang đang vang lên không ngừng đa khoáng chủ lực là giang châu thành nội chia quên công nhân nhưng ngoại môn đệ từ khí huyết hơn xa phổ thông công nhân khí lực lớn sức chịu được đủ. bởi vậy tông môn liền đem ý nghĩ đánh tới ngoại môn đệ tử trên thân mỗi tháng lao dịch thập tiên cũng không dùng phó tiền công đào khoáng hiệu suất còn càng cao hắn đánh lấy quốc s á t tiến về nơi làm việc một đường đi tới trầm rãi phát hiện vấn đề đến đây lao động ngoại môn đệ tử nhân số cùng lúc trước không kém bao nhiêu hồn nhiên không có nhiệm vụ gấp gáp cực cần nhân thủ bộ dáng thật sự là x u ấ t sinh a lâm hưng ám chửi một câu khẳng định là c h ử sư huynh được người nào đó chỗ tốt để hắn đến điển vào chỗ trống có tiền có thể ma xui quỷ khiến không có tiền xúc sinh sai khiến người mười ngày sau lâm hưng mặt mày xám xịt theo khoáng động đi ra sáng sớm ánh sáng mặt trời còn không mãnh liệt nhưng hắn cảm thấy hết sức trứng mắt nay mười ngày a n và ngủ n g toàn ở khoáng động bên trong chỉ dựa vào bó đuốc c h i ế u sáng liếc thấy ánh sáng mặt trời rất không thích ứng lao dịch lấy thập thiên trong vòng chỉ sợ cũng là lưu vân tông tính toàn kỹ thời gian lại dài đi ra ánh mắt sẽ chịu không nổi kéo lấy mệnh mọi thân thể trở lại chỗ ở không để ý tới rửa mặt tắm rửa đi vào trong phòng cái này trong phòng bị lật thất linh bất l o ạ n hắn trong lòng có dự cảm bất tường quả nhiên tàng kiếm pháp địa phương đã khuôn mặt biến dạng kiếm pháp bi tịch không cánh mà bay kiếm pháp ta kiếm pháp người nào trộm đi ta kiếm pháp lâm hưng c u ồ n g loạn nổ hống chứ một trăm năm mươi mốt trộm đầu ngược lại để ý tới chứ một trăm năm mươi mốt trộm đầu ngược lại để ý tới phát tiết sau đó lâm hưng tỉnh táo lại lưu vân tông tuy nhiên không coi trọng ngoại môn đệ tử nhưng mỗi người đệ tử đều có thể phân đến ba gian nhà tranh cộng thêm đơn độc tiểu viện cũng không phải là lưu vân tông hào phóng mà chính là chân núi hoang vắng mỗi người một viện từ xa nhìn lại mười phân hùng vĩ tô son điểm phấn phô trương thanh thế mà thôi lấy lưu vân tông môn phong cung cấp đệ tử ở giữa cơ bản lẫn nhau không vắng lai lâm hưng là tại tu luyện vẫn là đi đà khoáng không người biết được mà lại ngoại môn đệ tử ngoại trừ ngân phiếu cũng không có sẽ không mua cái gì vật phẩm quý giá ngân phiếu lại đại thể tùy thân mang theo là lấy cơ hồ chưa từng nghe tới vị nào đệ tử mất tất qua trong phòng mặc dù lộn xộn mấy lạng bạc vụn vẫn còn áo thùng q u ầ n rách càng bị dấm tràn đầy dấu chân đơn độc thiếu đi kiếm pháp b í tịch cái này tặc là chuyên vì trộm cắp kiếm pháp mà đến lâm hưng hồi ước m ộ ư ơ i ngày trước h ắ n tại công pháp các mua sắm kiếm pháp lúc cũng có mấy vị ngoại môn đệ tử cũng tại chọn lựa công pháp nhưng mấy vị kia đệ tử cùng hắn không quen h a u trên đường trở về cũng không bị theo dõi trừ cái đó ra lại không người nào biết hắ c h ừ sư huynh biết đương thời vì giải vây hắn t ừ n g đối c h ừ sư huynh nói muốn đổi tu kiếm pháp không phải hắn không có ý đề phòng người khác mà chính là c h ừ sư huynh đã thông mạch cảnh vô luận như thế nào cũng sẽ không ngấp nghẽ thối thể cảnh công pháp hiện tại xem ra chính mình là lấy quân tử tri tâm độ tiểu nhân tri bụng trừ sư huynh nhìn chúng không phải kiếm pháp mà chính là mua kiếm pháp mấy cái trăm l ư ợ n g bạc hắn khẳng định là trộm đi kiếm pháp sau đó giá thấp bán trao tay cho người khác sai sử ta miễn phí lao động thập tiên không nói còn trộm ta đồ vật Xuất sinh do dự một hồi lâm hưng vẫn là quyết định đi tìm t r ữ sư huynh kiếm pháp đối với hắn quá là quan trọng quan hệ đến hắn võ học tiền đồ không thể cứ tính như vậy t r ữ sư huynh nơi ở so lâm hưng lớn thêm không ít cũng hào hoa rất nhiều nam gian chính p h ò n g còn có hai bên phòng nhỏ trở thành đệ tử chấp sự về sau nếu như trong tay dư giả có thể theo bên trong thành chiêu mộ chút ít thị nữ nô b ộ c nội môn là cấm bên ngoài tông nhân sĩ ra vào nhưng ngoại môn đối lập thư giãn chỉ cần chiêu mộ người không có tu vi tại thân là được chữ sư h u n h trưởng quản đạo kháng nhân thủ h n bài chỗ tốt ăn nhiều lắm sau đó chiêu một tên sinh đẹp thiếu, nữ, một tên thủy thiếu phụ phục thị hắn sinh hoạt hàng ngày may mắn mà có c h ữ sư huynh bán ta lưu vân kiếm pháp ta đổi tu phi thường thành công xem ra ta thiên phú vũ khí là kiếm gần nhất trong tay thật chặt nếu không phải c h ữ sư huynh không biết ngày tháng năm nào mới có thể mua được lưu vân kiếm pháp sư huynh này g thường đối với ta có nhiều c h i ế u cố thật sự là ta quý nhân ta kính sư huynh một chén người nói chuyện gọi viên côn trong nhà tại giang châu thành làm buôn bán nhỏ mặc dù không gọi được nhà giàu cũng là phú quý có thừa lấy hắn ra thế tại lưu vân tông bên trong ý nguyên qua được túng quẫn như thế chủ yếu vẫn là tiền của hắn đều dùng tại bốn phía đánh đốt lên lâm hương đào khoáng chính là thay thế hắn Cũng liền ngươi tiểu từ đúng ầ linh mới bán n hoạt, thể ta có rồi chử sư minh ngươi nói cái kia lâm hưng nếu là trở về phát hiện kiếm pháp mất đi có thể hay không báo cáo chấp pháp trưởng lão Cao côn chấp lao sao? trong lo hứng nhiều, Hừ, pháp hắn H viên lòng bẩn bẩn lắng. trưởng rất là hai người bông ra lòng dạ uống lúc này trừ sư huynh thị nữ tiến đến b v o báo chủ nhân ngoài cửa có một tên tự xưng lâm hưng đệ tử cầu kiến lâm hưng thật sự là nhắc tào tháo tào tháo đến trừ sư huynh lâm hưng không phải là hương sư v ấ n tội tới a viên côn nhập môn thời gian ngắn có chút có tật giật mình hừ bối rối cái gì hắn đến hỏi tội gì chúng ta có tội gì nếu là có hắn sự tình còn thôi nếu vì chuyện này ta định trị hắn vu cáo chi tội h o à n nhi để hắn tiến đến thị nữ đem lâm hưng dẫn kiến tiến đến lâm hưng đối trừ sư huynh ôm quyền nói trừ sư huynh gia cảnh ta không tốt huynh trưởng qua đời không lâu có thể vào ngoại môn đã thuộc không dễ chỉ mong tu luyện có thành cựu được rồi đi c h ừ sư huynh một vẫn không nhịn được đánh g a y hắn không phải liền là để là làm nhiều thập thiên lao dịch à, đến mức giống cái nương môn một dạng liễu lo không ngừng sao tháng này nhiệm vụ nới lỏng c ù n g lắm thì miễn đi ngươi lao dịch đi trở về đi c h ừ sư huynh k h o á t k h o á tay ra hiệu lâm hưng lui ra lâm hưng bị cướp trắng một trận gặp c h ừ sư huynh nghĩ minh bạch giả hồ đồ tâm lý càng là nín thở không lo được viên côn tại trường lúc này nói ra còn thỉnh trừ sư huynh đem kiếm pháp bí tịch đưa ta lời này vừa nói ra phòng bên trong không khí nhất thời ngưng kết kiếm pháp trả lại ngươi lâm hưng ngươi có ý tứ gì là đang chỉ trích ta trộm ngươi kiếm pháp sao chử sư huynh cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc viên côn chỉ lâm hưng cái mùi mắng đồ hông trướng sư huynh đường đường thông mạnh cảnh c a o thủ ngươi luyện kiếm pháp hắn c h u i đít đều ngại c ứ n g r ắ n bây giờ tại ta đảo khoáng trong lúc đó hắn vật không mất chỉ có kiếm pháp không biết tung tích ngoại trừ chử sư huynh không người nào khác biết được ta mua kiếm pháp sự tỉnh ẩm chử sư huynh vũ bàn đứng vậy lâm hưng ngươi đừng muốn ngẩm mó p h ư n g ờ i vũ khống đệ tử chấp sự thế nhưng là trọng tội n g h ệ tình ngươi nhập môn không lâu phân thượng ta không tính toán với ngươi ngươi như dây dưa nữa cẩn thận ta hiện tại liền giết ngươi lâm hưng lùi lại một bước t r ử sư huynh thật giết hắn tùy tiện tạo ra cái tội danh lại để cho viên côn ra mặt làm chứng chấp pháp trưởng lao chỗ đó chưa chắc sẽ truy đến cùng địa thế còn mạnh hơn người trộm đồ ngược lại để ý tới vốn là hắn còn muốn dựa vào lý lẽ biện luận giờ phút này cũng không thể không đánh dụng rang hướng trong bụng ớt lâm hưng quay người phẩy tay áo bỏ đi chử sư h u n h tiểu tử này không lên nói à theo ta thấy mượn cớ đem hắn chụt xuất tông môn được rồi viên côn ở một bên chân ngòi thổi gió kiếm pháp hán luyện sớm muộn có bại lộ một ngày lâm l ư n g thật quyết tâm truy cứu cuối cùng hắn chỉ sẽ trở thành dê thế tội người yên tâm chính là ta tự có biện pháp đối phó hắn khai dương tông luyện dược đường mã bộ phương tâm tình càng thêm bực bội hắn lớn nhất yêu quý mẹ vạn trung vẫn không có tin tức hắn không thể không thừa nhận mẹ vạn trung giữ nhiều lãnh ít toàn tông trên dưới không có người lại có thể cung cấp mẹ vạn trung cho qua tâm tình của hắn giá trị hắn nhất định phải vì mẹ vạn trung báo thủ ai ngờ phải đi truy cha chân tướng trình vân phong vậy mà đồng dạng một đi không trở lại chính vân phong có tin tức truyền về sao hồi đương chủ còn không có c h í tại mã bộ phương trước mặt nữ nhân hai chữ là cấm kỵ húng chi chính vân phong chậm chạp không về tông vì điều tra nguyễn vạn trung hạ lạc lúc này cười cận đồng dạng phạm vào mã bộ phương tối kỵ may mắn tại mã bộ phương còn chưa phát tác thời điểm có một người đứng dậy đường chủ trình sư huynh mặc dù háo sắc nhưng hành sự có chừng mực vạn sẽ không vì nữ nhân học việc người này chính là trình vân phong mời chào nhập luyện dược đường dược tông đệ tử hắn người mang một hạng dược tông bí văn chính có thể mượn trình vân phong rời tông thời khắc tư cáo mã bộ phương trình vân phong như tại bảo bất chuẩn sẽ đi hắn một chút công lao chương một trăm năm mươi hai bí văn chương một trăm năm mươi hai bí văn mã bộ phương thần sắc hơi n g ộ i dược tông đệ tử mới tới không hiểu do hắn kiếm kỵ hắn không tiện phát tác có tin tức trước tiên nói cho ta biết mã bộ phương nói xong thì đợi quay người đường chủ thuộc hạ có chuyện quan trọng hướng đường chủ bờ báo còn tỉnh đường chủ g i i bước、ừ. mã bộ phương lần thứ nhất nghiêm túc chú ý hắn giống như gọi là đỗ hi mạnh chính vân phong trước k i a đồng môn vóc người tuổi trẻ x o à y khí thể trạng cứng rắn tự mễ vạn chung sau khi mất tích mã bộ phương ánh mắt bên trong lần nữa có hà o quang đi theo ta mã bộ phương mang theo đỗ hi mạnh tiến nhập hậu đường thư phòng thư phòng m ư ờ i phân rộng rãi không có giá sách cũng không có bút mực giấy nghiên chỉ có thật nhiều kỳ quái khí giới trong phòng rõ ràng phun ra qua hương lộ phi thường dày đặc lại lộ ra một tia không cách nào che giấu nhàn nhạt tức đáy vị không cần câu thúc tùy ý ngồi ngươi có chuyện gì phải bờ báo mã bộ phương đột nhiên hòa ái để đỗ hi mạnh thụ sùng đ ư kinh nhưng hắn cuối cùng vẫn quyết định đứng đấy hồi báo phòng bên trong chỗ ngồi không ít lại không có một thanh nghiêm túc cái ghế thuộc hạ mặc dù tu vi thấp kém lại là nam cương dược tông luyện dược nhất mạch tam trưởng lão quan môn đệ tử viết rất nhiều dược tông bí văn trong đó có một hạng đối với ta luyện dược đường mười phân trọng yếu ồ ngươi lại nói nói như thật hữu dụng tính ngươi một công ta tự sẽ đối ngươi ban thưởng đỗ h i mạnh mỉm cười hắn muốn chính là cái này theo dược tông bí đ i ể n ghi chép ta dược tông khai phái tổ sư vốn là đại hưng n g i à khi đó còn không có đại hưng thuộc hạ cũng không nhớ ra được là cái gì cái triều đại tổ sư ngẫu nhiên gặp tiên nhân hàng thế phất tay phiên vân phúc vũ núi l ợ đá n ư ớ c tổ sư là đại may mắn người đến tiên nhân hữu hái t h ủ lấy tiên pháp nhưng tiên pháp thơ bảo khó dòm kỳ diệu tổ sư liền tại một chỗ sơn động bế quan lĩnh ngộ cuối cùng có tâm đắc liền phó nam cương khai sáng dược tông mấy ngàn năm trôi qua dược tông truyền thừa lại ngày càng suy sụp không người có thể đ ạ t tổ sư độ cao đời cuối cùng tông chủ si mê võ học đối trong giáo sự vụ ít có đ ể ý tới cũng tại mười mấy năm trước rời đi dược tông trước đi tìm sư tổ năm đó nơi bế quan hy vọng có thể từ nơi đó tìm tới cơ duyên ngươi nói những thứ này tựa hồ cùng ta luyện dược đường không quan hệ nhiều lắm có sư tổ lấy đan n g ộ đạo hắn bê quan sân động có hắn đắc đạo tâm đắc trải nghiệm tông chủ đã là nguyên cương cảnh cao thủ còn đối với cái này chỗ nhớ mãi không quên bên trong ghi chép hẳn là sẽ để hắn lại có đột phá cái gì mã bộ phương hai tay vịt án mở to hai mắt nhìn nguyên cương cảnh đều muốn theo dõi đồ vật cái kia là bực nào kinh thế hai tục cái này muốn lưu truyền ra đi đại hương quốc đều muốn chấn động bất quá mã bộ phương là nhân vật bậc nào không có khả năng bằng đỗ hi mạnh dăm ba câu một mặt tri tử thì toàn bộ tin tưởng việc này phải chăng đáng tin ngươi là như thế nào biết được tuyệt đối có thể dựa vào đây chính là trong tông bí ẩn nhất đ i ệ n tịch ngoại trừ tông chủ người khác không có quyền đọc qua sư phụ ta cũng là tại dược tông nội loạn thời điểm ngẫu nhiên đạt được sư phụ ngươi hiện tại chỗ nào hán ở bên trong loạn bên trong cùng đối thủ đồng quy v u tận mã bộ phương một lần nữa ngồi thẳng suy tư đ ỗ hy vọng trận trong lời nói trình độ có thể tin ngoại trừ tiên nhân nói chuyện việt vông cái khác cũng không có thoát ly hiện thực nguyên cương cảnh phía trên hoàn toàn chính xác còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn dược tông bí đ i ể n ghi chép nói quá sự thật đi tiên nhân trên đời này nào có cái gì tiên nhân tất cả đều là tin đồn thất thiệt câu chuyện đỗ hy mạnh tiến lên một bước kích động nói bí đ i ể n là dùng một loại xưng là đỉnh văn văn tự ghi chép vậy căn bản không phải thế gian bất luận cái gì một chỗ tồn tại văn tự mà lại sư tổ gặp được tiên nhân t r i địa ngay tại thanh dương sơn mạch lạc tiên lĩnh đây cũng là chúng ta không xa vạn dặm đến đây giang châu nguyên nhân lạc tiên lĩnh chẳng lẽ lạc tiên lĩnh có tiên nhân hàng thế truyền thuyết là có thật mã bộ phương tim đập nhanh hơn mấy phần sắp mặt vẫn như một dòng thu thủy giống như bình tĩnh kể một ngàn nói một vạn tìm không thấy dược tông tổ sư bế quan trí địa cũng là vô dụng ta biết đại thể phạm vi nhưng nhiều năm như vậy đi qua địa danh phải chăng có cải biến thì không được biết rồi chỗ nào phục phong lĩnh thế mà tại phục phong lĩnh đỗ hi mạnh mà nói mã bộ phương đã tin chính t hành trong mắt của hắn lóe d ạ n g dỡ tinh quang tâm lý sớm làm mở tính toán việc này ngươi lại bảo mật không được nói với bất kỳ ai lên ta tự có sắp xếp mặc kệ có thể hay không tìm tới bế quan t r i địa đều tính ngươi là công tới ta cho ngươi ban thưởng đỗ hi mạnh đại hỷ a một tiếng cực kỳ bi thảm gọi tiếng vang vọng luyện d ư ợ c đường khai dương bên ngoài tông cửa tiêu tiêu về tông mấy ngày một mực không có luyện rực đường người đến đây vặn hỏi trình vấn phong sự tình lòng của nàng cuối cùng để xuống kai h dương tông cùng lưu vân tông môn phong cùng loại có tiền ở ngoại môn có thể qua được mười phân thoải mái cho dù thân hình của nàng tướng mạo rất dễ t r e o trọc sự t ì n h không phải nhưng ở kim tiền hậu thuẫn cùng t â m cơ của nàng phía dưới nhiều lần biến nguy thành an tiêu sư tỷ viện thủ tìm ngươi tới một tên ngoại môn đệ tử tới truyền lời tiêu tiêu tâm lại nắm chặt lên dù thế nào cũng sẽ không phải trình vân phong sự phát truy xét đến chính mình nơi này đi mới vừa rồi còn cảm thán may mắn mới một hồi chuyển h ư ớ rồi tiêu tiêu lòng mang thấp thỏm đi vào ngoại viện đại điện trong điện đã mấy vị thông mạch cảnh đồng môn chờ ở nơi đó viện thủ tìm không chỉ có là nàng vậy liền đại biểu cùng trình vân phong không quan hệ nỗi lòng lo lắng triệt để đề xuống nàng giữ im lặng đứng ở trong góc nhắm mắt dưỡng thần chỉ chốc lát lại có mấy vị đồng môn đến nàng đến một chút tổng cộng mười người ước chừng một phút sau ngoại môn một vị trưởng lao t i ì n đến viện thủ cũng chưa từng xuất hiện nỗi môn luyện dược đường nhu cầu cấp bách mấy vị chân quý dược tài cần ngoại môn hiệp trợ các ngươi mười người bây giờ đi về một người chọn lựa mười tên thối thể cảnh đệ tử sáng sớm ngày mai tại chiếc điện tập hợp chờ đợi luyện dược đường an bài trưởng lão lời ít mà ý nhiều mấy câu nói rõ tình huống liền quay người rời đi tại sao lại là l giống thuốc cao ra chó một dạng dính ở ta bỏ rơi cũng bỏ rơi không được t i ế u tiêu một bên đoán thẩm một bên tìm tìm nhân thủ đi l i ê u vân tông tông chủ vương hảo hiền thu đến nội tuyến hồi báo khai dương tông luyện dược đường mang theo đại lượng nhân thủ tiến nhập phục phong lĩnh hai thuốc các đại tông môn ở giữa bằng mặt không bằng lòng lẫn nhau ở giữa đều có nằm vùng nội tuyến vương hảo hiền đ ố i luyện dược đường từ động m ư ờ i phân không hiểu thanh dương sơn mạch chân quý d ư tài tất cả đều sinh trưởng tại chủ mạch cùng tới gần mấy cái đại trọng muốn chi mạch phía trên rời xa chủ mạch phục phong lĩnh mặc dù không phải cùng sơn ác thủy nhưng có thể mọc ra cái gì trọng yếu mặc kệ khai dương tông vẫn là lưu vân tông đều là ngàn năm tông môn mặc dù thường có hương suy nhưng đều tiếp tục kéo dài nhiều năm như vậy đến thanh dương sơn mạch chỗ nào sinh trưởng chân quý dự tài chỗ nào sản xuất trọng yếu khóa o vật đều bị các tông mỏ rõ rõ r à n g r à n g đồng thời chia cắt hầu như không còn phục phong linh không có bất kỳ cái gì đặc sản cho nên không có bất kỳ cái gì một nhà tông môn tọa lạc thì liền tiểu hình tông môn đều trướng mắt chỗ đó nhiều nhất cũng liền thích hợp sơn phỉ tụ tập làm hồ c h ố cướp luyện dược đường tự động để người không thể tưởng tượng nhưng có khai dương tông nội môn đệ tử hoặc là luyện dược đường dược sư đồng hành Trước Trước Dịch Quốc kinh, 153, Dịch Kinh Kinh Không Quốc nội môn có đại ệ tử, là thông là m c cảnh h n g o ạ môn chấp sự đệ trưởng ử dẫn đội, nhưng có luyện dược đường tạp dịch nhưng luyện đường đồng hành Nhìn như đến, lần thông động, không cần đội, Đại một tiệm thật chỉ phổ thúc chú có có mức lẽ là quá vậy tạp tìm t ý lão đột nhiên nói ra tông chủ vài ngày trước khai dương tông trưng mộ mấy tên nam cương dược tông lang thang đệ tử hiện tại đột nhiên đi phục phong lĩnh tìm dược có thể hay không cùng dược tông đệ tử có quan hệ chẳng lẽ dược tông đệ tử mang đến mới đan dược phối phương lúc này mới đi tìm trước kia rất ít khi dùng đến dược tài vô cùng có khả năng Tông chủ, chúng ta chúng chủ, không thể bỏ mặc mặc khai ệ dù là k ô n nào g cách được h biết k dương tông nhất định ư tại ta lưu vân tông sắp xếp hai mắt như điều động nội môn đệ tử quá thu hút sự chú ý của người khác ngoại môn đệ tử người đông thế mạnh nhiệm vụ muôn hình muôn vẻ trừ phi giống khai dương tông loại này đại quy mô nhân viên điều động nếu không rất khó để người chú ý nội môn đệ tử thì lại khác lưu vân tông hay là khai dương tông nội môn đệ tử đều không qua hơn mười người mà thôi đúng ta lập tức đi an bài lâm hưng trương sư huynh để ngươi lập tức đi hắn việt tử lâm hưng mới từ giang châu thành tìm phần công tác hộ vệ nhà kia cửa hàng nhìn hắn là lưu vân tông ngoại môn đệ tử lệ tiền để cao hai thành nhưng hắn chỉ có thối thể tứ trọng cảnh giới gia tăng hai thành tổng số cũng là không nhiều muốn tích lũy đầy đủ mua công phát tiền không biết muốn tới khi nào vừa trở về chuẩn bị thu thập quần áo đi châu thành ở đoạn thời gian thì có đồng môn tìm hắn vị này trương sư h u n h cùng chử sư h u n h một dạng đều là thông mạch cảnh đệ tử chất sự đệ tử chấp sự cùng đệ tử chấp sự khác biệt chử sư huynh được phần công việc b é o b ở nhẹ n h n g an toàn thu nhập thêm nhiều trương sư huynh lại chỉ có thể chấp hành tông môn an bài lâm thời nhiệm vụ may ra nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể được phần thù lao mà lâm hương loại này phổ thông đệ tử thuộc về làm k h ô n g công không có cái gì trương sư huynh ngươi tìm ta trương sư huynh tiểu viện bên trong đã tới bảy tám tên phổ thông đệ tử ừ n còn có mấy người không tới chức không đợi phía trên an bài ta cùng mấy vị sư huynh đi phục phong linh chấp hành nhiệm vụ các ngươi cùng một chỗ đi theo bây giờ lập tức về đi thu thập một chút mang binh khí tốt sau đó đi nội vụ đường nhận lấy chuyến này vật tư lâm hương bọn người sau khi đi chử sư huynh gật gật cùng, không không cùng viên côn cùng c rời đi ra tiểu viện trên đường viên côn vẻ mặt đau khổ hỏi chử sư huynh chử sư huynh không có cho ta vì cái gì để cho ta cũng đi Chữ、sư huynh một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ cho ngươi đi không phải làm lao dịch là để ngươi tìm cơ hội trừ rơi lâm hưng viên côn bừng tỉnh đại ngộ vui vẻ nói sư đệ ngu dốt cái nào sẽ nghĩ tới sư huynh lương sách hắn vẫn muốn để trừ sư huynh đem lâm hưng trục xuất tông môn không phải sao cơ hội tới trừ rơi lâm hưng so trục xuất tông môn càng thêm bảo hiểm viên côn về đi thu dọn đồ đạc trừ sư huynh nhìn qua bóng lưng của hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn đệ tử chấp sự trộm phổ thông đệ tử đồ vật tại lưu vân tông căn bản không gọi sự tình chấp pháp trưởng lao cho dù biết cũng sẽ che chở đệ tử chấp sự nhưng là t r ư ở n g quản đào khoáng việc cần làm có vô số ánh mắt đang ngó chừng người khác ước gì hắn sẽ mắc sai lầm một khi để có lòng người biết đuổi theo t r a viên côn kiếm pháp nơi phát ra chân tướng rõ ràng khi đó trộm kiếm pháp liền thành đại sự lâm hưng ngươi cũng đừng trách ta ngươi không chết ta tâm bất an phục phong lĩnh một chỗ sơn cốc bên trong phát lên đếm trồng chất l ử a trại sở n g u y ệ t mi phá giải tàng bảo đồ phía trên đ ỉ n h văn chu thất phương ngày thứ hai liền xuất lĩnh đại lượng nhân thủ đi phục phong lĩnh toàn lực tìm tòi mấy ngày trôi qua tìm tòi vị trí dần dần xâm nhập vẫn như cũ không lấy được phục phong linh tuy là thanh dương sơn chi mạch không so được lạc t i ê n lĩnh lưu vân sơn nguy ê nga n hiểm trở nhưng cũng là tòa đại sơn phương viên mấy trăm dặm chu thất phương độc chết vọng viễn tiêu cục miền núi ở vào phục phong linh chân núi phía đông hắn chính là từ nơi đó bắt đầu dẫn người một đường hướng tây đẩy mạnh phục phong linh quả lớn như thế tìm không phải biện pháp bắt đầu từ ngày mai dương bảo lý thành mang một đội người đến phía bên phải của ta chúng ta kéo dài khoảng cách trần phong mang một đội người bọc hậu miễn cho người có quyết tâm chú ý tới chúng ta theo tới lần này hành động đồ đệ tận xuất chỉ có bạch lạc nhan lưu thủ võ quán s ở nguyệt my thì cùng hắn một đội ở giữa phối hợp tác chiến s ở nguyệt my là nhất định phải tới tàng bảo đồ phía trên xuất hiện đ ỉ n h văn bảo tàng nhất định có dược tông có quan hệ chuyến này có thể thành công hay không có lẽ còn muốn rơi vào tại trên người của nàng đêm dần khuya mọi người ngủ thật say chỉ để lại mấy người g á c đêm l ử a chạy ken ken rung động chu thất phương đi đến ném đi chút tuổi hỏa thế hơi vững chút s ở nguyệt my chẳng biết lúc nào gối đến trên đ u ổ i của hắn cũng không biết là cố ý còn là cố ý ánh l ử a chiếu dọi xuống nàng ngủ cho điềm tĩnh bạch ngọc giống như trên khuôn mặt lông my thật dài không ngừng run run cũng không biết đang làm cái gì xuân thu mộng đẹp có lẽ là mộng đến nàng nguyên lai、like、sư phụ đi sư phụ nàng tham dự vào nội đấu lẽ ra tại dược tông địa vị không thấp có thể nhận biết địch văn càng nói rõ sư phụ nàng không đơn giản nhưng sở nguyệt mi vì cái gì một mực lấy dược tông tầng dưới c h ó t nhất đệ từ trạng thái tồn tại giống dược tông loại này đại hình tông môn đến sư phụ nàng loại kia t ầ n g thứ vì tự thân lợi ích hy sinh đồ đệ mới là trạng thái bình thường đoạn sẽ không làm vì cứu đồ đệ mà mất mạng cử động đây cũng không phải là phổ thông sư đồ q u n hệ bất quá trong đó bí ẩn đã bị sư phụ của nàng mang đến dưới đất không thể nào tham cứu thu hồi su chu thất phương bắt đầu huyết tế pháp thôi diễn hệ thống tiêu hao một mươi điểm danh vọng thôi diễn có thể sửa căn cốt công pháp ngươi đạt được hoàn chỉnh tà tu công pháp huyết tế pháp tu luyện sau có thể hình thành ngụy căn cốt từ đó đột phá tư chất hạn chế huyết tế pháp di hoạn quá nhiều ngươi cũng không hài lòng muốn dưới đây thôi diễn ra có thể sửa căn cốt tuyệt phẩm k ỳ môn công pháp căn cốt chính là thiên sinh hậu tiên h sửa làm trái thiên đạo cái này không là vấn đề bởi vì hệ thống không tại thiên đạo quy tắc bên trong đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm sửa căn cốt có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện công pháp rốt cuộc có thành tựu tân công pháp có thể không nhìn thiên đạo quy tắc hạn chế đội căn cốt thế nhưng căn cốt ngàn vạn ban đầu hỗn độn tân công pháp không cách nào hình thành đặc biệt căn cốt cần có ngoại lực phụ trợ mới có thể làm gốc cốt tạo hình xin vì tân công pháp mệnh danh bốn quả nhiên làm việc tốt thường gian nan tân công pháp như là đem đường địa hóa thành nước đường lại không cách nào thổi được không cùng hình dáng người đường bất quá có sửa căn cốt năng lực đã được sưng tụng tuyệt phẩm công pháp dịch quất kinh người đem tân công pháp mệnh danh là dịch quất kinh đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới tuyệt phẩm kỳ môn võ học dịch quất kinh người học được dịch quất kinh đáng tiếc là hệ thống cũng không có nói rõ chi tiết phụ trợ ngoại lực là cái gì cái này lại muốn tự tìm đ ò i chương một trăm năm mươi bốn gác đêm chương một trăm năm mươi bốn gác đêm mở ra đã lâu hệ thống mặt bảng trung bình võ quán đồ đ ệ chín danh vọng tám nghìn võ học trung thừa thực phẩm phong lôi lao pháp huyền âm trường pháp độc t o i nhạc q u y ề n pháp lạc anh kiếm pháp vô tướng kiếm pháp hàng ma quân pháp k i n h hồng tư n g pháp t â m thương thực phẩm trung bình đao pháp trung bình trường pháp độc trung bình quyến pháp trung bình kiếm pháp trung bình quân pháp trung bình thư pháp sách diễm trường pháp thân pháp thừa phong bộ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 không thể tước đoạt thân truyền đệ tử tu luyện neo định thân truyền cùng chân truyền đệ tử chỉ cần ở vào trạng thái tu luyện thì sẽ tự động đem không gian xung quanh neo định đến luyện võ trường nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ mười tên thân truyền đệ tử tháng chín năm một không nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm khai thông ký chủ cùng đệ tử tin tức mặt b ả n g chuyên văn nhiệm vụ khai dương tông luyện dược đường thu đến nam cương dược tông đệ tử bị báo hư hư thực thực dược tông tông chủ tiến nhập phục phong lĩnh tìm kiếm tổ sư nộ đạo bế quan trí địa liền phái số lớn ngoại môn đệ tử đến đây tìm kiếm hiện đã vào núi nhiệm vụ khen thường không mười ngày sau soát thân cũng không có bất kỳ cái gì khen thưởng lại cung cấp một đầu trọng yếu tin tức chẳng lẽ nói tàng bảo đồ chỉ địa phương cũng là dược tông tổ sư bế q u a n chỗ không phải là không có khả năng nếu không hệ thống sẽ không tự dưng đổi mới ra đầu này chuyển văn nhiệm vụ chính mình tân tân khổ khổ mới gom góp ba khối tàng bảo đồ thoại phiến sở nguyệt m i phá giải đ ỉ n h văn đơn thuần t r ù n g hợp luyện dược đường lại dễ như t r ở bàn tay biết được cọc này cơ duyên có thể thấy được trên đời này đại khí vận giả chỗ nào cũng có đã luyện dược đường dính bảo trước đó hành động an bài nhất định phải làm chút cải biến ngoại môn mặc dù không phải khai dương tông h ạ c tâm nhưng cũng không ít thông mạch thập nhị trọng cao thủ Chính mình muốn lĩnh. tối nay g u bọn các ngươi cần ở chỗ này nghỉ ngơi chúng ta đi đánh lén khai dương tông chờ ngày mai tự sẽ người tới bắt chuyện các ngươi dẫn đầu đệ tử chấp sự họ vệ đối phổ thông đệ tử ra lệnh sau đó xuất lĩnh đệ tử chấp sự hướng khai dương tông phương hướng đi lưu vân tông ngoại môn lần này có thể nói tinh nhuệ tận x u ấ t tới năm mươi người t h ô n g mạch cảnh đệ tử chấp sự c h ọ n vẹn hai mươi người thập trọng trở lên liền có tám người mà khai dương tông chỉ p h ả i đến một ư ơ i tên đệ tử chấp sự thực lực cách xa vào đêm về sau ba mươi tên phổ thông đệ tử phân hai phê các đêm lâm hưng được an bài thủ nửa đêm về sáng trăng treo giữa trời viên côn liền tới mới gọi hắn thức dậy lâm sư đệ nhanh lên đến chúng ta gắt đêm lâm hưng lấy lại bình tĩnh thời gian tựa hồ sấm chút nhưng viên côn tới bắt chuyển hắn chắc h ẳ n trước phê y sau đó hắn hướng thủ vị đi đến viên côn cùng theo một lúc tới ban đêm an bài phòng thủ vị trí thời điểm viên côn chủ động yêu cầu cùng hắn phân tại một tổ chính đi tới lâm hưng dẫm chân xuống đột nhiên quay đầu viên côn không phòng bị một chút đâm vào hắn trên thân ai lâm sư đ ệ dừng lại làm cái gì há không có việc gì đi nhanh đi hai người tiếp tục tiến lên rất nhanh tới đạt vị trí ẩn nấp nơi đây cách tông môn nghỉ ngơi chỗ đã tương đối xa trừ phi dụng tâm lớn tiếng hô hoán nếu không có chút động tĩnh cũng sẽ bị núi gió át lâm hưng tận lực cách viên côn xa chút viên côn cùng chử sư huynh quen thuộc lại chủ động cùng hắn một tổ không cho hắn không nghi ngờ vừa mới đột nhiên dừng lại mượn ảm đạm ánh trăng hắn thấy được viên côn hơi hơi câu lên khoe miệng cái này càng xác định hắn ý nghĩ trong lòng bất quá hắn cuối cùng lịch duyệt nông cạn thiếu niên nghĩ đạt được người xấu lại nghĩ không ra xấu đến mức nào thời gian từng giây từng phút trôi qua viên côn một mực an t ĩ n h nhật nút cũng không có động tác lâm hưng dẫn theo tâm chậm rãi để xuống là ta đa tâm lúc này viên côn bên kia vang lên thanh âm huyền áo viên sư h u n h ngươi làm cái gì lâm hưng khẩn trương nhỏ giọng hỏi há mắc tiểu ngươi trước trông coi ta đi một lát sẽ trở lại sau đó không lâu viên q u â n trở về theo lâm hưng bên người đi qua lâm sư đ ệ ta trên tay có một môn võ học không cần đến ngươi có muốn hay không nhìn ngươi người không tệ có thể tiện nghi một chút bán cho ngươi võ học theo ngoại môn công pháp các mua sắm võ học là nghiêm cấm nhiều người cùng luyện ngươi có thể không luyện chuyển giao cho người khác nhưng không thể luyện về sau lại tiếng người viên sư huynh không có luyện qua đi lời còn chưa dứt một vệ hàn quang lạng yên không tiếng động xuất hiện tại lâm hưng khoe mắt đó là một thanh trường kiếm lâm hưng nói chuyện đồng thời trong lòng đề phòng vẫn chưa giảm xuống hàn quang xuất hiện đồng thời hắn lăn khỏi chỗ đã tránh khỏi viên côn ngươi làm cái gì hào t i ể u tử thật sự có tài làm cái gì ngươi còn không biết sao đắc tội trừ sư huynh hậu quả chỉ có một chữ chết viên côn thẳng kiếm lại đâm lâm hưng từ dưới đất nhảy lên một cái mặt đối mặt giao thủ hai người đều là thối thể tứ trọng lâm hưng cũng không sợ hắn viên côn mặc dù vốn liếng so với hắn hùng hậu nhưng tiền đều tiêu vào giao tiếp phía trên nếu không cảnh giới sớm không ngừng tứ trọng nhưng là viên côn trước kia là lợi đao làm sao đột nhiên đội thành kiếm k ó trách hắn trước đó một mực thanh vũ khí bao vây lấy để người không phân rõ bao chính là trực đao vẫn là kiếm giao thủ bất quá hai chiều lâm hưng quá sợ hãi viên côn kiếm pháp dùng so đao pháp càng thêm trôi chảy mà trên thân kiếm chuyển đến nòng nòng cho thấy hắn khí huyết chi lực vượt qua tứ trọng tại sao có thể như vậy chẳng lẽ viên côn thiên phú vũ khí là kiếm cho nên hắn đổi tu kiếm pháp nhanh chóng đột phá đến ngũ trọng tuyệt đối là dạng này trừ sư huynh trộm đi kiếm pháp khẳng định tiện nghi bán cho hắn một đôi cấu kết với nhau làm việc xấu đáng giận tri đồ lâm hưng hận không thể vặn gãy viên côn cổ nhưng viên côn cảnh giới đã đối với hắn tạo thành nghiên ép chỉ có, thể miễn cưỡng chống đỡ, căn bản không có sức hoàn th lại mấy chiêu về sau lâm hưng hiểm tượng h o à n sinh có ngươi thế mà khám phá kế sách của ta còn tại ta thủ hạ trẻo trống lâu như vậy đáng tiếc tứ trọng vĩnh v i ê n thắng không nổi ngũ trọng viên côn tốc độ lại nhanh ba phần một kiếm tử dưới lên trên t r e o chọc đi qua lâm hưng lực cũ đã tận lực mới chưa sinh mắt thấy không cách nào ngăn lại liền bị một kiếm vạch phá ngược bụng hắn bất lực nhắm mắt lại chết thì chết đi chỉ mong kiếp sau mang theo kiếp này ký ức lại vì chính mình cùng hình trưởng báo thủ dựa hận、Phúc. kiếm quang vạch phá lâm hưng áo mặc tiếp xúc thể băng lãnh lại chưa tiến lên mảy、mây. lâm hưng mở to mắt chỉ thấy viên côn như là con rối đứt dây đồng dạng thân thể không được trước sau lắc lư ở trên trán của hắn một cái viên bi lớn nhỏ lỗ thủng ngay tại quần quận đổ máu c h ừ n một trăm năm mươi lăm đánh rết chừng một trăm năm mươi lăm đánh g i ế t viên côn thân thể hùng tráng như như cự thạch tầm vàng ngã xuống đất theo dốc núi lăn lông lóc xuống đi lâm hưng kinh hồn sơ định mờ mị tứ phương không biết người nào xuất thủ cứu hắn một đạo như quỷ mị thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn doa đến hắn đổ lui hai bước ngươi ngươi là người phương nào ngươi tại lưu vân tông thời gian qua được thật thảm lâm hưng nghe thanh âm quân t a y hắn tu vi quá thấp còn không đạt được đêm tối thấy vật trình độ ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng có nguyện ý hay không cùng ta về v õ quán chu thất phương lạnh như băng mà hỏi nếu như lâm hưng cự tuyệt nữa cái kia chính là chấp mê bất ngộ loại này đệ tử không cần cũng được n g ư ơ i n g ư ơ i là chu quán chủ lâm hưng thanh â m mang theo kích động run r ẩ y giống nhau người chết chìm bắt lấy cây cỏ cứu mạng đừng nói nhảm trả lời ta ta nguyện ý ta nguyện ý lâm hưng đã sớm đối ra nhập lưu vân tông hối hận và phần cái kia từng là hắn cùng đại ca lâm vinh cộng đồng tâm nguyện nhưng ai biết tâm nguyện hóa thành mong muốn đơn phương chu thất phương ngữ khi ôn hòa không ít người trước tiên nói nói lưu vân tông số lớn đệ tử đến phục phong lĩnh làm cái gì chuyên văn nhiệm vụ thông tin bên trong cũng không có nói tới lưu vân tông hắn là vì ngăn chặn khai dương tông mà đến chưa từng nghĩ ngoại ý muốn gặp lâm hưng bị tập kích giết lâm hưng biểu hiện miễn cưỡng học cách có thể nhìn tâu âm mưu đáng tiếc không nở đến viên côn thực lực gia tăng người không u n g đốc nhưng lịch duyệt quá nhỏ bé thứ cần phải học tập còn rất nhiều lưu vân tông tại khai dương tông thiết lập có nhà tuyến tham tính đến luyện dược đường muốn tới phục phong lĩnh tìm kiếm chân quý dược tài bởi vậy tông chủ điều động nhân thủ đánh lén khai dương tông không để bọn hắn đạt được c ơ t muốn trời tối không lâu đệ tử chấp sự liền đi khai dương tông đất cắm trại lâm hưng ngắn gọn miêu tả nhiệm vụ nhị tông đều điều động cao thủ c ớ nào khai dương tông tới m ộ ư ơ i ba vị thông mạch cảnh lưu vân tông phái hai mươi vị thông mạch đệ tử ồ nhị tông quan hệ rất khẩn trước sao lưu vân tông tại không biết do tìm kiếm là loại dược li cái này không phải là vì tranh đoạt tài nguyên thuần túy là hướng người đến cái này thật không có nhưng tất cả mọi người tại thanh dương s ơ n mạch lại đều là trung đ ẳ n g tô n g môn không thể gặp người khác tốt thôi như khai dương tông cùng lưu vân tông bực này tô n g môn lẫn nhau ở giữa không quan trọng bằng hữu cùng địch nhân có cộng đồng lợi ích thì là bằng hữu tranh đoạt lợi ích thì là địch nhân chính mình không có lợi ích mà đối phương có lợi ích thời điểm cũng sẽ tạm thời h ò a là địch nhân h ắ n tới đây mục đích là vì ngăn chặn khai dương tông hiện tại mục tiêu lại có biến hóa lưu vân tông cũng không thể bỏ qua ai biết phục kích khai dương tông hậu bọn hắn sẽ sẽ không tiếp tục xâm nhập phục phong lĩnh lấy hắn thực lực mặc kệ đối phó khai dương tông vẫn là lưu vân tông đều lộ ra cố hết sức hiện tại chính là hảo cơ hội có thể ngồi nhị tông chém giết thời khắc đục nước béo cỏ ngươi cũng đã biết khai dương tông ở nơi nào cắm trại đại thể phương bị biết lưu vân tông có tại vào núi phải qua trên đường có người nằm vùng tây khai dương tông vừa đến người kia liền tới báo cáo vệ chấp sự được báo cáo mới dẫn người rời đi ta mang theo ngươi chỉ cho ta đường khai dương tông ngoại môn đệ tử tại một chỗ trong khe núi cắm trại luyện dược đường tới ba tên tạp dịch đệ tử đỗ hi mạnh lúc đầu cũng nghĩ đi theo nhưng mã bộ phương không cho phép thân thể cũng không cho phép ba tên tạp dịch đệ tử bên trong có một vị là đỗ hy mạnh dược tông đồng môn đỗ hy mạnh s ư ơ n g hắn lệnh sư huynh lệnh sư huynh tại đồng hành m ộ ư ơ i vị đệ tử chấp sự bên trong liếc một chút liền chọn chúng tiêu tiêu kỳ thật tới trong ngoại môn đệ tử nữ tử có m ộ ư ơ i người nhiều bất đắc dĩ tiêu tiêu đ á n g chú ý lại dẫn lửa muốn không chú ý nàng đều khó lệnh sư huynh nâng đỡ độc n h ã n bịt mắt tiêu sư muội tối nay ánh trăng m ô n g lung chính là lương thần mỹ cảnh không bằng chúng ta đi trên núi cùng một châu ngắm trăng như thế nào tiêu tiêu xoay người sang chỗ khác bất động thanh sắc ăn vào một viên giải độc đan dược tông người tới trong k ẩ u khẩu khí đều ba k tiêu tiêu lệnh sư huynh nói chuyện bắt đầu động thủ động cước tiêu tiêu hất ra hắn trong mắt lõe lên i ẫ n tái đi lệnh sư huynh thỉnh tự trọng nam cương nam tử chọn chúng nữ tử sẽ trực tiếp vác đi lệnh sư huynh động thủ động cước xem như khắt chế hắn một phát bắt được tiêu tiêu cánh tay ta đến tông môn thời gian mặc dù ngắn nhưng cũng biết luyện dược đường tạp dịch so với ngoại môn chấp sự địa vị ai cao ai thấp ta nếu không tự trọng ngươi lại có thể làm khó dễ được ta tiêu tiêu kiếm mấy lần không có tránh ra lệnh sư huynh tu vi so với nàng cao hơn nhiều dưới tình thế cấp bách nàng đang muốn hô to đ ỗ n g nhiên một thanh ngân thương nguy thương theo lệnh sư huynh ở n g ư c toát ra mang theo đỏ thấm vết máu lệnh sư huynh hai mắt cá bất c h ợ tới t chậm rãi túi đầu địch tập tiêu tiêu trong nháy mắt tỉnh táo lại há miệng hô to cũng cấp tốc lui vào trong rừng rậm lưu vân tông vệ chấp sự một thanh đ ạ p đ ộ lệnh sư huynh quất ra ngân thương nhìn tiêu tiêu liếc một chút đang muốn đi truy mắt thấy sau l ư n g khai dương tông cái khác đệ tử g o h o hướng bên này chạy tới đi hai người truy cái kia nữ còn lại người theo ta giết sạch khai dương tông một trận hôn chiến như vậy kéo ra lưu vân tông tới hai mươi vị thông mạch cảnh khai dương tông m ộ ư ơ i vị đệ tử chấp sự thêm ba tên luyện dược đường tập dịch trung thập tam tên thông mạch cảnh thực lực cách xa vừa mới vệ chấp sự lại đánh giết lệnh sư h u n h sợ chạy tiêu tiêu lưu vân tông đuổi theo hai người hiện tại thập b á t đôi một mươi một ưu thế càng thêm mở rộng chiến đấu rất nhanh lâm vào bình tĩnh khai dương tông trăm tên thối thể đệ tử toàn bị tàn sát hầu như không còn m ư ơ i một tên thông mạch cảnh bị lại giết năm người còn lại sáu người các mang thương thế lương tự lương bị lưu vân tông đệ tử bao vây lại lưu vân tông đệ tử nghe lệnh giết chết vừa mới hỗn chiến một mươi tám tên lưu vân tông đệ tử chỉ thương vong hai người còn lại một mươi sáu người nghe được vệ chấp sự hạ lệnh các nắm binh khí liền muốn vây công tới khai dương tông người mất hết can đảm tiêu tiêu tại rừng rậm bên trong không ngừng ghé qua truy binh sau lưng càng ngày càng gần chuyển qua một gốc ngàn năm cổ thụ nàng đột nhiên ngừng thân hình một tên lưu vân tông đệ tử chắn tại phía trước lúc này chỉ có thể liều chết phá vây mới có một đường sinh cơ tiêu tiêu trong lòng quyết tâm huy trưởng hướng về phía trước lưu vân tông đệ tử nhào tới lưu vân tông đệ tử đồng dạng vật lên hai người ở giữa không trung nhanh chóng giao thủ vẹn vẹn ba chiêu tiêu tiêu liền bị một trưởng đánh trúng ở ngực ngã rơi xuống đất nàng che ngực dãy ruổi đứng dậy mặt sám như trò hôm nay chú định không cách nào may mắn thoát khỏi cùng nàng giao thủ lưu vân tông đệ tử không có thắng xông lên ngược lại chắp tay sau lưng khí định thần bế hướng nàng đi tới chạ ngươi ngược lại là chạy a gặp phải khai dương tông đại danh đỉnh đỉnh tiêu t i ê n tử huynh đệ chúng ta thật có phúc ha ha tiếng cười đột nhiên ngừng lại t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu hắn là ai t r ư ơ n g một trăm năm mươi sáu hắn là ai một đoạn nhánh cây theo lưu vân tông đệ tử trước ngực xuyên ra vết máu theo nhánh cây giọt rơi trên mặt đất tiêu tiêu ánh mắt trong nháy mắt t r ợ to tình thế chắc chắn phải chết đột nhiên xuất hiện chuyện cơ nàng vốn hẳn n ê n cao h ứ n g m ớ i đúng nhưng cái này thực lực xa cao hơn nàng lưu vân tông đệ tử lại bị vô thành vô tức đánh giết nàng trong lòng dung mạnh hòa tan sống sót sau tai nạn vui sướng là ai xuất thủ chẳng lẽ là dẫn đội sư h u n h tại nàng phía sau lưu vân tông đệ tử phát hiện không đúng khẩn trương ngắm nhìn một phía người nào dám quản ta lưu vân tông sự tình hừ quản giáo cũng là lưu vân tông thanh â m đột nhiên xuất hiện tại lưu vân tông đệ tử sau lưng hắn hoảng sợ quanh người một cái to lớn nắm đâm chiếm cứ hắn toàn bộ ánh mắt ẩm lưu vân tông đệ tử giống bóng cao su một dạng lăng không bay lên vạch ra một đạo hoàn mỹ đường v ò n g c u n g trung điệp ngã xuống tại hắn đồng môn bên cạnh thi thể hai người sau khi chết ý nguyên sóng vai mà nằm tiêu tiêu như trong n ộ n g hai tên thực lực viễn siêu hắn lưu vân tông đệ tử thì như vậy nhẹ nhàng nàng nhìn chăm chú lên trước mắt cứu nàng người dáng người cao giáo cũng không khôi ngô nhưng cũng không hiện đơn bạc dung mạo như ngọc ôn hòa hiền hậu thuần hòa chỉ có một đôi mắt bắn ra nhiếp nhân tâm phách sắc bén á n h mắt tuổi trẻ tuấn tú t u vi cao cường đây chẳng phải là trong mắt của nàng lưu tú nam tử định nghĩa sao chỉ là người này là ai người còn có thể động sao chu thất phương không nghĩ tới sẽ gặp phải tiêu tiêu tại hắn kế hoạch bên trong lưu vân tông đệ tử nhất định phải toàn bộ diệt trừ khai dương tông đệ tử cũng nhất định phải diệt trừ đến cùng muốn hay không dết tiêu tiêu lúc này dết tiêu, tiêu thần không biết quỷ không hay nhưng bây giờ hắn cùng tiêu chấn nhạc chính là là đồng minh giết minh hữu nữ nhi tựa hồ không ổn hắn cùng tiêu tiêu qua kết chỉ là tiêu tiêu vì phá hư hắn cùng tiêu ra quan hệ thông gia từ đó thỉnh trình vẫn phong giáo hơn hắn xứng nhận trường trị nhưng tội không đáng chết húng chi quan hệ thông gia sự tình hắn m u ố n cũng không nguyện dứt bỏ những thứ này tiêu tiêu hiện tại là tiêu gia duy trì thế gia địa vị hy vọng duy nhất nàng như chết rồi không biết có thể hay không ảnh hưởng tiêu chấn nhạc tâm thái đối kháng từ thăng nguyên sự tình đối tiêu gia trọng yếu hắn trọng yếu giống vậy bởi vậy hắn quyết định vông thà tiêu tiêu nhưng cứ như vậy để cho nàng trở về khai dương tông lại là không được vạn nhất nàng tiết lộ nơi đây sự t ì n h hậu hoạn vô cùng cũng không phải là không có biện pháp giải quyết đem nàng mang về tiêu ra hãn coi trọng cùng tiêu chấn nhạc đồng minh tiêu chấn nhạc đồng dạng coi trọng tự nhiên biết như thế nào để tiêu tiêu bảo thủ bí mật còn có thể tặng không tiêu chấn nhạc một cá i nhân t ì n h để song phương đồng minh càng thêm kiên cố tiêu tiêu lại không biết nàng lại từ quỷ môn quan đi một lượn ta còn có thể đi chu thất phương không để ý tới nàng nữa lách mình chạy về phía lưu vân tông cùng khai dương tông hôn chín chỗ chu thất phương quan sát đến trên sân c ũ n thế trong lòng âm thầm tính toán khai dương tông có chuyên môn luyện dược đường đang giải độc phía trên vẫn là rất có thành quả c h dù sao đối một cái tông môn tới nói nội môn đệ tử là hạnh tâm ngoại môn chấp sự đệ tử mới là chủ lực dù đọc khó cạnh tranh toàn công nhưng là sở nguyện mi luyện chế sinh ngựa phấn cũng không phải là đúng nghĩa đọc dược nhưng thông mạch cảnh nhiễm phải cũng sẽ ngứa lạ khó nhịn hắn mang tuy nhiên không nhiều đối phó một mươi hai mươi người vẫn là đủ chỉ cần để lưu vân tông người sinh ra hỗn loạn hắn liền có thể thừa cơ đánh lén khai dương tông đệ tử lại thừa thế phản kích tình thế liền sẽ nghịch chuyển vệ chấp sự giết chết bất luận tội bốn chữ còn chưa nói xong đ ỗ n g nhiên cảm thấy phía sau lưng một cỗ toàn tâm ngứa lạ chuyển đến hắn nhịn không được nhún núi bay nỗ lực dùng ý phục cùng d a thịt ma sắt đến rừng ngứa kết quả càng động ngứa càng là lợi hại đây là có chuyện gì chẳng lẽ khai dương tông người trong bóng tối thả độc có thể rõ ràng dùng qua giải độc đan coi như không thể hoàn toàn giải độc. cũng nên áp chế độc hiệu mới đúng quay đầu nhìn bốn phía lưu vân tông đệ tử từng cái sắc mặt như là táo bón đồng dạng càng có người bắt đầu lấy tay cào ngay sau đó khai dương tông đệ tử như là bị truyền nhiễm đồng dạng đồng dạng xuất hiện kỳ quái phản ứng không phải khai dương tông d ở cho quỷ chẳng lẽ còn có cái khác người tại vệ chấp sự trong lòng đột nhiên cảnh tỉnh vương thắng ngươi mang ba người đi hướng đầu gió xem xét một chút lời còn chưa dứt vệ chấp sự liền cảm giác một cô kinh khủng cảm giác nguy cơ hàn lâm toàn thân lông tơ dựng thẳng vô số lần sinh tử giao phong bên trong luyện thành trực giác cùng bản năng để hắn tại cực kỳ nguy cấp lúc làm ra trong tay ngân thương bỗng nhiên hướng về sau quét ngang đ ư ờ n g ngân thương bên trên chuyển đến một cỗ to lớn l ự c đạo để vệ chấp sự miệng hổ r u lên ngân thương cơ hổ tuột tay mà bay hắn đã thấy do đánh tới chi vật cũng không phải là binh khí mà chính là chống rông xuất hiện chu thất v ư ơ n g tay cầm một đoạn khô cạn nhánh cây lấy nhánh làm đao cứ thế mà chém vào ngân thương trên thân thương tia lửa văng khắp nơi cái này vệ chấp sự cả người đều sợ ngây người đối phương vẹn vẹn lấy một đoạn cánh khô thì đánh ra đao thương đụng nhau thanh n m dường như chân chính đao phong chém thẳng mà cánh khô phía trên khí tỉnh cũng cùng h ắ n tương xứng cao thủ hắn t r u n g pin là thông mạch thập nhị trọng trong chốc lát kịp phản ứng lập tức đỉnh thương phản kích nhưng vào lúc này phía sau lưng ngứa lạ lần nữa chuyển đến để phía sau lưng của hắn bắp thịt không tự chủ được có rút lại một chút thì lần này động tác sinh ra nhỏ xịu biến hình như đối lên thực lực thấp hơn hắn người điểm ấy biến hình không quan hệ trở ngại đáng tiếc hắn đối thủ cũng không phải là người bình thường c à n h khô tinh chuẩn điểm tại trên m ũ i thương đem m ũ i thương đẩy ra nửa t ứ c giống như rắn độc theo thân thương nịch thế mà lên vệ chấp sự khí lực trong nháy mắt bị rút sạch trầm trọng ngân thương rốt cuộc trưởng không không được hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú về phía cành khô một chỗ khác tấm k i a tuổi trẻ tuấn giật người vô hại và vật vô hại trên mặt một đôi mắt phá lệ lạnh lùng sắp bén hắn vì sao giết ta ta là thông mạch thập nhị trọng ngoại môn có hy vọng nhất đột phá bao đ a n tiến nhập nội môn đệ tử hắn vì sao giết được ta vệ chấp sự ánh mắt rất nhanh mất đi lộc lây trong mắt lóe lên không tam lỏng đầu rủ xuống triệt đề không có khí t ư c chuyện đột nhiên xảy ra trong chấp mắt chu thất phương liền hoàn thành lúc này thời điểm mặc kệ lưu vân tông đệ tử vẫn là khai dương tông đệ tử tất cả đều lâm vào t ĩ n h mịch bên trong thì liền trên thân ngứa lạ giờ phút này cũng không phải khó như vậy lấy n h ẫ n lại mọi người tại đây vệ chấp sự cá nhân thực lực không thể nghi ngờ là tối cường khai dương tông dẫn đội đệ tử chấp sự cũng không là hắn đối thủ không nói đến cái khác người dù vậy ý nguyên bù không được chu thất phương hai chiêu hắn đến cùng là người phương nào tổng không thành là cái gì cái tông môn bão đan cảnh nội môn đệ tử miễn cưỡng chạy tới tiêu tiêu g i u ở phía xa cây cối về sau càng bị trước mắt một màn triệt để sợ ngây người đây chính là thông mạch thập nhị trọng vệ chấp sự hắn đến cùng là ai vì sao thân thủ như thế kinh diễm khai dương tông đệ tử lúc này không phản kích chờ đến khi nào chương một trăm năm mươi bảy nhập động chương một trăm năm mươi bảy nhập động chu thất phương một tiếng gầm thét như là cho khai dương tông đệ tử đánh lên máu gà bọn hắn buộc phát ra trước nay chưa có d ũ n g khí cùng chiến l ự c dứt khoát hướng nhân số y nguyên chiếm ưu lưu vân tông đệ tử khởi xướng tuyệt địa phản kích vệ chấp sự bị giết chu thất phương nhìn chằm chằm ở bên lưu vân tông đệ tử sĩ khí hạ xuống điểm đồng băng nhân số phía trên ưu thế bị triệt để săn bằng khe núi bên trong lần nữa tiếng hô rét dung trời có lưu vân tông đệ tử bị g i ế t đến sợ hãi mượn cơ hội thoát ra trở ra chu thất phương đặt mình vào chiến trường bên ngoài chuyên môn săn giết những đảo binh này rất nhanh lưu vân tông đệ tử tại khai dương tông cùng chu thất phương liên hợp rào sát dưới toàn quân bị diện khai dương tông cũng không dễ chịu sáu người lần nữa bỏ mình ba người trọng thương một người l í n h đội đệ tử chấp sự toàn thân đẫm máu điều chỉnh phía dưới hỗn loạn khí tức hướng chu thất phương nói lời cả tạ đa tạ các hạ đại ân và khai dương tông không đợi hắn nói xong chu thất phương tiểu điện xuất thủ bóc chặt cổ họng của h lĩnh đội chấp sự như là vệ chấp sự đồng dạng mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng không tâm lòng thân thể nghiêng một cái không có sinh cơ may mắn còn sống s ó t khai dương tông đệ tử kinh hãi không chờ bọn hắn có phản ứng chu thất phương liền từng cái đem đ i ể m giết lớn như vậy khen núi bên trong trừ hắn cùng tiêu tiêu lại không người sống do núi gào khét giống như gào khóc thảm thiết chu thất phương từng bước một hướng tiêu tiêu đi đến hôm nay mặc dù không giết nàng nhưng cũng phải cho nàng trong lòng lưu c h ú t tấm ảnh tiêu tiêu bị chu thất phương hung thần áp sát bộ dáng hoảng sợ đến liên tục lùi lại thẳng đến đến tại thân cây phía trên người, người muốn làm gì? Làm cái gì? tự nhiên là trước nữ làm sao giết chu thất phương một thanh bóp chặt nàng trắng như tuyết ngông cái cổ để cho nàng cơ hồ không t h ở nổi tiêu tiêu trong mắt lóe lên bồi dối nhưng rất nhanh lại chấn định lại chu thất phương nếu quả thật muốn giết nàng trước đó làm gì cứu nàng cứu về sau lại giết cũng không m u ộ n không cần chờ tới bây giờ chuyện ngày hôm nay ta nhất định sẽ không nói ra đi lời này đại s u ấ t chu thất phương ngoài ý muốn loại này tình huống phía dưới nàng thế mà có thể đoán được chính mình mục đích hệ thống đ ố i nàng đánh giá danh phủ kỳ thực biết liền tốt ngày sau nếu có nửa điểm tin tức chuyển ra bọn hắn liền là của người tầm gương tiêu tiêu liên tục gật đầu chu thất phương đưa tay bung ô ra hậu hoạn đã trừ hiện tại phải nhanh chút chạy trở về cùng các đồ đệ hội hợp tiêu tiêu trạng thái không cách nào nhanh chóng đi đường chu thất phương dứt khoát đem nàng khiêng trên vai cấp tốc hướng lâm hưng ẩn thân địa phương chạy đi chu thất phương đem tiêu tiêu cùng lâm hưng theo đầu vai một ngã xuống vì kịp thời trở về hắn đành phải làm một lần khuôn vác đem hai người đồng thời khiêng trở về hắn gọi lâm hưng về sau chính là của các ngươi thập sư đệ nguyện mi nữ nhân này giao cho ngươi xem quản nàng bị thương nhưng tu vi cao hơn ngươi cho nàng ăn vào độc dược miễn cho bị này phạt vệ tiêu tiêu mặc dù phục qua giải độc đàn, nhưng bây giờ sớm qua thời gian hiệu lực tính nàng hết sức phối hợp nuốt vào sở nguyệt m i nuốt tới đặc hoàn ấn kế hoạch đã định tiếp tục xuất phát sau năm ngày sư phụ bên kia có tỏa núi hình dáng cùng vụ cận địa hình cùng tàng bảo đồ phía trên v ẽ rất tương tự dương bảo cái kia đoàn người rốt cục có phát hiện có thể phát hiện có sơn động theo tiêu tiêu trong miệng biết được dược tông tổ sư bế quan chỗ tại một chỗ trong sơn động bởi vậy sơn động thành trọng điểm tìm kiếm đối tượng không có cho nên đệ tử đắn đo khó định thỉnh sư phụ đi qua nhìn một chút miễn cho sai tới chu thất phương mang theo sở nguyệt m i theo dương bảo đến chỗ kia dưới ngọn núi quả nhiên cùng t à n g bảo đồ vẽ cực giống như nhưng cùng đồ trúng thầu chú hắc điểm đem đối ứng sườn núi vị trí khắp nơi trụi lùi đi đi lên xem một chút mấy người xem xét đã lâu cũng không có phát hiện gì thường kỳ quái lên núi gần m ộ ư ơ i ngày nơi đây là lớn nhất giống t à n g bảo đồ địa điểm một ngọn núi lại lớn địa hình địa vật gần như không sẽ có tương tự địa phương nơi đây hơn phân nửa chính là dược tông tổ sư bế con chỗ chỉ là cái kia sơn động ẩn giấu ở nơi nào sư phụ ngươi nhìn nơi này bên kia có một mảnh vách núi cao hơn hai triệu bóng lóng như gọn sở nguyệt mi chỉ là một chỗ tầm thường lõm lõm cực mỏng nếu không phải sở nguyệt mi thận trọng rất khó phát hiện chu thất phương cẩn thận tra xét một hồi vách núi nhìn từ xa m ặ c dù bình nhưng đi tới gần cũng là có thật nhiều lối lõm sở nguyệt mi phát hiện chỗ lõm xuống thực sự không có lạ thường địa phương nó hình dáng sở nguyệt mi vừa nói vừa xoay người sang chỗ khác theo tiếp thân chỗ lấy xuống một miếng dị hình ngọc bội cùng ngọc bội của ta có phải hay không rất giống chu thất phương tiếp nhận mang theo sở nguyệt mi nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm cơ thể ngọc bội quả nhiên cùng lõm lớn nhỏ hình dáng cùng sâu cạn hoàn toàn đ n khớp ngọc bội ở đâu ra Dược tông sư cha tặng cho tông tặng ta, từ nhỏ đã một a ban n trên người. Nàng người. phương ngọc g ở thật thất thử sư cái là b đầu đem quả Chu sự phụ, có cố i đập đến vách đá chỗ long xuống, nhẹ nhàng dùng lực nhấn vách chỗ lực m ộ cái. m ộ tiếng t vang nhỏ sau đó trên vách đá đột nhiên xuất hiện một mảnh m ở nhạt hơi mở màn sáng như là khảm vào vách đá đồng dạng màn sáng phía trên quan g mang lưu chuyển lúc g ầ n lúc hiện đây là trận pháp dưới chân vương này thế giới làm sao lại xuất hiện trận pháp loại này l y kỳ đồ vật chẳng lẽ nói là tiên linh truyền thuyết là có thật hoặc là chính mình đối thế giới hiện tại thăm dò chỉ là băng sơn một góc suy nghĩ nhiều vô ích đã cử động xuất hiện có thể hay không có phá vỡ nhận biết phát hiện đi vào tìm tòi liền biết rõ nguyệt my ngươi theo ta đi vào dương bảo ngươi ở bên ngoài trông coi như có biến cố kịp thời cảnh cáo sở nguyệt my cùng dương bảo còn chỗ tại tâm thần dung mạnh bên trong liền chu thất phương đều cảm thấy kinh ngạc rung động trong lòng bọn họ có thể nghĩ chu thất phương mang theo sở nguyệt my thận trọng xuyên qua màn sáng cảnh sát trước mắt n h ấ t biến đã tiến nhập một tòa to lớn thạch động bên trong phía sau là tản ra dạng dỡ quan huy màn ánh sáng đem trong thạch động chiếu g i i rõ ràng đ ắ nhìn Thành động c h ỗ sâu một vị g i à trên tám mươi tuổi lão giả ngay tại khoanh chân ngồi tính toạ hai người giật mình tiền bối ta hai người xông lầm nơi đây xin chớ trách móc không có bất kỳ cái gì đáp lại hai người liếc nhau chậm rãi đi thẳng về phía trước thằng đến đi tới gần mới phát hiện lão giả sớm đã khí tức đoạt tuyệt chẳng lẽ đây chính là hắn cũng là truy tìm tổ sư di tích dược tông tông chủ s ở n g u y ệ t mi nhập tông thời điểm dược tông tông chủ đã rời đi nam c ư ơ n g là lấy nàng chưa bao giờ thấy qua lão giả trước người có một khối lớn cùng tàng bảo đồ giống nhau chất liệu da thu t r à giấy lít nha lít nhít viết đầy cực nhỏ t r ư nhỏ hắn bên cạnh còn có mấy quyển không biết tên sách cũng là giống nhau chất liệu chu thất phương tỉ mỉ đọc phía trên giới thiệu l á o giả thân phận không ngoài sở liệu hắn cũng là đời cuối cùng dược tông tông chủ hắn thọ mệnh sắp hết vì c ầ u cảnh giới đột phá kéo dài thọ mệnh một mình tới chỗ này tổ sư cũng không phải là đốn ngộ đắc đạo mà chính là lấy đan đắc đạo trong động không có, có vô thượng công pháp cũng không có tu luyện tâm đắc chỉ có mấy phần đan phương cùng đối võ giả thế giới xâm nhập thăm dò đan phương đối hắn ngược lại cũng có chút tác dụng trong đó chủ tài hắn cũng tại thanh dương sơn mạch bên trong có phát hiện nhưng là trong đó chủ yếu nhất một vị thốt dẫn lại làm cho hắn phát điên bởi vì lấy hắn năng lực căn bản không thể nào tìm kiếm chương một trăm năm mươi tám tố cốt đan chương một trăm năm mươi tám tố cốt đan nhập bảo sơn mà tay không về dược tông tông chủ dưới cơn nóng giận đem tổ sư tại vách động ghi chép toàn bộ hủy đi hắn cũng không có ý định trở về dược tông thọ nguyên gần công lực mất hết về tông thì có ích lợi gì chỗ kéo dài hơi tàn sau mấy tháng dược tông tông chủ tọa hóa sắp đến lúc này hắn nghĩ tới hắn ở trên đời này duy nhất hậu nhân sau đó hắn một lần nữa đem tổ sư còn sót lại ghi chép lại đồng thời vì cho hậu nhân truyền tin hắn vẽ xuống nơi đây địa hình cùng sử dụng n sử đ ỉ hắn văn viết xuống phục phong linh chữ, dùng hết sau cùng công lực, theo dưới núi dưới hết theo sau phục chữ, lực, b t đ ế một vị thợ săn, để hắn đem tàng bảo đồ mang đến Nam thợ tàng vị hắn săn, đến để đồ bảo có ư ơ n Hắn g c thể làm chỉ có những thứ này tàng bảo đồ có thể hay không đưa đến hậu nhân có thể hay không vào sân động hắn cũng bất lực hết thể toàn xem thiên mệnh đến mức tàng bảo đồ vì cái gì bị chia làm ba phần lại một mực tại thanh hà phủ lưu truyền triệt để thành không h i ể u c h i mê nhìn đến đây chu thất phương liếc mắt sở nguyệt mi liếc một chút như có điều suy nghĩ nhận biết đình văn lại người mang ngọc bội trên đời nào có trùng hợp như vậy sự tỉnh cái này cũng có thể giải thích nàng nguyên lai sư phụ vì sao lại liệu mình cứu nàng nếu như không phải thân nhân của nàng cũng là nàng thân nhân lớn nhất ỷ lại người s ở nguyệt my đồng dạng đang nhìn chu thất phương có thể nghĩ tới nàng cũng có thể nghĩ đến chỉ thấy nàng t h ầ n sắc b u ồ n bã k h ẽ cắn môi ánh mắt p h í m hồng theo nàng có thể nhớ được liền sinh hoạt tại dược tông tại nàng ký ức bên trong chưa từng có phụ mẫu hai chữ chu thất phương gặp bộ dáng của nàng có chút đau lòng liền muốn an ủi nàng vài câu n g u y ệ t mi s ở nguyệt my nhẹ lay đậu c h á n kéo lại cánh tay của hắn khấp như nói ta là cô nhi từ nhỏ từ dược tồng sư cha nuôi lớn dược tồng sư cha không có ta còn có n g ư ơ i vị sư phụ này ngươi chính là ta thân nhân duy nhất ta không muốn cùng người khác có quan hệ thân thích mà lại dược tông tông chủ nói tới vị kia hậu nhân cũng không nhất định chính là ta đúng không chu thất phương gật gật đầu nàng một mực sống ở không cha không mẹ cơ khổ bên trong làm gì lại để cho nàng tiếp nhận một lần mất cha thương khổ huống hồ có lẽ hết t hệ thật chỉ là t r ù n g hợp làm gì tố nguyên truy thật đâu hai người dứt khoát ngồi xuống cầm lấy dược tông tông chủ bên cạnh thân sách lật xem bản này chính là hắn ghi chép tổ sư còn sót lại phía trước bộ phận tất cả đều là cái này thế giới vo đạo thưởng thức càng thêm lý luận hóa mà thôi ngoại trừ căn cốt còn nâng lên thiên phú vũ khí thiên phú vũ khí cũng là thích hợp tu luyện loại kia vũ khí loại võ học cái này đồng dạng là từ căn cốt quyết định nhưng ở phía sau dược tông tổ sư đột nhiên nâng lên người căn cốt cũng không phải là không thể thay đổi người có thể tu võ toàn do căn cốt căn cốt thiên sinh đan dược làm phụ hắn hạch tâm tư tưởng liền là thông qua đan dược đem người tiên thiên sinh ra căn cốt một lần nữa tạo hình tố hình đổi thành cái khác căn cốt loại phương pháp này sát xuất thành công cũng không cao nhưng một khi thành công tựa như thoát thai h o à n cốt tu luyện làm ít công to Đan dược luyện dược chế h ế tên sức phức t ạ g cái này đang p h ư n bên trong dược luyện chế làm sao càng xem càng cung hết tế pháp không có sai biệt bất quá tác dụng của nó ngược lại cùng tước đoạt căn cốt công năng có chút tương tự nhưng tước đoạn căn cốt càng thêm tiện lợi mau lẹ chỉ cần một trăm danh vọng là đủ không nghĩ tới tân tân khổ khổ tìm tới tàng bảo địa đạt được một cái vô dụng đan phương đinh kiểm tra đến tuyệt phẩm kỳ môn công pháp dò xét cốt thuật tiêu hao hai trăm điểm danh vọng có thể thu làm võ quán võ học do xét cốt thuật tự nhiên muốn thu làm võ quán võ học có thể chuyển cho các đồ đệ từ đó để học đồ có thể chính xác lựa chọn thích hợp nhất võ học danh vọng tiêu hao so cái khác võ học cao một lần dù sao cũng là tuyệt phẩm võ học quý chút cũng là phải hệ thống tiêu hao hai trăm danh vọng đem dò xét cốt thuật thu làm võ quán võ học đinh do xét cốt thuật đã bị hệ thống thu nhận sử dụng vì võ quán võ học n g ư ờ i học xong dò xét cốt thuật đinh hệ thống quét hình tin tức gia tăng mới thuộc tính thiên phú đột nhiên xuất hiện tiếng thứ hai nhắc nhở chu thất phương khẽ giật mình hắn lập tức xem xét sở nguyệt mi tin tức sở nguyệt mi thẳng thắn thoải mái căn cốt độc mạch linh thai thiên phú trưởng đan độc tu h vi thông mạch tam trọng neo định thanh hà phủ trung bình võ quán luyện võ trường quả nhiên so trước đó càng thêm kỹ càng thuận tiện rất nhiều đặc biệt là đối với phổ thông học độ thập phần thích hợp làm cho hệ thống quét hình tin tức gia tăng t h u tính cái này tuyệt phẩm dò xét cốt thuật tuyệt đối không phải là dược t ô n g tổ sư chính mình lĩnh mộ ra tới đinh kiểm tra đến có thể hình thành đặc biệt căn cốt đa phương tiêu hao năm nghìn điểm danh vọng có thể thôi diễn ra phụ trợ dịch cốt kinh sử dụng mới đan cái này cái này hệ thống nữ thần ta yêu ngươi nhanh bắt kịp yêu ta mấy vị nữ đồ đệ vừa mới còn đoán thầm khổ cực một trận chỉ lấy được vô dụng đa phương cái này phải cho ta thôi diễn mới đan phương rồi trước đó thiếu khuyết bồi nguyên đan thời điểm hắn đã từng thử căn cứ khí huyết hoàn khí huyết đan thôi diễn bồi nguyên đan đa phương nhưng hệ thống nhắc nhở không cách nào thôi diễn hiện tại bỗng nhiên có thể hẳn là đem mới đan phương coi là dịch cốt kinh một bộ phận có thể bổ túc dịch cốt kinh người làm sửa căn cốt trở thành hiện thực năm điểm danh vọng đ ă n g giá hệ thống tiêu hao năm danh vọng thôi diễn phụ trợ dịch cốt kinh sử dụng mới đan phương người phát hiện có thể sửa căn cốt đan phương nhưng sử dụng phức tạp tốn thời gian ngày dài sát xuất thành công thấp lại sửa ra căn cốt tồn tại tiên thiên thiếu hụt ngươi cũng không hài lòng người đã nắm giữ dịch cốt kinh có thể hoàn mỹ sửa căn cốt lại không cách nào hình thành đặc biệt căn cốt ngươi muốn luyện chế mới đan dược làm căn cốt tạo hình đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm tân đan dược điều phối có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện đan phương rốt cục có thành tựu tân đan dược chia làm từ mẫu đan mẫu đan cần dùng hệ thống tức đoạt căn cốt công năng đem ẩn tàng căn cốt cắm vào trong đó từ đan luyện chế lúc theo mẹ trong nội đan phục khắc căn cốt lấy đạt tới lặp lại sử dụng mục đích Nguyên like, đây mới là tức đoạt căn cốt công năng chân chính công dụng. dùng tức đoạt chuyển di căn cốt công năng, đem ẩn tàng căn cốt bảo tồn tại mẫu đan bên trong, dạng này, mẫu đan mẫu mẫu đây lai, là mới di tại đoạt đoạt đem Trước tức cốt tức cốt cốt bảo đây mới là hoàn mỹ nhất người làm sửa căn cốt chi pháp dùng phương pháp này hình thành căn cốt cùng tiên tiên sinh ra căn cốt không có bất kỳ cái gì khác biệt xin v ị tân đan dược mệnh danh bốn tố cốt đan tên tuy nhiên đất vị nặng một chút nhưng là nhìn văn chi ý lại chuẩn xác bất quá ngươi đem tân đan dược mệnh danh là tố cốt đan chú ý sửa trước sau thiên phú vũ khí loại hình nhất định phải giống nhau đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới đan dược tố cốt đan ngươi nắm giữ tố cốt đan đa phương tố cốt đan dược liệu cần thiết nhiều vô số mấy t r a n vị phần lớn là chân quý dự tài còn có mấy loại chưa từng nghe qua nghĩ đến cũng là không dễ tìm kiếm nhưng có mục tiêu tổng có thể tìm tới 159, vạn cổ kinh, 159, vạn cổ kinh. tại r ư c v n Cổ k n Vạn Kinh. h Trước Tại Cổ quyển sách sau cùng dược tông tổ sư còn lưu truyền một loại cực kỳ chân quý đan dược huyền hoàng tục m ệ n h đan loại đan dược này bất luận bị loại nào thương thế nghiêm trọng cũng có thể kéo lại một hơi đương nhiên nó không có liệu thương hiệu quả cũng không thể để người thương thế phục hồi như cũ cũng không thể vô hạn kéo dài tính mạng nhưng lại có thể tranh thủ đến quý giá trị liệu thời gian nhìn lấy huyền hoàng tục mạnh đan chu thất phương não hải bên trong nghĩ đến một loại phương pháp có thể thực hành được ẩn tàng căn cốt có thể ngộ nhưng không thể cầu cho dù luyện chế ra tố cốt đan mẫu đan cũng không có căn cốt có thể cung cấp bảo tồn nhưng võ quán bên trong mười vị thân truyền đệ tử cùng hai vị chân truyền đệ tử đều thân có ẩn tàng căn cốt hoàn toàn có thể dùng tước đoạt căn cốt chi pháp tước đoạt đệ tử căn cốt lưu trữ mẫu đan phục k h ắ c đến t ử đan bên trong đại lượng luyện chế ra cùng một chủng loại hình tố cốt đan sau đó lại để h ắ n ăn vào tố cốt đan căn cốt tự sẽ trọng sinh chỉ là tước đoạt căn cốt hậu nhân sẽ lập tức chết đi nhưng có t ụ mạch đan liền có thể trèo trống đến từ đan luyện chế hoàn thành tước đoạt căn cốt công năng thí nghiệm đối tượng chỉ có thể lựa chọn tôn đại thuận cùng lao t r ư ơ n g may ra có huyền hoàng tục mệnh đan tồn tại hai người có lẽ sẽ thụ c h ú t khổ sở nhưng cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng đương nhiên còn muốn hỏi qua hai người mới được n h ư không đồng ý vậy liền coi như thôi tố cốt đan duy nhất hạn chế thiên phú vũ khí loại hình không thể biến trước kia thích hợp l u y ệ n đao nhất định phải dùng đao loại căn cốt làm thành mẫu đan cái này liền yêu cầu trí ít luyện chế ra sáu loại mẫu đan mới có thể thỏa mãn nhu cầu cơ bản ngoại trừ tôn đại thuận long tượng quyền thể cùng lao chương bắt hoang q u n thể còn muốn theo phản phái nhân vật t r ê thân tìm kiếm đao kiếm trưởng thương loại ẩn tàng căn cốt. dược tông tông chủ bên cạnh thân còn có một quyển sách vạn cổ kinh lại là vạn cổ kinh dược tông hai mạch luyện dược luyện cổ hắn lý luận toàn bộ xuất từ vạn độc kinh cùng vạn cổ kinh vạn độc kinh sở nguyệt m i trên thân mang theo một bản chu thất phương nhờ vào đó vạn thì vạn độc bất xâm chi thể nhưng đối cổ trùng tới nói hắn vẫn là nói cổ biến sắc căn bản không có ứng đối chi pháp từ hà trần phong đến cảnh vân huyện lúc thi hành nhiệm vụ ban đầu t ú y nhân phường bách hộ sở tổng kỳ thành hạo nhiên thì chết bởi cổ trùng mà lần kêu theo điển trang bên trong mang về cao gậy nam tử bị giam nhập trấn ác ty đại lao sau không có mấy ngày cũng chết oan chết u ồ n g về sau trầm băng n g h i ễ n điều tra ra người kia đồng dạng trúng cổ mà chết cổ trúng phóng thích chi pháp nhiều mặt rất khó phòng bị mà một khi trúng cổ về sau cơ hồ không có dược vật có thể khu trừ mà lại cổ trùng phẩm loại rất nhiều mỗi loại cổ giải cổ phương pháp một trời một vực có thậm chí chỉ có thi cổ người mới có thể giải trừ cổ nguy hại không tại độc phía dưới vạn cổ kinh xuất hiện chính đền bù võ quán võ an toàn bỏ sót chỗ bản kinh thư này bên trong cương điệu giảng thuật k h ẩ nguyên lý tri thức đối với như thế nào dưỡng cổ phóng cổ cũng không có quá nhiều liên quan đến công pháp h ạ c h tâm thì là khu cổ chi thuật thông qua điều động thể nội chân khí đặt cổ cổ đích. Đinh. tới thậm dết phòng khu chí cổ cổ cổ mục vạn cổ kinh được thu làm võ quán võ học người học xong vạn cổ kinh lần này cùng đọc qua vạn đọc kinh lúc khác biệt không có có thành tựu kháng cổ chi thể nhưng học xong khu cổ chi thuật đã có thể vì chính mình khu cổ cũng có thể vì người khác khu cổ muốn sử dụng khu cổ thuật cần thông mạch cảnh trở lên điều động khí kình mới được điểm ấy hạn chế cơ bản có thể coi nhẹ rơi võ quán h ạ c h tâm nhân viên cơ bản đều tiếp cận hoặc là đột phá thông mạch cảnh ngoại trừ phía trên những cái này đồ vật trong sơn động lại không vật khác chu thất phương tại bốn phía dạo qua một vòng trên b á c h đá có rõ ràng vết cắt hiện nhiên là dược tông tông chủ tức giận phía dưới hủy đi may ra nội dung hắn lại ghi chép lại nếu không đem không cách nào bù đắp t i y n t đối nguyệt my chúng ta đi thôi đừng q u á y dày nữa dược tông tông chủ để hắn ở chỗ này yên nghỉ đối với dược tông tông chủ túi mình b á i chào chu thất phương mang theo sở nguyệt my lần nữa xuyên qua màn sáng dương bảo chính khẩn trương nhìn chăm chú lên màn sáng thấy hai người đi ra vui vẻ nói sư phụ không có gặp phải nguy hiểm à? không có chuyến này thu hoạch tương đối khá ngoài dự liệu ngươi lập tức phái người thông báo từ hà trần phong lập tức trở về phụ thành đem trên vách đá khảm n ạ m ngọc đội lấy ra màn sáng lấp lóe vài cái đ ô n g dưng tiêu tán một lần nữa lộ ra bằng phẳng núi đá mấy ngày sau mọi người bình an trở về trung bình v õ quán chu thất phương làm chuyện thứ nhất chính là thừa dịp cảnh ban đêm đem điểm h u y ệ t đạo mê màn tiêu tiêu khiến trở về tiêu ra hắn cùng tiêu chấn nhạc mật đ ả m một hồi lách mình biến mất ở trong màn đêm tiêu tiêu thăm thẳm tỉnh dậy mở to m ắ t đầu tiên nhìn đến là phụ thân khuôn mặt phụ thân sao ngươi lại tới đây chúng ta ở đâu trong nhà tiêu tiêu bốn phía nhìn quanh đích thật là quen thuộc bộ cục ta làm sao về nhà phụ thân là ai đưa t á về bất luận tại phục phong lĩnh vẫn là hồi phụ thành trên đường trung bình võ quán người đều đối nàng hờ hững cũng không có người ở trước mặt nàng nói chuyện với nhau là lấy cho tới bây giờ nàng vẫn không biết chu thất phương thân phận chân thật chu thất phương chu thất phương hắn là ai tiêu tiêu nhất thời không có quay lại chu thất phương cái tên này chỉ ở tỷ tỷ tiêu lan mời nàng khi trở về nàng mới lần đầu nghe nói bây giờ sớm đem cái tên này ném đến sau đầu quên mất sạch sẽ trung bình võ quán quán chủ cũng chính là lần trước vi phụ muốn cho tỷ ngươi gà người là hắn tiêu tiêu nghẹn h ọ n h ì n chân chối bất luận như thế nào cũng vô pháp đem trong ý thức tiểu tiểu võ quán quán chủ cùng cứu tuổi của nàng nhẹ t u ấ n tú tu vi cao cường người vẽ lên ngang bằng thế nào lại là hắn chính mình vì ngăn cản t ỷ t ỷ g ả hắn còn từng nói động trình vân phong đi trung bình võ quán tìm phiền thoái hiện tại xem ra là chính mình chắc hẳn phải vậy đem người coi thường may mắn lần kia không thể thành hàng không phải vậy h ả không ngăn trở t ỷ t ỷ một cọc mỹ mãn nhân duyên nguyên lai、like、hắn là tiêu g i a chúng ta thân thích khó trách sẽ cứu ta thân thích hai chữ để tiêu tiêu tim nổi lên một tia gắm chát ai lan nhi không có phúc phận hắn tự tuyệt ngươi trình bá phụ để thân vì bận tâm tiêu tiêu mặt mũi tiêu chấn nhạc cũng không có nói ra chu thất phương liền nàng cũng cự tuyệt sự t ì n h a tiêu tiêu đối chu thất phương từ chối tiêu lan việc hôn nhân cảm thấy n g o à i ý m u ố n mặc dù chu thất phương thực lực cao cường có thể kết thân giảng chính là môn đ ă n g hộ đối tiêu ra tài lực há lại một cái võ quản có thể so sánh thúng chi tỷ tỷ dung mạo cũng không kém chính mình bất quá tại cảm thấy n g o à i ý muốn đồng thời nàng tim đập đột nhiên tăng nhanh ba phần một c ố không hiểu hưng phấn theo đáy lòng tự nhiên sinh ra tiêu nhi phục phong lĩnh sự tỉnh người muốn nát ở trong lòng vô luận người khác như thế nào hỏi ngươi đều không được nói ra là c h ú thất phương d i ệ t sát nhị tông đệ tử việc này quan hệ trọng đại như lan truyền ra ngoài ta tiêu ra đồng dạng có thai họa ngập đầu tiêu tiêu b ả n không có ý định chia đôi dương tông nói ra tình hình thực tế giờ phút này gặp phụ thân nói trinh trọng càng là liên tục gật đầu phụ thân yên tâm nữ nhi hiểu được tốt xấu ta ta trước đi hậu viện thăm hỏi mẫu thân đi thôi mẫu thân ngươi cần phải còn chưa ngủ đúng liền nói ngươi nhớ nhà đừng đ ề cập phục phong lĩnh sự tình nữ nhi rõ nhìn qua tiêu tiêu bóng lưng tiêu chấn nhạc ngăn không được lại là thật sâu thở dài tiêu tiêu túi đầu một đường đi vào hậu viện tiến vào mẫu thân phùng thị ở viện phùng thị tuổi gần bốn mươi ý nguyên phong vận vẫn còn mỹ mạo hơn người tiêu nhi người tại sao trở lại phùng thị thả ra trong tay tiêu thùa ngạc nhiên dắt tiêu tiêu tay mẫu nữ hai người nói chút thân mật lời nói sau đó lời nói để liền chuyển đến chu thất phương cùng tiêu lan việc hôn nhân phía trên phùng thị cảm khái đồng thời mang theo khó nén bất mãn không phải liền là cái gì ất loại võ còn ả vây vào cái gì thật giống như ta tiêu ra nữ nhi không ai mớn không phải gả hắn không thể giống như cự tuyệt càng tốt hơn tỷ tỷ ngươi vì chuyện này còn tìm ta khóc giống qua mấy lần Cái này n thể thể、so、đương c lại t h nhiên g n không g thị ế t võ c g mà lại phụ thân nói hắn sau này tiền đồ vô lượng nếu có thể kết thành quan hệ thông gia ta tiêu ra liền có thể thăng chức rất nhanh tiêu tiêu nói qua chứng chút nhưng lấy phùng thị kiến thức phân biệt không ra thật giả hư thực ta đã nói rồi phụ thân ngươi từ trước đến nay nghe lời của ta lần này lại cố chấp cực kỳ nguyên lai、like、cái k i a chu thất phương là nhân trung lão phượng đáng tiếc môn này hôn sự đã thất bại phùng thị lúc này lại cảm thấy t i ế c hận nương tỷ tỷ việc hôn nhân thất bại không phải còn có còn có nữ nhi sao phùng thị cuối cùng minh bạch nữ nhi mới về tông không bao lâu lại chạy về trong nhà tới nguyên nhân cái này cái nào là tưởng niệm p h mẫu rõ ràng là xuân tâm manh động nếu thật như tiêu tiêu nói cùng Chu Thất h p ư đêm khuya â n đối i t ê coi tiêu ố tiêu, tiêu lại đối chấn u t h nhạc ôm phùng thị vớt ven nàng bóng loáng đầu vai dư vị vô cùng phùng thị tuổi tác lớn dần có thể tướng mạo rõ ràng cùng tuổi tác không hợp nguyên nhân chính là này hắn tuy có nhiều tên thế thiết nhưng phùng thị chưa bao giờ thất sùng phùng thị xuất thân nhà giàu chi thư đặt lễ ra giáo nghiêm hà thành thân nhiều năm tại phu thê chi sự phía trên một mực rụt rẻ nhăn nhó tối nay lại là bông ra có một phen đặc biệt tư vị lao ra tiêu nhi cũng trưởng thành cái k i a cho nàng nói cửa việc hôn nhân ha ha ta ngược lại thật ra nghĩ có thể nàng bị ngươi làm hư trừ phi nàng có vừa ý người nếu không sách cũng vô dụng nàng có ý trung nhân người nào tiêu chấn nhạc có chút kinh ngạc chính mình vẫn muốn để cho nàng trèo lên một vị khai dương tông nội môn đệ tử nhưng tiêu tiêu tại khai dương tông nhiều năm một mực không có vừa ý bất luận kẻ nào lần này trở về làm sao đột nhiên có ý trung nhân cũng là ngươi cho lan nhi cầu hôn qua cái kia chu thất phương tiêu chấn nhạc bừng tỉnh đại ngộ lần trước tiêu tiêu vì tiêu lan cùng chu thất phương việc hôn nhân chuyên trở về cản trở mới đi qua bao lâu lại muốn cho mình sách môn này hôn sự nhất định là tại phục phong lĩnh bên trong chu thất phương cử động triệt để rung động nàng chinh phục nàng không bị trói buộc dã tâm đáng tiếc hoa rơi h ữ u ý nước chảy vô tình tiêu tiêu là hoa rơi h ắ n làm sao không là hoa rơi không cần nhắc lại chu thất phương sớm đã cự tuyệt ngươi có hay không cẩn thận nghe ta nói ta nói chính là tiêu nhi không phải lan nhi phùng thị kích động chống lên nửa người trên cảnh xuân lộ ra mặc dù nhìn quen tiêu chấn nhạc vẫn hầu kết run run chu thất phương cự tuyệt lan nhi việc hôn nhân ta lại nhắc lên tiêu nhi hắn đồng dạng cự tuyệt phùng thị thâm thụ đà kích làm sao có thể lan nhi lâu chỗ k h u ê phỏng có thể tiêu nhi cùng hắn cùng là học võ người cái gọi là cùng c h u n g trí hướng ngươi nhắc lại sách thử một chút tiêu chấn nhạc đột nhiên nghĩ đến tiêu tiêu là tại phục phong lĩnh lúc đối chu thất phương ấn tượng phát sinh cải biến cái tiêu chu thất phương có thể hay không cũng đối tiêu tiêu ấn tượng có đổi mới ngày mai lại để cho trình quán chủ đi một chuyến đi lạc nhan phần này dựa tài bản danh sách ngươi cất kỹ để thương đội lập tức ra ngoài mua sắm có thể mua được bao nhiêu thì mu nhớ đến tách ra mua sắm lại xen lẫn phía trên k h ắ c danh quý dược tài bạch lạc nhan nhìn lấy tràn đầy vài trang giấy bản g danh sách kinh ngạc nói không ra lời nhiều như vậy dược tài là muốn luyện đan vẫn là luyện chứng thất tinh kiếm thảo t ử trúc m ộ t đằng băng cướp m ơ n g quả cái này mấy vị làm sao chưa từng nghe nói qua ta cũng không rõ ràng quay đầu để nguyệt mi cho ngươi vẽ lên phối đồ có lẽ tên cùng chúng ta biết do khác biệt tố cốt đan cùng huyền hoàng tục mệnh đan đan phương giao cho sở nguyệt mi nhưng tương quan dược tài còn kém chi ít sáu thành nhu cầu cấp bách thương hội mua sắm bạch、lạc、nhan đang muốn bay người rời đi chu thất phương lại đưa nàng gọi lại trước không đội Phục、phong ụ c p h lĩnh một hàng ta được đến một môn khu cổ chi thuật ta cùng nguyệt my đã tu tập qua vừa v ậ n các ngươi sư huynh n ộ i đều tại cùng nhau chuyển cho các ngươi khu cổ thuật chỉ là phát m ô n cũng không phải là võ học mấy cái vị đệ tử một học liền thông cổ t r u n g chi thuật khó lòng phong bị ngay bình thường không có chuyện gì liền vận hành mấy lần khu cổ thuật cổ t r u n g tại thể nội sinh t r ư ở n g thời kỳ là không cách nào phát giác mấy cái vị đệ tử học được về sau tại chỗ liền bắt đầu vận chuyển thuật pháp p h ú c p h ú c t h h à cùng Trần p h ấ p phấp p h h ấ p phấp phấp phấp p h ấ h ấ p phấp phấp phấp phấp p h ấ h ấ p phấp phấp phấp phấp phấp h ấ p phấp phấp h ấ p phấp p h ấ h ấ p phấp phấp h ấ p p h h ấ p phấp h ấ p p ph chuyện gì xảy ra sư phụ có thể xác định ta t r ú n g cổ chỉ là cổ trùng chưa thành ta cũng thế mấy vị khác đồ đệ cũng không có t r ú n g cổ biểu hiện có thể nghĩ đến khi nào bên trong cổ sao hai người nghĩ nửa ngày từ khi trấn áp thi xin nghỉ trở về chúng ta một mực chưa từng đơn độc đi đến chỗ hắn mấy lần đi ra ngoài cũng là cùng sư phụ hoặc các sư huynh đệ cùng nhau thực sự nghĩ không ra khi nào bên trong cổ xin nghỉ trước đó đâu đúng rồi trần phong t r ậ n nhớ tới t không, không tốt khẳng định là từ thăng nguyên ra tay t r ầ m băng nghiễn cùng trần nguyệt hà có phiền thoái trước đó đoán được từ thăng nguyên có vấn đề thật không nghĩ đến hắn tinh thông cổ thuật cho nên chưa từng phòng bị chiêu này nói nói đi cũng phải nói lại dù cho biết lấy từ thăng nguyên tu vi tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân đều trúng chiêu trần băng nghiễn từ hà bọn hắn muốn phòng cũng là không phòng được quét duyệt ngươi lập tức tiến đến kinh thành tìm tới trần thiên hộ đem khu c ổ t h u chuyển ậ t thụ cho nàng cùng n g ư ờ i hạ. Quách duyệt l ê n t i ế n g lập tức trung thành t có có Cổ đi ngoài. ra h một trăm sáu mươi một một đường chính là danh trời t h ư ơ n g một trăm sáu mươi một một đường chính là danh trời Từ h à n ó i lôi thứ tông tại trên yến tiệc không có lộ ra bộ mặt chân thật hắn một mực mang theo mũ rộng đ n h che khuất nửa bên mặt hắn cảnh giới chúng ta càng nhìn không thấu nếu như chu thất phương tại trường tự nhiên có thể thông qua hệ thống dò xét tư liệu của hắn tất có thu hoạch nhưng từ hà bọn hắn lại không cách nào thậm chí ngay cả thấy rõ diện mạo của hắn đều làm không được không sao đều đi làm việc đi nhớ đến mỗi ngày vận chuyển một lần khu cổ thuật phân phát mọi người lao trương đi mà quay lại chính có thể đem từ thăng đem nguyên phúc ó n tiêu tiêu. xuân cũng là cố h h ú Quán c mà làm đi một chuyến chu thất phương đã cự tuyệt qua tiêu tiêu một lần không biết tiêu chấn nhạc vì sao còn phải lại sách nàng là khai dương tông đệ tử nghe nói cùng chu quán chủ có quá nhất đoạn cơ duyên bây giờ nàng đã bị chu quán chủ tin phục trái tim ấm nữa chu quan chủ đã gặp quan à n g chắc hẳn đối với nàng ấn tượng có chỗ đổi mới chu thất phương cười nhạt một tiếng l o n g thích cái đẹp mọi người đều có nhưng tiêu tiêu tính cách cùng tầm cơ vì hắn không thích chuyện kết thân tự nhiên không có khả năng trình quan chủ việc này như vậy coi như tôi h không cần nhắc lại người tới thật đúng lúc ta có chứng cứ cho thấy t ử t h ă n g nguyên cũng là thánh sứ a hiện nhiên trình phúc xuân càng thêm quan tâm thánh sứ sự t ì n h ra sao chứng cứ chu thất phương đem từ hà trần phong chúng cổ sự t ì n h nói ra cố ý đem giải cổ sự tỉnh cũng để lộ ra tới cái gì trình phúc xuân bỗng nhiên đứng vậy ở ngực trên dưới chập trùng hai tay không ngừng run r u dậy lấy hắn lòng dạ hiếm thấy có kích động như thế thời điểm chu quán chủ có thể giải cổ hắn cùng tiêu chấn nhạc thâm thụ cổ trùng chi độc sáng tạo văn hưng giáo độc hại sinh linh trong lòng sớm đã hối hận không chịu nổi nhưng cổ trùng không hiểu hắn cùng tiêu chấn nhạc chỉ có thể thụ người chế trụ không phải sợ chết mà chính là như không y mệnh chấp hành bọn hắn phía sau võ quán cùng gia tộc chắc chắn bị thánh sứ g i ậ n chó đánh mèo lúc này rốt cục thấy được giải cổ ánh dạng đông hắn làm sao có thể không kích động cổ trùng có thể giải nhưng trình quán chủ cùng tiêu ra chủ chúng cổ thời gian quá dài c ổ trùng t sớm h ì t h à n h thủ, ta chỉ có chắc tạm thời trùng chỉ chắc không chế cổ không có cổ năm phúc á tác, t triệt để giải trừ, còn cần đợi một thời Trình còn cần muốn gian. giải đợi để h p xuân khỏe miệng bắp thì không tự chủ được nhảy vài cái hắn thực sự không nhịn được nghĩ cất tiếng cười to vài cái còn thỉnh chu quán chủ cho chúng ta giải cổ từ nay về sau ta thiên tâm võ q u á n đối ngươi nghe lời răm r á p ta chỉnh mổ cái mạng này cũng là của ngươi t r ì n h phúc xuân túi giặc người t r ì n h quán chủ không cần như thế ngươi ta đồng minh giúp ngươi chính là giúp chính ta chu thất phương cũng không tính vì hắn triệt để giải trừ cổ độc minh hữu cũng là minh hữu tại từ thang nguyên sự tỉnh không có giải quyết trước đó bỗng nhiên vì hai người giải cổ ai ngờ hai người có thể hay không ở trong lòng sinh ra không biết biến hóa điểm này không thể không phòng ngươi lại ngồi xuống ngưng tâm t ĩ n h khí đừng dùng khí kình đối kháng chu thất phương lấy tay chống đỡ t r ì n h phúc xuân giữa lưng đem khí kình độ nhập hắn thể nội theo kinh mạch du tẩu toàn thân không lâu liền tại hắn nơi ngực chỗ gặp trở ngại chỗ đó cũng là cổ trùng tại hắn thể nội tồn tại vị trí cổ trùng bị ngoại lai uy hiếp bản năng liền muốn phát tác t r ì n h phúc xuân có cảm ứng d ê n lên một tiếng chu thất phương đem khí kình phân ra một kia như bay châm giống như ninh nhập cổ trùng thể nội cổ trùng trong nháy mắt ăn tính lại hắn lại thao túng khí kình đem cổ trùng tầng tầng bao khỏa để ép như cùng một con hóa dũng kém t ạ m tốt c h ỉ ít trong vòng m ấ y tháng cổ trùng không có phát tác chi lo chu thất phương lấy tay bôi chán trang làm có chút phí sức dáng vẻ đến lúc đó ta lại theo lệ b ả o chế mấy lần cổ trùng có thể giải cảm thụ một chút trong cơ thể tình huống t r ì n h phúc xuân lần nữa không người xá giải đại ân không lời nào cảm tạ hết được ta cái này đem tiêu ra chủ tìm đến thỉnh chu quán chủ chữa trị cho hắn vì tiêu tiêu để thân sự tỉnh đại gia ăn ý người nào đều không nhắc lại bao quát sau đó chạy tới tiêu chấn nhạc đợi hai người lần nữa theo trung bình võ quán đi ra trèo lên lên xe ngựa ngồi đối diện im lặng thông qua cửa sổ xe trên đường dòng người như nước thủy triều người bình thường dẫn xe buôn bán t ư ờ n g xem ở hai người trong mắt cùng trước tiếp có không giống nhau sát thái chu thất phương chẳng lẽ trích tiên hàng thế sao không gì làm không được t r ì n h phúc xuân nhịn không được mở miệng trước người đều có ẩn mật chúng ta chớ có tìm tòi nghiên cứu cho thỏa đáng ta chỉ là biểu lộ cảm xúc cũng không phải là muốn truy vấn ngọn nguồn nói đến thật vì hai vị chất nữ cảm thấy tiếp hận ha ha trình h u n h nói qua đã định trước không phải người của một thế giới suy nghĩ nhiều vô ích thế nào ngược lại thay ta đa sâu đa cảm tiêu h thanh xứ, nếu không h ậ t ta tạ ngã nếu cảm ả xứ, p hắn nhóm chú chủ vai chiến đấu cơ hội. nào cùng quán ta vai có Điểm cơ đấu u kể ấy y d g i a chủ ù n g t i lại cái Tiêu gia ê n quán hưởng thụ không tâm thụ hết, sao lại dám ham vo khác. h sao c nói chính là ai có thể nghĩ tới chiếc này không đang chú ý trong x e ngựa hai đại thanh hà phụ cự đầu nôn t ử ở giữa tư thái bỏ vào c ự c thấp tiêu g i a hậu viện tiêu tiêu sắc mặt tái nhuận như là bị bội tình bạc nghĩa đồng dạng cái k i a đạo cũng không vĩ nạn thân ảnh sớm đã chiếm cứ trái tim của nàng cái tia lạnh sắc nhọn ánh mắt thật sâu khắc ở nàng náo hải vung đi không được tiêu nhi chớ để ở trong lòng ngày khác để ngươi cứu ra tại châu thành cho ngươi tìm kiếm mấy tên tuổi trẻ tuấn tài phùng thị an ủi lấy nữ nhi chỉ coi nàng bắt đầu hoài xuân phùng ra tại giang châu thành thế lực không so tiêu ra tiểu nhưng đặt ở giang châu thành lại là không đáng chú ý nương ta không sao ta về p h ò n g trước tiêu tiêu đi tại hành lang bên trong loại kia gãi tâm thất lạc để cho nàng toàn thân bất lực ta tự nhận cũng là không kém hắn vì sao cự v i ta không được ta nhất định phải nghĩ pháp tiếp cận hắn chỉ cần ở chung lâu tự nhiên có cơ hội ôm lấy hắn nghĩ tới đây tiêu tiêu tinh thần phấn chấn bước nhanh đi ra tiêu ra quan chủ bên ngoài tới cái xinh đẹp nữ tử nói muốn gặp ngươi xinh đẹp nữ tử chu thất phương trong nháy mắt nghĩ đến tiêu tiêu ngoại trừ nàng chính mình cũng không có cùng cái nào nữ tử có quá gặp nhau đang chờ để láo trương từ chối rơi tiêu tiêu đã chính mình t i ế n đến chu quan chủ ta là tới bài sư nơi xa bạch lạc nhan hỏi sở nguyễn mi sư phụ cái gì thời điểm nhận biết vị này xinh đẹp nữ tử nàng cũng là sư phụ trước mấy ngày theo phục phong lĩnh mang về tiêu ra nữ nhi a tiêu tiêu a nàng tìm sư phụ làm cái gì bạch lạc nhan tự nhiên nghe nói qua tiêu tiêu tên nhưng hai người chưa bao giờ gặp mặt ha đại khái sư phụ t r e o ra tình trái đây chính là treo hoa ghẹo nguyện hậu quả đoán chừng chúng ta lại muốn nhiều một vị sư muội chu thất phương mắt lệnh quan sát lấy tiêu tiêu tiêu tiêu mặc dù không phù hợp thân truyền đệ tử điều kiện nhưng căn cốt là trước mắt hắn gặp qua phẩm chất cao nhất phi thường thích hợp bồi dưỡng thành chân truyền đệ tử nhưng là nàng cách mình đối chân truyền đệ tử yêu cầu còn kém một đường một đường chính là danh trời hắn không thích tâm cơ nữ c h ư n một trăm sáu mươi hai bị độc hại hải tử c h ư n một trăm sáu mươi hai bị độc hại hải tử tiêu tiểu thư việc ngươi cần hẳn là trở về khai dương t ô n g mà không phải đến bãi sư trên t r ă m g tên ngoại môn đệ tử tại phục phong lĩnh toàn quân bị diệt giờ phút này khai dương tông sợ sớm đã lật trời khai dương tông không có khả năng không điều tra đến lúc đó phát hiện thiếu đi tiêu tiêu thi thể không thiếu được sẽ phái người đến phụ thành lâm hưng tuy nhiên cũng theo tới võ quán nhưng hắn chỉ là phổ thông ngoại môn đệ tử còn chưa có tư cách dẫn tới lưu vân tông huy động nhân lực tìm kiếm hắn ta điểm này tiêu tiêu làm sao lại không hiểu nhiều lời vô ích dù cho không vì gây nên khai dương tông nhìn chăm chú ta cũng không có khả năng thu ngươi làm đồ k u y ê n phục phong lĩnh gặp qua ta sự tỉnh lập tức trở về tông môn làm sao hồi bẩm không cần ta dạy cho người a tiêu tiêu không nghĩ tới chu thất phương như thế dứt khoát cự tuyệt nàng đối với mình hình dạng nàng cho tới nay có chút tự phụ nếu không cũng sẽ không liền lưu vân tông đệ tử đều nghe qua đại danh của nàng chu thất phương không tiếp tục để ý hắn nâng c h u n g t r à lên dùng ly đắp rút lộng lấy bồng bềnh lá trà tiêu tiêu ánh mắt cảm đạm đi cắn môi một cái hướng chu thất phương ôm quyển quay người rời đi lao trương đem lâm hưng tìm đến lâm hưng rất mau vào đến lao trương đứng tại một bên biết lại cái kia t r e o c ợ n chính mình nghệ cũ lâm hưng hôm nay bái sư về sau ngươi chính là của ta thân truyền đệ tử trung bình một thành viên của võ quán nhớ lấy kính sư tr hòa thuận đồng môn thủ đạo tâm giới tham s â n minh chính t à phân biệt thị phi không phụ ngươi t à sư đổ d u y ê n phận lâm hưng hai đầu gối quỳ xuống đất túi đầu nói đệ tử cẩn tôn sư mệnh t ố t lao trương dâng trả đinh chúc mừng ký chủ hoàn thành thu đ ồ nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm điểm mở ra khai thông ký chủ cùng đệ tử tin tức mặt b ả n g n g ư ơ i căn cốt không tệ nhưng còn chưa đủ ta có bí pháp vì n g ư ơ i để thằng căn cốt phẩm chất giúp ngươi tu hành chớ nên ngoại truyền hệ thống dùng một trăm điểm danh vọng vì lâm hưng sửa căn cốt sự thật lần nữa chứng minh không công bằng không phải chu thất phương mà chính là hệ thống kinh lịch một lần hoàn toàn nhập cốt tủy thống khổ về sau hàn tinh đao cốt thành công kích hoạt đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi ký chủ tu vi hơi có đề t h ắ n g các môn võ học càng thêm thuần thục tinh thông lâm hưng người tại lưu vân tông có nghe nói qua thiên phú vũ khí nghe được chu thất phương v ấ n thiên phú vũ khí lâm hưng theo bản năng sở về phía túi tiền chỉ còn mấy cái đại tử hắn giữa lông mày hiện ra một tia lo nghĩ sư phụ lúc này hỏi chẳng lẽ lại cũng muốn mượn cơ hội thu phí hắn mặc dù biết nhưng có thể từ chối sư phụ sao hồi sư phụ nghe ngoại môn trưởng lão nhắc qua nhưng vẫn không hiểu do lắm ừng mỗi người đều có am hiểu võ học cái này cùng căn cốt có quan hệ tu luyện không am hiểu võ học làm nhiều c ô n g ít n g ư ơ i thiên phú vũ khí là đao quyền pháp không thích hợp n g ư ơ i chỉ có thể tại có thành tựu i sau phụ tu ta có một bộ trung bình đao pháp hiện tại thì truyền thụ cho n g ư ơ i chu thất phương dẫn hắn đi vào luyện võ trưởng chuyển miệng tung công khẩu quyết lại diễn luyện một lần trung bình đao đem đao đưa cho h ắ n tay tốt ngươi tự tu luyện đi thôi có nghi vấn có thể đi tìm ta hoặc là hướng chư vị sư huynh tỉnh giáo chu thất phương q u người rời đi lâm hưng sự sợ tại m ư n chỗ sư phụ quên lấy tiền sư phụ lâm hưng đem chu thất phương gọi lại ta hiện tại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết ngài dạy bảo phí dụng cùng mua đao pháp tiền rất nhanh liền có thể bổ sung chu thất phương giật mình cái gì dạy bảo phí dụng cùng mua đao pháp tiền sư trưởng dạy bảo đệ tử không phải cần phải hao phí sao công pháp không phải cũng phải dùng tiền mới có thể mua được sao lâm hưng cũng động cái này hải tử bị tông môn độc hại không nhẹ a trước tu lời đi nhàn rỗi thời gian nhiều hướng các sư minh sư tỷ thỉnh giáo võ quán sự tỉnh nói xong hắn lại bổ sung một câu miễn phí thỉnh giáo lâm hưng lộn xộn tại trong gió chu thất phương lại về đến đại sành vào chỗ mở ra hệ thống võ quán mặt bảng về sau thêm ra một nhóm lớn mặt bảng mỗi cái mặt bảng lên đều đánh dấu chứ danh chữ c h ừ mình ra còn có mười vị thân truyền đệ tử cùng hai vị chân truyền đệ tử hắn trước ấn mở chính mình mặt bản chu thất phương quán chủ căn cốt hôn đội một mảnh thiên phú phong phú toàn diện thu vi thông mạch thập trọng kinh lịch ngưng ngay tại xem xét cá nhân mặt bảng trước mắt ngay tại vì đối phó huyết sắt g i á o thanh sứ cùng tiêu ra cùng thiên tâm võ quán liên minh đánh giá ngươi là một người tốt、Má. hệ thống đánh giá có chút không đáng tin cậy cái gì gọi là ta là một người tốt ta vốn chính là người tốt phi phi phi ngươi mới là người tốt cả nhà ngươi đều là người tốt thấy thế nào làm sao có chút ngươi là người tốt nhưng chúng ta không thích hợp ý vị chẳng lẽ lại hệ thống tại nói ta không phải tốt sư phụ cùng hệ thống so sánh xe kình không có đạt được hệ thống đáp lại chu thất phương đem chú ý lực một lần nữa đặt ở các hạng thuộc tính phía trên căn cốt lại là hỗn độn một mảnh cái này kêu cái gì căn cốt nhớ tới thôi diễn dịch cốt kinh lúc hệ thống nhấc lên căn cốt ngàn vạn ban đầu hỗn độn chẳng lẽ ta căn cốt còn ở vào hỗn độn trạng thái cũng không có cụ thể thành hình nay cũng có khả năng nếu không phía dưới thiên phú cũng sẽ không là phong phú toàn diện nói trở lại cái này phong phú toàn diện thực sự là chẳng lẽ ta lại không thể có điểm không am hiểu đồ vật nghĩ lại đến ngoại trừ không nguyện ý làm còn thật tìm không ra kinh lịch thuộc tính cũng không phải trước đó xem xét đệ tử tin tức lúc cá nhân lý lịch mà biến thành trước mắt ngay tại kinh lịch sự vụ không biết cái này cải biến là nhắm vào mình vẫn là nhằm vào sở hữu đệ tử nghĩ nghĩ hắn ấn mở t r ầ m băng nghiễn mặt bảng t r ầ m băng nghiễn trong nóng ngoài lạnh căn cốt băng tâm ngọc thủy thiên phú kiếm trưởng thu vi thông mạch tam trọng neo định thanh hà phủ trung bình võ quán luyện võ trường kinh lịch thân chúng cổ độc mà không biết trước mắt tại trấn quốc công phủ bị làm khó dễ tình cảnh không tốt đánh giá phẩm tính giáp thượng ý chí giáp thượng đệ tử mặt bản cải biến lớn hơn thiếu đi tiềm lực đã thành thân truyền đệ tử tiềm lực liền không có ý nghĩa đánh giá biến thành đối phẩm tính cùng ý chí đánh giá có thể nhìn ra hệ thống nhận định thu đồ tiêu chuẩn ngoại trừ hẩn tàng căn cốt cũng là phẩm tính cùng ý chí tu vi thuộc tính không có biến hóa nhưng có thể tránh khỏi mỗi lần xem xét cảnh giới đều phải chạy đến đệ tử phía sau cái mông chừng mắt loạn nhìn xấu hổ đồ đệ kinh lịch trầm băng miễn tại quốc công phủ tựa hồ gặp phải khó khăn đáng tiếc kinh lịch chỉ biểu hiện đại thể trạng thái không có càng nhiều tin tức cũng không biết nàng gặp khó khăn gì nhưng hệ thống cũng không có nói nàng gặp nguy hiểm muốn đến chỉ là gia tộc nội bộ mâu thuẫn nàng hẳn là có thể giải quyết hết lại nhìn t r ầ m nguyệt hà mặt bảng cơ bản giống nhau lúc này kinh lịch cũng cùng t r ầ m băng nghiễn ân chứng với nhau chỉ mong q u é t duyệt nhanh điểm đến kinh thành vì hai nữ giải cổ trùng hậu hoạn chuyện trong nhà thì làm cho các nàng tự mình xử lý đi đem đệ tử tin tức lần lượt nhìn một lần ngoại trừ trần băng nghiễn cùng trần nguyệt hà cái khác đệ tử kinh lịch đều không có chỗ gì thường đánh mở võ quán mặt bảng trung bình võ quán đồ đệ võ học trung thừa thực phẩm phong lôi đ a o pháp huyền âm trường pháp độc toái nhạc quyền pháp lạc anh kiếm pháp vô tướng kiếm pháp hàng ma quân pháp k i n h hồng tư n g pháp t â m thương thực phẩm trung bình đao pháp trung bình t r ư ờ n g pháp độc trung bình quyền pháp trung bình kiếm pháp trung bình quân pháp trung bình tư n g pháp s í c h diễm t r ư ờ n g pháp thân pháp thừa phong bộ thừa phẩm k ý môn vạn độc kinh thực phẩm vạn cổ kinh thực phẩm l i ễ m tức thuật thực phẩm g i xét cốt thuật tuyệt phẩm dịch cốt kinh tuyệt phẩm nhiệm vụ trước mặt tuyển nhận thứ m ư ơ i một tên thân truyền đệ tử tháng m ư ơ i năm một m ộ t nhiệm vụ khen thưởng danh vọng một trăm Khai thông quỹ dư ấm chính ngay một công mụm máu tươi phun ra họ mãnh liệt vài tiếng nghĩ không ra huyết tế pháp phản vệ nghiêm trọng như vậy Huyết tế chi pháp lách qua tế c ă nhưng cốt ạ n chế, cơm ép để thăng thân thể khí huyết, lúc bình không có vấn đề gì cả. Nhưng vấn gì có cả. đề ở dư chính n g a i sau khi bị thương những cái kia hấp thu tới lộn xộn khí huyết bắt đầu ở thể nội điên cùng tán loạn càng ngày càng áp chế không nổi lại tiếp tục như thế chờ đợi hắn chỉ có thần trí mơ hồ cuối cùng bạo đan mà chết phương pháp giải quyết chỉ có một cái thân thể khôi phục nhanh chóng liền có thể kiểm chế ở những thứ này khí huyết còn lại nhà vận dụng chân quý nhất liệu thương đan dược nhưng không cách nào để dư chính ngay trong thời gian ngắn phục hồi như cũ bây giờ chỉ có hấp thu càng nhiều khí huyết hoặc là sắt đan lấy bạo chế bạo vì thân thể khôi phục tranh thủ đến thời gian người tới chiêu cựu huyên t i ì n đến dư cựu huyên rất nhanh tới tới bá phụ n g ư ơ i n g ư ơ i khí sắc ta có chút áp chế không nổi phản vệ ngươi nhất định phải nhanh tìm cho ta đến đại lượng s á t đan huyết tế pháp tuy nhiên có thể nhanh chóng đem người đề thăng đến thối thể cựu trọng từ đó kết xuất s á t đan nhưng lại nhanh cũng là cần thời gian dư chính ngay sắc mặt dị dạng đỏ tươi h i ệ n nhiên là chờ không kịp bá phụ có thể lấy s á t đan đều lấy lấy hết vậy liền theo gia tộc bên trong tim huyết tế thông mạch bàng chi gia nô tại đối phó phong ra trước cái kia lấy đều lấy dư chính ngay trong lòng vô danh lửa cháy quá, vậy liền theo gần chi bên trong tim dư cựu huyên chấn động trong lòng hắn còn chưa bao giờ thấy qua dư chính ngai điên cuồng như vậy một mặt gần chi vậy cũng là dư chính ngai huynh đệ huyết mạch hậu nhân bá phụ không thể t á tao bắt cá ta dư ra cần muốn nhân thủ duy trì tại phủ thành địa vị không bằng ta phái người đi phía dưới trong huyện tìm chút người xuống đến cung cấp ngài hút khí huyết dư chính ngai còn chưa tới mất đi tâm trí cấp độ nổi giận sau đó khôi phục tỉnh táo người bình thường khí huyết chi lực quá m ỏ n g manh muốn tìm tìm người tập võ vâng dư cựu u y ê n đáp ứng một tiếng đang muốn lui ra thôn hiên đâu dư cựu u y ê n thân thể run một cái ra vẻ hắn lời nói dư c h u huyên trên mặt lóe qua vẹn không đành lòng nhưng khi hắn nhìn đến dư chính nhai hai mắt đỏ ngầu cùng liếm ăn lấy khỏe miệng vết máu tinh hồng lưới dài cuối cùng hạ quyết tâm ta lập tức để hắn tới hầu hạ bá phụ đ ả mắt lại là mấy ngày trôi qua đinh thu đến đồ đệ tu vi mười lần phản hồi trong thứ đó n g mạch, đ trần phá t băng nghiễn t t tu h ộ c vi thanh tiến độ kéo đến dài nhất nàng nhập môn trễ nhất cứ không sai cái sau vượt cái trước tu vi lại biến đến tối cao càng nghĩ chu thất phương cuối cùng vẫn đem nguyên nhân quy kết đến căn cốt phía trên xem ra ta đối căn cốt nhận biết vẫn là nông cạn ẩn tàng căn cốt bên trong y nguyên đại có huyền cơ lý thành cùng quét duyệt chẳng biết lúc nào đột phá đến thông mạch tam trọng trước mắt tiến độ tu luyện đã tiếp cận thông mạch tứ trọng lao trương tiến độ thì lộ ra trầm điểm còn tại hướng thông mạch nhị trọng nỗ lực ngược lại không phải là hắn xa vào nữ sắc tống chi thu mặc dù an tủy h mới biết vị nhưng tới cũng không cần mẫn vấn đề hơn phân nửa vẫn là xuất hiện ở lao trương căn cốt là cấy ghép tới cũng không phải trời sinh tôn đại thuận còn chưa đột phá thông mạch cảnh lấy này xem ra đích thật là hậu tiên h cải tạo căn cốt không so được tiên tiên h cái này cũng không có gì so với bọn hắn nguyên lai phẩm chất thấp kém căn cốt tốc độ tu luyện hòa thượng hạn cũng không biết cao bao nhiêu còn có cái gì không vừa lòng tiến về châu thành thương đội phái khoái mã trở về chu thất phương liệt ra bảng danh sách tuy dài nhưng tránh thức cần đến châu thành mua sắm chỉ có gần một nửa mà lại những dược liệu này cũng là thứ nhất c h â n quý giá tiền quý nhưng số lượng cần không lớn dễ dàng mang theo thương đội mấy thất ngựa thì con trở về lúc này thời điểm bạch lạc nhan mết miệm tiền đến sư phụ người cho ra dược tài đều quý dọa người không nói đặc biệt là thất tinh kiếm thảo Từ cái h c mộc này băng cũng không cần tra phùng gia liền biết thất tinh kiếm thảo xuất từ lạc tiên lĩnh từ trúc mộc đằng ra từ lưu vân núi băng cước mông quả xuất từ tinh lan núi cái khác mấy loại cũng đều tại thanh dương sơn chủ mạch cùng đại chi phía trên những thứ này sơn mạch bây giờ đều bị các đại tông môn chiếm cứ dược tài cũng là các tông tự mình lưu truyền tới mà lại nghe nói những dược liệu này tại đại hưng quốc chỉ có thanh dương sơn mạch mới sản xuất tinh la núi n vô thủy tông lạc tiên l ĩ n h khai dương tông lưu vân sơn lưu vân tông cô gặp núi lạc phong tông cùng huyền kiếm hạc vạn kiếm môn là giang châu tối cường ngũ đại tông môn dược tài trên danh sách trọng yếu nhất hiếm thấy nhất dược tài phân biệt bị ngũ đại tông môn nắm trong tay bất quá mạch lạc nhan nói phùng gia là cái gì người trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua phùng gia là làm cái gì tiêu chấn nhạc kết tóc thê tử họ phùng nhà mẹ đẻ chính là châu thành phùng gia vài ngày trước phùng gia bỗng nhiên liên hệ đến thương hội tại châu thành trụ sở cực điểm lấy l ò n g lần này thương đội đi mua sắm dự tài thất tinh kiếm thảo thực tìm nhiều nhà thương hành cũng mua không được thậm chí những thuốc kia hành trưởng quỹ đều chưa từng nghe nói qua về sau thương đội chủ sự lấy ngựa chết làm ngựa sống đi cầu kiến phùng gia gia chủ lúc này mới thăm dò được thất tinh kiếm thảo chờ thuốc tái tin tức chu thất phương bừng tỉnh đại ngộ phùng gia lấy lỏng tất nhiên là tiêu chấn nhạc tại trợ g ú t xem ra tiêu chấn nhạc là quyết tâm muốn cùng hắn giao hảo cũng không phải là đơn thuần vì đối phó từ thang nguyên mà lá mặt lá、trái. nhân tình này đến ghi lại may mắn tại phục phong lĩnh không có giết tiêu tiêu không phải vậy thì thẹn với tiêu g i a có thể hay không để phùng g i a hòa giải chúng ta xuất tiền theo ngũ đại tông môn bên trong mua thương đội chủ sự cũng đã từng hỏi qua nhưng dược tài sản lượng cứ thấp ngũ đại tông môn quản chế lại phi thường nghiêm ngặt căn bản không bán mà lại phùng g i a tại châu thành chẳng qua là bên trong các gia tộc cùng ngũ đại tông môn cũng không nói nên lời cái này liền phiền thoái từ xưa đến nay vật hoa chân bảo có năng giả cư chi tại giang châu không có bất kỳ cái gì thế lực thực lực vượt qua ngũ đại tông môn bất quá đã ngũ đại tông môn có thể trưởng khống những dược liệu này chính mình lại làm sao không thể đâu chương một trăm sáu mươi b ố chuyện cũ chương một trăm sáu mươi b ố chuyện cũ suy nghĩ tại chu thất phương não hải bên trong lóe lên mà đến lại t r ợ t lóe lên không mang đi một tháng mây ngũ đại tông môn tùy tiện đi ra một vị nội môn đệ tử trung bình võ quán đều là đoàn diện kết cục bây giờ nghĩ lấy đem dược tài chiếm làm của riêng vì thời gian còn sớm đừng nói ngũ đại tông môn từ thăng nguyên hắn cũng không có năm chắc đơn độc giải quyết lẽ ra hệ thống nhận định thông mạch thập nhất trọng đối lên thập nhị trọng có thể tùy tiện thắng chi nhưng vấn đề là đối thủ là từ thăng nguyên hắn quá thần bí lạc nhan ngươi lập tức đem thương hội cùng tảo bang có thể sử dụng ngân phiếu toàn bộ lấy ra ta tự mình đi một chuyến giang châu thành ngăn cản phong gia đảo vong đội xe thu hoạch cùng tiêu ra đưa tới thành ý võ quán bên trong giữ lại một bộ phận những này tiền chu thất phương cũng cùng nhau mang lên chuyến này mặc kệ phí tổn hạng gì đại giới đều muốn mua được cái này mấy vị thuốc quay về giang châu thành tại nam thành cửa y nguyên gặp trào hàng đồ giám địa đồ người lâm vinh không có ở đây hắn ban đầu thị trường lập tức bị người khác chiếm trước đi có thương hội người dẫn đường chu thất phương thẳng đến p h ù ụ g ra đi qua hoài nghiệp phường thời điểm dẫn đường thương hội trương chủ sự bỗng nhiên nói ra quan chủ chúng ta tại thường nhạc phường bên này có mấy cái tòa nhà đại trạch có hay không muốn đi qua nhìn xem đại trạch thương hội nhưng từ chưa tại châu thành mua qua đại trạch muốn mua cũng chỉ sẽ m u a cửa hàng đúng được từ phong ra cùng tiêu ra khế nhà có một bộ phận ngay tại châu thành đến một chuyến không dễ dàng dứt khoát tới xem xem trương chủ sự mang theo chu thất phương dọc theo đường cái đi một hồi lâu mới đến đại trạch châu thành thực sự quá lớn đi xa như vậy con đường vẫn chưa ra khỏi thường nhà phường mà dạng này p h ư ờ n g thị châu thành có hơn hai mươi cái tòa nhà diện tích ngược lại cũng không nhỏ nhưng so với p h ủ thành võ quán cùng thương hội đến thì có vẻ không bằng chu thất phương còn nghĩ đến cũng có ngày đem võ quán chạy đến p h ủ thành nhưng nhìn tòa nhà này diện tích có chút không quá đầy đủ à. dù sao võ quán chuyển đến thương hội cũng phải theo tới nhìn đến chu thất phương thần sắc c h ư ơ n g chủ sự cười nói quán chủ bên cạnh tòa nhà cũng là chúng ta bên cạnh cũng là khá lắm đánh cả một đời địa chủ nguyên lai ta mới là lớn nhất thổ hảo cái này hai nhà cửa viện là thương liên chỉ có cách nhau một bức tường đem thường mở ra cũng là một nhà mà lại hai nhà cửa viện liền lên cơ hồ chiếm cứ n a m bắc hai con đường cùng đồ vật hai đầu đường tách hình thành toàn bộ miệng hình chữ địa vực chỉ có tại góc viện bên trên có mấy nhà cũ nát dân cư sân nhỏ làm v õ quán cùng thương hội trụ sở dư sài a có thể cải tạo một chút đem phụ cận nhà ở tòa nhà thu mua sau đó hai chạch liền cùng một chỗ một cái cho v õ quán dùng một cái cho thương hội dùng đúng tiểu nhân nhớ kỹ chu thất phương đối với cái này chỗ hết sức hài lòng tuy nhiên không trong thành nhưng cũng ở vào phồn hoa khu vực nơi này chính là châu thành dù là ở cửa thành phụ cận cũng là một t ấ c đất một t ấ c vàng hai long tiếp tục hướng phùng ra đi đến không bao xa chu thất phương trợt phát hiện bên cạnh đầu ngõ có hai gốc thô to quế hoa thụ chí ít trên trăm năm thụ linh đây không phải xong quế ngõ hẻm sao bao phát từ chỗ ở cũ liền trong ngõ hẻm không nghĩ tới sẽ cách gần như vậy lần nữa trở lại chỗ cũ vị kia dáng người gầy lồn ría mép lại sẽ không còn được gặp lại phùng g i a tại châu thành vị trí cùng trung bình võ quán tại p h ụ thành địa lý vị trí có chút tương tự tiếp cận nội thành từ bên ngoài nhìn phùng ra sân nhỏ so vừa mới nhìn hai nhà cửa tử còn muốn lớn hơn ba phần nói đến tiêu g i a cùng phùng g i a kết thân rõ ràng là trẻo cao t r ư ơ n g chủ sự đưa lên t h ì mời giữ cửa người làm cấp tốc đi và hồi bẩm trước khi đi còn khách khí đem hai người l ĩ n h nhập môn phòng châu thành cũng là không giống nhau nhìn nhà này bộ tố chất cũng không phải là phủ thành tứ đại thế gia có thể so sánh cũng không lâu lắm người làm dẫn một vị so tuổi cùng tiêu chấn nhạc không sai biệt lắm trung niên nhân vội vàng đi ra chu quán chủ đ ợ i lâu tại hạ phùng tùng niên mong mời theo ta nhập phủ một lần phùng tùng niên chính là phùng da gia, gia chủ tiêu chấn nhạc thê từ phùng thị ruột h ị cùng mẹ sinh ra đại ca theo thương sẽ nghe được tin tức vị này phùng tùng niên là vị thông mạch thập nhị trọng cao thủ mặc kệ châu thành vẫn là phụ thành muốn trong thành đặt chân gia tộc bên trong không có cao thủ là chân đứng không vững ta cái kêu m ộ i phu đối chu quán chủ tôn sùng bộ trí không nói là n g ư ờ i ta còn chưa bao giờ thấy hắn như thế bội phục qua bất luận kẻ nào nghĩ không ra chu quán chủ trẻ tuổi như vậy thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a phùng gia chủ k h á c h khí thanh một thương hội tại châu thành không ít làm phiền phùng gia chủ ai ngươi cùng ta m ộ i phu là bạn vong n i ê n chúng ta chính là người một nhà có cái gì làm phiền không làm phiền hàn huyên vài câu về sau phùng tung niên hỏi không biết chu quán chủ lần này tới châu thành vì chuyện gì có dùng đến ta địa phương cứ việc thông báo còn thật có sự tình m u ố n phiền phức phùng gia chủ ngươi cũng biết trước mấy ngày thương hội đến mua sắm dược tài nhưng thất tinh kiếm thảo chờ mấy vị thuốc thực sự mua mua không được nghe phùng gia chủ nói những dược liệu này chỉ ở ngũ đại tông môn địa giới có sống dài không biết phùng gia chủ có thể có biện pháp hòa giải ta muốn mua sắm một số giá tiền không là vấn đề phùng tống niên mặt lộ vẻ khó xử không phải vấn đề tiền ta phùng gia tại châu thành nhiều nhất chỉ là nhị lưu thế gia dược liệu này nếu là bên trong thành nhà nào thế lực sở hữu ta bao nhiêu còn có chút chút tình gọn có thể dính đến tông môn thực sự bất lực coi như nội thành nhất lưu thế gia tông môn đều chưa chắc sẽ cho bọn hắn mặt núi qua nhiều năm như vậy mấy cái đại tông môn chẳng lẽ một chút dược tài đều không lưu lạc bên ngoài sao cái này khó mà nói nhưng tối thiểu bên trong thành là chưa bao giờ ở trên thị trường xuất hiện qua chuyến này châu thành chuyến đi cũng không thể lần nữa không công mà lui đi chu thất phương nâng trung trà lên tiểu suýt y một miệng hỏi đã cái này mấy vị thuốc chưa bao giờ ở trên thị trường xuất hiện cái kia phùng gia chủ là thế nào giải rõ ràng như vậy cái này phùng t ù n g niên trên mặt dâng lên một vệ đ ỏ mặt không biết nghĩ tới điều gì phùng gia chủ cái này mấy vị thuốc đối với ta võ quán cực kỳ trọng yếu còn tỉnh phùng gia chủ cáo chi tình hình thực tế tại hạ tất có hậu báo chu thất phương đứng dậy hướng phùng tùng niên ô m quyền nôn t ừ k h ẩ n thiết phùng tùng niên trầm tư một chút phất tay xua tan ở bên phục thị thị nữ chu thất phương nhìn tình hình này cho trương chủ sự thi cái ánh mắt trương chủ sự thức thời lui ra ngoài lớn như vậy phòng bên trong chỉ còn hai người việc này liên quan đến tại hạ tư ẩn mong rằng chu quán chủ chớ có ngoại truyền phùng gia chủ yên tâm nơi đây lời nói tuyệt sẽ không có người thứ ba biết được、Tốt. thanh dương sơn mạch bao la bắt nát ngoại trừ ngũ đại tô môn còn có đông đảo tiểu hình tô môn hoặc phụ thuộc ngũ đại tô môn có lẽ có đặc biệt sinh tồn tri đạo sống tạm tại ngũ đại tô môn ở giữa những thứ này tiểu tông môn bên trong có nhất tông phái gọi là d i ợ u âm môn trong môn đệ tử lấy nữ tử vì chủ từng cái như hoa như ngọc mỹ mạ hơn người d i ợ u âm môn cũng không phụ thuộc nhà kia tông môn nhưng trong môn đệ tử lại nhiều cùng ngũ đại tông môn đệ tử quan hệ thông ra là lấy tại các đại tông môn ở giữa mọi việc đều thuận lợi có phần được h o a n g n ê n nói đến đây phùng tùng niên đắm chìm trong trong chuyện cũ chương một trăm sáu mươi lăm tu hành c h i lộ chương một trăm sáu mươi lăm tu hành c h i lộ d i ợ u âm môn đệ tử mặc dù không nhiều nhưng chia làm sạch tu cùng hư tu sạch tu độc tự tu luyện ngũ đại tông môn quan hệ thông ra chính là sạch tu đệ tử mà hư tu đệ tử thì nhập hồng trần chém tơ t ì n h giang châu thành lớn nhất mấy nhà thanh lâu chính là d i ệ u âm môn xây dựng ta cũng là bởi vì cơ duyên xào hợp quen biết một vị d i ệ u âm môn đệ tử một cái đại gia chủ dạo chơi thanh lâu chẳng có gì ghê gớm phùng tùng niên sở dĩ như vậy cẩn thận đại khái cùng tiêu chấn nhạc tình huống cùng loại khả năng vợ của hắn nhà thế lực rất lớn hắn mới không dám lan truyền phùng tùng niên thở dài tiếp tục nói ta cùng vị kia r ư ệ u âm môn môn chủ lại đem nàng gả cho vạn kiếm môn một tên nội môn đệ tử vạn kiếm môn là ngũ đại tông môn một trong ta phùng ra cùng rượu âm môn đều đắc tội không n hai người chúng ta đành phải trời nam đất bắc phùng tùng niên cấu kết lại lại là sạch tu phái đệ tử còn tưởng rằng hắn đi dạo thanh lâu đi dạo ra cảm tình tới khó trách hắn cẩn thận như vậy việc này để vạn kiếm muốn biết trên mặt mũi làm sao treo được vốn còn muốn để phùng tùng niên đi tìm tình nhân cũ liên lạc một chút cảm tình bây giờ lại là không thể đó là để phùng tùng niên liệu mạng à. không muốn khơi gợi lên phùng gia chủ chuyện thương tâm còn chớ trách móc đã phùng gia chủ cũng không cửa đường ta lại nghĩ những biện pháp khác đi chu thất phương đứng dậy cáo tử phùng tùng niên trợt đem hắn gọi lại chu quan chủ ta nghe mọi phu nói chu quán chủ tu luyện có tốc thành chi pháp tu vi tiến độ viễn siêu người khác nhưng có việc này đại khái cảm thấy đường đột phùng tùng niên lập tức nói ta vô ý tìm kiếm chu q u á n chủ bí ẩn chỉ là có chuyện muốn nhờ chu q u á n chủ phùng gia chủ mời nói phùng tùng niên dường như hạ quyết tâm thật lớn ta cùng tên kia diệu âm môn đệ tử có một cái nữ nhi bây giờ tại diệu âm môn tu luyện bởi vì nàng mẫu thân sự tình diệu âm môn môn chủ có ý để cho nàng chuyển thành hư tu ta tuy có thông mạch thập nhị trọng tu vi nhưng diệu âm môn bên trong có mấy tên bao đan cảnh cao thủ ta dù có ý cũng vô pháp đem nàng cứu ra đầm lấy nếu như phùng tùng niên có thể giút hắn đạt được dự tài chuyện này ngược lại không phải là không thể rút vấn đề là hắn chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá bao đan lực áp d i ệ u âm môn một đám cao thủ phùng gia chủ ta thật có nhanh chóng tu luyện chi pháp nhưng lại nhanh cũng là cần thời gian lắm đọng bằng vào ta trước mắt tu vi khẳng định làm không được đợi đến ta đột phá bao đan chỉ sợ sớm đã không còn kịp rồi ai d i ệ u âm môn hư tu nhập thế là tại thời điểm thành niên nàng đã đến tuổi tác may ra nàng mẫu thân nghĩ cách vì nàng tranh thủ thêm thời gian một năm ngươi nếu có thể qua sang năm lúc này đột phá đến bao đan cảnh không cần đến bao đan tam trọng mới có năm chắc Ta chút hiểu rõ é p buộc, nếu n h ư đ ế n lúc đó n g ư ơ i túng ù vì k h m niên của c này liền、thôi. Phùng Tống n thôi. i h trên mặt hiện lên vẻ vui mừng trung quy là có hy vọng chu quán chủ tại phủ thành ở thêm mấy ngày dược tài sự tỉnh ta lại nghĩ một chút biện pháp ngươi chờ tin tức của ta không cần đoán phùng tùng niên khẳng định cùng vị kia rượu âm môn đệ tử không có đoạn tuyệt tới hướng nếu không sẽ không đối nữ nhi sự t ì n h rõ như lòng bàn tay hắn cái gọi là nghĩ biện pháp đại khái là đi tìm người tình rượu âm môn đệ tử giúp đỡ như vậy đa tạ o phùng gia chủ ta tại thương hội kính hầu tin lành thất tinh kiếm thảo những dược liệu này quan hệ đến tố cốt đan có thể hay không lợi chế mà tố cốt đan lại quan hệ đến có thể hay không mời chào chân truyền đệ tử nói tới nói lui đây là hắn đặc biệt tu hành c h i lộ giúp đỡ cũng được cứu người cũng được nói cho cùng được lợi lớn nhất vẫn là chính mình dù cho gặp nguy hiểm việc này cũng có thể làm được vẹn vẹn qua ba ngày phùng tùng niên liền mang tin tức trở về tin tức tốt chu q u c n chủ không phụ trọng thác đây là nửa chi xích diễm huyền sâm tuy chỉ có nửa chi nhưng dược hiệu vẫn chưa s ó i mòn phùng tùng niên từ trong ngực móc ra một cái khăn thơm thận trọng đem huyền sâm cho chu thất phương một số gây mất sợi dễ hắn cũng trân trọng theo khăn thơm phía trên nhặt được đi ra sau đó hắn đem khăn thơm cẩn thận xếp trồng trọng lại thu vào trong lòng huyền sâm cái đầu bản cũng rất nhỏ lại bị đánh làm hai nửa thả trong tay ước lượng một chút cũng là đầy đủ luyện chế đến viên đan dược phân lượng phùng gia chủ bị mệt không sao còn có một tin tức tốt thi dung liên hệ diệu âm môn d i ệ u âm môn đồng ý bán ngươi chút ít thất tinh kiếm thảo thử chúc m ộ t đảng cùng băng c ư ớ c món quà hôm nay buổi chiều ngươi đến nội thành d i ệ u âm lầu tìm một vị gọi mạng dung d i ệ u âm môn đệ tử nàng sẽ cùng ngươi giao dịch phát triển thi dung chính là phùng tùng niên h tình nhân nàng tại d i ệ u âm môn không biết thân phận gì thế mà có thể thuyết phục sư môn bán ra ba loại quý giá d ự tài lẽ ra cần phải địa vị rất cao nhưng vì cái gì hắn nữ nhi lại sẽ bị bức thư tu chu thất phương hỏi nghi ngờ trong lòng phùng tùng niên h vẻ u sầu cảm đậm nàng chỉ là rượu âm môn phổ thông đệ tử rượu âm môn không phận sự ngoại môn ngoại trừ môn ngoại trừ môn chỉ bất quá nàng gả vạn kiếm môn đệ tử trước đây không lâu bị một vị nội môn trưởng lão nhìn chúng thu vì chân truyền đệ tử nàng tại rượu âm môn địa vị mới nước lên thì thuyền lên mấy cái đại tông môn bên trong tông chủ cùng trưởng lão là tông môn tầng cao nhất xuống chút nữa liền là chân truyền đệ tử nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử không có thân truyền đệ tử khái niệm hoặc là nói chân truyền chính là thân truyền điểm này tông môn cùng võ quán khác biệt phát triển thi dung nữ nhi trước kia tại rượu âm môn làm sạch tu là bởi vì nàng gả vạn kiếm môn đệ tử chỉ là nội môn hiện tại khác biệt cái kia đệ tử tấn thăng thành chân truyền đệ tử tại d i ệ u âm môn môn chủ s ợ phát triển thi dung trước hôn nhân sinh nữ sự t ì n h lan truyền ra ngoài mới có thể để hắn nữ nhi làm hư tu vạn nhất cái kia chân truyền đệ tử biết được trần tướng liền sẽ không trách cứ d i ệ u âm môn có ý che giấu phùng gia chủ huyền sâm đã bị vạn kiếm môn coi trọng mất đi nửa chi có thể hay không truy tra thi dung đã có thể lấy ra tự nhiên sẽ đem sự t ì n h tròn đi qua ngươi không cần lo lắng nàng lời tuy như thế phùng tùng niên trong mắt lại tràn đầy lo lắng chu thất phương để ở trong mắt chỉ bằng hắn hai người như vậy hành động giúp nữ nhi bọn họ thoát ly khổ hải nghĩa bất dung tử còn thiếu khuyết một dạng tam diệp tuyết tang phùng gia chủ có biết chỗ nào có thể thu hoạch cái này tương đối khó ngươi nói cái này mấy cái loại dược liệu đối tăng tiến tu vi đều rất có ích lợi d i ệ u âm môn vốn là có bốn loại nhưng xích diễm huyền sâm đều luyện thành đang dược thi dung mới không thể không nghĩ biện pháp khác lấy tới một số đến mức tam diệm u y ế t t ă n g d i ệ u âm môn cũng không có l ạ c phong tông tu chính là tuyệt tình nói trong môn đệ tử cấm tiệt nữ sắc còn tỉnh phùng gia chủ lại vì tìm hiểu đúng những dược liệu này định giá bao nhiêu nói hồi lâu còn không có hỏi giá cả ngược lại không phải bởi vì có kẻ m c ả mà chính là sợ mang đến rượu âm lầu không đủ tiền còn có phát triển thi dung bên kia cũng phải trả tiền thi dung huyền sâm không cần tiền d i ệ u âm môn cung cấp ba loại dược liệu lượng không lớn cho nên chỉ lấy hai trăm vạn lượng bao nhiêu hai trăm vạn lượng d i ệ u âm môn tu quả thật là b ó p lột đến tận xương tùy p h á p môn muốn bao nhiêu liền bao nhiêu đi may ra có phong ra cùng tiêu ra cống hiến ngân phiếu cũng là có thể lấy ra được tiền có thể lại kiếm dược tài cũng chỉ có cái này một lần cơ hội còn n g a nói có thể làm tố cốt đan g chủ dược hai trăm vạn lượng thật nhiều không c h ư n một trăm sáu mươi sáu giao dịch chưng một trăm sáu mươi sáu giao dịch buổi chiều chu thất phương tiến nhập nội thành một đường thăm dò được rượu âm lâu rượu âm lâu bên ngoài đông n g h ị p t ừ n g trận sáo trúc âm thanh hòa thanh giòn êm hai tiếng ca xa xa chuyển đến để n g ư ờ i như gió xuân ấm áp đất ở bên ngoài nhà nhìn qua rượu âm lâu so với phụ thành kim v ư ợ n g lâu không biết hào hoa xa xỉ bao nhiêu giống như v ư ợ n g hoàng cùng gã đất càng đừng đề cập trường lâm huyện bách hoa lâu đại khái tương đương với công quan quản lý quản lý đại s ả n h nhân vật đi vào lầu đến bên trong trang sức càng là hào hoa để người không kịp nhìn phía trước đài cao tấu lấy tà âm mỹ mạo tì nữ không ngừng tại bàn rượu ở giữa xuyên thẳng qua từng cái hở ngực lộ lương áo quần dắt dưới ta tìm mạn dung cô nương mạn dung cô nương tú bà sắc mặt biến đến rất cổ quái nàng là rượu âm môn u ở chỗ này quản sự theo không tiếp khách ta có chuyện quan trọng tìm nàng nhanh đi bờ báo tú bà đi mà quay lại đem hắn dẫn tới lầu hai một chỗ nhà gian chỉ chốc lát liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân người chưa tới làn gió thơm tới、trước. t h i ế p thân quả m ạ n dung ra mắt công tử là người muốn ba vị dược tài quả m ạ n dung trưởng quản diệu âm lâu trên thân lại không có bao nhiêu phong trần chi khí quả m ạ n dung bất cần đời căn cốt tất trung thiên phú trưởng chân thu vi thông mạch thập trọng tiềm lực rất ít tiềm lực kinh lịch t h ở nhỏ bái nhập diệu âm môn thân thuộc tịnh tu lại thường có hành vi phong túng tiến hành đánh giá không phù hợp thu đủ điều kiện thuộc về tịnh tu không mang theo phong trần khí lại có hành vi phong túng t i n hành nàng đến cùng là tịnh tu vẫn là hư tu chỉ có thể nói tịnh tu không phải thật sạch hư tú nhất định hư bất quá thiên phú bên trong làm sao nhiều một cái chân nhìn trước khi đến nhận biết có tranh lệnh chút ít kém thiên phú cũng không phải là hoàn toàn chỉ thiên phú vũ khí còn có người am hiểu đồ vật công tử không cần kỳ quái rượu âm môn phân tịnh tu hư tu mỗi cái rượu âm lâu q u ả n sự lại không phải nhất định muốn hư tu luyện tới làm chu thất phương bất quá hiếu kỳ mà thôi cũng không quan tâm những thứ này ngay sau đó xuất ra thật dạy một sấp ngân t h i ế u hai trăm vạn lượng m ạ n dung cô nương kiểm lại một chút quả m ạ n dung đ ỗ n g nhiên nợ nụ cười công tử miệng thật mà ta ngươi có biết ta năm nay bao nhiêu số tuổi thế mà gọi ta m ạ n dung cô nương ha ha chu thất phương giật mình quả mạng dung dáng người tướng mạo cũng liền chừng hai mươi gọi cô nương còn có thể sai rồi ngươi mua dược tài là thi dung sư m ộ i giới thiệu ngươi nên gọi ta cái gì thi dung mạng dung xem ra đều thuộc dung chữ lót nàng vẫn là triển thi dung sư tỷ h mà triển thi dung cần phải cùng phùng tùng niên loại này n ê n kỷ cái kia trước mắt quả mạng dung nguyên lai là cái lao nữ nhân ghê gớm cái này bảo dưỡng công phu hoàn toàn chính xác cao minh quả quả quản sự bảo dưỡng có phương pháp cô nương không thích hợp cũng không thể gọi lại gì vẫn là gọi chức vụ tốt ha ha đây là ta d i ệ u âm môn một môn phụ trợ công pháp tu luyện sau mặc dù không thể chứa mặt vĩnh chú lại có thể thường bảo vệ thanh xuân đây cũng không phải là bí mật thường đến d i ệ u âm lâu người đều biết công tử vẫn là tới thiếu đi chu thất phương nghe được trong lòng hơi động không phải nói hắn tới thiếu mà chính là môn kia phụ trợ công pháp võ quán bên trong nữ đệ tử có b ố n vị nữ tử thích t r ư n g diện là thiệt tính nếu có được đến môn này công pháp cho các nàng tu luyện không thể tốt hơn dù là dương bảo bọn hắn cũng có thể luyện dù sao liền xem như nam nhân cũng không muốn chính mình có một ngày tóc trắng xóa giao dịch trước đi qua mạng dung kiểm lại một hồi trục trương nghiệm chứng thật giả không nhiều không ít dòng rã hai trăm vạn cái này là d ữ liệu công tử thỉnh xem qua quả mạng dung đưa qua nàng tùy thân mang tới hộp gỗ chu thất phương kiểm tra một chút cùng dược tông tông chủ lưu lại dược tại bức họa nhất trí liền thu vào hợp tác vui vẻ ta muốn hỏi một chút rượu âm môn môn kia để người tuổi trẻ công pháp bán hay không ha ha công tử cũng đừng nhớ thương trừ phi ngươi có thể gia nhập rượu âm môn lấy điều kiện của ngươi chỉ sợ môn chủ sẽ lập tức thu vì chân truyền đệ tử ta rượu âm môn cũng không chỉ có chú nhan thuật còn có càng nhiều công pháp cam đoan ngươi không hối hận nhập môn thế nào ngươi nếu như có ý t i ế t thân để ngươi thể nghiệm một lần chu thất phương né t r a n h đánh tới đùi ngọc cầm lấy h ộ gỗ cũng không quay đầu lại quay người xuống lầu c h ắ c không được thiên phú là chân đây cũng quá trắng quá linh hoạt bất quá dễ âm tông tịnh tu hư tu phân cái tịch m g ư ờ i ta khác nhau ở chỗ nào sao thật không biết phùng tùng niên có phải như vậy hay không bị triển thi dung v ạ c h tới tay hẳn không phải là triển thi dung đưa thuốc là mạo nguy hiểm hai người cảm tình không cạn cũng không phải ham khoái là thường thụ vạn kiếm môn chỗ thanh dương sơn mạch chỗ sâu một tòa hạp cốc bên cạnh chỗ này hạp cốc xưng là huyện kiếm hạp tương truyền thời cổ có một thành cự kiếm đâm vào hạp cốc một bên cao ngất vách núi bên trong t Chuyên cũng chuyên cự thuyết thuyết, không kiếm dù sao cũng là thuyết, kiếm sớm là đã ba i kiếm ế t tung tích, huyền chỉ có d n tiếng truyền nay. h tới lưu một tiếng tiếng vang lanh lảnh triển thi dung bị đường nghiệp một trường tắt lăn trên mặt đất phấn nộn gương mặt lập tức xưng lên cao bao nhiêu tiện nhân ta xích diễm huyền tham có phải hay không bị ngươi trộm đi đưa cho tướng tốt ta liền biết các ngươi tỉnh cũ chưa xong tiện r nhân chẳng lẽ ta nói sai chứ ngươi ai có thể tiếp cận ta tính thất tiện thi dung y nguyên không nói một lời không thừa nhận cũng không phủ nhận đường n i ệ p lại giơ bàn tay lên có thể thấy được nàng ánh mắt thú hoán một cái bàn tay đập không nổi nữa nghiệt duyên nghiệt duyên ta làm sao lại mắt bị mù nhìn chúng ngươi cái này thiện nhân từ nay về sau ngươi dám rời đi viện từ nửa bước ta chặt ngươi hai chân đường nghiệp tuy nhiên hoài nghi triển thi dung trộm hắn huyền sâm nhưng là không có chứng cứ cũng không thể đem người giết ngược lại không phải là không dám hắn bây giờ đã là trưởng lão môn hạ chân truyền đệ tử giết một cái rượu âm môn đệ tử không ai dám nói một chữ không nghiệt duyên cũng là nghiệt duyên năm đó hắn đối triển thi dung là thật động tâm có thể triển thi dung chẳng những chức hôn nhân có quá nam nhân khác hôn sau còn đối với hắn lạnh lạnh như băng những năm này hắn cảm giác mình muốn hỏng mất đậu thủ số lần càng ngày càng nhiều đừng để ta biết cái kia giã nam nhân là người nào bây giờ ta là chân truyền đệ tử có năng lực điều tra ra chân tướng sự tình ngươi giấu g i ế m không được bao lâu đến lúc đó các ngươi thì là một đôi đồng mệnh viên đ ư ơ n g đi đường nghiệp đặt xuống câu tiếp theo n g o a n thoại nổi giận đùng đùng đi triển thi r u n g mũi t h ở run run hai hàng thanh lệ tự phiếm hồng mỹ mắt chạy sôi xuống tới diệu âm môn bẩn t h i u vô cùng tịch tu hư tu không có bản chất khác nhau một cái là người bình thường đồ chơi một cái là tông môn đệ tử đồ chơi kết quả là bất quá là vì cho tông môn cao tầng đổi lấy tài nguyên tu l u y ệ n thôi lúc này nàng liền nghĩ tới nữ nhi chính mình cả đời này đã hủy tuyệt không thể để nữ nhi lại đi con đường cũ của mình tiếp qua một năm coi như l i ề u mạng cũng phải đem nữ nhi cứu ra hố lửa bốn vị dược tài tới tay chỉ kém tam diệp tuyết t ă n g cái kia đi đâu mà tìm tim lạc phong tông cũng đ ừ n g nghĩ đám người kia tu tuyệt tình nói còn có thể chỉ nhìn bọn h ắ n thông tình đ ặ t lý chu quan chủ tin tức tốt tam diệp tuyết t ă n g có mặt mày chương một trăm sáu mươi bảy đấu giá chương một trăm sáu mươi bảy đấu giá phùng tống niên tiến vào thương hội không kịp khắc khí nói thẳng ngày mai buổi chiều nội thành có một trường đấu giá hội ta vận dụng tất cả nhân mạch dò thăm trong đó liền có tam diệp t u y ế t tăng chu thất phương vui chạy lên não có tin tức liền dễ làm phùng gia chủ nói cho ta nghe một chút đi đấu giá hội là chuyện gì xảy ra đấu giá hội lúc đầu là bên trong thành thế gia vì liên hệ tài nguyên xây dựng chủ yếu là đấu giá một số tuyệt phẩm tranh chữ hoặc là kỳ chân dị bảo có khi cũng sẽ đấu giá theo tông môn lưu lạc đi ra đồ vật về sau bên trong thành lớn nhỏ thế lực đều tới tham gia mỗi lần đấu giá thời gian cũng không cố định ai muốn đập bán đồ trước báo cáo chuẩn bị đi lên người tổ chức cảm thấy đồ vật có thể chống đỡ lên một trường đấu giá hội liền sẽ tuyên bố tin tức ta phải biết rõ muộn kém chút thì bỏ qua đấu giá hội chu thất phương không xa lạ gì nhưng đấu giá hội phía trên đồ vật là thật không tiện nghi cơ bản không có bình thường giá mua được chí ít tràn giá ba năm lần thậm chí gấp mấy chục lần đều có loại kia nghĩ đến tại đấu giá hội nhặt nhạnh chỗ tốt giá thấp mua bảo vật đơn thuần đ ư c h í tam diệp tang tông môn lưu lạc đi ra dự tài tuyệt đối sẽ xào đến giá trên trời tại đưa cho rượu âm môn hai trăm vạn ngân phiếu về sau Khế khế khế khế h nếu trên t không ỉ có chục mấy ngươi thế chấp một mảnh đại chập viện kết quả xa nhà đều bị ngươi xấu nột thì thừa miếng đất ra người khác lại không đốc cũng có thể thế chấp cho hiệu cầm đồ hoặc cá nhân nhưng vô luận hiệu cầm đồ vẫn là cá nhân nhưng tương tự muốn nghiệm chứng cái này cần thời gian cũng không phải là một lần là xong Ta trên tay ngân phùng i thời gian ế thế u muốn không không kịp chấp nhưng h động sản, còn nữa. đủ, bất p sợ gia chủ n g ư ơ i có hay không giao hảo hiệu cầm đồ nhảy qua khám nghiệm trước cho ta mượn tiền phùng tống niên cười nói không cần đến ta có thể cho vay ngươi đa tạ o phùng gia chủ ta để thương hội chuẩn bị tốt khế nhà đưa cho ngươi không cần ta tin được chu quán chủ bất quá ngươi phải có chuẩn bị tư tưởng tham gia đấu giá hội từng cái tài đại khí thô đồ vật tràn giá m ộ ư ơ i lần hai mươi lần đều là thuộc bình thường sao đến giá trên trời cũng có khả năng không sao cầm xuống chính là thắng lợi Có n g ư ơ i câu nói này t a t h ì trong lòng liền đã có tính toán ta trước cáo tử trở về vì ngươi chuẩn bị làm cho phùng tùng niên chuẩn bị xem ra ngày mai đấu g i á hội khẳng định có một trận liều mạng phùng gia chủ c h ờ một lát ngươi trở về tận lực thám tình dưới có nào thế lực chúc ý tam diệp t u y ế t tàng chúng ta tốt biết người biết ta phùng tùng niên khẽ giật mình lập tức như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu thời gian dựa theo vĩnh hằng tốc độ lưu trôi qua nhanh chậm chỉ vì trái tim con người cảnh má thay đổi cuối cùng đã tới đấu g i á hội mở màn thời khắc đấu giá trường từ một tòa thanh lâu cải biến trước kia hoa khôi ca cơ biểu diễn sân khấu thành đấu g i á hội đài cao Phùng trong n Niên g hiểu tìm kết quả, chụ ý tam quả, tuyết tăng có a hay Hai tiểu thế biết, biết, thành t giá đấu không không biết, cũng không cần biết, bọn hắn giá thành công, khả năng, cơ hồ không có. Hai nhà h lực có cũng cần công cơ có. này bọn năng e thứ tự là ộ i thành Kiều i ngoại thành sở Gia. a cùng thành Trong Sở đó sở g i a cùng phùng gia t à i lực tương đương nhưng cựu gia thì không phải vậy phùng gia có thể đánh đ ộ n g ở tại nội thành không có một cái nào người yếu chu thất phương đem chuyến này chủ yếu đối thủ cạnh tranh mục tiêu xác định tại cựu gia trên thân cựu gia tham gia bán đấu giá là nhị công tử tính tình táo bạo lại có cái rất nữ tính hóa tên cựu ái liên k ỳ thật tuổi của hắn so phùng tùng niên không nhỏ hơn bao nhiêu nhưng láo cha khỏe mạnh người khác vẫn xưng hắn nhị công tử hắn có cái ô u yếm tiểu tiếp sinh một nhi tử căn cốt quá thấp nhu cầu cấp bách kim ô tẩy tủy đàn cùng tam diệp tuyết tang luyện đàn cho nhi tử phục d ụ n g đầu giá rất nhanh bắt đầu thoạt đầu bán đầu giá là chút cũng không t r â n quý tiểu vật kiện cạnh tranh cũng không kịch liệt nhưng màu không khí t ử t ử sinh động tại phùng tùng niên chỉ điểm hắn tìm được cựu á i liên cựu hái liên táo bạo dễ dẫn căn cốt tất hạ thiên phu quyền thu vi thông mạch thập trọng tiềm lực không có tiềm lực kinh lịch cựu gia nhị tử t h ừ thiếu thời bởi vì đắc tội vạn kiếm môn đệ tử. bị chém đứt nó g n giữa đánh giá không phù hợp thu đồ điều kiện phía dưới ban đầu giá là kim ô tẩy t ù y đan có đề thăng căn cốt tư chất hiệu quả giá khởi đầu ba mươi vạn lượng mỗi lần tăng giá không ít hơn một vạn lượng châu thành quả nhiên không phải phủ thành có thể so sánh kim ô tẩy t ù y đan tại phủ thành chưa từng nghe nói qua kim ô tẩy t ù y đan đề thăng căn cốt tư chất hiệu quả như thế nào cái này sao chu quan chủ có nghe nói qua căn cốt phẩm chất phân chia c h u thất phương lắc đầu hãn đột nhiên cảm giác được chính mình giống mới từ đại sơn đi vào thành thị hồ đồ thiếu niên kỳ thật cũng rất đơn giản theo giáp thượng đến ninh hạ trung thập nhị chờ cụ thể cũng không có cái gì tiêu chuẩn cơ bản đều là nhìn theo mới học võ đến tối thể thời gian càng ngắn đại biểu phẩm chất càng cao cái này cùng hệ thống phân chia ngược lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu phùng tùng niên h tiếp tục giới thiệu nói kim ô tẩy tủy đan đối giáp loại lấy hạ phẩm chất căn cốt đều có hiệu quả nguyên lai phẩm chất càng thấp tăng lên càng cao đinh hạ cơ bản có thể tăng lên đến đinh thượng đối ớt thượng cũng hữu hiệu quả nhưng chắc chắn sẽ không đến giáp h ạ n chu thất phương cười cười hãn còn tưởng rằng có thể đạt tới tố cốt đan hiệu quả đâu nguyên lai chỉ tương đương với bỏ đi chút căn cốt bên trong tạch huống hồ đối với giáp loại phía dưới hữu hiệu đúng là gà m ở hai người nói chuyện khẽ hở giá cả bị mang lên năm mươi vạn lượng sáu mươi vạn hai cựu gia ra giá về sau qua rất lâu mới có người lần nữa ra giá bảy mươi vạn lượng cựu gia lần nữa c ấ t cao một lát sau chủ trì bán đấu giá người bắt đầu hỏi thăm còn có hay không ra giá, giá nếu như không có kim ố tẩy tùy đan tám mươi vạn lượng cựu ái liên nghe được có người ra giá tám mươi vạn hắn đưa đầu nhìn qua một cái lạ mặt người trẻ tuổi chưa thấy qua không biết là cái gì nhà mới ra đời tiểu bối ừ nghe con mới sinh không sợ cọp dám cùng cựu giá tranh tiểu thiếp nhi t ử đồng dạng rất được hắn yêu thích thấp kém căn cốt để hắn một mực canh cánh trong lòng lần này cuối cùng có cơ hội đập tới kim ô tẩy tủy đàn cùng tam d i ệ p t u y ế t tang hắn nhất định phải được một trăm vạn lượng giá cả tràn ra ba lần trong đại sảnh một mảnh xôn xao một trăm vạn linh một vạn lượng phùng tùng niên cao mày nói chu quan chủ ta minh bạch ngươi ý tứ muốn trèo giá cao có thể cựu ra là có tiền kéo cao mấy chục vạn lượng tác dụng không lớn có tác dụng hay không một hồi liền biết cựu á i liên lần nữa ra giá ý nguyên duy trì cả mười giá một trăm một trăm vạn mười một vạn lượng chu thất phương báo xong giá giơ lên ngón giữa lung lay cựu ái liên nhảy một chút dâng lên trong lòng hỏa cái này bao đầu tiểu tử sợ không phải muốn đập đan dược giống như là cùng chính mình gây chuyện tới h á n kiên kỵ nhất người khác dựng thẳng ngón giữa nếu không phải đang đấu giá bên trong lập tức muốn đi đ n g thủ một trăm năm mươi vạn lượng chu thất phương rốt cuộc không theo phùng tùng niên nhẹ nhàng thở ra hắn thật sợ cựu ái liên đột nhiên từ bỏ cái tiêu thụ thường cũng là chu thất phương chương một trăm sáu mươi tám tố cốt đan thành chương một trăm sáu mươi tám tố cốt đan thành đến đón l ấ bán đấu giá là một thanh bảo kiếm danh gia chú tạo cất giữ giá trị cực lớn tại giá trị sử dụng giá quy định năm vạn sáu vạn lượng chu thất phương vượt lên trước dơ bảng tám vạn lượng chu thất phương nụ cười cứng ở trên mặt lại đối c ử u hái liên giơ ngón tay giữa lên bảo kiếm cuối cùng thuộc về c ử u hái liên tiêu tiền không nhiều chỉ có mười lăm vạn lượng đầu giá hội rất mau vào đi đến đêm khuya c ử u hái liên linh linh tổng quát đập tới bảy tám kiện vật phẩm mỗi kiện giá trị đều tại mười đến hai mươi vạn lượng ở giữa với hắn mà nói hai mươi vạn chỉ tính món tiền nhỏ tiểu từ này khiêu khích nhằm vào ta khẳng định có cổ quái đến đón lấy thì không chơi với ngươi cựu ái liên tính toán định chu thất phương trong tay ngân phiếu ước r ư ở n g tại một trăm năm mươi vạn tả h ư u nếu không sẽ không công tha cho kim ố tẩy tùy đan hắn trên tay còn có hai trăm vạn giữ lấy vỗ xuống tam diệp tuyết tăng dư sải tiếp đó hai người đều không có lại ra giá, giá cuối cùng đã tới tam diệp tuyết tăng ra sân đến đón lấy bán đấu giá là sinh ra từ lạc phong tông bí dược tam diệp tuyết tăng năm ảnh công năng thì không giới thiệu người biết tự biết giá khởi đầu năm mươi vạn lượng mỗi lần tăng giá không thua kém năm vạn lượng sáu mươi vạn hai đệ nhất cái ra giá ngoại thành sở ra một trăm vạn lượng cựu ái liên một bộ nhất định được ý chí sở ra do dự lại đi theo song phương thẳng đến một trăm năm mươi vạn lượng sở ra bất đắc dị lui ra một trăm năm mươi vạn lượng còn có hay không tăng giá một trăm tám mươi vạn lượng gặp chu thất phương lần nữa nhắc giá cao cựu hái liên triệt để bạo nổ rồi không biết trời cao đất rộng chờ đấu giá hội kết thúc mặc kệ là cái gì ra tiểu bối đều muốn cho hắn một cái cả đời dạy dô khó quên hai trăm vạn lượng đây là cựu hái liên mức cực hạn hắn khẩn trương nhìn chăm chú lên chu thất phương hai trăm linh năm vạn lượng chu thất phương trên tay ngân phiếu tăng thêm phùng tùng niên m a n tới cũng chỉ có hơn hai trăm vạn lại đại phúc độ đề cao cũng là lực có chưa đến nhưng tại cựu á i liên xem ra đây là trắng trận khiêu khích đánh cựu ra mặt người ta cựu ra năm vạn lượng đều thêm không nổi sao hiện thực là hắn thật thêm không d ậ y nổi nhìn lấy trước mặt một đống v ụ n t vặt hắn khóc không ra nước mắt cách tủ không nhận đấu giá hành quy củ cũng không nhân tính hóa trước mắt đống đồ này muốn thế chấp thành n g â n phiếu vẫn muốn đi dài dằng dặc giám định quá trình cho dù là mới đến tay còn không có che nóng ngươi lập tức trở về phủ lấy n g â n phiếu cựu hái liên cái chán thanh bàn nổi lên kéo qua một vị hộ vệ gầm nhẹ nói nhị công tử vừa đi một lần thời gian không còn kịp nữa a nhị công tử làm gì tranh nhất thời nghĩa khí tam diệp tuyết tăng chỉ là dược không phải đan quay đầu còn cần tìm người luyện chế luyện thành còn tốt cũng có khả năng luyện không thành không có lời dược hiệu quả thủy chung là không bằng đan có thể vỗ xuống kim ô tẩy tùy đan cựu hái liên nhiệm vụ cơ bản hoàn thành tam diệp tuyết tăng coi như chụp không được cũng có thể tiếp nhận nhưng hắn không tiếp thụ được chu thất phương k i ê u khích chúng ta đi cựu hái liên mang theo một đám hộ vệ rời đi đấu giá trường năm mảnh tam diệp tuyết tăng hai trăm linh năm vật lượng thành dao có chuyên gia đem tam diệp tuyết tăng đưa tới đồng thời thu hồi ngân phiếu lúc này thời điểm nếu như ngân phiếu không đủ cho dù là cựu ra người cũng chịu không nổi chu thất phương không có vội vã rời đi chờ đấu g i á hội kết thúc mới cùng phùng tùng niên cách ra đi vì đạt được tam diệp tuyết t ă n g đắc tội cựu gia mà đắc tội với nhưng không thể liên lụy phùng tùng niên thời gian đi vào d ạ n g sáng nội thành bên trong ý nguyên có đại lượng c h ấ n ác t i giáo l y tuần tra ra nội thành cửa hắn lựa chọn rời xa phùng ra đường đi trên đường yên tĩnh như chết ngoại thành tuần tra cường độ so nội thành kém đến quá xa cách nội thành dần dần xa tại một chỗ đầu hẻm nhỏ chu thất phương dừng bước lại ra đi tiểu tử có í đồ cựu ái liên mang theo sáu tên hộ vệ từ ngõ hẻm bên trong đi ra cựu gia hộ vệ chu ũ thất phương có chút p h hăng hái nhìn lấy bọn hắn bị người ngăn chặn quần đầu còn giống như là đầu một lần đi chỉ sợ ngươi phải thất vọng muốn gặp đại nhân nhà ta có thể ta không ngại đưa ngươi đi hộ trướng cho thể diện mà không cần lên cho ta đem hắn băng nuôi chó hộ vệ cùng nhau tiến lên lại đột nhiên đã mất đi chu thất phương thân ảnh v ă n h cựu hái liên đ ố n g nhiên cảm thấy cổ như bị vẫn thạch đập trúng đồng dạng sau đó cả người mềm giặt dẹo ngã trên mặt đất hộ vệ nhóm quay đầu nhìn lại đã thấy dưới ánh trăng một điểm hàn quan g một loé mà không tùy theo mà đến là nhìn tuyến trời đất quay cuồng chỉ trong tích tắc sáu tên hộ vệ toàn bộ biến thành không đầu thi thể đánh thông mạch thập trọng một điểm tính tiêu chiến không có theo cựu hái liên trên thân tìm kiếm một phen ngoại trừ hai trăm vạn lượng ngân phiếu còn có kim ô tẩy tủy đàn cùng thượng vàng hạ cám vật phẩm đấu giá những thứ này giá đấu giá tiếp cận ba trăm vạn lượng trên thực tế xuất ra đi liền một trăm vạn lượng cũng khó khăn bán bỏ ra hai trăm linh năm vạn lượng ít lợ làm thương hội cùng t h ủ y v ậ n nào có giết người cướp của đến tiền nhanh thu hào đồ vật xuất gia hóa thi thủy không có việc gì cùng ta so sánh cái gì kình hiện tại mất cả chỉ lẫn trải đi bất quá ta đến kính ngươi một dọn không phải vậy ta lấy gì trả tiền cho phùng gia cùng d ự u âm môn giao dịch cùng đấu giá hội hiện trường để chu thất phương ý thức được chính mình vẫn là quá nghèo nếu không có cựu gia thu nhập thêm hắn cơ hồ muốn phá sản coi như to lớn như vậy phí tổn đoạt được dược tài số lượng cũng bất quá luyện chế mấy cái viên đan dược mà thôi về sau lại muốn luyện chế tố cốc đan dựa vào mua thuốc là không thể thực hiện được đến một lần hiếm thấy thứ hai thực sự mua không nổi vật hoa thiên bảo có năng giả cư chi ha ha có người có tài chu thất phương đem dược tài đưa đến trung viện chỗ đó có một chỗ sở n g u y ệ t my chuyên môn luyện dược tiểu viện n g u y ệ t my chuyện khác thả một chút trước tiên đem tố cốt đan luyện chế ra tới đấu giá được dược tài ước chừng có thể luyện chế hai cái mẫu đan cùng mấy viên tử đan lúc này vẫn là đủ tốt bất, bất quá ta lần thứ nhất luyện chế tố cốt đan thủ pháp không quen sư phụ ngươi muốn ở một bên hiệp trợ ta không phải vậy luyện xấu một viên ta sợ ngươi sẽ đau lòng há lại chỉ có từng đó là đau lòng quả thực là lấy đao khoét sư phụ ngươi tâm đ ầ đ ủ một viên đan dược giá trị cơ hồ bù đắp được phong g i a hơn phân nửa tài sản tông môn cùng châu thành đại thế lực trong tay khẳng định có rất nhiều cùng loại kim ô tẩy t ù y đan đan dược mà những thứ này đan dược hiệu quả mặc dù so ra kém tố cốt đan người tiên nhưng cũng đều có diệu dụng mới có thể để các đại thế lực tại châu thành yên ổn đặc t h â n cũng chỉ có bọn hắn mới có đầy đủ tài lực chống đỡ lấy những thứ này quý giá đan dược luận chế cùng tiêu hao như sở mới nói luận chế đan dược hoàn toàn chính xác hao tâm tồn sức t ố lực mấy trăm loại dược liệu cần chính xác phối trộn tại thích hợp hỏa hầu gia nhập thích hợp dược, tài lượng thuốc. lại lấy khí kình ngăn cách đan lô tường ngoài quái lật xảo đây cũng là có chút đan dược cảnh giới thấp không cách nào luyện chế nguyên nhân một trong t ỷ như có đan dược cần đan k ì n h mới có thể quái đều đều vậy thì phải báo đan cảnh mới có thể luyện chế may mà tô cốt đan ở phương diện này không có đặc thù yêu cầu làm đệ nhất viên mẫu đan thành công ra lò thời điểm dị hương sông vào mũi s ở n g u y ệ t mi hoan hô cùng nhau tiến lên chu thất phương lúc này bị ngãi nào xuống đất thực sự quá mệt mỏi đây cũng không phải là người làm sống sợ nguyện mi cảnh giới còn thấp cho nên xuất lực nhiều nhất còn là hắn một thân khí kình tiêu hao hầu như không còn ngón tay đều không muốn lại động một cái dịu ta lên tính t o a khôi phục lại ngủ mở giấc hôm sau lại tiếp tục luyện chế đi chương một trăm sáu mươi chín khuyên hôn chương một trăm sáu mươi chín khuyên hôn kinh thành tòa này sinh hoạt mấy trăm vạn người thành trì bị cao đại hùng vi thành tường chăm chú ôm vào trong ngực gần mười t r ư ợ n g thành tường liên miên vươn hướng nơi xa này cao độ thì liền bão đan cảnh đều không thể nhảy lên mà qua trên tường thành có vô số cấm quân tuần tra những cái này cấm quân bên trong đồng dạng cao thủ như mây hùng tướng hai binh cộng đồng thủ vệ tòa này đại hưng quốc lớn nhất thành trì quét duyệt đầy mặt sương b ụ i mang theo thật sâu mọi mệnh đứng tại dưới tường thành cảm thụ được đến từ cao thanh á p bách chưa bao giờ cảm thấy mình nhỏ bé như vậy những ngày này hắn ngày đ ê m chạy đi mã đều m ệ t ngã mười mấy tớt h vì mau mau hoàn thành sư phụ sứ mệnh vì mau mau cho sư tỷ đưa tới an toàn nhất bảo hộ cửa thành có năm tòa cổng t tò o vò hai tiến hai ra trung gian lớn nhất cổng t o vò đóng thật chặt đó là cung cấp hoàng thân quý thích cùng quân đội thông hành dùng cổng thanh đứng đấy rất nhiều binh lính kiểm tra ngược lại không nghiêm quét d u t thuận lợi vào thành quay đầu nhìn đến ngân khôi ngân giáp uy nghiêm ba khí binh lính cùng đầu tường quét duyệt trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một cỗ hào khí bạch mã ngân thương do đổi xa trường mới là nam nhân vốn có bộ dáng đem mã gửi ở một cái khách sạn quét duyệt không để ý tới tắm rửa chỉnh đốn một đường hỏi thăm đi vào trấn quốc công phủ trấn quốc công trầm t ĩ n h đỉnh là không hơn không kém võ tướng cá nhân hắn võ lực cũng không có cao bao nhiêu nhưng dụng binh như thần tại quân bên trong uy tín khá cao lại thêm nhất môn trung liệt bị tiên đế ban cho trấn quốc công phong hảo bây giờ cao tuổi nhàn rỗi ở nhà không để ý tới quân sự nhiều năm nhưng hắn đã từng thủ hạ nhiều tại quân bên trong cùng trấn át ty đảm nhiệm chức vị quan trọng trầm băng n h i ệ n đến thanh hà phủ tạm giữ chức chính là hắn một vị thủ hạ vận hành kết quả mặt ngoài nhìn quốc công phủ hoàng ân quân quận quyền thế như cầu v ồ n g kỳ thực vị này trấn quốc công cũng là người đáng thương huynh đệ ba người cùng một chỗ toàn quân chỉ có hắn còn tại nhân thế hắn sinh bốn cái nhi tử lại tại xa trường chết trận ba cái nhi tử cùng hai cái con dâu trong đó thì bao quát trần băng nghiễn phụ mẫu trần tính đình một thân nội thương lâu dài tại biệt viện tinh dưỡng quốc công phủ chủ sự chính là hắn tứ tử trần văn cử đương nhiệm hộ bộ thị lang trần văn cử người cũng như tên không tập võ mà tu văn nếu không phải như thế trầm tính đình liền sẽ không chỉ chiến tử ba cái nhi tử văn nghiện a ngươi tứ thúc cũng là vì tốt cho ngươi ngươi như thành vương phi đó là bao lớn vinh diệu quốc công phủ lại phong quang có thể phong quang qua hoàng gia sao t r ầ m băng n g h i ệ n sắc mặt băng lãnh không nói một lời t r ầ m n g u y ệ t hà ở sau lưng nàng sớm tức g i ậ n đến ở ngực chập trung bất định không biết cắn bao nhiêu lần ngân nhà trong lòng thầm mắng lao vụ bà ta nhìn ngươi là hận không thể chính mình g ả đi gặp t r ầ m băng n g h i ệ n vẫn như c ũ không động tâm tứ thẩm nắm g nhìn một phía xác nhận ngoại trừ n g u y ệ t hà lại không khác thị nữ thất giọng nói ra thất hoàng tử có thể là có tranh đích t h lực hắn có thể coi trọng ngươi là người tám đời đều tu không đến vũ khí trần băng nghiễn rốt cục biến sắc tứ t h ú c m u ố n chẳng h thèm nói dành g tới nữ nhân chúng ta nhà biết cái gì triều chính ngươi tứ thúc tự có chủ trương ngươi nghe ta như thất hoàng tử thợ vị kinh thành còn có ai so ra mà vượt trầm ra nhưng ngày sau ngươi thành hoàng hậu không thể nói được còn có thể cho ngươi qua đời cha mẹ lấy cái phong hảo đừng nói nữa trầm băng nghiện vươn người đứng dậy mặc kệ thất hoàng tử về sau như thế nào ta đều khó có khả năng gả cho hắn ngươi Ngươi thật sự là không biết tốt xấu tứ thẩm g i ậ n đùng đùng đóng sập cửa mà đi tiểu thư sớm biết chúng ta còn không bằng không trở lại đâu theo ta thấy chúng ta lập tức thu dọn đồ đạc về thanh h ạ phủ không không thể để cho tứ thúc hại toàn bộ quốc công phủ hắn làm sự tình khẳng định là gạt tổ phụ ta nhất định phải cáo chi tổ phụ có thể quốc công b ổ i hoàng thượng tuần một bên đi chúng ta chẳng lẽ muốn đuổi theo biên tắc sao lại nói quốc công mặc dù không quản sự nhưng tâm lý cũng như gương sáng một dạng tứ lao ra làm sự tình chưa chắc có thể giấu giếm được hắn trầm băng miễn suy nghĩ một chút cũng là chuyện như vậy nhưng vẫn là để lại một phong thư giao cho trong phòng một vị thị nữ để cho nàng tại tổ phụ quay lại kinh thành lúc đem thư giao cho tổ phụ quốc công phủ hậu viện tứ thẩm đặt mông ngồi tại trần văn cử đối diện người cái kia chất nữ bị lao thái ra s ủ n g thành hình dáng ra sao cả ngày vũ đ a o l ộ n g động tuyệt không an phận cùng với nàng nương giống như l ú c trần văn cử cười nói ha ha an quả lắm rồi quái liền quái dung mạo của nàng tốt như vậy nhìn cái nào nam nhân không động tâm lao ra nàng quyết tâm không đồng ý thất hoàng tử châu đó ngươi không có cách nào giao phó a ta xem ra nàng tại trấn áp ty trước vị nhường cho ly nhi được rồi không thể để cho nàng lại đi ra g ã ta tuổi như vậy đều sinh hạ ly nhi tứ thẩm toàn nói đến t r ầ m văn cử trong tấm khảm thất hoàng tử sẽ mặt xuống tự mình hướng hắn cầu thân nếu không thành há không phải là đánh hoàng tử mặt còn có nhi tử đã trưởng thành học văn không được võ học cũng có chút thiên phú đi trấn át ti tìm vàng quay đầu cho hắn điều đến cấm quân kim nô vệ đã p h ò n g quang lại an toàn bất quá năm trước một trận cung biến vô số cao quan bị bãi miễn vô số đầu người c u ộ n c u ộ n rơi xuống đất trấn át ti tại cung biến bên trong đứng nuôi chịu xảo thực lực đại tổn đồng thời cũng để cho trấn át ti đối kinh thành cao quan tử đệ như là tránh ôn lại nghĩ đem nhi tử nhét vào trấn át ti khó như lên trời kim nô vệ ngược lại không kiếm kỵ nhưng cung biến để trong hoàng cung nhận thức đến thực lực trọng yếu không có điểm sát phạt kinh lịch người đồng dạng là không vào được khác chỗ hắn đổ có thể n ă n bài nhưng nhi t ử ồn ào phải vào kim nô vệ mà lại kim nô vệ đãi ngộ sát thực tốt cách hoàng cung gần nhất quân đội không cẩn thận thì thăng chức rất nhanh t ă m ca cả đời sai lầm lớn nhất cũng là cưới nữ nhân kia băng nghiện tính tình quá theo hắn mẹ muốn không ta lại đi nói một chút được rồi ngươi đi chuẩn đem sự tình làm đến không cách nào thu thập vẫn là để ta đi ly nhi sự tình không nội thất hoàng từ bên kia nhất định phải nói thành trầm băng nghiện cùng trầm nguyệt hà ngay tại thu thập quần áo thị nữ đến bờ báo tiểu thư bên ngoài phủ có cái tự xưng quét duyệt người nói là ngươi cùng nguyệt hà quen biết cũ muốn nhập phủ cầu kiến quét duyệt hắn sao lại tới đây chẳng lẽ phủ thành có đại sự xảy ra nhanh mời hắn bảo quét duyệt sau khi đi vào chấm băng n g h ĩ n mới biết mình sợ bóng sợ gió một trận t r ầ m thiên hộ chấm sư tỷ sư phụ để cho ta cho các ngươi mang đến khu cổ thuật từ sư huynh cùng trần sư huynh xác nhận chúng cổ động sư phụ để các ngươi lập tức kiểm tra một chút hai người thì ngồi xếp bằng quả nhiên hai tiếng phốc vang về sau trên thân các toát ra một cỗ khói bụi tùy theo mà đến là khiến người buồn nôn hôi thối không chịu nổi Tiểu thương, chúng ta chúng lúc ậ p phục phòng Phủ. tức đi tắm thay quần áo. Hai nữ tự có thị nữ phục thị tắm Duyệt trong kết trở Thanh có Quách chờ chuẩn đi đợi, Hai ngồi người Hà rửa, ba quần nữ nữ bạn áo. bị ở về l này trâm văn cử đi đến nhìn thấy q u á c h duyệt nhất thời sửng sốt người là người phương nào làm sao tại băng nghiễn trong phòng ta là trầm thiên hộ tại thanh hà phủ bằng hưu đi ngang qua kinh thành đến thăm nàng băng nghiến đâu cùng nguyệt hà cô nương đi tắm trâm văn cử lập tức nhũ mày nhìn từ trên xuống dưới quét duyệt cũng là nhất biểu nhân tài lúc này hắn nhơ tới đến phụ thân tại trấn áp ti vị kia thuộc hạ có lần từng ám chỉ hắn nói trầm băng nghiễn tại thanh hà phủ cùng một vị tuổi trẻ võ quản quán chủ kết giao mật thiết hãn đương thời không có để ý đường đường quốc công đích tôn nữ há lại sơn giá thôn phu có thể với cao hiện tại xem ra giống như không phải có chuyện như vậy băng nghiễn mới trở về không có mấy ngày người thì đổi tới kinh thành tới nghĩ tới đây trầm văn cử sắc mặt dần dần âm trầm xuống t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chử tịch t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chử tịch quách duyệt không biết chính mình chỗ nào gây nên trầm văn cử không nhanh túi đầu đứng ở một bên không cần phải nhiều lời nữa hai người cứ như vậy một mực chờ đến trầm băng nghiễn cùng trầm nguyệt hà trở về tứ thúc sao ngươi lại tới đây không có gì liên đến hỏi một chút ngươi liên quan tới thất hoàng tử trần băng nghiễn lập tức đánh gây hắn tứ thúc đừng nói nữa ta không với cao nổi ngươi để thất hoàng tử tìm khác mỹ nữa đi cự tuyệt như thế gọn gàng mà linh hoạt trần văn cử mặt sắp nhỏ xuống nước đến băng nghiễn trần ác ti việc cần làm ta cho ngươi tử để ngươi đường đệ chống đi tới về sau ngươi thì thành thành thật thật ở nhà ở lại chỗ nào cũng không nên đi thê tử nói không sai nữ nhân ở bên ngoài lâu t â m cũng thay đổi giã chỉ cần đem nốt ở nhà nếm đến mất đi quyền lực tư vị tự nhiên sẽ cân nhắc thất hoàng tử sự tình thực sự không được dùng chút thủ đoạn cũng là có thể trần văn cử tức giận đến kém chút xóa thần tượng đi quốc công phủ hiện tại ta làm ra chủ sự t ì n h ngươi nếu dám đi ra ngoài về sau cũng đừng nghĩ lại bước vào quốc công phủ một bước tứ thúc ngươi nếu muốn ăn ổn kế thừa trần quốc công phong hào tốt nhất ly hoàng tử xa một chút trần văn g nghĩa mà nói điểm chúng trần văn cử tự huyện Kinh nghiệp, bởi thành chuyên nôn, công dùng hắn lang công manh ấm, mà hắn trưởng quán quốc công phủ, cũng phủ hộ thị phủ, huynh bất là quốc quốc quốc quá lập võ vì vì bộ bị ấm, mà đây ệ tất cả đều chiến tử, thể tới thôi. cả chiến chỉ có đều để đ hắn tới làm thôi. Đây cũng là hắn định bợ hoàng tử không tiếc đuổi lửa nguyên nhân hắn muốn để quốc công phủ địa vị đặt tới bể tôi chi đ ỉ n h ngoại nhân xem thường hắn t r ầ m băng nghiễm cũng cảm thấy hắn là chỉ có thể bị phụ âm phế vật Tốt, tốt, đừng tưởng rằng ngươi tổ phụ ngươi ta thì đừng rằng ngươi sủng ngươi phụ liền tương đương tuyên bố nàng cùng quốc công phụ lại không quan hệ tổ phụ gần như không lý ra bên trong sự vụ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ tứ thúc tứ thẩm định đoạn hắn là thật có thể làm được điều này vì quân y thế tứ thúc thế mà liền huyết mạch trí thân cũng có thể bỏ qua phóng bên trong không khí như là động lại đồng dạng nửa ngày ta có ta đường muốn đi ngươi không ngăn cản được ta ngươi có thể tiêu tan ta tịch nhưng ngươi xóa đi không được trong thân thể ta chạy xôi tổ phụ cùng phụ thân huyết mạch nàng không có nói trầm da hoặc là quốc công phụ từ hôm nay trở đi nàng cùng trầm da hoặc là quốc công phụ lại không quan hệ có quan hệ chỉ có cao tuổi tổ phụ cùng chiến tử xa trường phụ thân q u á c h sư huynh n g u y ệ t hà chúng ta đi q u á c h sư huynh xưng hô để mới từ mờ mịt bên trong tỉnh táo lại q u á c h duyệt lần nữa mờ mịt quốc công phủ khẳng định là xảy ra tình huống nếu không trầm băng n g h i ệ n thuốc ngược lại sẽ không trở mặt hắn vừa tới kinh thành tự nhiên nghe được không minh bạch mà cái kêu một tiếng q u á c h sư huynh hắn càng là không nghĩ ra trầm thiên hộ từ nơi nào tính toán cũng không nên cứ gọi chính mình q u á c h sư huynh a gặp hai nữ cước bộ không ngừng dần dần tưng bước đi đến quét duyệt lập tức đuổi theo trầm văn cử thở dốc mấy hơi thở hồng n g c c c h một tiếng đem trong phòng tình xảo bàn gỗ hất tung ở mặt đất, trà cụ chén trà ngã nát đầy đất. phản phản thật sự cho rằng ta không dám đưa người chủ tịch chỉ bằng mẫu thân ngươi xuất thân quốc công phủ đã sớm cái kia cùng ngươi làm ra cắt chém tìm tới quốc công phủ quản gia dặn dò hắn như thế như thế quản gia là hắn tâm phúc gật đầu làm theo đi không bao lâu quản gia bỗng nhiên cầm phong thư trở về lao ra ta tại nghỉ việc b ă n g nghĩễn tiểu thư thị nữ lúc một vị thị nữ giao cho ta để cho ta không muốn đuổi nàng đi t r â m văn cử nhìn xong trực tiếp xé cái vỡ nát chủ tịch sự tình ngay lập tức đi làm không muốn nói với người khác miễn cho chuyển đến phụ thân trong l ố hay người thị nữ kia ý nghĩ xử lý sạch đúng lao ra trung bình võ quán cùng lần đầu luyện đan lúc cứng nhắc khác biệt đằng sau luyện chế một cái mẫu đan dễ dàng rất nhiều c h ỉ ít không có mệnh đến hư thoát nằm nghĩa trong tay trong suốt sáng long lanh to như trứng ngống mẫu đan cái này cái nào là luyện đan rõ ràng là luyện một cái trứng hy vọng t ử đan tuyệt đối đường lớn như vậy không phải vậy n ẹ n chết cũng không nuốt vào được lấy thêm lên huyền hoàng tục m ệ n h đan nhỏ nhắn như đầu thực sự để người khó có thể lý giải được cái này tiểu tiểu đan hoàn còn không có bồi nguyên đan lớn thế mà nặng hơn nữa thương thế đều có thể kéo lại một hơi thế giới thật sự là quá kỳ diệu nguyệt my đem tôn đại thuận tìm đến chén trà nhỏ thời gian, trà sư ở nguyệt thì mang tôn đại thuận cùng thì một chỗ tới. mi đại chỗ s phụ người tìm ta ừ m đại thuận sư phụ có chuyện cần người đi làm nhưng sự kiện này sẽ khiến người m ư ờ i phân đau đớn thậm chí có khả năng rất lớn mất mạng chu thất phương cố ý phóng đại sự thật nếu như tôn đại thuận có lo lắng vậy liền coi như thôi lao trương căn cốt cũng không cần đào được lại đi ra bên ngoài tìm kiếm chính là tả hữu tiêu hao thêm chút thời gian thôi sư phụ ta nguyện ý làm sự kiện này tôn đại thuận không đánh trần chờ đáp ứng người có thể nghĩ kỹ nghĩ kỹ ta không r à n buộc nếu không phải gặp phải sư phụ ta coi như sống đến bây giờ cũng bất quá để trên đời nhiều cỗ cái xác không hồn tôn đại thuận ôm tất tâm muốn chết ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt đến nằm xuống đem viên này đan d ư ợ c n u ố t vào đem huyền hoàng tục mệnh đan cho tôn đại thuận nhìn hắn nuốt về sau chu thất phương lại cầm lấy tố cốt đan mẫu đan hệ thống tiêu hao năm trăm danh vọng tức đoạt tôn đại thuận ẩn tàng cắn cốt chuyển rời đến tố cốt đan mẫu đan bên trong m ở n h ạ t màu trắng hư ảnh lại hiện ra theo tôn đại thuận trên thân từ từ bay lên mới tới gần mẫu đan tựa như cùng bị hấp thụ đồng dạng trong nháy mắt dùng nhập mẫu đan bên trong lại nhìn mẫu đan mặt ngoài nhiều hơn rất nhiều nhỏ xíu đ ư ờ n g c o n g l o a n g thoáng có lòng tượng chi hình tôn đại thuận một chút biến thành sắp chết t r ả thái huyền hoàng tục mệnh đan bắt đầu phát huy tác dụng khiến cho hắn duy trì yếu ớt nhịp tim cùng hô hấp nguyễn mi lập tức khai lò l u y ệ n đan tử đan không thể sớm l u y ệ n chế chỉ có tại sắp thành đan thời điểm dùng khí kình kích phát mẫu đan bên trong lượn t à n g căn cốt trợ tử đan thành hình cái này đã thoát ly phương này thế giới l u y ệ n đan c h i thức cùng phạm chủ hai người chỉ là dựa vào nhắc nhở làm theo mà thôi tử đan lượn chế đồng dạng dườm giả dạ, nhưng so sánh mẫu đan đơn giản dễ dàng bao nhiều sau hai canh giờ tử đan thành công ra lò. chu thất phương chỉ nhìn sang tử đan to như trứng b ù câu như là thu nhỏ giống như mẫu đan cấp tốc đem tử đan cho tôn đại thuận cho h n d ư ớ i tôn đại thuận trên mặt mắt trần có thể thấy hồng nhuận thơm phất chảy đến chỉ qua một phút tôn đại thuận liền mở t o m ắ t sư phụ ta vừa mới ngủ thiếp đi không có chậm trễ sự tình a còn đánh giá thấp tuyệt phẩm đan dược hiệu quả đã hoàn thành ngươi lập tức tính t ọ a điều tức kiểm tra thân thể nhưng có không thoải mái không có a giống như trước đây vậy là tốt rồi ngươi đi, đi. gần nhất đừng tu luyện tính dưỡng hai ngày có bất cứ gì thường nào lập tức tìm đến mượm mi tôn đại thuận nhảy n h ó tưng bừng đi chu thất phương cùng sở nguyện mi mắt to trường lớn mắt sư phụ ngươi không phải đã nói trình sẽ rất thống khổ sao tức đoạt căn cốt làm sao lại không thống khổ tây môn vấn thiên cùng vu hoàng trí cái nào chết đều không an tưởng tôn đại thuận không có cảm giác tất cả đều là huyền hoàng tục mệnh đan công lao muốn không đem lão trương gọi tới thử lại lần nữa t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt yêu phong lại đến t r ư ơ n g một trăm bảy mươi mốt yêu phong lại đến b a t h o a n g côn cốt m â u đan cùng tử đan thuận lợi thành hình cho lão trương ăn vào tử đan lão trương đồng dạng nhảy nhót tương bừng lên lao trương a mấy ngày gần đây nhất phải tích dưỡng không muốn tu luyện càng không thể cùng phòng lao trương mặt nhảy một chút đỏ lên như vậy ra mặt dày thế mà cũng có thể đỏ nhanh chóng như vậy hh hh hh nói gì thế ta một cái cô lao đầu tử chu thất phương cùng sở nguyệt my cùng một chỗ lường nguyên hắn tống chi thu trộm được võ quán nhiều lần cũng không giống lúc đầu như vậy rủ ụ rẻ nhiều lần nửa đêm gọi tiếng toàn vũ quán đều nghe được nói trở lại chờ từ thăng nguyên sự tình giải quyết cũng nên cho hai người xử lý xử lý một mực lén lút quá không ra gì ai giới này người lớn tuổi thật là làm cho người ta quan tâm lao trương sau khi rời đi chu thất phương đối sở nguyệt my nói ra muốn không chúng ta lại đến một lần đáng chết chữ hán quá bác đại tinh thâm ý của ta là lại luyện mấy cái tử đan giải thích cũng là che giấu câu nói này rõ ràng không phải cái này thời đại sản phẩm người nào dạy ngươi lạc nhan nàng làm sao lại như vậy là ngươi tại kim bình mai phía trên phê bình chú giải lạc đề luyện đan luyện đan đặc biệt luyện đan cũng giống hồn phách đầu thai tạo tiểu nhân giống như lần sau không tới để n g u y ệ t mi chính mình luyện lao lực cả đêm lại có ba cái tử đan thành hình mấy vị chân quý dược tài cũng một hao tổn mà không trong đó hai cái long tượng gần trong xương đan một cái bát hoang côn cốt tử đan nguyện mi đi về nghỉ sẽ đi hai cái mẫu đ à n ngươi hảo hảo thu về lại cần luyện chế tử đàn ta sẽ thông báo ngươi t ố t sư phụ cũng đi nghỉ ngơi lấy chu thất phương cảnh giới ba ngày ba đêm không ngủ cũng không có ảnh hưởng nhưng luyện đ à n khác biệt hao phí tinh lực hắn quả thực hơi m ệ t chút nhưng hưng ơ phấn trong lòng còn chống đỡ lấy hắn võ quán học đồ cùng thương hội hộ vệ đã vượt qua năm trăm người trong đó phẩm tính ý chí lực phương diện xuất chúng có ba người t ă n g an yêu đinh niên g h cùng phương thịnh đều là võ quán học đồ thân t h ậ n đến mức căn cốt cùng những người khác so ra tính toàn cao nhưng tại ẩn dấu căn cốt trước mặt hết thầy đều là còn kiến hôi đem ba người tìm đến đi qua ta thời gian dài quan sát ba người các ngươi phẩm học kiêm ư u tu luyện khắc k h ổ rất được ta ý ta chuẩn chuẩn bị thu ba người các ngươi vì võ quán chân truyền đệ tử cũng coi như đồ đệ của ta các ngươi có thể có ý kiến cái này có thể có ý kiến gì ba người mừng rỡ sáu cái đầu gối cùng nhau quỳ xuống đất sư phụ có thể được chu thất phương thu vì đồ đệ đối võ quán học đồ cùng thương hội hộ vệ tới nói lớn lao v i n h d i ệ u những người này cơ hồ đều là nhìn lấy trung bình võ quán theo sơ nhập phủ thành khó khăn thu đồ cho tới bây giờ dự đầy toàn thành đây là chu thất phương cùng mấy cái vị đệ tử đánh xuống giang sơn trở thành chu thất phương đồ đệ là học đồ c ù n g hộ vệ tha thiết ước mơ sự t ì n h cũng là đối bọn hắn tán thành cùng tối cao khen thưởng đừng v ộ i b à i sư ta trên tay có bộ công pháp ba người các ngươi trở về lập tức tu luyện có một chút định phải nhớ kỹ p h à m ta tự mình chuyển cùng các ngươi cùng mọi người sư huynh sư tỷ võ học bí thuật không có ta đồng ý tử cũng không thể hướng ra phía ngoài lộ ra một chữ đệ tử minh mạch tốt công pháp tu thành ước chừng hai ba ngày ta hiện tại chuyển cùng các ngươi tu thành liền đến gặp ta hai ngày về sau có mười lần hiệu xuất luyện võ trường g a chỉ ba người tu luyện dịch cốt kinh có thành t h u tăng a ngưu thiên phú vũ khí l ạ quyền cùng long tượng quyền thể tố cốt đan hoàn toàn ăn cướp đinh nhiên thiên p h ù vũ khí là côn phục d ụ n g bắt hoang côn thể tố cốt đan chỉ có phương thịnh thiên p h ù vũ khí là đao lúc này cũng không có thích hợp tố cốt đan đem ba người thu vì chân truyền đệ tử nhận được hai lần phản hồi phương thịnh chỉ có thể làm trên danh nghĩa chân truyền đệ tử nghỉ việc ba người lao trương mang đến một vị khách không mời mà đến chu quán chủ nhiều ngày không thấy ngươi phong thái vẫn như cụ a người tới chính là trường lâm huyện bộ đầu nhiều cổ sự kiện chính kim bài chủ trì hàn xuân hàn bộ đầu cái nào trận gió nào thổi ngươi tới đây chu thất phương mừng rỡ hàn xuân mặc dù ở quan trường hạ tầng sở soạn lần mò nhiều năm nhưng vẫn duy trì người chính t r ự c phẩm là trong quan trường một dòng nước trong ai người nói không sai ta là bị yêu gió thổi tới hàn xuân lời nói bên trong có lời nói chu thất phương vẻ mặt nghiêm túc lên ngồi xuống nói trường lâm huyện lại phải gặp đến đại k i ế p trước đó vài ngày bắt đầu lại không ngừng có người mất tích nhưng mất tích không phải phổ thông người dân mà chính là có tu vi trong người bang phái thành viên bang phái dễ dàng sinh sự mất tích cũng không có người chú ý nhưng võ quán cùng đoán binh cửa hàng cũng có người mất tích đại gia mới ý thức tới tình huống nghiêm trọng ta lần này đến cũng là mang theo hồ huyện lệnh viết công hàm đệ trình trấn ác ti t h ỉ n h cầu trấn ác ti ra mặt hiệp tra nghe nói từ hà thăng n h i ệ m trấn ác ti bách hộ ta muốn thỉnh hắn mang ta đi thiên hộ sở trực tiếp giao cho thiên hộ đại nhân lại là cùng loại bách hoa lâu mất tích á n chỉ bất quá mất tích người theo người bình thường biến thành võ giả huyết sát giáo cùng văn hương giáo hiểm nghi lớn nhất nhưng bất luận tiêu chấn nhạc vẫn là chỉnh phúc xuân đều vô ý tu luyện huyết tế pháp nên không phải văn hương giáo hạ thủ cái kia chính là huyết sát giáo thủ bút có thể là dư gia cũng có thể là thánh sứ từ thăng nguyên bất quá mất tích á n hiển nhiên phát sinh một đoạn thời gian vì sao hắt phong đường đường chủ lương khổ không có tới hồi báo. thương hội tình báo tổ chức trọng tâm tại phủ thành gần đây m ớ i hướng châu thành kéo dài tới thanh hà phủ phía dưới huyện thành thuộc về thế chân không phạm vi nhưng trường lâm huyện là trung bình võ quán khởi ra chi địa chu thất phương sớm bảo bạch lạc nhan phái người cùng lương khổ giao tiệp h để lương khổ cùng h ắ c phong đường làm võ quán thay mắt bậc n à y đại sự lương khổ không có lý do không hướng hắn hồi báo h ắ c phong đường lương khổ đang làm cái gì ta cùng hắn có chút giao tình tương dặn do hắn lưu ý huyện thành động tính đừng nói nữa nhóm đầu tiên mất tích cũng là hát phong đường người bao quát lương khổ ở bên trong nguyên lai、like、lương khổ mất tích sợ cũng là giữ nhiều lấy người sợ là phải thất vọng c h ấ n ác ti xảy ra tình huống chỉ sợ không có tinh lực bận tâm phía dưới huyện thành từ hàng ngược lại thăng lên bách hộ hiện tại xin nghỉ tại võ quán chuyên t â m tu luyện không có cách nào dẫn ngươi đi thiên hộ sở hàn xuân trên mặt lóe qua một tia bi thương ai trường lâm huyện vì sao nhiều tai nạn đã như vậy chính ta đi thiên hộ sở đi hàn xuân đứng dậy cáo tử hàn bộ đầu trường lâm huyện nguy cơ từ phía đệ trình công hàm về sau ngươi thì lưu tại võ quán tạm lánh một đoạn thời gian đợi phong thanh đi qua lại về huyện thành không mượn hàn xuân lắc đầu chu quán chủ tâm ý ta nhận ta mặc dù thực lực thấp khó làm được việc lớn nhưng ta là trường lâm huyện bộ đầu chỗ chức trách không thể tự ý rời hàn bộ đầu làm gì để tâm vào chuyện vụn vặt ta nói một câu ngươi đừng nóng giận ngươi cái này bộ đầu liền phẩm cấp cũng không có làm gì vì cái tiền lương ít ỏi phải đi đem chính mình đặt mình vào trong nguy hiểm hàn xuân cười ha ha chu q u a n chủ ngươi có biết ta một thân tù vi với a i sở học là trường lâm huyện tiền nhiệm bộ đầu cũng là ta sư phụ lúc trước ta tại huyện nha làm tạp dịch sư phụ gặp ta thuần hậu đã thu ta về sau hắn lớn tuổi thì đề cử ta làm bộ đầu ta rõ ràng nhớ đến ta cương đương bộ đầu lúc sư phụ cảnh tạo ta chỉ muốn ta làm bộ đầu một ngày thì muốn thủ hộ trường lâm huyện một ngày nếu không sớm một chút chạy trở về nhà bán khoai lang ngươi có phải hay không cảm thấy b u ồ n c ư ờ i bang phái hoành hành ta thủ hộ cái tình mình có thể cái k i a có biện pháp nào ta tu vi thấp kém liền đứng đầu một bang đều đánh không lại chương một trăm bảy mươi hai trở lại như cũ trần tướng chương một trăm bảy mươi hai trở lại như cũ trần tướng chu thất phương không có chút nào chế giễu hàn xuân y tứ tại tiền thân ký ức bên trong hàn xuân hoàn toàn chính xác không có năng lực ngăn lại kim tiền bang hát phong đường loại này đại bang phái với gác nhưng những cái k i a tiểu nhân bang phái đối với hắn lại hết sức kính sợ căn bản không dám ở huyện thành làm loạn thực lực không bằng người hắn nói hắn kính trọng nhất cũng là trấn quốc công hắn thủ hộ tinh thần cũng là thụ trấn quốc công ảnh hưởng hàn xuân chắc tay nhanh chân mà đi nhìn qua bóng lưng của hắn chu thất phương không hiểu cảm thấy bi thương hàn xuân để hắn tràn ngập bi tình sát thái không có gì bất ngờ xảy ra hắn lần nữa trở lại trường lâm huyện chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt không được không thể chờ đợi thêm nữa nhất định phải làm chút gì bạch lạc nhan bên kia một mực không có thám tính đến dư gia có giá trị tình báo trấn át t i thiên hộ sở lại càng không cần phải nói đều là từ thăng nguyên tâm phúc t h â n tín căn bản an cắm không vào nhân thủ đêm tối thăm dò thiên hộ sở hoặc là dư gia nguy hiểm hệ số quá cao đã như vậy sao không đi trường lâm huyện ôm cây lợi thỏ chỉ cần bắt được bắt người hung thủ hết thể nguyên nhân rõ ràng tiêu chấn nhạc cùng trình phúc xuân cái kia ra thêm chút sức trường lâm huyện nha hàn xuân sửa sang lại đầu đội tạo lệ mũ đeo bên trên cái nào đôi mấy cái tên bộ khói hô đứng dậy lên chớ ngủ ta u ầ n t r biết a n đêm đ Bộ bàn khoái chậm theo h rãi g phía r ê nhưng đứng dậy, đầu n dậy, l ĩ không cần thiết h cần mạng n liều vậy h ó m n ư ờ i kia không phải tiểu không mau t ặ chúng t ế nhưng là chuyên môn h giật võ giả, là cấp c võ ta dạ tuần không phải cho người đưa đi lên cửa sau. Ta biết, nhưng chúng ta không người đi biết, cửa lên đưa sau. Ta ta dám tuần mai bách tính còn không phải càng thêm lòng người bằng hoàng vạn nhất có tiểu m a u tặc đục nước béo cỏ làm sao bây giờ chúng ta không bắt đạo tặc chỉ cấp người an tâm huống hồ có người muốn bắt n g ư ờ i không phải chờ ngươi tuần mai lại bắt lúc này tiếng cởi như cũ đêm kêu đột nhiên vang lên không tệ không tệ có chút kiến thức người nào hàn xuân lông tơ nổ lên quất ra sai đao khẩn trương bốn phía dò xét đám kia bộ khoái tỉnh càng ngủ cũng rút đao nơi tay vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm phanh cửa gỗ bị kịch liệt trúng kích nát bấy mảnh gỗ vụn đánh vào người đau nhức hàn xuân cùng người khác bộ khoái theo bản năng lấy tay che chắn bộ mặt mấy cái hắc ảnh theo cửa sổ nhảy lên mà vào trong lúc giơ tay nhấc chân mấy cái tên bộ khoái bị đánh ngã trên mặt đất không rõ sống chết chỉ có hàn xuân đối một cái hắc ảnh đánh ra một đao lại rơi tại không trung ừ dám đối với ta xuất thủ trước phế bỏ ngươi lại nói thanh âm tại hàn xuân sau lưng văng lên hắn còn chưa kịp quay đầu cánh tay phải liền chuy À. Hàn、Xuân、nhịn không Xuân đầu ư xương ợ c cảm giác cánh tay phải xương cốt kêu Xuân thành tiếng, tay thành một phấn. Ôn ào. Hàn Xuân mắt tối hắn phải nghiền phấn. Hàn ào. Ôn lại, đã mất đi bị lĩnh người hạ lệnh mấy tên hắc y nhân nhanh chóng đem bộ k h o á i nâng lên theo cửa sổ nhảy ra ngoài trường ninh đường phố cùng vĩnh linh đường phố giao lộ lại đi về phía trước nhất đoạn chính là trung bình võ quán địa điểm cũ võ quán di chuyển sau lại mở một đoạn thời gian t h ủ dư t ồ n hiên mất tích ảnh hưởng dương bảo mang theo bộ phận học đồ đi phụ thành bây giờ võ quán đại môn đóng chặt trước cửa rơi xuống thật dậy một lớp cho bụi mấy tên h á y nhân nhanh chóng theo vó quán trước cửa ghé qua lại bỗng nhiên dừng bước lại tại bọn hắn phía trước không xa có tòa thiết tháp giống như bóng người ngăn tại giữa đường người kia b ắ p thịt quần quần cao to mạnh mẽ quả nhiên là dư gia người đang dở trò t r ì n h q u á n chủ có thể thẩm vấn ra dư gia mục đích sự tính ra khác thường tất c i yêu lẽ ra tình thế bây giờ dư gia hoàn toàn không cần thiết như thế chỉ vì cái trước mắt tổng không thành dư gia cũng như tiêu chấn n h ạ c một dạng đoán được thánh sứ âm mưu không hỏi ra đến bọn hắn tại dư gia đều là tiểu nhân vật hàn bộ đầu tình huống như thế nào thương không nhẹ cánh tay phải phế đi ta đem hắn đưa đến một nhà y quán liệu thương dư gia tổn thất tại trường lâm huyện nhân thủ hàn xuân tạm thời l à an toàn không cần ở trên người hắn hao tổn nhiều tâm trí chu quan chủ, chủ ngươi nói dư gia lại ra cái gì yêu tiêu h t h ầ n chẳng lẽ lại ý thức được thánh sứ muốn xuống tay với hắn chính quan chủ ngươi còn nhớ rõ ngày đó tiêu diện phong gia dư chính nhai rời đi tràng cảnh sao chính phúc xuân ngưng thần nghĩ lại nhớ đến cũng không có phát hiện không giống bình thường chỗ không hắn vội vàng rời đi chính là không tầm thường ngươi có nghĩ tới hay không phong thánh huyền dẫn đan tự bạo đem thương hội đại môn đều nổ sập dư chính n a i thật bình yên vô sự sao cái này bao đan cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào ai cũng không biết tại thông mạch cảnh xem ra uy lực vô cùng nổ t u n g phải chăng có thể thương tổn được bao đan tại cái nào cũng được ở giữa tự còn lại phong phú nhị gia chi sau khi chiến đấu dư chính nay chưa bao giờ trước mặt người khác lộ diện bao quát dư ra người bản thân cái này liền đáng giá đến hoài nghi mà lại dư gia vận hành cũng thu liễm rất nhiều nếu không phải lần này tại trường lâm huyện bắt người ngươi có thể từng chú ý qua dư gia thật đúng là tại ta cùng tiêu gia chủ trong ý thức dư gia chỉ còn chờ nền cổ thụ lục không có động tác là cần phải lấy ta suy đoán dư chính nay khẳng định thụ thương chưa hồi phục bắt người đại khái đối hắn thương thế có chỗ tốt chính phúc xuân nghe được s ư ớ n g sốt một chút c h ỉ sẽ không ngừng gật đầu lại không thể theo chu thất phương mạch suy nghĩ hướng về phía trước mở rộng nếu như tiêu chấn nhạc tại hai người có lẽ có thể thảo luận đến nhiều hơn một chút Vừa chiều chúng ta đi tiêu g i a tập hợp lại đi thương thảo thời gian nhoáng một cái đến đêm khuya ba người tại tiêu g i a lần nữa tụ họp chu quán chủ chính h i n h hướng ta chuyển đạt quan điểm của ngươi ta mười phân đồng ý ý của ngươi là đối dư ra độc thủ đúng vậy dư chính ai cho dù thụ thương chưa lành chúng ta ba người có phải là đối thủ của hắn hay không cũng còn chưa biết chu quán chủ có chắc chắn hay không, không chúng ta bất động dư chính ai không một chuyến phúc xuân tiêu chấn nhạc tư duy cũng theo không k ị p chu quan chủ mục đích ta không biết rõ cắt bỏ vũ dực bước người đứng đầu chúng ta chỉ cần thiết kế tiêu diệt dư cựu huyện dư cựu châu cùng dư cựu giang đến lúc đó không có người vì hắn cung cấp thiết thực ta không tin dư chính n a i còn vùi ở dư ra bất động ép hắn sau khi đi ra đâu chúng ta lại liên thủ tiêu diệt hắn không như thế cùng giết đến tận cửa đi có khác biệt gì chỉ cần dư chính n a i ra mặt tự nhiên có người lại đối phó hắn ngươi nói là từ thang nguyên xác thực nói là thanh sứ ta đối từ thang nguyên có phải là hay không thanh sứ vẫn là mang trong lòng lo nghĩ chúng ta một mực suy đoán, t h á n h sứ để hai người các ngươi nuốt sắt đan là vì đối phó dư chính n ai có lẽ chúng ta đều nghĩ sai hắn mục đích thật sự là vì lấy ba viên sắt đan mà không phải muốn các ngươi đối phó dư chính n ai t r ì n h phúc xuân trực tiếp hóa thân tượng gỗ đại nào đứng máy tiêu chấn nhạc cũng có chút hiểu ra nhưng còn có một số việc không nghĩ ra lấy ngươi thuyết pháp cái k i a t h á n h sứ vì cái gì không tiếp tục thúc giục ta hai người còn có tại đối phó phong gia trước đó t h á n h sứ hoàn toàn có thể lấy dư chính n a i sắt a n làm gì chờ tới bây giờ đều không độc thủ có hay không loại khả năng này ba viên sắt a n nhất định phải đồng thời lấy ra mà lại nhất định phải là hoàn chỉnh t h á n h sứ lúc trước là đang chờ ngươi hai người kết s á t đan không nghĩ tới dư chính nhai bị thương s á t đan bị hao tổn cho nên bây giờ đang ở chờ dư chính nhai khôi phục tiêu chấn nhạc hít sâu một hơi chu thất phương ý nghĩ quá thiêu não có thể giải thích của hắn lại là duy nhất nói t h ô n g chương một trăm bảy mươi ba săn g i ế t chương một trăm bảy mươi ba săn g i ế t chính phúc xuân rốt c ụ c nói ra tối nay câu đầu tiên lời kịch chu quán chủ là muốn cho dư chính nhai cùng t h á n h sứ tự giết lẫn nhau t h á n h sứ muốn không động thủ đâu chu thất phương cùng tiêu chấn nhạc đồng thời nợ nụ cười tiêu chấn nhạc nói ra dư chính n ai không có huyết thực cung cấp nuôi dưỡng theo dư ra đi ra duy nhất phải làm chính là chính mình tìm kiếm huyết thực bởi như vậy sẽ ở p h ụ thành tạo thành khủng hoảng từ đó thu nhận p h ụ thành võ giả liên hợp thậm chí theo châu thành mời đến cao thủ vây quét dư chính n ai t h á n h sứ vất vả bồi dưỡng dư chính n ai vì lấy sát đan hắn sẽ cho phép người khác diện sát đi sao hắn muốn làm liền đem dư chính n ai nuốt lên thay thế dư cửu h u y ề n tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng dư chính n ai chu thất phương nói bổ sung tranh thức để cho ta kiên kỵ là dư chính ai chỉ cần thanh sứ đem hắn nuốt lên không có cổ động thanh sứ uy hiếp ngược lại không lớn chúng ta ba người liên hợp có thể tự thông dòng đối phó thánh sứ không tệ thánh sứ không có đối phong thánh huyền hạ cổ liền biểu lộ hắn tu vi sẽ không vượt qua thông mạch thập nhị trọng bất kể có phải hay không là từ t h ă n g nguyên chế phục dư chính n g ai hắn nhất định lộ diện đến lúc đó chính là chúng ta quyết chiến thời điểm ba người lại thương thảo một hồi vì cạnh tranh toàn công tiêu chấn nhạc đề nghị đem phùng tùng niên mời đến có vị này thông mạch thập nhị trọng cao thủ trợ trợ phần thắng lớn hơn hai vị khu cổ thuật truyền cùng các ngươi mỗi ngày vận hành một lần cổ độc có thể giải hôm nay liền đến nơi đây chúng ta mỗi người chuẩn bị đại chiến sắp tới chu thất phương rốt c ụ c quyết định đem khu cổ thuật truyền thụ cho tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân để giải hai người n ỗ i lo về sau cựu huyên gần nhất đưa tới huyết thực không tệ ta thể nội khí huyết phản vệ rốt c ụ c bình phục thương thế cũng có chỗ chuyển biến tốt đẹp nhớ đến không nên trúng đoạn định kỳ đưa tới đúng bá phụ ta đã lấy người một lần nữa tổ kiến tế đ à n dùng không bao lâu liền có sắt đan có thể thủ thắng sắt đan so khí huyết đối dư chính nhai trước mắt tình huống càng có trợ giúp nhưng trước đó ta tao bắt cá sở hữu có thể sử dụng sắt đan lấy dùng không còn hắn cũng là người được lợi theo thông mạch thập nhất trọng đột phá đến thập nhị trọng đồng thời cũng là người bị hại lúc trước không có cảm giác gì nhưng đang không ngừng vì dư chính nhai đưa tới mới mẹ huyết thực về sau hắn đột nhiên có loại cực độ khát máu khát vọng mà sắt đan bên trong nồng đậm huyết khí đối với hắn càng có hay không hơn so sức hấp dẫn bởi vậy hắn lập tức bắt tay vào làm khôi phục trước k i ê u bỏ hoàng tế đàn nhưng là trước đó nhân thủ bao quát dư già sa chi người làm phàn tham dự huyết tế pháp người đều đã không tại lại nghị khôi phục lại cần một ít thời gian hắn có chút vội vã không nhịn nổi gia chủ không xong chúng ta tại thiên hoa huyện trụ sở bị người phá hủy làm sao làm đến dư cự huyên như bị nệ gõ dư gia thanh hà phủ phía dưới các huyện đều có thiết lập tế đàn trường lâm huyện cùng cảnh vận huyện trước kia thì bị hủy diệt cái khác mấy cái huyện tại phong dư nhị ra trước khi chiến đấu bởi vì không có nhân thủ tất cả đều hoang phế thiên hoa huyện cách thanh hà phủ gần nhất là một cái duy nhất bị khôi phục dư gia hiện tại cơ hồ rơi vào không người có thể dùng cấp độ có thể khôi phục một cái đã tính toán không tệ gia chủ dư gia trừ ngươi cùng mấy vị t h ú c bá không có có thể cầm ra cao thủ dây tuấn hậu mở tại lúc còn có thể giúp đỡ ta một hai hiện tại ai than thở làm cái gì để ngươi cựu giang thúc đến thiên hoa huyện toa trấn động tinh lớn một chút không quan trọng phải nhanh biết không cựu giang thúc đi châu thành cựu gia vội về t r i ệ u tàng đoán chừng ngay tại trở về trên đường muốn phái người thông báo hắn đi thiên hoa huyện sao người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chạy dư g i a tại phủ thành là danh tiếng hiển hách thế g i a nhưng cũng là muốn không ngừng tiến bộ dư cựu giang nữ nhi liền gả cho châu thành cựu gia nhị công tử làm tiểu thiếp lấy dư cựu giang tại dư g i a địa vị đem nữ nhi gả làm tiểu thiếp thực sự để người khó có thể lý giải được nhưng đó là cựu gia cựu gia nhị công tử cựu á i liên căn cốt không tệ tương lai rất có tiền đố mẫu chất là thù gia chủ chính là báo đan cảnh táo thủ dư gia cùng cựu gia gặp nhau không nhiều dư cựu giang nữ nhi là liên hệ nhị gia duy nhất một đầu mối quan hệ tuy nhiên đơn mặt chút nhưng chỉ cần duy trì ở nhị gia chính là quan hệ thông gia may ra dư cựu giang nữ nhi cũng không chịu thua kém mặc dù không phải chính thế lại cực được s ủ n g ái thích còn vì cựu hái liên sinh n h i tử có thể làm sao tính được số trời vài ngày trước cho ngoại tôn đấu giá kim ô tẩy tủy đàn cựu hái liên tại đấu giá hội sau khi kết thúc bị người đánh giết thân vong cựu gia tức giận dày vò mấy ngày lại không tìm được hung thủ bây giờ cựu á i liên chết rồi nữ nhi tại cựu gia thời gian thì không dễ chịu lắm dư cựu giang thân phó cựu gia vội về chịu tàng một phương diện cho cựu gia mặt mũi một phương diện khác cho nữ nhi chỗ dựa còn có một chút chính là mượn cơ hội cáo chi cựu gia chủ dư chính ngai đột phá b a o đan cùng cựu gia cái này đ ư n g nét dựa vào nữ nhi sợ là duy trì không ngừng dư chính ngai đột phá b a o đan cựu gia tự sẽ coi trọng phủ thanh bấp bên cuối cùng sẽ đi qua dư gia còn muốn tiếp tục phát triển lớn mạnh nhiều người bằng hưu nhiều con đường được rồi để ngươi cựu châu thúc đi thôi đúng ta cái này đi thông báo cựu châu thúc phục phong lĩnh trước kia đi qua phục phong lĩnh đặc biệt là quan đạo phía trên cái k i a đoạn s â n miệng đều sẽ cho người ta âm l ã n h cảm giác hiện tại trói trang ngày mùa hè đi qua nơi này thì thoải mái nhanh hơn dư cửu giang mang theo nhi tử cùng hai tên người làm chính thông qua nơi này p h ụ thân ngươi nói giết chết m ộ i phu sẽ là ai khó mà nói cựu g i a tại châu thành thế lớn đỏ mắt người có là bất quá hiểm nghi lớn nhất vẫn là trên đấu giá hội cùng hắn lên nào hào giá cả người trẻ tuổi chu thất phương tham gia đấu giá hội đơn giản cải biến phía dưới dung mạo dù cho không đạt được dịch dung hiệu quả người không quen thuộc gặp lại cũng là nhận k ô n g ra võ học là mài nước công phu bởi người trẻ tư chất căn quốc cho dư ù tốt, tu thể thắng vi còn có đ ợ c mội xem ra, người tuổi phu. Ta trẻ ra, kiểu a nửa hơn phân nửa là giang lại nói thế sự không thể toàn tính toán theo lẽ thưởng ngũ đại tông môn trung niên nhẹ tu vi cao cường chỗ nào cũng có huống hộ như rượu âm môn còn có để người bảo trì thành xuân dung mạo bí thuật về sau cắt không thể bởi vì người tuổi nhỏ mà khinh địch phụ thân dạy phải đúng rồi nói đến tuổi trẻ người ta ngã nhớ tới một người người nào dư k i u giang không có trực tiếp trả lời ngược lại nói cùng cái khác g ầ số dư người lương thiện cũng không phải là dư gia nhân vật trọng yếu rất nhiều chuyện không tới phiên hắn tham dự bạch trường an vì bạch gia an bãi con đường sau này bạch trường quốc sau khi chết hắn tự tay đưa tới phong khánh chi cùng phong đình chi đầu người số dư người lương thiện cảm thấy ngoài ý muốn phong đình chi là phong gia t h i ế n tài nhưng hắn xa chưa trưởng thành lại bị dư hậu thuần đánh lén trọng thương cầm hắn đúng ầ i lúc này miệng núi bên trong đột nhiên vang lên đột một tiếng vô tay chương một trăm bảy mươi bốn ta giết người không có quan hệ gì với người chương một trăm bảy mươi bốn ta giết người không có quan hệ gì với người một đạo thân ảnh đột nhiên mà hiện chu thất phương vỗ tay cười nói đặc sắc dư tam gia phân tích trật tự rõ ràng nhịp nhà ngăn cướp phản phất thấy tận mắt để người bội phụ chu thất phương dư kiểu giang sắc mặt đại biến một trái tim cấp tốc chìm xuống dưới đi người ta không cựu không đoán vì sao cản ta đường đi chu thất phương nắm chặt lấy ngón tay mấy đạo tính toán ra ta ở chỗ này chờ ngươi là vì ba chuyện số dư người lương thiện tiến lên chỉ hắn mắng chu thất phương ngươi thật to gan dư k i u giang đệ xuống cánh tay của hắn lương nhi vi phụ nói lâu như vậy ngươi còn chưa hiểu người tuổi trẻ kia là ai、Hán. hắn làm sao có thể g i ế t được phong khánh chi số dư người lương thiện gương mặt không thể tin một cái ớt loại võ quán mà thôi coi như giáp loại thiên tâm võ quán cũng không có cùng thế ra bình khởi bình tọa cơ hội làm sao có thể xuất hiện g i ế t được phong khánh chi cao thủ hừ trên đời không có cái gì không thể nào sự tình ta như đoán không sai cựu hái liên cũng là n g ư ờ i g i ế t đúng hay không chu thất phương từ chối cho ý kiến dư tam gia cha hỏi cũng phải có tới trước tới sau đi ngươi hỏi đi tốt bạch trường định có phải hay không dư ra rét dư cựu giang nhất thời sửng sốt bạch trường định cái tiêu biến mất mười năm tên cơ hồ muốn bị người q u y ế lãng nhưng là chi ít có hai người không có quên ngoại trừ bạch lạc nhan chính là chu thất phương tại trường lâm huyện võ khoa huyện thí bên trong một vòng cuối cùng vì cam đoan bốn vị đồ đệ thuận lợi khảo trung võ đồng sinh hắn xin đổi thành thẻ số cũng chính là cái gọi là lật bài n g ự a dư phúc thì phải cầu thu hoạch một cái khiêu chiếc quyền mục đích tự nhiên là ngăn cản bạch lạc nhan thi đậu khi đó dương bảo bọn hắn lựa chọn đối bạch lạc nhan có lợi phương án từ bỏ đổi bài ngửa nhưng ở dư gia quản gia dư phúc cho bạch lạc nhan nhìn một dạng đồ vật về sau bạch lạc nhan lại đồng ý khiêu chiến dư trung cũng cuối cùng thắng hiểm đương thời hắn không h cho nàng xem cái phụ thành nàng Đến gì. xem về sau Bạch Lạc nhan rốt cục nói cho Nhan hắn nói rốt đó là cái gì. bạch Trường định tùy thân đeo ngọc trang sức. Võ khoa còn chưa kết thúc, chưa Dư Định ngọc còn đeo khoa Phúc sức. Võ lạc i rời đi. ề n mang thương chung Sau theo thụ Dư đó, b h Lạc nhan cũng không có đi tìm dư phúc hỏi phụ thân nàng hạ lạc nàng biết hỏi cũng hỏi không ra đến dư phúc căn bản không phải bạch t r ư ờ n g định đối thủ bên trong tuyệt đối có dư ra người tham dự thằng đến chu thất phương gần nhất bắt đầu thiết kế đối phó dư ra người bạch lạc nhan mới nói ra tình hình thực tế không phải dư cựu giang trả lời khẳng định cái này đến phiên chu thất phương ngoài ý mướn không phải dư ra giết người ngọc trang sức giải thích như thế nào cụ thể tình huống ta cũng không biết năm đó tứ đại thế gia quan hệ còn tính cùng hòa thuận bởi vì p h ủ thành phát sinh một kiện quỷ dị sự tình tứ đại thế gia gia chủ cùng nhau đến thanh dương sơn mạch điều tra bạch t r ư ờ n g định cùng tiêu gia gia chủ liền vào lúc đó mất tích ngọc trang sức bất quá là bạch t r ư ờ n g định thất lạc ở trên núi thế mà liên lụy đến tiêu gia sau khi trở về lại tìm tiêu chấn nhạc chứng thực t ố t dư tam gia mà nói ta tin ta hỏi lại chuyện thứ hai dư chính nay phải chăng đang dùng huyết thực liệu thương dư k i u giang nhắm mắt lại ta sẽ không nói đổi cái vấn đề nét mặt của hắm đã đề, làm lời. lại là mà minh mạch, ra trả、lời. Ta minh bạch, kiện thứ ba thứ giết phải kiện hỏi không vấn chính n dư cựu giang một mực đối chu thất phương cung cung kính k í n h số dư người lương thiện đã sớm chịu đựng không nổi t u ổ i con trẻ há miệng ngậm miệng giết cái này giết cái kia không biết trời cao đất rộng cũng không sợ đau đầu lưỡi dư cựu giang nhẹ nhàng kéo hắn lại muốn lên cũng là chúng ta phụ tử cùng tiến lên tuy theo hắn quay đầu đối chu thất phương nói chu quán chủ ta cùng trung bình võ quán cũng không xung đột ngươi vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết dư ra tự dư chính nhai phía dưới ba đại cao thủ bên trong dư kiểu giang nhân phẩm thứ nhất chính phái nhưng là lại chính phái cũng đều vì dư chính nhai làm việc cũng sẽ thụ dư ra phân công bởi vì hắn là dư giang người ta giết ngươi không có quan hệ gì với ngươi một vệt như lưu tinh hàn quang loay lên bốn cái đầu người rơi xuống đất trong đó số dư người lương thiện đầu người rời xa ba người trong lúc ngàn cân treo sợi tóc dư kiểu giang nghĩ tới không phải chạy trốn mà chính là đem số dư người lương thiện ném nơi xa vì hắn đọ sức lấy một đường sinh cơ thế ra bên trong người có thể như thế liếm độc không thấy nhiều chu thất phương thu lao và o vỏ dư tam gia xin lỗi ta giết n g ư ơ i thật không có quan hệ gì với ngươi thiên hoa huyện dư gia liền trang tổn huấn tế đàn xây không sai biệt lắm đến lượt tay tiến hành huyết tế chi pháp dư tổn huấn trần c h ờ một chút nhị thúc chúng ta người đều ở nơi này giám sát còn chưa theo trong huyện bắt tuổi trẻ bất tính nam nữ lao ấu đều có thể huyết tế tuổi trẻ người khí huyết càng tăng lên võ giả tốt nhất bắt nơi này không phải đã có sắn công nhân h trên dưới một trăm người đầy đủ thúc đẩy sinh trưởng mấy cái sắt đan nhị thúc nói đúng lắm ta lập tức đi làm không lâu sau đó điền trang bên trong không ngừng chuyển đến tiếng kêu thắng thiết vì thời gian đang gấp địa lao cũng không có xây quá sâu vốn phía cũng không có hậu nghiêm dư cựu châu ghét bỏ thanh â m đinh thai như góc rời bước sau trong hoa viên điền trang không lớn hắn cảnh giới cũng không thấp thanh â m như c ũ n h ư ẩn như hiện để hắn trong lòng sinh ra bực bội bởi vì mỗi lần nghe được cái này tiếng kêu thắng thiết hắn đều sẽ không tự chủ được nhớ tới sắt đan vị nói tới như to bằng trứng gà tiểu nhân sắt đan nài nát nuốt vào trong bụng thật là thiên hạ mỹ vị bất quá cho dù thúc đẩy sinh trưởng ra sắt đan hắn vẫn cần lại dư chính nai thương thế một ngày chưa hồi phục thì không tới phiên h hắn muốn làm chỉ có v ì dư chính ngai liên tục không ngừng cung cấp s á t đan đây là tu luyện huyết tế pháp hậu hạn o nhưng hắn không hối hận không có huyết tế pháp hắn đ ờ i này cũng không đến được thông mạch thập nhất trọng càng đừng đề cập thập nhị trọng bao đan cũng không biết là vị nào có tài năng kinh thiên động địa tiên hiển sáng lập thần kỳ huyết tế pháp có thể minh s ắ c là dư g i a huyết tế pháp được từ một vị tự xưng thánh sứ thần bí nhân theo dư chính ngai nói cái kia thánh sứ tu vi cùng hắn đột phá trước không kém bao nhiêu cũng không biết người kia vì sao đem huyết tế pháp truyền thừa trong đó nhất định có không thể lộ ra ngoài ánh sáng nguyên nhân lúc trước hắn cùng dư cự huyên là có lo nghĩ có thể dư chính nhai vì kéo dài thọ mệnh lại là cái gì đều không lo được hả dư cựu châu chợt phát hiện tiếng kêu thảm thiết biến mất trong hoa viên hoàn toàn t ĩ n h mịch cái này không thích hợp lấy huyết cần dùng c h ậ m công trên dưới một trăm người không cần phải nhanh như vậy hắn quay người bước nhanh hướng địa lao đi đến đột nhiên dư cựu châu khỏe mắt liếc qua bên trong một đạo hàn quang từ đằng xa ngọn cây phá không mà tới cái kia hàn quang nhanh giống như lưu tinh nhanh như thiềm điện mang theo vô biên hàn ý trong chấp mắt đã đến trước người vườn hoa ưu tĩnh tại trong tích tác phủ đầy sôi trào sắc cơ dư cựu châu bị kinh hãi đến hồn phi phách tán kinh dư cựu châu ánh mắt chậm rãi phóng đại nhìn xuống dưới trong ánh mắt tràn đầy không thể tin đó là một thanh chất liệu phổ thông trực đao khắp nơi có thể thấy được chương một trăm bảy mươi năm động đất chương một trăm bảy mươi năm động đất hắn tu luyện hơn một mươi năm tại thông mạch thập trọng ngừng nhiều năm phục vụ sắt đan về sau rốt cục phá vỡ bình cảnh tiến nhập thông mạch thập nhất trọng thương mạch thập trọng tại phủ thành đã tính toán đỉnh phong chiến lược thương mạch thập nhất trọng càng là đỉnh phong bên trong đao nhận ngoại trừ ba lạng người bên ngoài ai dám tranh p h o n g chỉ cần lại nhiều chút thời gian dư gia đạt được càng nhiều s á t đan hắn càng có thể bước vào thông mạch thập nhị trọng bước vào báo đan so với dư chính ai hắn còn trẻ còn có rộng lớn tiền đồ vô tận tương lai thế nhưng là hết t hệ tất cả đều bị cái này phá không mà đến lôi đỉnh một đ a o đánh tan hắn lấy hết cố gắng lớn nhất lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát một đào kia dư cựu châu dãy rủi lấy ngầm đầu gắt gao nhìn về phía trực đao bay tới ngọc tây hắn thấy được một bóng người mở ả o theo tán cây phiêu n h â n xuống hắn nỗ lực tập trung ánh mắt nỗ lực thấy rõ người tới khuôn mặt cuối cùng không cách nào làm đến ánh mắt của hắn dần dần cho tôi xuống đầu rủ xuống chết để không có sinh sống chu thất phương đem đao rút ra tại dư cựu châu trên thân xoa xoa nằm đ ấ m đánh người thoải mái đao sát nhân mới nhanh một bên nói một bên tìm kiếm lấy dư cựu châu thi thể chỉ có một chút bạc vụn cùng mấy cái tấm ngân phiếu thuần thục thu vào trong lòng ta đều có tiền như vậy vẫn không đổi được mò thi ma bệnh đinh thu đến đồ đệ tu vi m ư ơ i lần phản hồi ký chủ đà thông t ứ m ư ơ i hai đường kinh mạnh đột phá thông mạch thập nhị trọng các môn võ học càng thêm t h u ầ n thục tinh thông hoặc trong bất chi bất giác vậy mà đột phá thông mạch thập nhị trọng tính toán thời gian theo đầu mùa xuân đến phủ thành hiện tại đến giữa mùa hạ thời gian xác thực không ngắn tu luyện không tế u y nguyệt n hàn tận không biết năm theo thường lệ đọc qua chư vị đệ tử tiến độ tu luyện xem ai cần mẫn người nào lười biếng kéo chậm tiến độ đáng bị đánh đít đến đánh đòn ngươi kéo chậm không phải mình còn có vi s ư hà trâm nguyên hà dương bảo từ hà trần phong bạch lạc nhan sở nguyện mi không có gì bất ngờ xảy ra đột phá đến thông mạch ngũ trọng so dự tính phải nhanh không ít Đại khái b ọ nàng h nhập môn thứ hai đến ngược ở trên người nàng chút xuống tâm huyết ít nhất ngược lại chạy tới phía trước quá không thể nói lý lâm hưng kích hoạt tần tàng căn cốt về sau đội tu đ a o pháp cũng có chức tu vi cơ sở hiện tại đến tối thể cựu trọng không nhanh cũng không chậm lao trương cùng tôn đại thuận rốt cục cắt tiến một bước theo thứ tự là thông mạch nhị trọng cùng nhất trọng hậu thiên cải tạo căn cốt tu luyện phía trên hoàn toàn chính xác so tiên thiên ẩ n t à n g căn cốt phải kém một số tăng a ngưu cùng đinh nhiên ăn vào tố cốt đan sau một đường đột nhiên t ă n g mạnh miễn cưỡng đột phá thối thể cựu trọng xem ra cải tạo chân truyền đệ t ử con đường này đi đúng không ổn g công tại dịch cốt kinh cùng tố cốt đan trên dưới lớn như vậy công phu chỉ có phương thịnh kia đáng thương hải tử không có thích hợp tố cốt đan chỉ tinh tiến nhất trọng tu vi võ quán học đồ bên trong vẫn còn có mấy cái phẩm tính nghị lực không tồi học đồ Đáng tiếc không bọn hắn tiếc có phù hợp sư ử dụng dịch đan, liền cũng không có đối bọn hắn nhắc lên chân truyền cùng dịch cốt kinh tình. tố cốt từ cốt đối có đệ sự s phụ trầm tiên hộ bọn hắn về đến rồi đinh nhiên tiến đến hồi báo từ khi đổi luyện côn pháp về sau đinh nhiên cơ hồ sinh trưởng ở l á o trương người gác cổng bên trong hẳn không thể cùng hắn cùng ăn cùng ngủ nhận hắn làm chăn n ô i tự nhiên cũng đưa tới tống nghĩa mẫu không ít khinh thường nhưng hắn đối côn pháp lĩnh hội lại ngày càng làm sâu sắc rất nhiều cảnh giới vượt qua tàng a ngưu xu thế tương ứng mỗi lần có người đến vóc á n chỉ cần tống nghĩa mẫu tại đều sẽ đem đinh nhiên đổi đến hồi báo gặp qua sư phụ trầm băng miễn ba người trăm miệm một lời â chu thất phương ngạc nhiên nhìn về phía trần băng nghiễn không trang quét duyệt giao liếu xoa lôi kéo mắt không mở đinh niên rời đi trong phòng chỉ còn chu thất phương cùng hai vị nữ đồ đệ ngươi làm sao trước mặt mọi người xưng sư phụ ta rồi gọi sư phụ hủy khuất ngươi vẫn là hủy khuất ta ta đi đây là tại kinh thành bị khinh bỉ trần nguyệt hà đem trấn quốc công phủ chuyện phát sinh nói một lần thời gian qua đi nhiều ngày nàng y nguyên lòng đầy căm phẫn bộ ngực nhỏ tức g i ậ n đến một trống một trống không quản các ngươi làm quyết định gì ta đều ủng hộ vô điều kiện các ngươi không làm phó thiên hộ càng tốt hơn cái này phủ thành trấn đắc ti nhanh n g t đấu cùng hai nữ nói một chút gần nhất tình thế cùng kế hoạch của nàng hai nữ l i ễ u lười không thôi sư phụ về sau chớ có đơn đả độc đấu tốt quá nguy hiểm hợp lấy tam gia đồng minh thì sư phụ một người xuất lực đều thành chuyên nghiệp đả thủ xem đi còn là chính mình đồ đệ sẽ thương người chu thất phương biểu thị tâm thụ cảm động tiếp đó thì muốn tìm cách cho rơi đ à i dư cựu huyên phùng tùng nhiên đoán chừng nhanh đến lúc này thời điểm bên ngoài bỗng nhiên một trận ồn ào ba người đi ra đại sảnh chỉ thấy tất cả mọi người chỉ bầu trời nói không ngừng chẳng biết lúc nào xanh t h ẳ n trên bầu trời hiện đầy từng dây đầu hình gọn sóng hình dáng mây trắng hiện tại cũng không phải là sáng sớm hoặc chạm vào tối mà mây trắng lại như trời chiều chiếu dọi giống như hiện ra ánh bình minh d á n g chiều giống như yêu dị màu đỏ liên đối lấy cả mảnh trời không cũng bị chiếu dọi thành màu đỏ máu ồ sư phụ cái này đ á mây m ngược lại là cực kỳ mỹ lệ trước kia chưa bao giờ thấy qua cảnh tượng như vậy chu thất phương trong lòng đột nhiên giật mình cái này không phải là địa t r ấ n vân lao trương cùng tống chi thu cũng bị kinh động ra đến xem một hồi thiên tượng gặp chu thất phương cũng đang nhìn hai người liền đi tới quan chủ cái này mây không thích hợp ta lúc tuổi còn trẻ nghe lão nhân nói qua xuất hiện loại này mây điểm xấu chu quan chủ nhà ta tổ tiên có lưu lại tạp ký bên trong ghi chép khai dương tông đối thiên tượng bộ phận nghiên cứu cái này giống như là động đất điểm báo trước bất quá ta không dám xác định chu thất phương còn đang hoài nghi thế gian này động đất dấu hiệu cùng kiếp trước là không cùng loại hiện tại xem ra tám thành không kém phải hay không phải đều muốn ấn động đất đến dự phòng lập tức triệu tập học đồ cùng thương hội người để bọn hắn mỗi người về nhà thông báo người nhà ngày thường không muốn ở tại phòng ốc bên trong tại rộng rãi đất chống dựng liều cỏ đúng có nguyện ý dứt khoát mang người nhà đến thương hội ở lại chỗ đó sân chống nhiều đám học đồ rất mau rời đi thương hội bên kia cũng có động tĩnh sư phụ ta mặc dù chưa thấy qua động đất nhưng thấy qua ghi chép nguy hại quá lớn động một tí thương vong n g à n vạn như phát sinh ở thành trì phụ cận hậu quả khó mà lường được ta biết mặc kệ quan phủ có hay không phòng bị chúng ta đều muốn thông chi phủ nhà ta đi tiêu ra một chuyến chu thất phương cùng phủ nha không có liên hệ việc này còn muốn tiêu chấn nhạc tới làm tiêu ra người bên trong tại phủ nha làm quan không ít chỉ là cái này thế giới lấy võ vi tôn văn quan tại trong mắt người bình thường là quan lao gia tại võ đạo cao thủ trong mắt còn không bằng chấn ác ty tổng kỳ giáo ý võ quán cùng trong thương hội kín người hết chỗ các cái gian phòng đều t r ố n g không chất đầy đại lượng lương thực d ự tài những cái này đồ vật không giống người yếu ớ t như vậy coi như nghện ở gạch đá viên ngoài dưới đào đi ra còn có thể dùng n o ó n một cái hai ngày đi qua bình an vô sự chương một trăm bảy mươi sáu chỉ có chân tình không thể phụ chương một trăm bảy mươi sáu chỉ có chân tình không thể phụ tu vi đến thông mạch cảnh phòng ngược lại phòng sập loại này sự t ì n h tổn thương kỳ thật thật không lớn nhiều lắm là cũng chính là mặt mày xám xịt cảnh giới hơi thấp thụ điểm bị thương ngoài da bất quá trói trang ngày mùa hè ngủ tại viện từ bên trong ngược lại cũng đừng có hào hứng tiên viện cùng luyện võ trưởng trụ đầy học đô cùng người nhà chu thất phương cùng các đồ đệ ở tại hậu viện có gia thất cùng người nhà tại cùng một chỗ không có gia thất nam đồ đệ tụ một xử nữ đồ đệ tụ một chỗ chu thất phương ngủ trung gian hai bên cách đều thẳng xa các đồ đệ mỗi người nhỏ giọng nói chuyện t h i ế m chu thất phương bên nào cũng không chen lời vào đang chuẩn bị nã đầu nằm ngủ ngẫu nhiên thoáng nhìn liền dưới hiên c h m băng nghiễn ngồi một mình ở hành lang trên ghế nhìn qua phương này ao nước xuất thần hắn đi tới chớ suy nghĩ quá nhiều võ quán chính là nhà của ngươi lại nói trấn quốc công hồi phủ về sau sẽ trả ngươi công đạo bị gia tộc chư tịch ở thời đại này không là chuyện nhỏ mặc cho ai cũng sẽ không thờ ơ trần băng nghiễn lắc đầu tổ phụ đem nhà giao cho tứ thúc hắn gần như không hỏi sự tình cũng không tại phủ thợ trong phủ hạ nhân càng sẽ không đem sự tình nói cho hắn biết lấy tứ thúc tâm tư sợ là người biết cũng không nhiều thực sự không được thì viết thư đưa đi không cần ta đã lưu lại tin tổ phụ cũng chẳng biết lúc nào trở về kinh lại nói tứ thúc đưa ra hắn có quyền làm bất kỳ quyết định gì chu thất phương nhìn coi sắc mặt của nàng không giống như là nói nói nhảm ngươi tứ thúc làm pháp không khỏi quá tuyệt tình trần văn cử là hộ bộ thị lang trong triệu được cho đại quyền trong tay cao quan độ lượng cùng quan vị không hợp quá nhỏ điểm ta, hắn xem thường ta nương xuất thân toàn bộ quốc công phủ ngoại trừ tổ phụ đều xem thường ta nương t r ầ m băng n g h i ệ n c o lại hai đầu gối dùng cánh tay vòng lấy hàng đầu nửa trôn ở đầu gối ở giữa lộ ra cô độc mà bất lực như là tìm không thấy quy túc có quắp tại trong gió tuyết tiểu nữ hải lại không là cao lệnh trấn áp ty phó thiên hộ chu thất phương muốn an ủi vài câu cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu bất quá ta không thèm để ý đó là bọn hắn ý nghĩ trong lòng ta ta nương là anh hùng cùng ta phụ thân một dạng đại anh hùng phụ thân ngươi cùng ngươi nương chu thất phương thử thăm dò dẫn đạo đề tài liên quan tới trần băng nghiễn thân thế nàng chưa từng nói qua trần nguyệt hà cũng chưa từng nói qua phụ thân ta là quân bên trong đại tướng còn có đại bá nhị bá đều tại tổ phụ dưới trướng làm cảnh sát năm đó thảo nguyên kỵ binh xuôi nam g i á m quân loạn đổi quân lệnh khiến đại quân k è m chút bị thảo nguyên kỵ binh bao vây tiêu diệt đại bá ta nhị bá cùng ta phụ thân cũng là tại một trận chiến kia bên trong đồng thời tử trận đích thật là để người b ị thương cố sự nhất môn trung liệt khó trách tổ phụ nắng sẽ được sách phong trần quốc công trận chiến kia ta nương cũng tại quân bên trong cùng ta phụ thân tử ở cùng nhau nói đến đây trầm băng n h ĩ ễ n kéo ra mũi thở hai hàng thanh lệ theo trắng non hai gò má t r ư ợ xuống thấm bất đầu gối、váy. Ta thủ nương là vì thủ hộ phụ thân thủ hộ h đại ư ngươi n t là anh t hùng ư ngươi n Trầm băng n nương thấp cũng là anh hùng bọn hắn xứng đáng anh hùng hai chữ khóc một hồi chấm băng n g h i ễ n trong lòng ủy khuất thả ra một số nhưng bọn hắn tổng nhìn chằm chằm nương xuất thân không thả xem thường nàng sư phụ ngươi sẽ xem thường ta nương xuất thân sao sẽ không đương nhiên sẽ không cái kia ngươi nương là dị t ộ c nhân chu thất phương thực tại không tưởng tượng ra được t r ấ n quốc công con dâu là ngoại t ộ c người nô buộc hải tử phạm quan về sau đều không đến mức lập xuống chiến công ý nguyên để người xem thường ta nương là giang châu tông môn đệ tử cho nên ta mới đến giang châu tạm giữ chức tông môn đệ tử triều đình một mực phòng bị tông môn nhưng trần quốc công phủ người cùng tông môn lại không có gì qua kết vì điểm ấy xem thường người thực không cần phải n g ư ơ i nương là cái gì cái tông giang châu ngoại trừ ngũ đại tông môn tiểu hình tông môn thế nhưng không ít d i ợ u âm môn cái gì chu thất phương kem chút rơi vào trong ao cái này đây cũng quá nổ tung đi t r ấ n quốc công cho dù khi đó còn không phải trấn quốc công nhưng tuyệt đối là trong triệu ảnh hưởng rất lớn tướng soái d i ợ u âm môn đánh giá thái độ nếu không có hư tu một phái vẫn là có thể để người tiếp nhận cảm nhận được chu thất phương nhỏ xíu thân thể động tác chấm băng n g h i ễ n lần nữa lã t r ã mà khóc người cũng xem thường ta nương người cùng bọn hắn một dạng người tâm miệng không đồng nhất ta nương nàng là t ị tu không ta cùng bọn hắn không giống nhau Ta đối diệu âm môn chu ó k ắ c s â nhận b i ế thất k ô nông n giống bọn hắn nông cạn như g Chu h vậy. t phương t r a n hơi t chút gia công đem phùng tùng niên cùng triển thi dung cố sự giảng được như là lương trúc hai người tương thân tương ái sau cùng bị vạn kiếm môn đường nghiệp chặn ngang một chân sau cùng triển thi dung đụng sườn núi mà chết nghệ thuật gia công nha muốn là tâm tình hiệu quả kết cục là thật hay không cái gì không quan trọng đem người hống tốt trọng yếu nhất kết quả cố sự giảng xong ngược lại đem người hống lại phải nước mắt rơi như mưa tại sao lại khóc ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi đều nói nhân gian mọi loại khổ chỉ có chân tình không thể phụ chiến công không trọng yếu ngươi nương có thể cùng ngươi phụ thân đồng sinh cộng tử đây là chân thật nhất sâu nhất tình người nào cũng không có tư cách chế nhạo trầm băng nghiện rốt cục lộ ra nụ cười đem nước mắt nước mũi tại chu thất phương trên quần áo lại cọ sát sư phụ nói rất hay chiến công không trọng yếu trọng yếu là thật tình người nào cũng không có tư cách chế n h o nữ nhân thật sự là làm bằng nước cái này quần áo triệt để ướt đẫm trầm băng n g h i ệ n mẫu thân để chu thất phương đối diệu âm môn có triệt để đổi mới mọi thứ cũng không phải là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy cầm rượu âm môn tôi nói đã có trầm băng n g h i ệ n mẫu thân cùng triển thi dung loại này sâu yêu sâu sắc một lòng tịch tu cũng có quả mạng dung loại kia bất cần đời tịch tu mà hư tu cũng không phải từng cái là lơi o ngớm tông môn không có phẩm tính không có thiện ác tốt xấu nó chỉ là nhân tính kéo dài thiện ác chính là người dư gia dư cự huyên đứng ngồi không yên hai vị đường đệ dư cựu giang cùng dư cựu châu thư thang nguy nguyên hắn c h nổ có phần này thực lực có thể lúc trước phong gia tại thời điểm hắn không rút bây giờ đối phó dư già có chỗ tốt gì gia chủ lão tổ thỉnh ngươi đi qua dư cựu huyên làm cái vẻ mặt thống khổ lại muốn huyết thực chỉ có chính mình tự mình đi bắt chương một trăm bảy mươi bảy kiếm ăn chương một trăm bảy mươi bảy kiếm ăn cựu huyên huyết thực tại sao lại cắt đứt người tặng huyết thực khí huyết quá yếu một nhóm nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ hai ngày bá phụ ta để người trọng tu tế đ à n qua không được bao lâu liền sẽ có mới sắt đan đưa đến tuất mau chóng đi làm nói đến đều q u a y t h a n h sứ hai họa ngầm một điểm không nói sớm biết thì không nên đem nhân thủ một lần hao hết dư cựu huyên tâm tình bực bội đi ra gặp phủ bên trong tràn đấy tất cả đều là chúng đồng phiền muộn càng sâu một vị người làm vội vàng đi qua không cẩn thận cọ s ắ t góc áo của hắn dư cựu huyên trong nháy mắt nổi giận ngươi đi bộ không có mắt sao người làm bị tìm đến chán nổi gân xanh lên gia chủ tiểu nhân tiểu nhân không phải cố ý nhìn lấy người làm trên đầu mạch máu dư cựu huyên ánh mắt càng mở càng lớn rốt cục ngăn cản không nổi nội tâm dụ hoặc đối với cổ há miệng t ắ t tới huyết t ế pháp tự mình vận chuyển dư cựu huyên toàn thân thư thái như một cam lâm tỉnh táo lại hắn nhìn một chút sớm đã khí tuyệt thân vong người làm tiện tay ném qua một bên ta cũng thụ phản vệ xem ra bá phụ phản vệ không phải là bởi vì thụ t h ư ơ n g mà chính là thụ thương thúc đẩy phản vệ trước thời hạn đã đi đến đầu này không cách nào quay đầu con đường cái kia vẫn đi xuống đi lục hợp võ quán võ quán bên trong trống g i n g học đồ đều bị nghỉ việc về nhà sở hữu võ quán đều là như thế giống trung bình võ quán chẳng những không nghỉ việc ngược lại cổ vũ học đồ cùng người nhà và ở võ quán cũng cung cấp thức ăn lại không hai nhà có thể lập động đất đ e m sinh ngươi làm sao không tại bách hộ sở t ò a c h ấ n về võ quán làm cái gì viên khả lập tại mùa xuân này võ khoa thi cấp ba bên trong võ tú tài thứ chín tên không chứa thế ra bài danh phía trên dương bảo bạch lạc n h ă n vô ý chấn đắc t i mà bảo phong võ quán triệu động cùng lô hoa phân biệt bị từ hà trần phong đánh cho một chết một phế hắn nhặt nhạnh chỗ tốt được bách hộ vị trí ta đột phá đến thông mạch nhất trọng hướng sư phụ cùng sư huynh báo tin vui a t ố t t ố t không hổ là ta phó sử khang đồ đệ phó sử khang cười đến trên mặt nợ hoa không ngừng đập lấy viên khả lập bà v a i lục hợp võ quán thành lập nhiều năm trừ hắn hai cha con chưa từng bồi dưỡng được một cái thông mạch c ả n h học đồ viên khả lập làm bách hộ lúc mới tu luyện đến thối thể cựu trọng chưa từng nghĩ nhanh như vậy đã đột phá thông mạch động đất không nhất định phát không phát sinh buổi trưa hôm nay trở đi tại võ quán cho người ăn mừng đà tạ sư phụ một đoàn người quay người hướng võ quán đại sành đi đến phó sử khang đỗng nhiên dừng bước lại chậm rãi ngẩm đầu lên chỉ thấy trên nóc nhà một người lâm phong mà đứng tán loạn tóc dài bị gió thổi lên không ngừng c h â n qua khuôn mặt của hắn lộ ra lúc sáng lúc tối có như quỷ mị dư cựu huyên phó sử khang theo bản năng lùi lại một bước còn lại phong phú nhị ra sau khi chiến đấu hắn mới nghe nói dư gia tu luyện huyết tế pháp sự tình liếc thấy dư cựu huyên như tránh ôn thần dư gia chủ đang làm cái gì dư cựu huyên cũng không nói gì mang trên mặt nghe răng cởi phi thân n g ả xuống đánh giá ba người liếc một chút hướng viên hàm ngọc c h ậ m rãi đi đến ý gì anh nguyên trầm mặc không nói thiên khí mặc dù viêm hắn trên thân lại t ả ra ra trận, trận âm lanh h i tức phó hàm ngọc không ngừng lùi lại phó sử khang hộ tử suốt ruột ngăn lại dư cựu huyền nói dư gia chủ n g ư ờ i rốt cuộc muốn làm gì coi ta lục hợp võ quán dễ khi dễ sao dư cựu huyền khinh miệt nhìn hắn một cái phanh tiện tay vung lên phó sử khang bay rớt ra ngoài máu tươi dâng lên một miệng vung tới cha sư phụ phó hàm ngọc cùng viên khả lập cùng một chỗ tuân hướng phó sử khang đem hắn bị ngồi xuống nhìn lấy dư cựu huyền quái dị dáng vẻ phó sử khang nằm chắc một con một đồ đừng còn ta các ngươi đi mau đi mau phó hàm ngọc cùng viên khả lập lấy nhau viên khả lập bỗng nhiên đem phó hàm ngọc đẩy đi ra sư huynh nhanh đi、tìm. dư cựu huyên một bàn tay tiến vào viên khả lập lồng ngực viên khả lập khỏe miệng chảy ra cục máu lời nói rốt cuộc nói không nên lời ha ha ha ha dư cựu huyên đ ỗ n g nhiên lên tiếng cười như đ i ê n bàn tay thu hồi một viên đỏ tươi trái tim tại hắn trên tay không ngừng nhảy lên phó hàm ngọc biết rõ chính mình lưu lại là chuyện vô bổ quay người trốn ra v õ quán dư cựu huyên cũng không đ ổ i theo ban đầu vận chuyển huyết tế pháp đem khí huyết chậm rãi hút quá trình này mười phân dài giàn giặc đối với huyết tế pháp sắt đan hiệu quả lớn hơn tế đàn tế đàn hiệu quả lại lớn hơn trực tiếp hút trực tiếp hút khí huyết hôn tạp không thuần chuyển hóa hiệu suất chỉ có tế đàn mười phần trăm nhưng thắng ở linh hoạt tùy thời tùy chỗ thích hợp dùng ái đồ chết thảm phó s ử khang lòng như lao cắt lại cái gì đều không làm được chờ đợi hắn cũng chính là như là viên khả lập hạ tràng hốt h o à n tất dư cựu huyên vừa lòng thỏa ý tiểu nhân ta hữu dụng lớn lưu cho bá phụ đi thôi hắn định sẽ hài lòng dư cựu huyên nhắc lên phó s ử khang phi thân nhảy lên trên đỉnh phó hàng ngọc vội vàng hấp tấp chạy ra v õ quán trước khi ra cửa một khắc cuối cùng hắn quay đầu trông thấy viên khả lập thảm trạng nhất thời hồn phi phát á n trên đường dựng lên không ít trứng đồng không ngừng có người ra ra vào, vào. hắn không biết c o nên n hay không hô to cầu cứu mặt trời gây gắt chiếu lên trên người hắn lại cảm thấy khắp cả người phát lệnh đại náo tựa hồ bị đ ô n g cứng hắn tốt muốn biết viên khả lập nói tới ai lại hình như không biết viên khả lập để hắn tìm ai lào đào ở giữa hắn chẳng có mục đích dọc theo đường đi hướng về phía trước phi nước đại ai ngươi làm gì làm sao đi đến sông đinh nhiên kéo lại phó hà ngọc đây không phải phó thiếu quán chủ sao ngươi làm sao cái này bộ dáng còn lại dự cử u y ê n giết người rõ như ban ngày dư cửu h u y ê n không e rẻ dẫn theo phó sử khang tại nóc phòng bay vút đối trên mặt đất mọi người chỉ trỏ chẳng thèm ngò tới phủ t h a n h là dư ra phủ thành ta dư ra muốn làm cái gì thì làm cái đó trước kia còn là quá cẩn thận chút nếu sớm như thế cựu châu cựu giang cũng sẽ không mất mạng cao tốc bay vút dư cửu h u y ê n đột nhiên một cái rừng vững vàng đứng tại một chỗ nóc phòng tại hắn phía trước cách đó không xa một bộ hôi bào theo gió m à đậu cái kia là một đạo d á người n g cao giáo thân ảnh chắp tay sau lưng đón á n h nắng ngăn tại hắn phải qua trên đường hắn gặp qua người này võ khoa phủ thí phía trên chính là hắn đồ đệ đánh bại dễ dàng dư hắn có chút ấn tượng giống như gọi chu thất phương đúng thiên so bản thân hắn càng thêm vang dội tuổi trẻ người cũng là tuổi trẻ người đồ đệ lấy được một chút da tích liền bị choáng váng đầu óc thật coi mình là cứu thế ở giữa tại nguy nan thiên đế sao dư cửu huyên nhìn qua trong mắt tuổi trẻ hoạt bát huyết thực nhịn không được liếm môi một cái loại này tuổi trẻ tràn ngập sinh cơ thân thể mặc dù cảnh giới không cao khí huyết không mạnh cũng là tương đương mỹ vị đã chính mình đưa tới cửa lại làm sao có thể bỏ qua không lớn đáng tiếc vì lấy đại cục làm trọng đành phải lưu cho bá phụ làm hai phần bữa tối dư cử huyên để xuống phó sử khang t thân. Thân như, như một đạo hàn quang vội vàng không kịp chuẩn bị đột nhiên thoáng hiện mang ra một đồng huyết hoa t lên làm dư gia gia chủ dư cựu huyên bằng vào không chỉ là căn cốt tu vi còn có vô số sinh liệu chết hung hiểm nhất một lần không qua một mươi năm trước tứ đại gia chủ đồng tiến thanh dương sơn khi đó tứ đại thế gia đồng tâm hiệp lực còn tại hợp lực đối kháng từ t h ă n g nguyên thủ lĩnh trấn át ti duy trì lấy thế gia cùng trấn át ti thăng bằng tiến nhập thanh dương sơn về sau bọn hắn tao nộ trước nay chưa có quỷ dị công kích cuối cùng hắn cùng phong thánh huyền chạy thoát bạch trường định thì cùng tiêu gia gia chủ sinh tử chưa biết từ đó về sau hắn lại không vào qua thanh dương sơn bởi vì cái kia cố quỷ dị thế lực hư hư thực thực cùng cường đại lạc phong tông có quan hệ tiểu tiểu phủ thành thế gia tại tông môn trước mặt yếu như con kiến hôi những năm này đi qua hắn tu vi dừng lại tại thông mạch thập nhị trọng kinh nghiệm càng ngày càng phong phú s ớ n đã hình thành một loại bản năng cùng trực gi đó là vô số sinh tử một đường khảo nghiệm có được quý giá t à i phú ngay tại vừa mới hắn một đôi ưng c h à o sắp cào nát chu thất phương lồng ngực lại có một cỗ chưa bao giờ có mánh liệt cảm giác nguy cơ hàn g lâm so với năm đó ở thanh dương sơn phía trên còn manh liệt hơn mấy lần hắn bản năng thi t r i ể n huyết ả n h bộ hiểm lại càng hiểm đem thân thể phía bên phải chuyển rời nửa bước nửa bước đổi lấy là nửa cái mạng chu thất phương một đao xuất thủ trực tiếp chặt đứt dư kiểu huyền cánh tay trái nếu không có cái này nửa bước hắn đem bị một bổ hai nửa dư k i u huyền không để ý tương thế toàn lực tôi động huyết t n h bộ mang theo một bồng huyết vụ xông về nơi xa thân pháp này có thể à linh hoạt tính phía trên so thừa phong bộ còn mạnh hơn cũng không biết có thể hay không bền bỉ chu thất phương đi theo huyết vụ một đường đuổi theo đến thành vệ quân diễn võ trường nơi này là lúc trước võ khoa tổ chức sân bãi đến nơi này dư cửu huyên tốc độ đột nhiên chậm lại huyết vụ thẳng rơi vào trong diễn võ trường dư cửu huyên ngươi còn có thể chạy đi đâu ha ha phủ thành họa hổ tàng long không nghĩ tới a ngươi thực lực cao đến loại này trình độ g i ế t t a cũng vô dụng thanh hà phủ tất cả mọi người muốn biến thành bá phụ h u t t h là ngươi dư giang lịch tiên hành sự làm trái thế nào không có ta cũng sẽ có người khác tới thu thập các ngươi dư cửu huyên một đường phun ra huyết vụ tới đây sớm đã tiếp cận đèn cạn dầu chu thất phương cầm đao liền muốn kết thúc hắn tính mệnh đông nhiên vỏ họ một tiếng cùng loại ngưu giống long ngâm trầm thấp p o n g long âm thanh từ dưới đất tần ẩn truyền đến thanh âm dài dòng nặng nề g h làm cho tâm thần người chấn động không tốt động đất phát sinh thanh âm chưa tiêu chu thất phương liền cảm thấy dưới chân kịch liệt lay động sau đó ầm ầm một tiếng vang thật lớn trong diễn võ trường ở giữa vậy mà sụp đổ ra một cái phương viên mấy trượng địa động dư cử huyên lại ánh mắt sáng lên cho dù không tiếc khí huyết thiền huyết t n h bộ y nguyên trốn không thoát chu thất phương truy kích tả hắn không chút do dự dọc nhảy vào địa động chu thất phương mau chạy tới chỉ thấy động huyệt tối tăm sâu không thấy đáy động đất xuất hiện vết n ư ớ c là không thể tùy tiện đi vào có khả năng hiện tại nước ra một hồi lại khép lại lên rất nhiều trên mặt đất tâm động đất mất tích người chính là bị nuốt vào dưới lòng đất có thể cứ như vậy vương tha dư cử huyên hắn không có cam lòng hắn tỉ mỉ quan sát chạm đất động vết hang như là một miệng cài giếng bóng loáng như gương bốn phía cũng không nước ra khẽ hở tựa như nguyên lai nắp giếng đột nhiên bị để lộ đồng dạng cùng động đất nước ra kẽ đất cũng không nhất trí do dự một hồi chu thất phương quyết định mạo hiểm thử một lần hắn rán vào vách động trượt xuống dưới thỉnh thoảng dùng trong tay trực đao cắm vào vách động chậm lại hạ xuống tốc độ địa động không tính quá sâu chỉ có khoảng mười mấy trượng đụng đấy mới phát hiện lại là một đầu ám hạ nước sông đến e o chậm rãi hướng về phía trước chảy x u ô i phía trước có cánh tay đập mặt nước thanh âm muốn đến là dư cựu hên l ư ớ t nước mà đi cái này cũng nói sông ngầm dưới lòng đất đến phía trên là có không gian không cần lo lắng hô hấp vấn đề chu thất phương theo đập tiếng nước đuổi theo đáy sông đập đền hướng dưới lòng đất chỗ c à n sâu chảy đi cũng không biết phải chăng là tồn lấy hắn cảnh giới cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hướng về phía trước một đoạn ngắn khoảng cách dư cựu huyên đập nước thanh âm một mực không ngừng hai người một trước một sau du lịch cũng là mấy canh giờ chu thất phương ở trong lòng yên lặng tính toán dựa theo thời gian cùng tốc độ này lại chỉ ít xuyên việt nửa cái nội thành cũng không biết á m hà cuối cùng sẽ hướng chạy chỗ nào không thể tiếp tục như thế nhất định phải nhanh điểm đổi kịp dư cựu huyên đại khái dư cựu huyên n g h e chắp sau l ư n g động tĩnh đập nước tần suất tăng tốc nhưng rõ ràng khí huyết không sau đó tốc độ cũng không có nhanh lên bao nhiêu hai người cách càng ngày càng gần lúc này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một điểm ánh sáng mông lung cũng không qua sáng đây không phải lối ra càng giống một cái không gian thật lớn dư cựu huyên l i ề u mạng hướng c h ỗ đó bơi đi s o ấ t hiện nhiên hắn ra nước lên mở. hoa chu thất phương đột nhiên xuyên ra mặt nước chỉ thấy dư cựu huyên giống con chó chết phục trên đất không n ú c đ í c h nơi này thật là một tòa to lớn động v i ệ n cao không thấy đỉnh bốn phía tất cả đều là vết đá lại linh tinh khảm nạm lửa cháy đem nơi này có người ở lại ngắm nhìn một phía không có phát hiện vết chân người hắn c h u ý lực một lần nữa rơi vào dư cựu u y ê n trên thân dư cựu u y ê n vai trái vết thương nhìn thấy mà giật mình máu chạy cơ hồ hoàn toàn đình chỉ sắc mặt tái nhật như tờ giấy cảnh giới lại cao hơn tu vi mạnh hơn cũng thoát lúc y không đ ư khí này ế t chu thất phương rốt cục có thể dù bận vật ung dung quan sát chỗ này sơn động động đất cũng không có cho sơn động tạo thành hư hao chung quanh vách đá không có bất kỳ cái gì vết nứt không tồn tại đột nhiên sụp đổ mạo hiểm sơn động chỗ sâu mơ hồ có một cái giường đá chu thất phương rút ra một chi bó đ ố t thận trọng đi tới giường đá là dùng cả khối tảng đá lớn điêu khắc m à t h à n h thủ pháp thô giáp mà tại thạch giường về sau thì là một mặt bằng phẳng vết đá phía trên t u y ê n khắc tràn đầy chữ viết hãn tử trên xuống dưới từ phải đến trái cẩn thận độc một lần trong lòng tràn đầy rung động dư sư huynh đệ ba người thời đến vận chuyển hồng vận chiếu đầu tại lạc tiên lĩnh ngẫu nhiên gặp trích tiên hàng thế thanh thế to lớn ẩm ẩm sóng dậy còn lại đám ba người tâm trí hướng về lưu lại chữ viết vị nhân huynh này thế mà cùng dược tông tổ sư đồng xuất một môn bọn hắn sư h u n h đệ ba người cùng đến tiên nhân chỉ điểm sai lầm. liền các t ì m chỗ bế quan lĩnh hội dược tông tổ sư lấy đan đ ắ c đạo h ắ n thì nộ ra được huyết tế chi pháp người có thể tu võ toàn do căn cốt căn cốt thiên sinh huyết tế có thể bổ trước mặt võ đạo thường thức cùng dược tông tông chủ ghi chép dược tông tổ sư còn xuất lại không kém bao nhiêu nhưng bắt đầu từ nơi này thì cùng dược tông tổ sư lĩnh hội phương hướng xuất hiện khác nhau về sau chính là này người tham nộ ra lấy huyết tế pháp lách qua căn cốt hạn chế tưởng tượng trên vách đá chữ viết có bôi lên sửa chữa dấu vết đại khái là hắn ra ngoài thực hành về sau lại cha thiếu bổ để lọt hoàn thiện huyết tế pháp làm sao ra ngoài chương một trăm bảy mươi chín làm sao ra ngoài huyết tế pháp chia làm ba loại khác biệt pháp môn một trong số đó cùng tiêu chấn nhạc nói cho hắn biết hoàn toàn giống nhau đối lập ôn hòa một loại khác thì lại áp dụng càng thêm bạo ngược phương hướng đơn giản thô bạo cũng càng thêm huyết tinh cái này không đối diện ứng huyết sắt giáo cùng văn hương giáo sao chu thất phương tiếp tục hướng xuống nhìn qua huyết tế pháp chỗ lấy sẽ làm hai loại pháp môn là bởi vì tại bao đăng cảnh m u ố n tiêu trừ huyết tế pháp hai hoàng ẩm nhất định phải đồng thời nuốt ba cái sắt đan một dương hai âm như thế âm dương điều hòa mới sẽ không bởi vì khí huyết bạo t ẩ u mất cân bằng mà sinh ra không cách nào cứu vãn hậu quả đây cũng là huyết tế pháp tối cao tầm thứ đệ tam trùng pháp môn chuyên dụng tại báo đ a n cảnh trở lên tu luyện sử dụng trước đó suy đoán phương hướng vẫn là đúng thánh sứ bồi dưỡng được dư chính ai lại bồi dưỡng tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân vì chính là ba đan c h u n g lấy ngoại trừ hoàn chỉnh huyết tế pháp bên trong còn ghi lại rất nhiều người kia lưu lại bí thuật ngoại trừ quyền trưởng loại võ học chu thất phương rốt cục ở bên trong tìm tới dư cựu huyền sử dụng thân pháp huyết ảnh bộ loại thân pháp này thiên về quỷ dị linh hoạt để người khó có thể ước đoán như lấy tự thân khí huyết làm dẫn linh hoạt tính cùng tốc độ càng là hết sức đề cao Đinh. đến điểm đại đến đổ đủ. Kiểm tiêu tiêu thôi diễn tinh thôi diễn thối nghi giới tiếp công ảnh danh vọng quán danh vọng thân phương thần trấn, thân phong không nhưng cảnh quang, thông cảnh, cũng Nhưng không ngờ, cảnh lớn phong chắc pháp huyết hào thể thu học, hoặc hào phẩm pháp. Chu thất thể pháp. Thừa thể hào mạch hề nghi ngờ, cảnh giới lớn tiếp theo, thừa làm mặc có cực cuộc có rực có tà tu rốt tệ, là bộ, bộ bộ dù ra võ võ lẽ rỡ ở đi qua một phen tức bên trong kiếm tiền tại bệ b ụ n võ học bên trong lại bóp ra đến một viên dính đầy cất vàng kim hạt thấu xương huyết chỉ đây là một môn chỉ pháp uy lực thường thường không có gì lạ nhìn như không có chỗ đặc biệt nhưng hệ thống lại xuất hiện nhắc nhở Đinh. đến điểm đ Kiểm tiêu tiêu thôi diễn liền công xương danh vọng quán danh vọng môn công pháp. Chỉ cần là hệ thống công nhận chắc pháp thấu chỉ, hào thể thu học, hoặc hào phẩm pháp. Chỉ hệ phẩm, thật phẩm, kỳ làm có cực cực cực tà tu tuyệt là là ra võ võ là chu thất phương vung tay lên đem trên vách đá văn tự hết thể xóa đi sạch sẽ sơ n động đ ố n g nhiên một trận lay động muốn đến là có thừa trấn phát sinh nơi đây không thể ở lâu chu thất phương theo ám hà đường cũ trở về kết quả buồn bực phát hiện chỗ kia địa động bị lỡ lúc đến thật tốt trở về không được nước chạy trọng về sơ n động dứt khoát trước thôi diễn hết công pháp lại tìm ra đường không m u ộ n hệ thống t i ê u hao một nghìn danh vọng thôi diễn thân pháp lần này thế mà không phải gia tăng tân võ học mà chính là thăng cấp cha xét chính mình cùng võ quán tin tức mặt bảng quả nhiên võ học một hạng thừa phong, bộ biến mất, đổi thành lăng phong lưu q u a n bộ nhưng các đồ đệ mặt bảng bên trong ý nguyên biểu hiện chính là thừa phong bộ quay đầu đem l a n g phong lưu quang bộ giáo cho bọn hắn đại khái liền có thể thăng cấp thay đổi võ quán danh vọng còn thừa lại hơn một nghìn điểm có thể thôi diễn thấu xương chỉ hệ thống tiêu hao một nghìn danh vọng căn cứ thấu xương chỉ thôi diễn một môn mới c ự c phẩm kỳ công pháp ngươi đạt được tà tu công pháp thấu xương chỉ ngươi không muốn nhiễm cái này t à công muốn muốn suy diễn ra một môn mới c ự c phẩm kỳ môn công pháp chỉ pháp ngươi không có tu luyện qua chỉ pháp cái này không là vấn đề bởi vì có hệ thống tại đi qua không ngừng phân tích kiểm nghiệm mới chỉ pháp có manh mối hệ thống không ngừng hoàn thiện chỉ pháp rốt cục có thành tựu mới chỉ pháp có phá vỡ khí huyết phá hoại căn cốt đặc hiệu không nhìn cảnh giới chúng người hữu hiệu cụ thể hiệu quả cùng song phương t r ê n l ệ n h cảnh giới có quan hệ xin vì mới chỉ pháp mệnh danh bốn chỉ bằng không nhìn cảnh giới chúng người hữu hiệu câu này môn này chỉ pháp l a o n g ư u bức càng cao cảnh giới không nói đến bao đan cảnh một thân khí huyết đưa về đàn điện hình thành đan kình thân thể bị công kích đan kình tự động h i ệ n lên cho nên thông mạch cảnh cho dù có thể công kích đến bao đan cảnh cũng rất khó phá mở đàn cảnh cũng rất khó phá mở đàn thương tạo phủ căn cốt cơ hồ là không đả thương được cái này cũng chu thất phương kiên kỵ dư chính nhai chân chính nguyên nhân nếu như dư chính nhai không có có t h ụ thương cho dù là hệ thống nhận định thông mạch thập nhị trọng đối lên hắn phần thắng cũng là linh hiện tại hắn mặc dù t h ụ thương nhưng đối hắn công kích có thể hay không có hiệu quả vẫn còn nghi vấn mà có mới thôi diễn ra chỉ pháp liền có đối với hắn hình thành đã kích trí mạng thủ đoạn cụ thể hiệu quả cùng song phương t r ê n l ệ n h cảnh giới có quan hệ hai người t r ê n l ệ n h chỉ có một cái phá cảnh cảnh giới đối phó toàn thịnh dư chính n a i không dám nói đối phó thủ thương hắn muốn đến không có vấn đề quá lớn lần này dưới lòng đất mạo hiểm vẫn là đáng i á thấu cốt ấm dương chỉ đã bao đan cảnh trở lên huyết tế pháp coi trọng âm dương sắt đan cùng phục vậy liền gọi hắn thấu cốt âm dương chỉ tốt nói đến sắt đan một dương hai âm là lấy ba số lượng d ư ợ c tông tông chủ tàng bảo đồ phía trên đỉnh văn đồng dạng là ấn tam tài định vị pháp bài bố không biết là t r ư n g hợp còn là có ở bên trong liên hệ ngươi đem mới chỉ p h á p mệnh danh là thấu cốt âm dương chỉ đinh hệ thống thôi diễn bước phát triển mới c ự c phẩm kỳ môn võ học thấu cốt âm dương chỉ ngươi học xong thấu cốt âm dương chỉ nghệ nhiều không áp thân lại là hai môn võ học đến tay chu thất phương đứng dậy hiện tại đến tìm tìm lối ra thời gian đường cũ trở về là phương pháp tốt nhất nhưng đường đi đã mất đi xuôi dòng sông không thể làm có trời mới biết tám hà sẽ hướng chạy chỗ nào vạn nhất nửa đường lại mặc hướng dưới lòng đất chỗ càng sâu cái k i a đến tươi sống nhìn chết muốn tìm ra miệng chỉ có thể ở tòa này sơn động bên trong bất luận bó đ u ố c vẫn là giường đá không không biểu minh có người gần đây tới qua thậm chí người kia thường ở chỗ này cũng có khả năng chu thất phương tại sơn động bốn b á c h tường không ngừng gõ gõ đập đập nhưng theo hồi âm tới nghe cũng không có không chống lỗ chống chỗ đỉnh động không biết cao bao nhiêu một mảnh đen kịt nhìn không thấy đ í c đầu chu thất phương bỗng nhiên ý thức được một vấn đề lối ra có thể hay không tại trần sơn động người ở phía trên muốn xuống thời điểm bỏ xuống treo bậc thang hoặc là dây thừng thuận thế mà xuống chờ thêm đi thời điểm thu hồi lại đi thật muốn như thế thì có chút phiền phức có trời mới biết cái gì thời điểm có người xuống tới người kia cái gì cảnh giới là địch hay bạn b u ợ n bực ngồi trở lại giường đá mở ra cá nhân mặt bảng kinh lịch một hạng biểu hiện người trước mắt bị vây ở thanh hà nội thành lòng đất động h u y ệ t bên trong tích cực tìm kiếm phương pháp thoát t h â n a phía trên là nội thành chỗ này động huyện không biết là ở đâu nhà dưới lòng đất tiêu ra hoặc là thiên tâm võ quán khả năng không lớn bọn hắn như phát hiện nơi này làm sao lại thụ người khác điều động nếu không phải là dư gia không phải vậy dư cựu huyên vì cái gì dứt khoát quyết nhiên nhảy vào điều động nghĩ lại cũng không đúng dư cựu huyên làm sao biết khi đó đột nhiên c h ấ n đồng thời đem đất động hiện lộ ra thật muốn nói lời chỉ có vị kia thánh sứ vị trí c h ấ n át ti thánh sứ ngẫu nhiên phát hiện hoặc là đã sớm biết nơi lấy chỗ khi nhìn đến hoàn c h ỉ n h huyết tế pháp về sau liền manh động phân biệt tổ kiến huyết sát giáo cùng văn hương giáo ý nghĩ nhất định là cái này cũng có thể giải thích từ thang nguyên nếu như là thánh sứ hắn như thế nào tiếp xúc đến huyết tế pháp bất quá sự tình thật nếu muốn dặn này từ thăng nguyên thật là thành sứ sao chu thất phương tâm lý vẫn giữ một phần nghi vấn ai chu thất phương trùng điệp vỗ một cái giường đá ông giường đá phát ra đặc biệt tiếng vang long long c h ư n một trăm tám mươi thoát khốn c h ư n một trăm tám mươi thoát khốn chu thất phương ngưng tụ kinh lực một trưởng vỗ hướng giường đá giường đá ẩm vang vỡ nát hắn lười nhác tìm kiếm mở ra cơ quan bạo lực là tìm tới lối ra phương pháp nhanh nhất giường đá xấu thì hỏng cùng hắn có quan hệ gì hắn lại không cần lại lần ra vào một đầu tối tâm thông đạo xuất hiện tại dưới giường đá ném ấy cái tảng đá đi vào rất nhanh đụng đấy hòa i nhiên n thông hướng phía đạo xếp về quang chiếu rọi một đầu nhân công mở bậc thang xoay quanh thông hướng phía trên dọc theo bậc thang một đường hướng lên cách động h u y ệ t trí ít cao mấy chục mét độ địa phương một đạo cửa gỗ càn tại phía trước đạo này cửa gỗ hiển nhiên không phải dược tông tổ sư niên đại đó mà chính là động h u y ệ t hiện tại chủ nhân sắp đặt cửa gỗ vẹn vẹn làm tre lấp chi dụng cùng cửa động cũng không phải là k í n kẽ ngoài cửa có ánh sáng chiếu vào chu thất phương nhìn chăm chú lắng nghe một hồi bên ngoài mười phân tính mịch hiển nhiên là không có người hắn dễ như chở bàn tay đem cửa gỗ đ ẩ y ra một cỗ nồng đậm ẩm thấp mùi nấm mốc sông và múi đây là một chỗ bí thất ước chừng có mấy căn phòng lớn nhỏ đen đ ố c như ban ngày bốn phía trưng bày rất nhiều bình bình lọ lọ, còn có một số không biết tên dịch thể đem mặt đất nhiễm xanh xanh đỏ đỏ hắn dùng đao đẩy ra một cái bình miệng bình, một cái nắm đấm lớn nhỏ thiêu thân nhảy một chút bay đem đi ra hơi chút xoay quanh dường như nhận định chu thất phương vị trí bá một chút hướng hắn bay tới chu thất phương giơ tay chém xuống thiêu thân bị bổ làm hai nửa theo c h ủ n thể miệng vết thương chạy xuống đậm đặc màu x cổ t r u n g dịch thể nơi này rõ ràng là một chỗ cổ trùng môi trường nuôi cấy điện hết thệ đều đối lên số vị tia thánh sứ hiểu h ế t tế pháp lại tự ý cổ chính mình xông đến hang ổ của hắn bên trong tới chu thất phương tranh thủ thời gian vận chuyển khu cổ thuật để phòng không phòng bị phía dưới chúng chiêu may m à cũng không có thông qua hô hấp truyền bá cổ độc tồn tại từ khi cùng tiêu chấn nhạc tiếp xúc đến nay thời gian không tính ngắn thánh sứ chưa bao giờ lại đi đi tìm bọn hắn lẽ ra thánh sứ cần phải o a ở chỗ này bây giờ không có ở đây khẳng định là xảy ra chuyện gì để hắn không thể không rời đi có lẽ muốn đi thúc giục tiêu trình hai người tăng tốc nuốt s á t đan tranh thủ sớm ngày đạt tới bao đăng cảnh có lẽ là dư chính nai c h ỗ đó xảy ra vấn đề bất kể như thế nào nơi này không thể mọi m ó n chờ đợi trước mắt bình bình lọ lọ không có gì bất ngờ xảy ra toàn là trang cổ trùng theo vạn cổ kinh bên trong hắn đã hiểu rõ đến cổ trùng t r ù n g loại đủ loại hình thái khác nhau muốn hủy đi bọn hắn cũng không phải là đơn thuần đao chặt c h u y ê n để là được chỉ có một cái biện pháp có thể một chút đem bọn nó toàn bộ giải quyết hết cái kia chính là pháo hỏa bất quá bây giờ không phải là pháo hỏa thời cơ hắn trước hết ra ngoài hiểu rõ ràng lúc này tình thế lại xử lý nơi này không chu thất phương một chân đem bí thất đại môn đa văng bên ngoài không người thủ hộ mắt nhìn tới lại là một đầu bằng đá thông đạo hai bên lối đi thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện khắp nơi tương tự bí thất phần lớn cửa rộng mở dọc theo sặc sỡ bậc thang chậm rãi phía trên phía trước xuất hiện một đạo s o n g gỗ cửa dùng xích sắt khóa lại đại khái nghe được chu thất phương đạp cửa t h a n h â m mấy tên c h ấ n át ti giáo ý đào trên cửa vào trong nhìn nhìn bên trong không phải không người sao ta làm sao nghe được có động tính bớt lo chuyện người lại đưa đầu nhìn ngôi đầu thì ở lại bên trong chu thất phương bừng tỉnh đại n ộ nơi này thật là trấn át hắn đem chính mình nhốt vào c h â n át t i đại lao tầng dưới chóc nhất tiểu tiểu phòng giam tự nhiên khốn không được chu thất phương đánh n g ấ t x s u thủ nhà tù g i á quý, hắn một đường xông ra phòng giam đi vào c h â n át t i thiên hộ sở thiên hộ sở hắn đã từng tới ban ngày chỉ có một lần là võ quán còn chưa đem đến phủ thành lúc trần nguyệt hà giúp hắn đăng ký võ quán thời điểm ban đêm cũng tới thăm dò qua nhìn liếc qua một chút liền tức rời đi khi đó từ thăng nguyên tựa như một tòa đại sơn m ở t dạng cảm giác á p mách m ư ơ i phần để hắn có dám hành động thiếu suy nghĩ bây giờ càng không n h chuyện hắn tựa như tôn nộ không chui vào thiết phiến phu nhân c á n bụng tới lui tự nhi thời i ê bên n trong cơ hồ không nhìn thấy bóng n hộ hộ thấy sở g cơ ư k h ô n gian b ế g qua lâu như vậy từ thăng nguyên thậm chí dư chính nhai đều nên được đến tin tức phải trang dẫn phát phản ứng dây chuyền cũng còn chưa biết tốt nhất chính là trước tìm tiêu chấn nhạc hỏi cho rõ một đường lên nội thành tình hình thiên thai không nặng phòng ốc ít có sụp đổ cách tiêu ra còn có đoạn khoảng cách đã thấy tiêu phủ quản gia thần thái trước khi xuất phát vội vàng chạm m ặ t tới à chu quan chủ thật sự là quá tốt ta đang muốn đi trung bình võ quán tìm ngươi không nghĩ tới tại nội thành đủ tới xảy ra chuyện gì rồi lao ra nhà ta để cho ta chuyển cáo ngươi tiếp tin lập tức tới tiêu ra l ờ i còn chưa dứt chu thất phương thân ảnh hư không tiêu thất tiêu quản g i a một chút xứng sở tại nguyên chỗ người đâu nếu không phải khỏe mắt cái kia đạo lưu quang hình thành tàn ảnh hắn cũng hoài nghi mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác đem không khí nhận làm chu thất phương cái này tốc độ còn là người sao ta dù sao cũng là đường đường thông mạch tam trọng vậy mà bắt không đến hắn ả n h tử dư gia dư gia phủ đệ bên ngoài không có một tên trấn áp ty giáo lý mà tại dư gia hậu viện từ thăng nguyên cùng lôi thứ tông đứng tại dư chính n h a i đối diện tại ba người cách đó không xa chỉ ít mười tên dư gia nộ bộc bị phá ra lồng ngực chết thảm tại chỗ từ thăng nguyên ngươi bất lo chuyện người ta dư chính n h a i muốn làm cái gì liền làm cái gì ngươi không có tư cách quản dư chính n h a i đứng chắp tay trên mặt như con run giống như mạch máu nổi lên tại huyết hồng khuôn mặt phía trên tán loạn tóc mai che lại nửa gương mặt chỉ có lưu lại vết máu bở môi trần trụi bên ngoài cả người xem ra âm u như ác quỷ. dư chính ai theo ta về trấn ác t i ta bảo vệ ngươi không có chuyện gì ha ha ha ha phủ thành ai là ta đối thủ ta có thể có chuyện gì từ thăng nguyên lắc đầu nói ngươi chớ có tự tin mặc dù ngươi khôi phục như lúc ban đầu ta muốn cầm ngươi dễ như t r ở bàn tay nói khoác mà không biết ngượng đã các ngươi đưa tới cửa chính có thể giải ta đói khát dư chính ai hai tay một tấm như là đại điệu đồng dạng bay nào hướng hai người, người chưa tới nồng đấm hết phong đem hai người quần áo thổi bay phất phới Từ、thăng ừ t nguyên không n ú p ních đối dư chính ngai động tác phản phất chưa tỉnh bay đến giữa không trung dư chính ngai đột nhiên kêu thảm một tiếng hai tay ôm lấy b ụ n g dưới theo giữa không trung n g ã xuống hắn ánh mắt bên trong mở mịt mang theo hoàng sợ ngươi ngươi là thanh sứ ha ha ha t ừ thăng nguyên cất tiếng cười to ngươi thật đúng là nhận thức muộn dư chính ngai mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị lúc trước đạt được huyết tế pháp là thanh sứ tự mình tìm tới hắn thanh sứ lấy đột phá bao đ a n kéo dài tuổi thọ làm lý do dẫn hắn tu luyện huyết tế pháp đại giới thì là ăn vào bao hàm cổ trùng làm hoàn hắn có lựa chọn sao thọ nguyên dụ hoặc đại qua chương một trăm tám mươi mốt thánh sứ c h ậ t đầu chương một trăm tám mươi mốt thánh sứ c h ậ t đầu thánh sứ truyền cho hắn huyết tế pháp về sau phản p h ấ t hư không tiêu thất lại chưa liên hệ hắn thàng đến về sau tại hắn sắp thu thập được đầy đủ sắt đắt lúc chỉ thị hắn d i ệ t đi phong ra vì sao như thế hắn không biết bất quá d i ệ t đi phong ra đối dư ra đồng dạng có lợi lại về sau thánh sứ lại từ trong tâm mắt biến mất thần bí thánh sứ hắn làm qua vô số lần phỏng đoán cuối cùng là nghị không ra thế mà giấu kín tại c h ấ n ác ti thật sự là vô cùng trầm trọng từ thăng nguyên tiến lên không biết dùng loại nào bí thuật phong bế dư chính ngay một thân kình lực tiêu h thương báo đ chấn n g nhạc n ư là mánh n hổ, h ô n chính phúc xuân chu thất phương vị này chắc là châu thành phùng già phùng gia chủ đi thánh sứ đại nhân hào nhãn lực tiêu chấn nhạc lạnh lùng nói người thân là trấn ác ti ti tiến hộ không nghi trừ bạo an dân lại được thập ác bất xá tiến hành ngươi xứng đáng thân này quan phục sao từ thăng nguyên mặt không biểu tình hai người các ngươi tu luyện huyết tế pháp đã không đường có thể lui còn dám nghĩ đến hành h i ệ p trưởng nghĩa ừ để ngươi thất vọng ta hai người vẫn chưa nốt sát đan hai người tán đi liễm t ứ c thuật một thân huyết khí đột nhiên không thấy từ thăng nguyên trong mắt lóe lên tinh quang trong miệng vẫn khinh miệt nói ra ngược lại là xem thường hai người các ngươi có thể nhìn thấu mưu kế của ta bất quá tài trí lại cao hơn cũng không bằng võ lực võ lực mạnh hơn lại không bằng thủ đoạn hai người các ngươi sợ là quên cổ chúng phát tác thống khổ đi ta thì để cho các ngươi lại thể hội một chút tiêu chấn nhạc cùng trình phúc xuân hoàn hảo như lúc ban đầu đứng tại chỗ Từ、thăng ừ t nguyên biểu lộ rốt cục có biến hóa lại có bao nhiêu loại tâm tình hôn tạp ở bên trong để người không phân do hắn là buồn hay vui là kinh là sợ ha ha cổ trùng chính là điêu trùng tiểu kỹ trèo lên không được nơi thanh nhã ngươi cho rằng h i ể u được hạ cổ liền có thể muốn làm gì thì làm si tâm v ọ n g tưởng t r ư vị động thủ đi từ thăng nguyên là c h ấ n ác ti đệ nhất cao thủ tại dư chính ngai đột phá trước cũng là phủ thành công nhận đệ nhất cao thủ phùng tùng niên tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân ba người cùng nhau xuất thủ, phân biệt công hướng từ thăng nguyên lôi thứ tông chậm rãi hướng dư chính n a i di động đ ồ n g nhiên trước mắt l ó e lên chu thất phương chặn đường đi của hắn lại thánh sứ đại nhân lại muốn đủ nghịch âm như quỷ cái gì đánh thẳng đến khí thế ngất trời từ thăng nguyên bốn người đều là thân hình chấn động thu tay lại g i ằ n g co chu quan chủ ngươi nói hắn là thánh sứ vẫn giấu kín khuôn mặt lôi thứ tông n g ầ g đầu lên đầu hắn mang mũ trùm để người nhìn không ra tâm tình biến hóa ngươi l ạ i như thế nào biết được thanh â m khàn khàn trói thai như là họng gỗ trên mặt đất ma sát ngươi không cần biết ha ha thanh hà phủ nhận được tiên khí quả nhiên địa linh nhân kiệt có thể dựng dục ra ngươi như vậy tài trí chi sĩ trước kia ngược lại là không để mắt đến ngươi bất quá Bản t ô n mặc dù t h ụ thăng ư nhưng cũng là người ngươi, tưởng ơ rơi n cảnh xuống, cũng thông nhị trọng, bằng vọng n g giới g có mạch chỉ khó thể thập tiểu bối với tới là đám dám lại ta. Thừ t ă n nguyên đậu thủ. Thừ thăng nguyên dường như không bị khống chế giống như nổi lên xuất thủ cảnh giới giống nhau không đại biểu thực lực giống nhau phong thánh huyền cùng dư chính nhai cùng là thông mạch thập nhị trọng lại bị từ thăng nguyên áp chế gắt gao nhiều năm thực lực không bằng người phùng tùng niên ba người không dám thất lễ hợp lực ứng đối từ thăng nguyên ý nguyên chật vật không chịu nổi bên này lôi thứ tông ngang nhiên xuất thủ tiểu hoa nhi tuệ cực tất thương tình thâm không thọ người quá thông minh tự có thiên thu、Bá. một thanh sai đao phá không bay tới đâm về lôi thứ tông đó là một thanh c h ấ n ác t ì chế thức sai đao lôi thứ tông một t r ư ờ n g đem đao đánh bay từ thăng nguyên lại dám phản kháng bản tôn liền để ngươi hồn phi phát tán từ thăng nguyên một mặt đau đớn c h i sắc thân thể lần nữa không bị khống chế điên cuồng tấn công hướng phùng tùng niên h ba người thẳng đem ba người làm cho hiện tượng h o à n sinh chỉ có não hải bên trong sau cùng một tia thành mình rõ ràng chú ý lấy lôi thứ tông cùng chu thất phương ha ha xem ai còn tới cứu ngươi bản tôn hôm nay trước thay tiên đạo thu ngươi phô thiên cái địa trưởng ảnh hướng chu thất phương bao phủ mà đi từ thăng nguyên trong mắt lóe lên vẹ không đành l lôi thứ tông cổ trùng nhập hắn nao có thể tùy thời khống chế hắn lời nói và việc làm lại không thể khống chế hắn tư tưởng đối chu thất phương hắn là thưởng thức người khác chỉ thấy võ khoa bên trong chu thất phương bốn vị đồ đệ biểu hiện hữu dị hắn lại khác hắn xem trọng không phải trên mặt nước băng sơn mà chính là g i ấ u ở dưới nước to lớn băng thể đồ đệ như thế sư phụ càng làm như thế nào nếu không phải tự thân khó đảm bảo hắn chắc chắn đem chu thất phương dẫn vào trấn ác ti trấn ác ti cần muốn nhân tài như vậy mà chu thất phương khám phá lôi thứ tông thân phận tuy là bất ngờ lại khiến người ta cảm thấy kinh diễm thật chẳng lẽ chính là tuệ cực t ấ thương thiên đạo ở đâu sẽ chỉ dung túng lôi thứ tông bực này tà ma lôi thứ tông trưởng phong toàn rơi vào không trùng kích thích đầy đất bụi bay cây cỏ bay loạn môi của hắn hơi hơi mở ra bị mũ trùm che khuất hai mắt đột nhiên t r ậ t to người đâu r ự g d ỡ hồ quang tại lôi thứ tông sau đầu chợt lóe lên rồi biến mất đạo này hồ quang dường như xe rách hư không đột nhiên xuất hiện tùy theo mà đến là như là âm bạo tiếng xe gió lôi thứ tông trước ngực áo đen phía trên một sợi tơ hồng như thế chật mắt sợi tơ hồng này theo vai trái kéo dài đến p ả i bụng đem cả người hắn trực tiếp xuyên qua thật nhanh thân pháp đao thật là nhanh lôi thứ tông trước sau n h ó á n g một cái thình thịt ngã xuống đất một cỗ mùi tanh hôi tràn ngập ra từ t h ă n g nguyên còn sót lại lý trí trong nháy mắt ngưng đ ọ n l ó ạ i lên một đau ngưng luyện lại kinh khủng đây quả thật là cái kia mình muốn dịu dắt người trẻ tuổi làm ra sao dù cho là hắn cũng khó có thể đối mặt cái này nhanh hơn tiệm điện thân pháp cùng cái này thạch phá thiên kinh một đau a từ t h ă n g nguyên não hải bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến nhói, nhói giống như có vô số cương châm tại đâm xuyên sọ、so、não hắn hai tay ôm đầu kêu thả một tiếng một mực không có sức hoàn thủ phùng tùng niên thừa cơ một trưởng khắc ở lồng ngực của hắn từ thang nguyên bị đánh bay ra ngoài hai tay ý nguyên ôm đầu đàn lộn không ngừng khoe miệng đổ máu trình phúc xuân đổi về phía trước liền muốn một trường kết quả hắn tính mệnh dừng tay chu thất phương hét lại trình phúc xuân người đã đi tới từ thăng nguyên trước người lòng bàn tay c á i hót, một cô kỉnh khí độ nhập trong đầu từ thăng nguyên sủi lơ trên mặt đất lại không động tác chu quan chủ bực này có quan vì sao cứu hắn trình phúc xuân có chút không rõ cho dù từ thăng nguyên không phải thành sứ cũng tại chợ trụ vi ngược chết không có gì đáng tiếc hắn cùng các ngươi một dạng thu cổ trùng uy hiếp thân bất do kỷ huống hồ ta nhìn hắn trên thân cổ trùng so với các ngươi bị chúng lợi hại hơn âm hiểm nhiều nói làm việc đã không nhận tự thân không chế hắn cũng không phải lúc nào cũng thuộc khống lại không giống chúng ta tìm kiếm phản kháng cơ hội rõ ràng là tham sống sợ chết tiêu chấn nhạc tới lôi kéo trình phúc xuân chu thất phương đã đem người đều cứu được ngươi nói những thứ này nữa chứ đắc tội người còn có tác dụng gì chu thất phương cười cười hai vị không cần như thế như lúc trước ta tất nhiên cùng hai vị đồng dạng cái nhìn thị phi đúng sai không phải hát tức trắng thẳng đến lúc đó gặp phải trường lâm huyện bộ đầu hàn xuân chu thất phương tiếp tục nói trước kia ta chỉ cảm thấy hắn là người tốt có thể nhát gan nhu nhược về sau ta mới biết được hắn cũng có chính mình tín nhiệm đồng thời dùng sinh mệnh tại thủ vương lấy nhưng hắn thực lực thấp vượt qua năng lực bên ngoài chúng ta lại có lý do gì đi chỉ trích hắn lại như chúng ta tính kế dư ra tính kế thánh sứ không phải cũng là từng bước một tới sao lại có bao nhiêu người tại trong đó mất mạng bởi vì chúng ta hiện tại làm được trước kia làm không được từ thăng nguyên nhìn như cam tâm thủ khống an biết do hắn không có phản kháng chi niệm phủ thành gặp t a i họa hắn đem trấn áp ty tất cả nhân viên toàn bộ phái đi ra cứu t ế chỉ ít cho thấy hắn không có đoạn lạc từ thăng nguyên thở ra hơi chậm rãi dãy r ụ a ngồi dậy náo hải bên trong còn lại đau còn đang kéo dài làm quan chưa hết trách ta đích s á t chết chưa hết tội lôi thứ tông cho ta bên trong hạ cổ mười phân đặc biệt ta cùng hắn c á c h ra không thể vượt qua khoảng cách nhất định hắn thậm chí có thể hiểu rõ nội tâm của ta ý nghĩ ta có thể làm chỉ có không hề làm gì chu thất phương gật gật đầu bởi vì c h ấ n ác ti không làm ủ thành rất nhiều đắc quả nhưng có thể tính toán thành từ thăng nguyên chịu tội sao lôi thứ tông là cái gì người lại như thế nào tiến nhập trấn ác ti phong thánh huyền thực lực không bằng ngươi lại không có thể bị hạ cổ n g đồng đồng khi n đó ta mới biết được hắn đơn độc sông nam cương gia nhập dược tông mà lại cổ thuật có thành tựu tại dược tông địa vị khá cao những năm này hắn tu luyện có thành tựu bởi vì thụ thương mới rơi xuống đến cùng ta giống nhau cảnh giới ta tiếc hắn chi tài hắn lại có công danh trên người liền vì hắn giành phó thiên hộ vị trí nào biết hắn đến phủ thành có ý khác vậy mà ngồi ta không phòng bị vì ta hạ cổ đang nói chu thất phương đột nhiên phát hiện chết không nhắm mắt lôi thứ tông cái kia s o n g đồng từ sớm đã phóng đại ánh mắt dần hiện ra một vệt quỷ dị màu xanh quan g mang quan g mang lóe lên một cái rồi biến mất giống như chưa bao giờ xuất hiện qua vạn cổ kinh mặc dù giới thiệu cổ trùng nguyên lý nhưng thế gian bồi dưỡng cổ trùng không m à tính biểu hiện đều có chỗ k h ắ c thường đại gia tránh xa một chút tiêu ra chủ chính quan chủ nhưng có mang hòa trùng mau mau đem lôi thứ tông thi thể tiêu hủy p h u bất h i ngờ h ba n ư xảy ra chuyện từ thăng nguyên một chút phi tướng ra ngoài trùng điệp đâm vào một khối trên núi đá lăn trên mặt đất hai vòng mới phung ra một miệng ứ huyết mọi người chấn động tới quay đầu chỉ thấy bị từ thăng nguyên dùng thủ pháp chế trụ một mực hôn mê trên mặt đất dư chính ai chẳng biết lúc nào đứng tại mấy người sau lưng vừa mới chính là hắn một trưởng đem từ t h ă n g nguyên đánh bay ra ngoài hắn là làm sao phá vỡ kiềm chế bốn người kinh hãi thất sắc lập tức rút lui mở khoảng cách đem dư chính ngai vây vào giữa chu thất phương n á o hải bên trong cấp tốc tìm kiếm lấy vạn cổ kinh tin tức rốt cục có phát hiện bản mệnh cổ bản mệnh cổ tác dụng hiệu quả vô cùng k ỳ v bạc nhưng không khác bi lực c ư ờ n g đại không không để người không thể tưởng tượng lôi thứ tông cho dư chính n a i hạ cổ đúng là hắn bản mệnh cổ đủ để thời đến hắn đối dư chính n a i cái này viên sắt đan là cỡ nào coi trọng dư chính n a i hiện tại tình huống cùng vừa mới lôi lần bên trong trong mắt l ó e lên lục quang cực kỳ giống một chủng loại giống như đoạt xá bản mệnh cổ loại này bản mệnh cổ cũng không thể tránh thức khiến người đoạt xá nhưng ký chủ tử vong tử cổ như tại khoảng cách nhất định bên trong mẫu cổ liền sẽ đem ký chủ tâm tình ý chí truyền đạt cho t ử cổ thậm chí còn có thể lan truyền bộ phận ký ức dư chính n g a i đại khái là bằng vào cổ trùng lan truyền tin tức mới giải khai từ t h ă n g nguyên b ả y chế ước giờ phút này chúng người đối mặt là mang theo lôi thứ tông không cam lỏng phẫn nộ cùng oán hận dư chính ngay bao đan cùng thông mạch t r a n lệch giống như thiên uyên chúng ta rút lui đi phùng túng niên tại châu thành nhìn thấy bao đan nhiều như chó. so chu thất phương ba người càng có quyền lên tiếng hắn thụ thương chưa lành chúng ta có thể nhất chiến t r ì n h phúc xuân tràn đầy đấu trí cổ độc giải thánh sứ c h ậ t đầu trong lòng xúc động đang lo không chỗ phát tiết đại ca không giết dư chính ai hắn sẽ còn tiếp tục làm hại phụ thành dư chính ai như ra dư ra tất nhiên sẽ tiếp tục tìm kiếm hết u y thực hiện tại không chế trụ nổi hắn ra ngoài càng vô kế khả thi đến lúc đó bất luận tiêu ra vẫn là trung bình v õ quán thiên tâm v õ quán sớm m u ộ n thụ này hại coi như lại từ châu thành tìm kiếm cao thủ cũng là nước xa không giải vật khác thụ thương bao đan cũng là bao đan các ngươi không biết bao đan cảnh kinh khủng Thông mạch cảnh công kích như là gái không châu công đúng ngỡ gái là phùng n bốn người như đều là thông mạch thập nhị trọng, còn có một trận chiến hy vọng.、Lời、còn chưa dứt, dư chính ngai đột nhiên lấy mình, g ta thập một dứt, đột chưa nhanh Lời mạch hy huyền đều kiểu là lấy lần không mấy có tốc Mục tiêu của độ Dư Dư tiêu so hắn là phùng tùng niên Phùng huy kích, thời Tùng Niên huy trưởng nên kích, đồng thời làm bị ộ lui lại. Niên Hoành! Phùng Tùng b oanh lật ngược hai vòng sau khi rơi xuống đất dư lực chưa tiêu hai chân tại trên mặt đất trượt hơn mười mét mới ngừng lại được cánh tay như là gãy xương đồng dạng không hề hay biết ở ngư cẩn đau hiển nhiên bị nội t ư ơ n g chu thất phương trong tay trực đao hợp thời tốt tay chính bên trong dư chính nhai phía sau lưng lại như trung sợi đông một đao kia chỉ cắm vào dư chính nhai thân thể v à i t ấ c liền không cách nào tiếp tục thâm nhập sâu t h ô n g mạch cảnh hoàn toàn chính xác có thể đối bao đan cảnh tạo thành tổn thương nhưng muốn hình thành trí mệnh thương tổn nhất định phải nhiều lần đánh trúng giống nhau vị trí không có cái nào b a o đan cảnh biết thành thành thật thật trở lấy người khác đi chặt bây giờ chỉ có dựa vào thấu cốt âm dương chỉ để phát huy k ỳ hiệu dư chính nhai phảng phất chưa tỉnh cũng không để ý tới chu thất phương cắm đao thân thể thẳng tắp bay ngực mà quay về bỗng nhiên xuất hiện tại tiêu chấn nhạc cùng chính phúc xuân giữa hai、người. hai người bị dư chính nhai dữ dội sợ đến hồn phi p h á c h tán trong lúc vội vã xuất thủ công hướng dư chính nhai dư chính nhai không chút nào làm chống cự hai tay một trái một phải song quyền đánh ra bành b à n h tiêu chấn nhạc cùng t r ì n h phúc xuân lập tức cảm thấy một cỗ bài sơn đào hải lực lượng chuyển đến hai người như là nhanh chóng xoay tròn bóng cao su tinh chuẩn vọt tới hai cây đại thụ t á n cây cùng rung động không thôi xanh non lá cây gì rào rơi xuống hai người mềm nhũng trượt xuống mặt đất lại không âm thanh vừa đối mặt một thương nhẹ nhị trọng thương trước đó đối dư chính n a i dự tính vẫn là quá lạc quan chu quán chủ đi mau để ta ở lại cặn hắn phùng tùng niên h đ ỗ n g nhiên hét lớn một tiếng b ộ c phát ra thấy chết không sờn dũng khí quen biết hời h ợ n tại trong lúc nguy cấp phùng tùng niên h thế mà liệu mình cứu hộ đem còn sống cơ hội lưu cho mình bằng hữu này đáng giá kết giao đừng quên lời hứa của ngươi b à ảnh phùng tùng niên h rất bước nhanh tiêu c h ỉ n h hai người theo gót vẹn vẹn so với bọn hắn nhiều kiên trì một chiêu mà thôi đây cũng là báo đan giết thông mạch như đồ heo c h ó mà thôi chứ một trăm tám mươi ba nhưng không để ta ít hơn nữa năm chứ một trăm tám mươi ba nhưng không để ta ít hơn nữa năm dư chính mai lạnh lùng nhìn chăm chú lên chu thất phương không mang theo một chút tình cảm chu thất phương lạnh lùng cùng dư chính n g a i đối mặt trong đầu suy nghĩ như bay cứng đôi cứng thực không thể làm phùng tùng niên chính là tấm gương hắn thực lực mạnh hơn phùng tùng niên nhưng đó là lượng khác biệt mà không phải chất khác biệt chỉ có thông qua l a n g phong lưu quan g bộ cùng l ư ợ n vòng mới có cơ hội điểm ra thấu cốt âm dương chỉ hết thảy l i ề n nhìn huyết ảnh bộ nhanh vẫn là l a n g phong lưu quan g bộ nhanh hai người không hẹn mà cùng động đứng dậy hình trong hậu viện không gặp lại hai người chỉ còn lại mấy đạo tạt ảnh thứ thác nguyên trên mặt tràn đầy thần sắc bất khả tư nghị chu thất phương có thể giết lôi thứ tông đã đại xuất hắn dự liệu hiện tại thế mà đối mặt dư chính n a y còn có lực phán kích chẳng lẽ ta giả thật rồi ạ xem không hiểu cái này thế giới người trẻ tuổi phùng tùng niên ba người cũng chầm chầm thong thả lại sức nhìn chằm chằm đầy viện tàn ảnh lưới cầu không dưới đặc biệt là phùng tùng niên một năm ước hẹn để chu thất phương theo diệu âm môn cứu r a nữ nhi hắn cũng không c o i ôm nhiều hy vọng nhưng hắn y nguyên cao nguyện phí tổn đại giới trợ giúp chu thất phương bởi vì đó là hy vọng triển thi dung sinh hoạt đến thế nào hắn đoán cũng đoán được nhưng hắn bất lực thậm chí không dám biểu lộ muốn cải biến ý nghĩ bởi vì đó là tô môn là vạn k i m ô n đối triển thi dung ngày náy toàn bộ chuyển thêm đến nữ nhi trên thân hiện tại nữ nhi lại đứng trước h ắ n ý nguyên bất lực chu thất phương chính là hắn tại trong tuyệt vọng nhìn đến một tia ánh dạng đông dù là cái này tia ánh dạng đông chỉ thích hợp dùng để gây mê chính mình lại so không hề làm gì muốn tưởng hôm nay chu thất phương thế mà cùng dư chính nhai lượn vòng đã lâu không rơi vào thế hạ phong cái này thế này sao lại là ánh dạng đông quả thực so giữa chưa ánh sáng mặt trời còn mánh liệt hơn khoe miệng của hắn n mắc mắc lại khẽ động thương thế trên người chu thất phương cũng không phong rong lam phong lưu quang bộ là theo huyết ảnh bộ cùng thừa phong bộ trên cơ sở thôi diễn đi ra theo phẩm chất phía trên g i n g cao hơn qua huyết ảnh bộ nhưng hắn là thông mạch cảnh dư chính ngai là bao đăng cảnh tu vi triệt tiêu dưới hai người ưu thế mỗi người bị hòa nhau bất quá có một chút không cách nào bị hòa nhau huyết ảnh bộ tránh thức phát huy đến cực hạn cần khí huyết phụ trợ đây cũng là dư cựu huyền tay gãy về sau tốc độ ngược lại bạo tăng một mực chạy trốn tới nội thành biên giới diễn võ trường mới bị đuổi kịp nguyên nhân theo thời gian trôi qua dư chính ngai vì đuổi theo chu thất phương tiêu hao càng nhiều đ ă n g kinh huyết ảnh bộ không thể bền b ị thế yếu cũng trầm trầm hiện hiện ra chu thất phương có phát giác lập tức cải biến sách lược theo thẳng tắp truy trốn biến thành đường gây đi bộ đây càng khảo nghiệm thân pháp linh hoạt tính siêu siêu siêu liên tục ba lần cực hạn biến hướng giống như một vạn mét chạy cự l y dài sau lập tức một trăm l i n chạy nhanh nhưng a y từ đầu xuất hiện loại nhịp điệu này đột nhiên cải biến dư chính ngai có thể ứng phó tự nhiên nhưng bây giờ hắn hành động chậm đi một kia một kia liền đầy đủ thấu cốt â m dương chỉ ngón trỏ vô thanh vô tức đ i ể m ra nhẹ nhàng rơi vào dư chính ngai ở ngực chính bên trong mà dư chính ngai hóa trưởng vì đao bổ về phía chu thất phương c á i cổ nam dưới đất bốn người gần như đồng thời tiếng kêu sợ hãi chu thất phương vì sao không kéo dài trước đó đối địch kế sách chẳng lẽ hắn tức giận kính không sau đó muốn lấy thương đội thương có thể cái này có tác dụng gì không nói thông mạch không đánh nội b á o đan ngươi lấy chỉ kình đội đạo trưởng cái này đây là hôn chiêu bên trong hôn chiêu một tiếng bé không thể nghe phất vang như cùng ở tại tràn ngập khí thể dư chính ngai trên thân mở một đường vết rách hắn thân thể mắt trần có thể thấy khô quát đi xuống cái kiếp như, như sắt thép đạo trưởng đứng tại chu thất phương trên cổ cũng rốt cuộc bổ không đi xuống dư chính ngai toàn thân đan kình cấp tốc tiêu tán cả người lung lay sắp đổ thấu cốt ấm dương chỉ phá vỡ là khí huyết hủy là căn cốt phá vỡ khí huyết đan kình không còn hủy đi căn cốt tu vì mất hết một chỉ phía dưới dư chính ngai từ bao đan cảnh cường giả biến thành phổ thông người bình thường ngươi ngươi đối với ta làm cái gì không có khả năng không có khả năng ta là phủ thành đệ nhất cao thủ ai cũng không có khả năng đánh bại ta dư chính ngai giống như điên cuồng ngươi chỉ cần biết ta đến đón lấy đối ngươi làm cái gì toái nhạc quyền phá không một k í c h đánh phía dư chính ngai đầu đầu biến hình phá toái liên đối lấy thân thể bay về phía lôi thứ tông cái kia sắp đốt hết đống lửa hỏa diễm tắc nghẽn một hơi lập tức thiêu đốt càng thêm tràn đầy cổ chung quá quỷ dị có lôi thứ tông biến cố trước đây dư chính n a i thi thể tuyệt không thể lưu dư chấn không có tiếp tục phát sinh động đất rốt cục đi qua đã điều tra rõ động đất tâm động đất tại phục phong lĩnh cách xa nhau t r ă m g giảm phủ thành chỉ là bị liên lụy tăng thêm báo động trước kịp thời phủ nha ứng đối thỏa đáng thanh hà phủ trên mặt đất tâm động đất b á c h tính thương vong cực ít thương vong những cái kia phần lớn là cho rằng động đất câu chuyện nói chuyện giật gân đối phủ nha mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ người l ờ i hay khó khuyên đáng chết quỷ t h ứ bi không độ tự từ người không có rất nhiều người viên thương vong liền sẽ không sinh ra ổ dịch hai họa sau trọng kiến đối lập đơn giản nhiều nội thành các phường phóng ốc kiến trúc tổn thất kỳ thật cũng không lớn t ư ờ n g viện có nhiều s ụ đồ p h ò n g ốc cơ bản đều là phòng chấn động chuẩn mao kết cấu dù có hủy hoại tu sửa có thể dùng võ quán cùng thương hội đã là như thế ngược lại là tới gần bên cạnh thành x ó g nghèo p h ò n g ốc đều là bùn cỏ gạch buộc nhẹ nhàng chấn động liền ngã sập triệt đề cứu tế công tác trọng điểm cũng đặt ở những địa phương kia trấn át t i cùng thành vệ quân đều tham dự vào bận rộn cứu tế công tác bên trong đi qua luân phiên cự biến phụ thành thế lực lớn t ớ i bài đã từng không ai bị nổi trưởng không toàn bộ phụ thành mệnh mạch tứ đại thế gia chỉ có tiêu da vẫn còn tồn tại trấn át thiếu khuyết trung bình võ quán mấy vị bách hộ đồ đệ lần nữa biến đến người thực lực chống dốc lên t h bởi vì quân t động đất nguyên nhân phục phong lĩnh chỗ kia miệng núi ngăn chặn nghiêm trọng khơi thông vẫn cần thời gian phủ thành thông hướng châu thành quan đạo tạm thời gián đoạn muốn đi châu thành hoặc là chuyển vòng lớn vòng qua chỗ kia miệng núi hoặc là ngồi thuyền xuôi dòng chảy xuống chu thất phương mang theo chúng vị đệ tử cùng tiêu chấn nhạc trình phúc xuân ra khỏi thành vì phùng tùng niên cùng từ thăng nguyên tiến đưa phùng tùng niên nuôi mấy ngày t h ư ờ n g còn chưa khỏi hẳn đã không còn đáng ngại hắn nhớ nhung phùng ra quyết định nhanh chóng trở về châu thành tiếp tục dưỡng thương từ thăng nguyên bởi vì trấn ác t i phát sinh rất nhiều đại sự muốn đi hướng châu thành báo cáo công tác ấn hắn lại nói muốn đi l ĩ n h tội chu có chủ chấn nhạc trình có chủ không cần tiến xa chúng ta sau này còn gặp lại phùng tùng niên cùng từ thăng nguyên kết bạn đi thuyền đồng hành thuyền phu giải lãm hai người hướng trên bờ mọi người phát, tay. Xuất phát đi. thuyền phu một tiếng giống đại thuyền chậm dại khởi động sôi dòng chảy xuống ta si sống sáu mươi tuổi tự xưng là duyệt vô số người đầu tiên là lầm tin lôi thứ tông sau lại thiếu giám sát chu thất phương mấy cái gửi tới phủ thành lâm vào vạn k i ế p bất phục c h i cảnh phúng gia chủ ngươi nói ta từng ngày tuổi có phải hay không sống đến chó chiến thân thư thiên hộ làm gì tự trách bất quá lớn tuổi so với lúc tuổi còn trẻ s ắ c thực mất n g u ệ khí thư thăng nguyên mùi mùi thở dài nếu như ta tuổi trẻ ba mươi không hai mươi tuổi trấn ác ti định không phải là hiện tại bộ dáng như vậy đúng vậy a cái kia sẽ có bao nhiêu t i ế t nuối có thể để bù đắp gió lạnh quất vào mặt thổi đi nhật ý lờ mờ có thể thấy được nơi xa trên m ờ chu thất phương cùng một đám đệ tử vừa nói vừa cười tuổi thanh xuân hăng hái đại thuyền dần dần từng bước đi đến hai người ánh mắt cũng dần dần biến đến bắt đầu mơ hồ thời gian tại thời khắc này dường như là lưu vì sao chỉ cho phép hồi xuân đi nhưng không để ta ít hơn n ữ a năm chương một trăm tám mươi bốn mở lại võ khoa chương một trăm tám mươi bốn mở lại võ khoa thanh hà phủ dung chuyển đã lắng lại động đất tạo thành ảnh hưởng cũng đem đi qua duy nhất dư âm chính là thỉnh thoảng tại chu thất phương bên thai vang lên đinh đinh âm thanh đó là lại thu hoạch được danh vọng tại tiêu chấn nhạc chính phúc xuân cùng từ t h ă n g nguyên có Y an bài xuống dư chính nhai bị phủ lên thành thập ác bất xá hủy thiên diện đ ị a tà ma mà chu thất phương sau đó để cùng đấu trí đấu dũng giải cứu toàn thành bách tính cứu thế chủ dư luận tác dụng vô cùng to lớn theo gần mười vạn điểm danh vọng thu hoạch phía trên liền có thể thể hiện ra trung bình võ quán chu thất phương nằm tại trên ghế nằm trần băng nghiễn đong đưa nhẹp h i ế n trần nguyệt hà cho trong miệng hắn lấp một viên quả vải băng nghiễn về sau có tính toán gì dự định dạng này không phải rất tốt đúng đấy sư phụ ngươi có tiền như vậy cũng không phải nuôi không sống chúng ta hai cái chẳng lẽ lại còn muốn ta cùng tiểu thư đi tàu bằng cầu tàu khiên bao tải lời nói này hai người nếu dám đi nhầm thất có thể hoảng sợ vãi xảy ra ta nói là có hay không trọng tiến c h â n át t i dự định hoặc là thành vệ quân phụ thành một chút chống chỗ nhiều như vậy quan chức hai n g ư ờ i không đi làm quan thế nhưng là phụ thành tổn thất chu thất phương tự nhiên không có xua đổi hoặc là ghét bỏ ý của các nàng hai người tại c h â n át t i nhiều năm sớm quen thuộc loại cuộc sống đó tiết tấu cùng trạng thái bỗng nhiên nhàn dỗi tại võ quản không có việc gì chu thất phương sợ bọn hắn không thích c ứ n g có làm hay không quan không quan trọng thế sư phụ dạy bảo học đồ cũng giống vậy lại nói chúng ta hiện tại là người bình thường muốn làm quan đến có công danh trên người điểm ấy xử lý không tốt tiểu quan không quan trọng đại quan vẫn là nhìn công danh h u y ệ n thí mặc dù mỗi năm tiến hành nhưng p h ủ thí lại ba năm một lần không có võ tú tài công danh bách hộ cũng làm không được đi từ thăng nguyên phương pháp giám chắc được đến thông có thể trầm băng nghiễn trầm nguyệt hà sẽ không đồng ý đã thành người bình thường thì muốn cùng trước thân phận triệt để cắt chém dính còn lại ấm chính mình cũng sẽ đem chính mình nhìn h ấ p không làm thì không làm đi về sau tại võ quán chuyên tâm phục thị sứ phụ nguyệt hà lại đến một viên đúng chúng ta tại châu thành có hai nơi so nơi này còn lớn hơn trạch viện dính liền nhau ta để thương hội người cải tạo thành trước mắt loại này hình dạng và cấu tạo không biết tiến hành như thế nào hôm nào chúng ta cùng đi nhìn một cái chúng ta muốn dọn đi châu thành hai nữ kinh ngạc hỏi phủ thành cùng châu thành so r a thực sự quá cằn cỗi liên bối nguyên đan chủ dược tại đều phải theo châu thành mua sắm càng đừng để cập bao đan cảnh phục dụng quy nguyên đan cùng chân quý hơn tố cốt đan sự thật đúng là như thế mỗi lần s ở nguyện mi l u ậ đan đều muốn trước theo châu thành mua sắm dược tài trở về tốn thời gian phí x ư c cái này còn không phải chủ yếu nhất đi châu thành mới có cơ hội trưởng khống những dược liệu này đặc biệt là thất tinh kiếm thảo mấy vị chủ dược lần sau muốn mua đều không chỗ có thể mua đi châu thành mới sẽ phát hiện thêm cơ hội nữa sư phụ đánh tính toán cái gì thời điểm dọn nhà tự nhiên là càng nhanh càng tốt bất quá trước đó còn có kiện đại sự trước hết hoàn thành chuyện gì hai nữ hiếu kỳ lao về đằng trước đi lao trương trung thân đại sự không biết lao trương nghĩ như thế nào cùng tống chi thu vô danh không có phân l a n lộn cùng một chỗ lâu như vậy còn hệ thống gì nhân ra tống chi thu lại hào phóng cũng là nữ nhân hôn sự này còn muốn chờ nàng nhắc tới sao nói đến đây góc dạ hai nữ trên mặt dâng lên đỏ h n g đều q u á i lao trương quá không chú ý ảnh hưởng mỗi lần động tĩnh đều nào lớn như vậy t r ầ m băng nghiễm dùng cây quạt tại chu thất phương trên thân gõ nhẹ một cái đều là ngươi làm hào sự t r ầ m nguyên hà cũng nói giúp vào lao trương thúc thành thật như vậy bàn phận một người khẳng định là nhìn sách của ngươi học xấu trong bụng mới có tâm địa giang ă n dạo ta đâu có chuyện gì liên quan tới ta chu thất phương kêu to hoan u ù n g lao trương cũng không phải lão lưu manh chỉ là cô đơn hai mươi năm hán thành qua thân có được hay không chuyện gì không hiểu lúc tuổi còn trẻ nói không chừng so tây môn đại quan nhân chơi con hoa bất quá bất kỳ lý do gì hiện tại cũng không thích hợp nói ra miệng mặc kệ nói cái gì hai người vẫn là sẽ cầm sách nói sự tình ta chuẩn chuẩn bị ủy thác trình phúc xuân đi bình xương võ quán đề thân hắn làm qua mấy lần bà mối tuy nhiên đều không thành công nhưng cũng có thất bại kinh nghiệm hai n g ư ờ i theo võ quán k h ố phòng chọn chút nữ nhân nữa thích châu đ á o chi vật đến lúc đó đưa đi làm xính lễ nói lên chính sự hai nữ không lại dây dưa viết thư về vặt vui vẻ đáp ứng đinh niên hồng hộp chạy tới sư phụ từ thiên hộ cầu kiến t h thăng nguyên theo châu thành q a y trở về người ở đâu ở ngoài cửa chờ lấy mời hắn đến đại sành tuy nhiên hắn đối từ thăng nguyên có ân cứu mạng nhưng từ thăng nguyên còn có thiên hộ thân phận tới b á i phòng v õ quán thế mà chờ ở ngoài cửa phủ thành quả nhiên không thể ở nữa vô địch thật sự là tình mình thứ thiên hộ cái gì thời điểm về phủ thành vừa xuống thuyền vào thành còn chưa kịp về trấn át đi. không cần thiết tới trước hướng ta đưa tin đi trước chuyến này hướng châu ti trấn phủ sứ đại nhân vẫn chưa trách phạt tại ta ta trung quy có sai lầm t r ư ớ c chi tội lại cổ trùng nhập nao đả thương nguyên khí liền đưa ra đơn xin từ chức trấn phủ sứ đại nhân đồng ý ta tạm thay thiên hộ một lần nữa bồi dưỡng dịu dắt một người tại tu vi bắt kịp về sau liền có thể bổ nhiệm làm thanh hà p h ụ thiên hộ ta tới là thỉnh n g ư ơ i mấy cái vị cao đồ cùng băng nghiễn cùng một chỗ về trấn ác thi ta đã quyết định mới thiên hộ nhân tuyển cũng là băng nghiễn là vì chuyện này tới có điều hắn chỉ sợ không thể như nguyện quả nhiên t r ấ m băng nghiễn trực tiếp từ chối đồng thời nói ra bản thân bị đường đệ thay thế trấn ác thi trước vị sự tỉnh đương nhiên đường đệ trầm cách chắc chắn sẽ không chạy đến thanh hà phủ đến nhưng nàng đã không thuộc về trấn ác thi người thứ thăng nguyên tỏ ra là đã hiểu lại không có biểu thị tiết lưới còn có một chuyện thanh hà phủ liền người xuống họa lại thụ thiên thai bách tính đô t h ắ n châu thi cùng châu nha liên danh t h ư ợ n ấ u thỉnh cầu mở lại văn võ hai khoa tuyển bạc hiền năng bổ túc quan thiếu cái này ngoài dự liệu châu ti cùng châu nha cũng không tệ lắm mở lại văn võ hai khoa xem như đối thanh hà phụ tạ an ủi lại cử hành phụ thì sao cái gì thời điểm cử hành t h á n h chỉ đã hạ huyện thí sớm đến nửa tháng sau phụ thí lại kéo dài ba ngày chu quan chủ t r ầ m cô nương chủ tớ hai người như bên trong võ t u tài quan phục nguyên chức hợp tình hợp lý chu thất phương nhìn về phía t r ầ m băng nghiễn chủ tớ hai người có chút tâm động đích thật là ngàn năm một t ở hảo cơ hội không dựa vào quốc công phụ bàn cho một lần nữa làm đến phó thiên hộ c h ấ m r a cũng không thể người tới đem nàng lại thay thế một lần đi truyền đạt hết tin tức từ thăng nguyên cáo tử chu thất phương đem thân truyền đệ tử cùng chân truyền đệ tử tập trung lại ngoại trừ trầm băng nghiễn cùng trầm n g u y ệ hạ sở nguyệt mi lý thành quách duyệt lâm rừng tôn đại thuận tàng an ưu đinh n h i ê n thậm chí lao trường đều có cơ hội tại năm nay bên trong võ tú t ả i sớm thông báo bọn hắn để bọn hắn trong lòng nắm chắc sở nguyệt mi đầu tiên biểu thị nàng không muốn tham gia võ khoa từ nhỏ tại nam cương lớn lên nàng là thật xem công danh vì tạt bã đệ nhị cái đứng ra chính là lý thành nhi tử là hắn tinh thần trụ cột không có nhi tử hắn đối quyền lợi tiền tài triệt để đã mất đi hứng thú lao trương cùng tôn đại thuận đồng dạng từ chối lao trương không muốn cùng tuổi trẻ người tranh tôn đại thuận thì là c h í không ở chỗ này hắn càng ưa thích dạy bảo học đồ đinh nhiên chính mình không có chủ ý gặp lao trương hồi tuyệt hắn cũng không tham gia n h ắ m chúng lao trương một trận không nhanh xú tiểu tử choáng váng à, tuổi còn trẻ không nghĩ đ ỏ sức cái tiền đồ cùng ta lao đầu t ử học cái gì lúc này lâm thời giữ cửa một, vị học đồ mang theo một người tiến đến chu quan chủ ta là châu thành người phung gia gia chủ để cho ta chuyển cáo ngươi sự tình có mặt mày đây là hắn đưa cho ngươi tin nhưng là khí i huyết đan bồi nguyên đan cùng tất cả đọc dược còn phải nàng tự mình luyện chế theo đệ tử n h ó n tu vi không ngừng nhắc đến tao những đan dược này dùng lượng hết sức kinh người sở nguyện mi một người luyện chế đã có chút cố hết sức Chờ đ ệ t ử cảnh giới lại có đề cao chỉ sợ nàng luyện đan lượng thì không cung ứng nổi phùng tùng niên lúc rời đi chu thất phương xin nhờ khác ý nghĩ liên hệ một số luyện đan sư lấy thương hội hoặc võ quán danh nghĩa thuê đến chuyên môn luyện đan hoặc là tìm một nhà tín dự tốt thủy bình cao đan d ư ợ cửa c hàng hợp tác lâu dài cũng thành vốn cho rằng trong thời gian ngắn việc này khó có thể thành hàng lại không nghĩ là nhanh như thế thì có h ồ i âm đem người phùng ra đổi u đi luyện đan sư sự tình không nội tại nhất thời phùng tùng niên ở trong thư nói sự tình có chút đặc thù có thể thành hay không còn chưa nhất định vậy thì chờ dọn đi châu thành lại nói không muộn châu thành tòa nhà đến gấp r vân cẩm. Vân cẩm lông lông ú mà từ t h ờ xưa đến nay vân cẩm cũng là hoàng gia cấm vật giang châu thành thậm chí có một tòa chuyên môn phụ trách vì hoàng cung mua sắm vân cẩm con nha cẩm thự hàng năm cẩm thự hái tề vân rực rỡ thượng đẳng phẩm mang đến hoàng cung hạ đẳng phẩm thì vận chuyển về các châu bán thu lợi tương đối khá giang châu thành bán hạ phẩm vân cẩm cửa hàng gọi là vân cẩm cắt kỳ thật vân cẩm cắt có thể phân đến vân cẩm số lượng m ộ ư ơ i phân có hạ thường thường hàng năm còn chưa đạt được hạ lệnh liền bị nhà giàu đại tộc đặt trước không còn nhưng cũng bởi vậy tăng lên vân cẩm các phẩm bị cùng cấp bậc thành giang châu tơ lụa vải vóc ngành nghề số một cửa hàng nguyên hạ n g ư ơ i mua những cái này đồ vật sư phụ tiểu t h ư sư phụ nói phòng của hắn đồ vật để cho chúng ta nhìn lấy ăn bài thích gì mua cái gì ta chọn tất cả đều là tốt nhất đắt nhất đồ v chất liệu cũng không tệ có thể hưởng đỏ ga giường xanh biếc rừng bị còn có cái này màu hồng rừng duy ngươi muốn bố trí khuê phòng sao ha ha sở sư tỷ để cho ta mua màu xanh biếc bạch sư tỷ để cho ta mua hưởng đỏ sắc ta thích màu hồng không có vấn đề à. t r ầ m băng nghiễn lắc đầu một môn sư đồ đều lại như thế đáng tin tràn đầy một xe đồ vật tự có thương hội người chứa vào xe ngựa chủ tớ hai người lầu trên lầu dưới lại đi dạo một lần liền xuống lầu chuẩn bị rời đi Ai, năm nay năm mu sợ là mua không được chính đúng vậy à, trước tạo đại người toàn môn bị giết mới trước tạo chẳng biết lúc nào mới cắt cử xuống tới mắt thấy nhanh đến thu hàng thời tiết dẹp nhà chỉ có thể vụn trộm từ b á n nói chuyện hai người thanh n m tuy nhỏ t r ầ m băng n g h i ễ n t r ầ m nguyệt hà lại nghe rõ ràng xuống đến lầu đến t r ầ m nguyệt hà nhỏ giọng nói trước tạo bị người giết đây chính là đại án c ẩ m tự chủ quan tên là trước tạo chính l ụ c phẩm phẩm cấp không cao mới cùng trấn ác ti bách hộ tương đương tại giang châu thành không chút nào thu hút nhưng c ẩ m tự phục vụ hoàng gia trước tạo có thể thẳng tới thiên thính vị không cao thế lại không nhỏ hai người rời đi trấn ác ti được một khoảng thời gian rồi trước tạo cả nhà bị giết chất hẳn chính là gần đây chuyện phát sinh v ụ án tự có châu nhà cùng châu ti phụ trách người ở đây nhiều chúng ta không phải làm l u ậ n về trước v õ quán thương hội người sớm vận tặng đồ trở về hai người một bên đi dạo châu thành một bên hướng trở về châu thành so với phủ thành không biết phồn hoa bao nhiêu so với kinh thành cũng không thua bao nhiêu kinh thành tuy nhiên nhân khẩu càng nhiều nhưng quản chế nghiêm ngặt thương nghiệp không khí kém xa giang châu mở ra tự do hai người đi dạo đến cao hứng hồ đồ không có chú ý sau lưng một nhóm người theo nửa đường châu thành mỹ nữ như mây lại ít có bực này tịnh lệ nữ tử đan ngoài môi lãng răng trắng bên trong tươi đôi mắt sáng lướt nhìn ma lún đồng tiền phụ n h ậ n quyền d i ợ u thai d i ợ u thai tuyệt thế có giai nhân một vị tay cầm quạt giấy trẻ tuổi công tử nhìn c h ầ m c h ầ m trầm băng n g miễn cùng trầm nguyệt hà bằng lưng gật gù đắc ý công tử nhanh thu tâm đi gia chủ đang chuẩn bị hướng cựu gia nữ nhi để thân đ ầ u cho hắn biết còn không đánh gãy chân của ngươi nghe được gia chủ hai chữ vị này công tử rốt cục thanh t ì n h chút muốn đến cực kỳ kiềm kỵ trưởng bối của hắn yêu điệu thục nữ quân tử hào cầu ta không muốn cái gì cựu gia nữ nhi ta muốn theo cha ta nói ta không phải trước mặt nữ tử không cưới sắc lớn mạnh sợ người gan vị này sợ cha công tử ca tại lần. Quản lúc này thay nữ tử đã kết hôn vẫn là chưa lập gia đình là rất dễ dàng phân biệt vẹn vẹn từ đầu trang sức tiểu tóc liền có thể nhìn ra trâm băng n g h i ê n cùng trâm nguyệt hà giật này mình người này không phải có bị bệnh không bên đường thì thổ lộ trâm nguyệt hà vừa thẹn vừa giận phi có bệnh từ đâu tới tay ăn chơi c ò n dám nói vơ nói vẩn cẩn thận ta đập nát ngươi miệng chó nguyệt hà được rồi chúng ta mau mau trở về trên đường cái người đi như nước chạy hai người không tiện thi triển mới học lăng phong lưu quan bộ tùy ý tăng tốc chút cấp bộ liền để sợ có tài đuổi đến sợ chiếc k i ế p quản ra đuổi tới thời điểm sợ có tài sớm m ệ n mọi thành chó lẹ lưỡi to thở nói các nàng các nàng trung bình võ quán trở về cha ta đề thân quản gia theo hắn đ ứ t quán thuyết minh bên trong rốt cục nghe do chuyện gì xảy ra đưa mắt nhìn về phía trước k h í phái đại môn phía trên treo trung bình võ quán b ằ n g hiệu kỳ quái châu thành cái gì thời điểm có nhà này võ quán cái nào cái tông muôn mở mặc kệ trước tiên đem điên điên khùng khùng công tử mang về nhà lại nói sở ra cha ta không muốn cái gì cựu gia nữ nhi ta liền muốn cái k i a cưới hai nữ tử vi t h ế một cái cũng được sở ba thông nhìn trước mắt nhi tử t r o n mối cảm xúc n g ư ợ n a n g hắn là cực sùng ai cái này nhi tử Bởi vì hắn không phải là không có nghĩ tới biện pháp trước đó không lâu nội thành đấu giá hội lưu chuyển có kim ố tẩy tủy đàn đấu giá hắn vừa quan tâm mang theo hơn phân nửa tài sản tiến đến đấu giá hội kết quả bị cựu gia nhị công tử nhìn chúng hắn cứ gọi mấy lần giá liền không còn dám theo cựu gia tình huống hắn là biết đến cựu hái liên nhất định phải được hắn có giám đoạt về sau tam diệp tiết tang cắn răng theo mấy lần giá lại bị một vị trẻ tuổi giá cao đập đi nhi tử đã định trước cùng võ vô duyên c h ư một trăm tám mươi sáu sở nhập thanh h ạ c h ư một trăm tám mươi sáu sở nhập thanh hà cựu gia nữ nhi tháng trước cập kê tin tức ngầm nói cựu gia có ý cùng bên trong thành thế gia quan hệ thông gia như cùng cựu gia có quan hệ dù là chính mình trăm năm về sau sở gia vẫn có đặt chân gốc rễ sáng sớm hôm nay hắn liền sai người đi thủ phủ để thân kết quả bị một miệng từ chối ai đến cùng cái nào tòa tổ phần xảy ra vấn đề để cho con của ta có tài thủ khổ nhiều như vậy may ra cái này con mọ sách tại chuyện nam nữ phía trên vẫn là khai khiếu c ồ trung bình võ quán chưa nghe nói qua ngươi lập tức đi tìm hiểu tương quan tin tức sở phúc không có để sở bà thông lợi lâu gia chủ ta vừa mới phái người nhanh g ngóng nhà này võ quán làm ở tại thanh hà phủ một nhà ất loại võ quán gần đây giống như muốn đem đến châu thành tới sở ba thông ngưng thần suy tính một hồi châu thành võ quán rất nhiều nếu muốn phân cái đủ loại khác biệt đẳng cấp cao nhất không phải đại tiểu tông môn mở võ quán không còn gì khác chuyên môn dùng để vì tông môn sàng chọn căn cốt thượng giai đệ tử phổ thông võ quán thì kéo dài giáp đất bính phân cấp hình thức ngoại trừ số ít giáp loại võ quán c sở, sở, sở phúc trần trờ nói gia chủ một vạn lượng quá nhiều đi một nhà võ quán một năm không thu được mấy cái đồ đệ bao nhiêu năm mới có thể kiếm lời đầy đủ một vạn lượng không thể nghĩ như vậy tuy nói sở ra cường thế nhưng cũng không thể chịu thiệt nhân ra đúng không đi thôi sự thành trọng yếu nhất từ t h ă n g nguyên tự châu thành trở về nửa vầng trăng về sau võ khoa huyện thí thuận lợi cử hành tứ đại thế g i a đã đi thứ ba tiêu g i a cũng không có quá nhiều t ừ đ ệ tham dự võ sinh danh ngạch lập tức để chống rất nhiều cơ hồ đưa hết cho trung bình võ quán cũng tạo thành một cái để người rất im lặng kết quả năm nay võ khoa võ đồng sinh chín thành xuất từ trung bình võ quán không có cách mười lần hiệu xuất luyện võ trường hiệu quả cùng sung túc miễn phí đan dược cung cấp đem cái khác võ quán học đồ vung ra cách xa vạn dặm bên ngoài ba ngày sau nương tử ta nhất định muốn thi đậu võ tú tài bởi vì không có phù hợp tố cốt đa nguyên n nhân phương thịnh tu vi thối thể thất trọng tiếp cận bắt trọng như đặt ở giới trước loại này cảnh giới căn bản không có bên trong thử khả năng lần này thiếu đi tam đại thế g i a cùng bạo phong võ quắn những thế lực này hắn cơ hội tăng nhiều phương thịnh nương tử đã mang thai nâng cao cái bụng cười nói thật sao ngươi thành tú tài lao ra khó nghe vẫn là gọi phu quân đêm h a i phương thịnh nương tử g á n tiến trong ngực của hắn ôn nu nói từ khi chúng ta thành thân ngươi một mực chưa đi qua nhà ta đêm mai liền đi một chuyến như thế nào phương thịnh hư nói không phải ta không đi là cha vợ của ta ghét bỏ ta không cho ta vào trong nhà phương thịnh nhạc phụ hồ kim lợi trong nhà mở gian cửa hàng n h ỏ tử làm điểm kim chỉ tiểu sinh ý không tính là đại phú quý nhưng ở thanh hà phủ cũng là bên trong sinh nhà phương thịnh thì là người cô đơn tiểu tử nghèo một ngày ba bữa không rơi vào bạn trông cậy vào thanh lệ n ữ nhi gà cái đại hội nhân ra ai ngờ thích phương thịnh tên tiểu tử nghèo này chết sống muốn gà đi hồ kim lợi không l â y chuyển được lại lập x u ố n g quy củ không cho phép phương thịnh tiến nhà há cửa về sau phương thịnh tiến vào thanh mục thương hội may mắn chọn làm hộ vệ trở thành trung bình võ quán học đồ mỗi tháng lệ tiền không ít sinh hoạt không lo hồ kim lợi đối cái nhìn của hắn có đổi mới lại vẫn không có thu hồi đầu kia cấm lệ n h đều đi qua đã lâu như vậy ngươi còn nhớ ngày mai là cha ta năm mươi thọ thần ban ngày hắn muốn tại cửa hàng bên trong bận điệu buổi tối mới có rảnh chúng ta trở về cho cha m ừ n g thọ ta không đi ngươi cũng đừng về ngươi cái này bộ dáng ta không yên lòng thê tử đều lộ ra mang thai đường s a i như vậy đồ cũng không thể đập lấy đ ủ hồ ký tiệm tạp hóa thân thể mập m ạ p hồ kim lợi nằm tại trên ghế nằm quận đại bộ phiến này thiên là càng ngày càng nóng nhi tử nói bừa đại thường theo hắn bên người đi qua hướng cửa hàng đi ra ngoài cả ngày chơi bời lêu lộng chu kim lợi bất mãn trong lòng nhi tử tuyệt không hiểu cần kiệm công việc quản gia đạo lý chu i nhìn c kim lợi không ngời ư một chút lại lần nữa nằm trở về võ đồng sinh không tính công danh nhưng cũng là một bước bậc thang càng quan trọng hơn là chứng minh tập võ có thành tựu như đặt ở huyện thành ngược lại cũng có chút phân lượng nhưng ở phụ thành võ đồng sinh cũng không tính là gì trừ phi có thể thi đậu võ tú tài nhưng mỗi giới võ khoa dự thi đồng sinh hơn ngàn người võ tú tài cũng chỉ có chỉ là ba mươi người phương thịnh muốn thi bên trong khó như lên trời chém chém g i ế t g i ế t có gì đáng xem còn không bằng tại trong tiệm ngủ một hồi sở phúc mang theo một vị người làm phong trần mệt mọi tiến vào thanh hà phụ thành trước đó vài ngày động đất châu thành cơ hồ không có chịu ảnh hưởng mà tiến vào thanh hà phụ lọt vào trong tầm mắt đều là đổ nát thê lương hướng thành trung tâm đi v e đường tình huống ngược lại đỡ một ít nhưng cũng là tường lệch ra phòng nghiêng sở phúc lắc đầu phủ thành người thời gian là thật không h dễ c mở, mở lại võ khoa sự tỉnh sở phúc cũng đã được nghe nói chỉ là trong lúc nhất thời không nghĩ tới làm việc này đã tới bậc này thịnh hội không cho bỏ lỡ đi võ quán đề thân sự t ì n h không vội tại nhất thời đi chúng ta đi theo nhìn một cái diễn võ trường bởi vì động đất r i ê n cớ trung gian sụp đổ vài chục trượng phương viên địa động về sau tại dư chấn bên trong địa động bốn vách tường lần nữa đổ sụp địa động bị nhét vào nhưng cũng trên mặt đất tạo thành một cái sâu đạt mấy trượng cái hố nhỏ bây giờ cái hố nhỏ đã bị bốn phía nhà dân gạch tàn ngói gãy một lần nữa lấp thanh hà phủ mặc dù trải qua đại sự võ giả đối công danh truy cầu không chút nào chưa giảm đến đây tham gia thi võ đồng sinh so với lần trước còn nhiều thêm hai thành nói chung những người này hiểu được phủ thành thế lực tiêu vong hơn phân nửa giới này võ khoa chính là gần vài chục năm nay có hy vọng nhất thi đậu võ tú tại cơ hội t r lúc này hắn bên trái có cái chòm râu dê tựa hồ phát chỗ dị thường không đúng lần trước phủ thí là bao năm qua đến ưu đẳng nhiều nhất một giới cũng bất quá mới chín cái ưu đẳng cái này bao nhiêu tháng tại sao lại đi ra bảy cái ưu đẳng có phần này thực lực làm gì lần trước không tham gia ngược lại hiện tại chạy tới cùng chúng ta tranh công tên chín cái bảy cái năm nay không thì có thập lục cái ưu đẳng rồi đều nhanh bắt kịp châu thành một nửa số lượng s ở phúc ánh mắt bên trong mang theo kinh ngạc vểnh lỗ thai lên trong huyện tới s ở phúc bên phải một vị hôi bảo nhân mạc danh kỳ diệu hỏi tròm d â u dê một câu trong huyện tới thế nào xem thường trong huyện ngươi phủ thành có gì đặc biệt hơn người có dám hay không cùng ta đ â n đấu ta tùy tiện hỏi một chút ngươi kích động cái gì a ngươi phải biết cái kêu bảy cái ưu đẳng võ đồng sinh là ai thì không sẽ có câu hỏi như thế chồng dâu dê rõ ràng không phục từ người nào chẳng lẽ lại đều là lực trừ huyết ma chu thất phương đệ tử chu thất phương đánh giết dư chính nhai sự tình sớm tại toàn bộ phụ thành chuyên gia dư chính nhai bởi vì tu luyện huyết tế pháp cũng được người xưng là huyết ma a nguyên lai、like、ngươi biết cái kia còn nhiều câu hỏi này không phải huynh đệ thật sự là chu thất phương đệ tử chồng dâu dê gương mặt bất khả t h ư n g h ị mấy tháng trước trận kia phụ thí hắn không phải có bốn người đệ tử ông đồm võ tú tài bốn người đứng đầu rồi tại sao lại đi ra bảy cái yêu chờ đệ tử bảy cái hạ giới võ khoa mười bảy cái ư u trợ đệ tử cũng không kỳ quái vì sao võ nghệ khảo hạch bắt đầu hôi bảo nhân lười n h ắ c giải thích cho hắn thuận m i ệ n g nói bởi vì ngươi là trong huyện tới t r o n g dâu rên g à người mạnh mẽ cầm lên tay h à o nói thảo vẫn là xem thường người trong huyện đơn đấu đơn đấu hôi bảo nhân bị hắn nhao nhao phiền đơn đấu thì đơn đấu ai sợ ai sợ phúc hai người tách ra chuyện gì cũng từ từ chuyện gì cũng từ từ xin hỏi hai vị chu thất phương là người thế nào hắn đ ố i chu thất phương sinh ra thâm hậu hứng thú hạng gì thân nhân thế mà năng lượng sinh h u trợ đệ tử đặc ở châu thành cũng là một phương tự bá hai người giống nhìn ngu ngốc một dạng theo dòi hắn n ử a này g sau đó không hẹn mà cùng quay đầu q u a n người chui vào trong đám người đi s ở phúc xấu hổ im lặng lại không biết rõ vấn đề ở chỗ nào liền để người làm đi hỏi thăm một chút quản ra chu thất phương chính là chúng ta muốn đi trung bình võ quán quán chủ a cái này một năm hai giới võ khoa trung bình võ quán ra mười một vị vòng đầu ưu đẳng phần này thực lực sở ra mặc cảm sơ sơ trong ngực một vạn lượng ngân phiếu đó là sở bá thông chuẩn bị đến nện ở chính mình trên chân tiếp tục đăng môn đề thân đâu vẫn là về châu thành cáo chi gia chủ bàn bạc k ỹ hơn sở phúc phạm v à khó võ khoa tiến hành gợn s ó m không kinh bởi vì không lại tiến hành bài danh thi đấu ngày thứ hai võ nghệ khảo hạch tại năm vòng sau đó liền cáo kết thúc ba mươi tên võ tu tài trung bình võ quán độc chiếm hai mươi ngoại trừ chu thất phương mấy cái vị đệ tử những người còn lại đều là cái k h á c bính loại võ quán đưa tới học đồ trong đó liền có xuất từ bình dương võ quán tống chi thu đã từng ba vị thân truyền đệ tử sư phụ chúng ta chúng ba vị tống chi thu thân truyền đệ tử xuống đến chẳng đến n h ẹ n g à o hướng nàng báo tin vui tống chi thu sớm đã lệ rơi đầy mặt giờ khác này nàng đợi nửa đời người hào hải tử nhanh lên các ngươi đều là tốt bình x ư ơ n g võ quán dạy qua đệ tử rốt cục có võ tu tài mà lại một giới ra ba vị võ tu tài sao mà thực sự tự hào tốt đừng khóc ngày mai chúng ta thành thân ngươi muốn khóc đỏ mắt người k h á c còn tưởng rằng ngươi không muốn gả ta đây có nàng ba người lý lịch bình x ư ơ n g võ quán khẳng định ngày càng hưng vượng lao trương vì tống chi thu lau lau nước mắt t r ì n h phúc xuân vị này lão bà mối rốt cục nói thành một môn thân lao trương cùng tống chi thu hôn sự thì định tại phủ thí kết thúc về sau cũng chính là ngày mai chu thất phương không có tới võ khoa hiện trường q u a n chiến một phương diện thực sự không đáng chú ý một phương diện khác hắn cũng đang khẩn trương vì lao trương chủ bị h ô n lễ lao trương vì võ quán d â n hiến hai mươi năm thanh xuân nói cái gì cũng được thật tốt xử lý một chút không thể quá đơn sơ ngược lại là chuẩn tân lang quan cùng chuẩn tân n ư ơ n g tử vụ trộm chạy tới nhìn võ khoa chu thất phương đương nhiên sẽ không có lời b á n giận võ khoa là tống chi thu một cái tâm bệnh có thể đuổi tại nàng cùng lao trương thành thân trước đó cái này cái cọp tâm bệnh là cho nàng nặng nhất quả mừng đặt vào ngày thường tống chi thu làm sao cũng phải dỗi lao trương vài câu hôm nay nàng lại hút hút lỗ mũi triển lộ ý cười ta không nghĩ thông võ quán giới này võ khoa là đối bình xương võ quán tốt nhất kết thúc không phải sao a vậy c o n ngươi về sau làm cái gì tống chi thu nụ cười cứng ở trên mặt lao đông tây ta gả cho ngươi ngươi sẽ không dưỡng ta à ta cùng ngươi nhìn đại môn quét rắc không được sao còn muốn ta chế tắc kiếm tiền hay sao hồ đại thường vội vàng xông vào tiệm tạp hóa không để ý đụng phải cột cửa phía trên tiệm tạp hóa mấy ngày nay sinh ý không tốt hồ kim lợi một ngày theo ngủ sớm đến muộn ngẫu nhiên đến mấy cái cái khác nhân đều là hắn bà nương tiết đãi bị tiếng đập cửa bừng tỉnh hồ kim lợi trở khiếp mắt nhìn thấy là n h i tử quát lớn nôn nôn n ó n g nóng cả ngày chơi bời lêu lồng trời đang chuẩn bị âm u mới trở về cũng không biết thay người nương chia sẻ chúng chúng rồi hắn nương theo sau quầy đi tới hỏi cái gì chúng hồ đại thường có nói l ắ p m a bệnh bình thường có tốt một kích động nửa ngày không nói ra một câu đầy đủ tới phu thê hai cái đức quá nghe n g nửa ngày rốt cuộc hiểu rõ chuyện gì xảy ra phương thịnh thi đậu võ tú tài tuy nhiên không phải một đường di tích nổi tiếng nhưng một vòng cuối cùng vẫn là z tiến vào ba mươi tên bên trong cái t i ế chính là thực sự võ tú tài hồ kim lợi lão bà vô cùng ngạc nhiên cho dù tại phủ thành võ tú tài đối với người bình thường tới nói cũng là cao cao tại thượng làm sao đột nhiên liền nhiều cái võ tú tài thân thích hồ kim lợi theo trên ghế nằm nhảy lên một cái nhanh nhẹn căn bản không giống một tên mập quan cửa hàng đóng cửa đương ra trời còn chưa có tối đ â y chuẩn bị tiệc rượu không cần thời gian à hôm nay là ta năm mươi đại thọ được thật tốt chúc mừng một phen những năm qua hồ kim lợi mừng thọ đều là đơn giản làm mấy món ăn s o ngày thường phong phú một chút thôi nhi tử bà nương không hiểu làm sao đột nhiên muốn chuẩn bị tiệc rượu thất thần làm gì nhanh đi thỉnh nguyên mội cùng mội phu về đến trong nhà ăn cơm r ra, ra ra ra chờ một chút đi thuê cỗ xe ngựa nhớ đến trải lên thật dậy cái đệm người nương nói ngươi mội mội mang thai không có thể động thai khí hồ kim lợi đối với nhi tử năng lực làm việc phi thường không yên lòng nhịn không được lại đinh ninh một câu chương một trăm tám mươi tám người nào tại cưới vợ chương một trăm tám mươi tám người nào tại cưới vợ thành nam một đầu cũ nát hẻm nhỏ nương ta bên trong võ tú tài t ă n g a ngưu nhảy tung tăng hướng vào trong nhà hắn nương thả cầm trong tay cái cái s ọ t đừng hưng nương nương không biết chữ cũng biết võ tú tài là cái gì trước mấy ngày ngươi trúng cái đồng sinh chúng ta mộ phần lên đều bước lên một lần khói xanh ngươi còn nghĩ đến mộ phần phía trên lửa c h á y à. nương ta thật bên trong võ tú tài là người có công danh thật thật t ă n g a ngưu hắn nương tay run một cái trong cái sọt đổ vật v u n g đầy đất võ đồng sinh không tính công danh phụ thành võ đồng sinh nhiều vô số kể hắn nương còn có thể tiếp nhận võ tú tài thế nhưng là trong miệm nàng tú tài lao ra nhi tử thành lao ra rồi tăng an n h u hắn cha cùng theo vào hôm nay hắn không có xuất công vụ trộm chạy tới diễn võ trưởng nhìn nhi tử t ỷ thí hắn thì một cái nhi tử n g à y bình thường muốn nuôi gia đình kiếm tiền cùng nhi tử ít có giao lưu cũng không đại biểu hắn không quan tâm nhi tử lão bà tử an n h u thật bên trong võ t u tài ta hôm nay đi xem võ khoa tăng an n h u hắn nương kích động nói không ra lời trong mắt ngậm lấy nước mắt vớt ve t ă n g an n h u phơi ngâm đen gương mặt bên trong võ t u tài đây chính là quang tông diệu tổ hào sự là có thể làm đại quan lao tẳng nhà bồi bối khối cùng đợi đời, đời hẹn ngọn đây là muốn xoay người an -Như, như trở về rồi sao cửa ngõ bán thịt đồ tể chu đ ạ i t h ú c để một mươi cân thịt ba chỉ đi vào trong nhà người nghèo thiếu chất béo thích nhất thịt ba chỉ m ộ ư ơ i cân giá trị nửa lượng m ạ n hơn nghe nói a n g u c h ú n g võ t u t ả i ta cũng không có gì cầm ra đưa chút thịt đến cho a n g u bồi bổ thân thể n h a lao chu n g ư ờ i đ â y là làm gì tặng lao cha người nghèo trí không ngắn kiên cự không thu lúc này thời điểm cửa dần dần tụ họp không ít hàng xóm có đưa trứng gà có đưa hủ tiếu võ khoa cùng văn khoa khác biệt tại chỗ ra kết quả chuyến ba cảng lá cấp tốc võ khoa kết thúc mới một canh giờ chung q u n h hàng xóm đã đều biết tặng a ngư trúng võ t u tài đối hàng xóm h ả o ý thằng gia tâm lĩnh đồ vật một dạng chưa thu đại gia còn tại lẫn nhau nhúng nhường thằng a ngưu nói ra đại thúc thẩm lưu ca đồ vật đều mang về đi ta tại võ quán học quyền mỗi tháng đều có lệ tiền có thể cầm hôm nay tất cả mọi người không muốn đi lưu tại nhà ta ăn cơm coi như vì ta ăn mừng cái này thế giới lấy võ vi tôn nhưng đó là đối với võ giả tới nói đối với người bình thường cả đời vì tuổi gạo dầu muối mà bận rộn quăn mới là bọn hạt tiên thằng a ngưu nhà bày hai bản chu đại thúc mười cân thịt ba chỉ bị làm thành phía dưới vầy đồ ăn người khác lết đều không mớn độc thu thịt của hắn chu đại thúc tâm lý trong bụng n ở hoa a ngưu vẫn là cùng ta càng thân cận hai bàn khác h nhân u ố n g đều vui mừng duy chỉ có một vị cùng tặng lao cha tuổi tác tương tự trung niên hán tử đầy mặt phong xương trên bàn không nói một lời khói lại rút một túi lại một túi ai trung niên hán tử đáy lòng thở dài một tiếng nhi tử lý hổ cùng tặng a ngưu chính là là từ nhỏ bạn chơi hai người tại trung bình võ quán mở quán ngày hẹn nhau cùng nhau bại sư kết quả lý hổ nửa đường cải đầu kim vũ võ quán lúc trước hắn còn vì nhi tử trở thành kim vũ võ quán học đồ mà kiêu ngạo dù sao kim vũ võ quán tại bính loại võ quán bên trong có danh khí nhất không phải một nhà mới mở võ quán có thể so sánh nào biết kim vũ võ quán ngoài ý muốn bị hủy bởi một trận đại hỏa nhi tử cũng táng thân trận kia đại hỏa bên trong nếu như nhi tử cùng a ngưu một dạng tiến trung bình võ quán b a i sư có lẽ hôm nay nhà bọn họ cũng có thể như vậy trảng diện mang lên hai bản nhưng bây giờ hắn lại cùng nhi tử sinh tử hai cách nhau người mệnh số vì sao như thế khác biệt nghĩ tới đây một giọt đục ngầu lão lệ tại trung niên hán tử trong hốc mắt thẳng đào quanh hắn bất động thanh sắc túi đầu dùng ống tay á o lau một chút che giấu đi qua mùng tám tháng sáu dễ dàng kết hôn di chuyển kỵ giao dị nạp thải sở phúc suy đi nghĩ lại cuối cùng quyết định trước thăm dò phía dưới chu thất phương ý sau đó lại về châu thành hướng gia chủ bờ báo hắn sáng sớm đi vào trung bình võ quán chỗ trên đường đột nhiên phát hiện võ quán ngoài cửa ba tầng trong ba tầng ngoài tất cả đều là vây xem mách tính đem rộng rãi đường đi chen lấn nước chạy không lọn Sẽ ra chuyện gì sở phúc trong lòng giật mình vội vàng chen vào đám người chỉ thấy trung bình võ quán răng đèn kết hoa thảm đỏ cái địa một đám người như chúng tinh phùng u y ệ t ôm lấy một vị trẻ tuổi đang đứng tại cửa ra vào nên đón khách mời có người muốn thành thân sẽ là ai chứ thế mà dẫn tới như thế đông đảo bách tính vây xem lúc này trình phúc xuân mang theo nhi tử đến thiên tâm võ quá n trình quán chủ đến tặng quà một phần chu thất phương chào đón cười nói hôm nay trình quán chủ nói cái gì cũng muốn nhiều uống vài chén may mắn mà có người bảo vệ bà mai chu quán chủ nói như vậy ta thì xấu hổ lão trương cùng tống quán chủ t ì n h đầu ý hợp ta chính là đi cái quá trình quá trình cũng trọng yếu m o n mời tiến s ở phúc đương nhiên sẽ không nhận biết trình phúc xuân cũng không có gì cảm giác nhưng bên cạnh hắn mấy vị quần chúng vây xem nói chuyện với nhau lại làm cho hắn có phần bị r u n động đường đương giáp lại o võ quán quán chủ thế mà làm lên b à mối cũng liền trung bình võ quán có mặt mũi này giáp loại võ quán đặt ở châu thành sở ra cũng sẽ không coi thường quan chủ lại còn nói lên m ô i đến trung bình võ quán coi là thật giao du rộng khắp lập tức hắn lại nghĩ tới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy võ khoa yêu t r ờ i đệ tử thụ giáp loại võ quán coi trọng cũng là nên thành vệ quân thống lĩnh tiêu đại nhân đến tặng quà một phần thành vệ quân so với c h â n ác ti quan thiếu càng nhiều tiêu chấn nhạc đã được ủy nhiệm làm tân nhiệm thành vệ quân thống lĩnh tiêu gia chủ n g ư ơ vị này người chủ trì còn muốn tốn kém chu quan chủ nói như vậy cũng là chê ta lễ đưa thiếu đi ha ha chỗ nào chỗ nào m a u mời đi vào uống t r à ta còn muốn đón khách chứ không cùng ngơi ư nhóm chu q u á n chủ cùng ta còn khách khí làm gì trình phúc xuân cùng tiêu chấn nhạc cùng nhau mà vào s ở phúc ánh mắt một chút t r ừ n g lớn hắn không biết trình phúc xuân nhưng hắn nhận biết tiêu chấn nhạc đó là châu thành phùng gia con rể gia chủ phùng tùng niên n ộ i phu tiêu gia hiện nay là thanh hà phụ duy nhất thế gia chân chính địa đầu xả phân lượng không nói cũng hiểu hắn thế mà tự mình đến tặng quà đến cùng là ai tại cưới vợ chẳng lẽ lại là chu thất p ư ơ n g giang châu thành phùng gia gia chủ đến tặng quà một phần phùng tống niên thương thế cơ bản khỏi hẳn biết được lao trương đại hôn nói cái gì cũng muốn đến phụ thành chỉ vì cùng chu thất phương tiêu chấn nhạc chính phúc xuân chờ bạn cùng chung hoạn nạn đoàn tụ một đường phùng gia chủ thật xa tới thực sự để cho ta băn khoăn thương thế của ngươi như thế nào sớm liền tốt hôm nay rảnh rỗi ngươi ta nhất định phải không say không nghỉ nhất định nhất định nhanh mời vào bên trong sở phúc trận mắt h ố t m ồ m mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng tiêu g i a tuy mạnh nhưng thực lực dù sao so sở ra yếu nhược có thể phùng gia khác biệt đó là cùng sở ra một cái cấp độ thậm chí càng mạnh hơn một đường tồn tại phùng tống đó là cùng gia chủ sở b á thông một cấp bậc nhân vật mỗi lần gặp gỡ hắn đều túi đầu túi người đối phương nhưng không thấy đến nhấc một chút mí mắt nghĩ không ra phùng tùng niên chẳng những tặng lễ đến còn mang thương tự mình đến trung bình võ quán mặt mũi chẳng lẽ to đến luồn vào châu thành rồi